t r ư người trí c n g g ả c h u y ể nào thế. Tịch thiên giả kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình, không nhưng h kiếm có cái giả gì kỳ lưu p m tại xương chạch thành t chạch xương bên r n từng hành người, hắn bản con g gặp một có cướp bóc hành vi người, gặp hắn cơ bản chỉ có vi đều ư Người ờ n nào g chết. đ không ngờ rằng tịch thiên giả thế mà thật dám giết người thế mà thật dám trắng trận giết chóc căn bản không quản ngươi thân phận gì địa vị gì có cái gì ghê gớm lai lịch chỉ cần tại xương trạch thành bên trong làm loạn qua người cơ hồ đều là tịch thiên giả mục tiêu công kích trong khoảnh khắc liền có vài trăm người bị tại chỗ giết chết bọn hắn có đến từ hoàng bộ có đến từ mười bảy tộc thậm chí có đến từ bộ lạc liên bang quốc c ố c đô tịch h thiên dạ hắn điên rồi sao giang hoài nguyệt sắc mặt rung động nhìn cái kia cầm kiếm giết chóc thiếu niên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng bản cựu là coi trời bằng vung người tại mộ phong hoàng bộ chính là là có tiếng tiểu ma nữ nhưng giống tịch h thiên dạ hành động điên cuồng như thế nàng chớ nói đi làm dù cho nghị cũng không dám nghĩ liền vừa mới một lát công phu chết trong tay tịch thiên dạ người liền đến từ mười mấy cái thế lực lớn tiếp tục giết tiếp sợ là thật muốn cùng cả nhân tộc một nửa thế lực là địch giang thượng lâm mấy cái mộ phong hoàng bộ lao đầu tử nhìn thành bên trong máu tanh hình ảnh từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là nghĩ mà sợ cũng may chu công tử vừa mới ngăn cản bọn hắn bằng không giờ phút này bị tịch thiên dạ tàn sắt trong đám người sợ là cũng có bọn hắn đi dù cho điền quy nguyên đều bị thiếu niên áo trắng kia nhất kích trọng thương toàn bộ xương c h ạ c h thành ai có thể ngăn trở tịch thiên dạ nhất kích ngắn ngủi mấy tháng không thấy thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế cái này người quả nhiên có gì đó quái lạ chu bách hà chấp tay sau lưng nhìn tịch thiên dạ bóng lưng thản nhiên nói đôi mắt có mấy phần như nghĩ tới cái gì tại thiên cự sơn thời điểm hắn liền mơ hồ phát giác niếp nhân hùng có chỗ khác biệt thậm chí vì thế âm thầm từng điều tra niếp nhân hùng lý lịch kết quả phát hiện tử tiêu vương triều nếp i thái tử cùng trước mắt nếp i nhân hùng đơn giản tưởng như hai người đổi thành những người khác có lẽ sẽ cho rằng nếp i nhân hùng có chỗ kỳ ngộ nhưng hắn cũng không tin kỳ ngộ có thể thay đổi một người năng lực nhưng lại không cách nào cải biến một người tính cách cùng phương thức làm việc mà lại hắn tới từ mộ thương đại lục cùng nam man đại lục lạc hậu sinh linh khác biệt bọn hắn sớm liền hiểu chính mình ở vào thần bí quỷ dị cấm khu bên trong thậm chí trong lịch sử mộ thương có mấy lần nâng toàn bộ đại lục lực lượng thăm dò qua cấm khu đừng ra mặc dù một mực không thành công nhưng cũng hiểu biết một chút cấm khu bên trong lạc hậu đại lục chỗ không biết được tin tức thì như chân chính thái hoang thế giới tồn tại tại thái hoang thế giới sinh linh nhóm trong mắt cấm khu liền là một tòa ẩn giấu đi kinh thiên bảo tàng nhưng lại nguy hiểm vô cùng địa phương cho tới nay đều có đến từ chân chính thái hoang thế giới trí cường sinh linh cố gắng thăm dò cấm khu bên trong bí mật dù sao đã từng có hàng loạt thần linh chết ở đây thậm chí có trong truyền thuyết tổ thần vĩnh viên yên lặng tại cấm khu góc tối bên trong một cái ẩn giấu đi vô tận bảo tàng cùng thần bí địa phương tự nhiên sẽ vô cùng hấp dẫn người có lẽ có người thành công nhưng phần lớn người đều thất bại thất bại trí cường giả chưa hẳn liền triệt để chết h ế t bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có một sợi tàn hồn chạy ra vung xuống tại mộ thương đại lục hoặc là đại lục khác lên tại mộ thương đại lục trong lịch sử liền có loại này tồn tại một chút ghi chép thuộc về mộ thương đại lục cao nhất bí mật chỉ có chân chính cao tầng mới có thể biết được một điểm những cái kia trí cường giả hồn phách chuyển thế trùng sinh đến mộ thương đại lục về sau chẳng mấy chốc sẽ q u ấ t khởi sau đó trên đại lục chế tạo ra tương đối lớn g ợ n sóng cùng ảnh hưởng mộ thương đại lục ở bên trên năm đại trí cao thánh địa kỳ thật chính là năm tên đến từ thái hoang thế giới trí cường giả sáng tạo thế lực cho tới nay đều dài hơn thịnh không suy sừng sững tại mộ thương đại lục đ ỉ n h phong cho nên chu bách hà hoài nghi nếp i nhân hùng rất có thể chính là thuộc về thái hoang thế giới trí cường giả bởi vì tại cấm khu bên trong thám hiểm thời điểm n g o ạ i ý muốn nổi lên từ đó chuyển thế đầu thai đến nam man đại lục bên trên hoặc là một sợi tản hồn đảo vong đến nam man đại lục sau đó trực tiếp đoạt xá nếp i nhân hùng lần nữa x u ố n g lại hy vọng ta quá lo lắng đi chu bách hà than nhẹ một tiếng nếu như nếp i nhân hùng thật chính là thái hoang trí cường giả trùng sinh như vậy mộ thương đại lục cùng nam man đại lục thế cục tất sẽ trở nên càng thêm phức tạp tịch thiên dạ dạo bước tại trong thành trì những nơi đi qua đều là huyết tinh trong lúc phất tay liền có một người tử vong dù cho thiên vương cảnh cao thủ đều không ngoại lệ ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền có hơn nghìn người bị giết chết thiên vương cao thủ ngã xuống hơn trăm người trói mắt thiên vương máu nhuộm đỏ chỉnh tòa thành trì trước hết nhất xuất hiện làm chim đầu đàn hồ thị nhất tộc nguyên bản có hai ba mươi tên thành viên kết quả bị tịch thiên dạ một phen đồ xác chỉ còn lại có ba lượng người trang diện tương đương huyết tinh cùng thê thảm tất cả mọi người như là t r á n h ôn thần hoảng sợ nhìn tịch thiên dạ không ngừng tại trong thành trì bốn phía chạy tứ tán làm sao bọn hắn chạy tới chạy lui cũng chỉ có thể tại xương trạch thành bên trong vòng quanh bởi vì mười sáu tòa trung phẩm thiên vương đại trận đã đem toàn bộ xương trạch thành phong tỏa ngăn cản không có đạt được cho phép người bên ngoài vào không được bên trong người tự nhiên cũng ra không được hàng ngàn người tộc thế lực tại xương trạch thành bên trong loạn thành một bầy toàn bộ đều là cá trong trậu chỉ chờ tịch thiên dạ từng cái thanh lý tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta hồ thị nhất tộc không chết không thôi sao bác khu kho hàng lớn hồ thị nhất tộc thái thượng trưởng lão hồ thiên thành ngoài mạnh trong yếu nói bọn hắn hồ thị nhất tộc trước hết nhất lọt vào tịch thiên dạ thanh toán tộc nhân khác đã toàn bộ bị giết chết giờ phút này chỉ có hắn cùng với hai gã khác hồ gia thiên vương đại giả chật vật chạy trốn tới thành bên trong một góc nhưng giờ này khác này cũng là không đường có thể trốn người không phạm ta ta không phạm người hồ thị nhất tộc mượn cơ hội làm loạn tình tiết tác liệt đang chém tịch thiên dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói chuyện cũng vẹn vẹn chỉ là tại thông báo vừa dứt lời một đoàn kiếm mang liền tách ra mà ra chân chính thánh kiếm quyết dẫn động thiên địa vô tận thánh đạo quy tắc hóa vì thiên địa thanh kiếm hướng về hồ thiên thành chém đi hồ thiên thành mặc dù chính là nửa bước thánh thiên vương nhưng ở tịch thiên dạ thánh kiếm quyết trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích trực tiếp bị một kiếm bổ bay ra ngoài trên thân thể xuất hiện một vết kiếm hằn sâu cơ hồ đưa hắn một phân thành hai nếu không phải tại thời khắc mấu chốt hồ thiên thành quả quyết bùng cháy chính mình chính quả đổi lấy thiên địa lực lượng khó khăn lắm ngăn trở kiếm mang có lẽ đã bị tịch thiên dạ một kiếm chém giết nhưng hồ thiên thành có thể ngăn cản tịch thiên dạ một kiếm hồ ra hai gã khác thiên vương đại giả lại là ngăn không được trong khoảnh khắc bị thánh kiếm quyết thả ra kiếm mang chém giết hồn phi phách tán tịch thiên dạ bản tọa chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi hồ thiên thành tóc thai bù s ù trong mắt tràn đầy bàng hoàng c h i sắc hắn không ngờ rằng nguyên bản mười phần chắc chín cướp bóc hành động cuối cùng sẽ xuất hiện như thế biến cố hối hận hiện tại sợ là đã không còn kịp rồi hắn biết rõ hồ thị nhất tộc đã bị tịch thiên dạ để mắt tới giờ này khắc này đã không có đường sống hồ thiên thành cũng là n g o n nhân t ạ i ý thức đến chính mình không có hy vọng sống sót về sau cũng không làm bất luận cái gì cầu sinh cử động trực tiếp liền triệt để bùng cháy chính mình chính quả nửa bước thánh thiên vương chính quả triệt để bùng cháy về sau chỗ bạo phát đi ra công kích không thể so với chân chính thánh thiên vương kém chương chín trăm năm mươi hai thề sống chết nhất kích hồ thiên thành thề sống chết nhất kích uy lực sao mà đáng sợ từng đoàn từng đoàn hỏa pháp tắc nắm chung quanh bầu trời đều hòa tan cựu thiên tri thượng tiếng sấm cuồn cuộn sen lẫn thanh mặc sắc lôi điện tựa hồ trời xanh đang tức giận nửa bước thánh thiên vương chính quả tại này trong thế giới đã tương đương cao cấp cùng thiên địa pháp tắc tương dung tương hợp ta nội chính là thiên nộ toàn bộ thiên địa đều bởi vì hồ thiên thành cảm xúc mà cảm nhiễm trời xanh phía trên từng đoàn từng đoàn lôi đình hỏa diễm chiếu nghiêng xuống tại xương trạch thành vùng trời hóa thành một đầu quần quận lôi hỏa thiên hà phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều như là dễ cháy vật bị triệt để điểm lửa hồ thiên thành nắm chính mình chính quả toàn bộ thiêu đốt hắn không muốn sống nữa sao tốt cương liệt hồ ra thái thượng t r ư ở n g lão tịch thiên dạ dù cho giết chết hồ thiên thành sợ cũng hội không dễ chịu a toàn bộ xương c h ạ c h thành các tu sĩ đều trong lòng run sợ nhìn lên bầu trời một tên i nửa bước thánh thiên vương triệt để điểm lửa chính mình chính quả sinh ra lực lượng cùng thiên uy đơn giản không thể tưởng tượng phổ thông tu sĩ chớ nói chống cự sợ l à chạm vào chắc chắn phải chết tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hồ thiên thành nửa bước thánh thiên vương bùng cháy chính quả tình huống hắn không phải là không có đụng gặp qua trước đó trương cắt tượng cũng là bùng cháy chính quả chỉ bất quá trước mắt hồ thiên thành rõ ràng so trương cắt tượng tàn nhẫn được nhiều trực tiếp liền triệt để bùng cháy căn bản không cho tịch thiên dạ áp chế xuống cơ hội kể từ đó chỉ có chết không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn bản tọa đã dần dần ra đi vốn là thời gian không nhiều hành động cũng là vì gia tộc lợi ích hôm nay bắt ta một mạng đổi lấy ngươi một mạng tương đương có lời tuyệt không thua thiệt hồ thiên thành lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nói h ắ n ban đầu liền thời gian không nhiều thọ nguyên sắc hết mà tịch thiên dạ còn tuổi trẻ có lượng lớn thời gian cùng tương lai cùng như thế kỷ tài n g ú t trời đồng quy vô tận hắn cũng đáng c h i ế t để bùng cháy chính quả về sau hồ thiên thành trong khoảnh khắc liền đạt được lực lượng mạnh nhất giờ này k h ắ c này dù cho chân chính thánh thiên vương cũng không dám cùng hắn đối kháng tránh không kịp hắn dù cho vô phương triệt để giết chết tịch thiên dạ nhưng nhường tịch thiên dạ trọng thương cái kia tịch thiên dạ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong đều là tịch thiên dạ kẻ địch hắn cũng không tin trọng thương phía dưới tịch thiên dạ có thể chạy đi muốn cùng ta đồng quy vô tận sợ là nhường ngươi thất vọng tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong tịch thiên dạ vây tay một cái hải lam cự truy hóa thành một đoàn lưu quang ở giữa không trung liền không ngừng thu nhỏ sau đó rơi vào tịch thiên dạ trong lòng bàn tay nay cự truy không có có danh tự bởi vì là chủ yếu sử dụng thâm hải làm kim luận chế cho nên tạm thời gọi nó làm hải làm cự truy thu nhỏ sau hải làm cự truy cùng bình thường đại truy không hề có sự khác biệt tại tịch thiên dạ trong tay tản ra hung hãn khí thức tựa h ồ một đùa xuống toàn bộ thiên địa đều sẽ sụp đổ hồ thiên thành lực lượng cũng thai ngén đến cực hạn cả người hóa thành một đoàn hỏa pháp tắc thậm chí thân thể đều đã hòa tan tại hỏa pháp tắc bên trong chỉ có một cỗ như là núi lửa bùng nổ giống như kinh thế năng lượng theo hỏa pháp tắc bên trong quần c u ộ n mà ra ẩm ẩm cựu thiên tri thượng đánh xuống lôi điện rơi vào hỏa pháp tắc bên trên sau một khắc hỏa pháp tắc liền như là dầu nóng sôi trào mãnh liệt hướng toàn bộ thiên địa bao phủ ngàn dặm trời cao bị đốt đỏ sợm to lớn xương trạch thành đều giống như muốn hỏa tan giống như mà lại cái kia quần c u ộ n như nước thủy triều hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm mà là hỏa pháp tắc trời xanh c ơ n giận không có tu luyện ra pháp tắc tu sĩ dính lên một điểm liền sẽ phi hôi yên diệt xương trạch thành bên trong hàng loạt tu sĩ sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ không ngừng tránh né những pháp tắc kia chi hỏa sợ không cẩn thận dính lên một chút thật ác độc hồ thiên thành làm thật triệt để nắm mệnh tế hiến tặng cho thiên địa pháp tắc đ i ề n quy nguyên nửa quỳ tại dây núi trong phế tích ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời phía trên hỏa pháp tắc dù cho thời kỳ toàn thịnh hắn đối mặt đáng sợ như vậy thiên địa lực lượng sợ là cũng phải trọng thương bất quá cùng tịch thiên dạ giao thủ qua nhất kích hắn không cho rằng tịch thiên dạ sẽ bị hồ thiên thành giết chết cho nên thừa dịp giờ phút này hơi thở dốc thời gian hắn nỗ lực vận chuyển thánh thiên vương phát tác không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể chờ hồ thiên thành nhất kích trọng thương tịch thiên dạ về sau hắn lại thừa thắng xông lên có lẽ có thể triệt để đ e m cái kia đáng sợ người trẻ tuổi giết chết thân đ ổ viên kiệt cùng tư đồ huy cũng là từng cái sắc mặt sợ hãi toàn bộ hướng về sau rút lui mảy may đều không dám tới gần xương c h ạ c h thành vùng trời mặc dù bọn hắn cũng là nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ nhưng muốn bọn hắn giống hồ thiên thành như vậy triệt để tế hiến chính mình bọn hắn cũng là căn bản không có can đảm kia tu vi càng cao người càng thêm tiếp mệnh bọn hắn gian nan tu luyện sau cùng thật vất vả giống như nay thành cựu ai cũng không bỏ được để cho mình chết đi cái kia tịch thiên dạ tiếp nhận hồ thiên thành sắp chết phản công nhất kích tất nhiên sẽ trọng thương chúng ta nhân cơ hội này ra tay trực tiếp lấy mạng của hắn thân đ ổ viên kiệt l ệ n h lùng thốt ý nghĩ của hắn cùng điền quy nguyên giống nhau chờ hồ thiên thành b ộ c phát ra trong đời nóng cháy nhất nhất kích về sau bọn hắn liền lập tức ra tay bỏ đá xuống giếng nắm tên kia đáng sợ người trẻ tuổi triệt để đánh vào thâm y ê n không biết trời cao đất rộng thẳng ngại danh d á m coi trời bằng vùng chỉ có một con đường chết xin ngươi cũng hưởng thụ một chút đường cùng tận thế cảm giác đi bao trùm cả trống không hỏa pháp tắc bên trong một tấm cùng hồ thiên thành giống nhau như đúc gương mặt khổng lồ từ bên trong r ỗ i ra tràn đầy oán độc cùng điên cuồng cười lớn ẩn chứa khôn cùng lửa giận cùng lực lượng theo cái kia tiếng cười to quanh quần bầu trời một thanh do vô tận pháp tắc chi pháp ngưng tụ mà thành chiến kích theo hỏa pháp tắc trong đám mây t r ô i ra sau đó hướng về tịch thiên dạ chém xuống mà đi trong n g á y mắt toàn bộ thiên địa cũng hơi tối sầm lại màu đỏ sậm lôi điện tại trong hư không không ngừng xuyên qua trôi ra như là thời đại thượng cổ thiên phạt bông u xuống tịch thiên dạ mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn cái kia do hỏa pháp tắc ngưng tụ mà thành chiến kích ánh mắt hơi trịnh trọng mấy phần cùng trương cắt tượng so sánh hồ thiên thành lần này bùng cháy chính quả đơn giản đáng sợ quá nhiều dù sao trương cắt tượng chỉ là muốn mượn thiên địa lực lượng không có n g h ĩ qua để cho mình vạn kiếp bất phục nhưng thời khắc này hồ thiên thành lại là triệt để nắm chính mình hết thể bao quát sinh mệnh đều tế hiến ra ngoài tịch thiên dạ vung tay lên trong tay hải lam cự truy liền rời khỏi tay hóa thành một đoàn lưu quang hướng về màu đỏ sầm chiến kích đánh tới chỉ thấy hải lam cự truy phía trên toát ra từng đoàn từng đoàn cồn sáng vô tận phù lục cùng đạo tắc từ phía trên nổi lên tựa hồ đã triệt để thoát ly toàn bộ thiên địa pháp tắc thậm chí siêu thoát tại thiên địa pháp tắc phía trên có một cô quân lâm thiên hạ vô cùng khí thế ầm ầm một tiếng vang thật lớn một cỗ lực lượng kinh thiên động địa hướng về toàn bộ thiên địa bốn phương bao phủ tịch thiên dạ thân thể chấn động đạp đạp lùi lại về phía sau bảy tám bước sau cùng mới thoáng đứng vững thân hình hải lam cự truy cùng pháp tắc chiến kích đụng vào nhau không có chiếm được tiện nghi gì ngược lại bị pháp tắc chiến kích đánh bay ra ngoài mặc dù hải lam cự truy chính là mạnh nhất pháp bảo hạ phẩm có thể so với thái hoang thế giới bên trong trí thanh khí nhưng tịch thiên giả tu vi cuối cùng có hạ vẹn vẹn chỉ là thế giới này thiên vương đại giả mà thôi vô phương chân chính thôi động ra hải lam cự truy lực lượng t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba toàn thành vây giết nhất kích đẩy lui tịch thiên giả về sau hỏa pháp tắc bùng cháy càng thêm hung mãnh một cỗ pháp tắc hỏa diễm chiếu nghiêng xuống như là cựu thiên tri thượng rủ xuống tới thác nước tịch thiên giả, cho ta thật tốt cảm thụ một chút tuyệt vọng m ù i vị đi. giữa thiên địa vang lên hồ thiên thành điên c u ồ n g tiếng cười thân thể của hắn đã triệt để hòa tan chỉ có một tia linh hồn cùng thiên địa pháp tắc tạm thời d u n g hợp lại cùng nhau nói chuyện thời điểm thiên địa r u n g động như là thương khung lên tiếng toàn bộ xương c h ạ c h thành tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn lên bầu trời nguyên lai một tên nửa bước thánh thiên vương triệt để bùng cháy chính mình chính quả lại là đáng sợ như vậy một màn toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào tận thế bên trong điền quy nguyên cùng thân đồ viên kiệt mấy người thấy này trong mắt tràn đầy vui mừng xem ra tịch thiên dạ cũng không phải bọn hắn hiện tượng bên trong như vậy vô địch mạnh mẽ nếu hắn ngăn cản không nổi hồ thiên thành công kích như vậy thì dễ làm nhiều vô tận pháp tắc chi pháp mang theo vô tận phẫn nộ hóa thành ngọn lửa cháy bừng bừng hướng về tịch thiên dạ bao phủ mà đi tịch thiên dạ hư lạnh một tiếng vây tay một cái hải lam cự truy ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một cái vòng tròn trượt đường vòng cung nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trong tay của h ắ n sau đó không lùi mà tiến tới từng bước một bước ra hướng về pháp tắc chiến kích bước đi vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền xuất hiện tại pháp tắc chiến kích trước mặt trong tay hải lam cự truy hung hăng đập xuống ẩm ẩm thiên địa rung mạnh vô tận năng lượng điên cuồng bao phủ tịch thiên dạ liền như là rèn luyện sắt thép công tượng một đúa một đúa đánh vào pháp tắc chiến kích phía trên mặc dù mỗi một truy hạ xuống về sau hắn đều sẽ bị một cỗ kinh khủng cự lực chấn lùi lại về phía sau nhưng hắn lại không có đình chỉ trong tay hải làm cự truy vung vẩy không ngừng thủy chung một búa tiếp lấy một búa đánh vào pháp tắc chiến kích phía trên làm t h ị h thiên dạ oanh ra một trăm linh tám truy thời điểm pháp tắc chiến kích cuối cùng lại cũng không chịu nổi ầm ầm một tiếng chia năm xẻ bảy cùng lúc đó trên không trung hỏa pháp tắc đám mây cũng bị hải làm cự truy lên phát ra trầm trọng lực lượng đánh tan hòa thành từng đạo khí lưu không bị khống chế t à n mát cuối cùng triệt để trừ khử ở vô hình tịch thiên dạ n g ư ơ i ta không cam tâm hồ thiên thành linh hồn theo hỗn loạn pháp tắc lực lượng bên trong hiện hiện ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ hắn m u ố n cho là năm chính mình triệt để tế hiến cho trời xanh liền có thể đạt được giết chết tịch thiên dạ lực lượng nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tịch thiên dạ hội hung hãn đến tình trạng như thế thế mà một búa tiếp lấy một búa nắm pháp tắc chiến kích đánh nát hỏa pháp tắc cũng cơ hồ toàn bộ dập tát chớ nói đánh giết tịch thiên dạ dù cho trọng thương tịch thiên dạ đều tựa hồ không có làm đến b a n g vào ngoại lực cuối cùng chỉ là tiểu đạo m à thôi tịch thiên dạ nắm hải lam cự truy ánh mắt đ ạ m mạc nhìn hồ thiên thành nói ta không cam tâm thật không cam tâm hồ thiên thành linh hồn tại một chút làm nhạt sau cùng triệt để tiêu tán không thấy hắn n ă m chính mình hết t h ể đều tế hiến tặng cho thượng thiên bao quát linh hồn cho nên giữa thiên địa tự nhiên không có khả năng lại có hắn mảy may tồn tại chỉ có tràn ngập không cam lòng cùng thanh n â m tức giận tại trong thiên địa quanh quẩn xương trạch thành bên trong tất cả mọi người lâm vào yên lặng một tên nửa bước thánh thiên vương triệt để tế hiến chính mình thế mà đều không có chiến thắng tịch thiên giả, ngược lại bị tịch thiên giả một đúa một đúa s i n h s i n h đánh nát chẳng lẽ thiên uy đều khắc chế không được hắn rồi hả người nào nếu là không sợ biến thành cho bụi vĩnh thế không vào luân hồi cũng có thể nắm chính mình tế hiến cho thượng thiên tới giết ta tịch thiên dạ lạnh lùng đứng ở trên không phía trên mặt không thay đổi nhìn cả tòa xương trạch thành tu sĩ thành thị bên trong yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ tầm mắt đều tràn đầy kiên kỵ cùng e ngại thế gian lại có mấy người giống hồ thiên thành như vậy không sợ chết huống chi dù cho tế hiến chính mình cũng không cách nào giết chết tịch thiên dạ n g vậy thì càng thêm để cho người ta hoảng sợ cùng sợ hãi tất cả mọi người đều không dám nói chuyện một người kinh hãi một tòa thành trì bên trong hết thẻ cường giả yên nhạc hoàng bộ mọi người từng cái tất cả đều vô cùng kích động nhìn tịch thiên dạ như là nhìn xem một tên trí cao vô thượng thần linh quá khốc thế gian nam tử không một người có thể bằng ngươi giang hoài nguyệt trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh gương mặt vẻ sùng bái từ khi nàng xuất sinh đến nay cơ hồ liền ư ức hiếp tại nam nhân phía trên liền không có nàng lọt vào mắt xanh nam nhân nhưng giờ này khác này giang hoài nguyệt đều không thể không thừa nhận mình bị tịch thiên giả cái kêu bá khí phong thái chinh phục ở chu bách hà lườm giang hoài nguyệt liếp mắt xem thường cười cười một cái không có gặp qua cái gì việc đời tiểu cô nương sẽ như này sùng bái nếp h i nhân hùng vậy cũng rất bình thường nhưng nếu đặt ở mộ thương đại lục tịch thiên dạ tư chất mặc dù thuộc về cao cấp nhất nhưng lại không phải tối cường dù sao tại mộ thương đại lục ở bên trên cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kinh thế yêu nghiệt chưa hẳn so với cái kia đại năng chuyển thế người kém tỉ như mộ thương phi tuyết chính là bọn hắn mộ thương đại lục gần vạn năm qua tối vi phong hoa tuyệt đại nhân kiệt cùng mộ thương phi tuyết so sánh nếp i nhân hùng không biết kém bao nhiêu toàn bộ xương trạch thành đều bị tịch thiên dạ một người c h ấ n trụ nhưng tình huống không có duy trì bao lâu rất nhanh liền có người phát hiện tịch thiên dạ có vẻ như không có bọn hắn hiện tượng bên trong mạnh mẽ như vậy vô địch bởi vì hắn cũng thụ thương mà lại có vẻ như rất nặng chỉ thấy từng k i a vết rách cùng vết máu lặng yên theo tịch thiên dạ trên thân thể nổi lên mặc dù rất nhỏ bé nhưng lại vô cùng tươi đẹp trói mắt hắn thụ thương nguyên lai hắn không có mặt ngoài cường thế như vậy tịch thiên dạ cũng đả thương nặng cơ hội tốt như thế bắt mắt vết rách tự nhiên là không thể gạt được những cái kia tu vi cao thâm người con mắt lúc này liền có không ít người trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn thậm chí rục dịch tận dụng thời cơ cùng một chỗ động thủ mặt phía nam dãy núi trong phế tích điền quy nguyên nhún người nhảy lên hóa thành một đoàn ánh sáng trói mắt hướng về tịch thiên dạ kích bắn đi tại tịch thiên dạ đánh g i ế t thành bên trong kẻ cướp b ó c thời điểm hắn liền đang yên lặng khôi phục thương thế lúc này hắn đã khôi phục không sai biệt lắm bảy thành dù sao hắn chính là là chân chính thánh thiên vương có thuần chính nhất thánh thiên vương chiến khí cùng thánh thiên vương pháp tắc gia thân tại thế giới này bên trong nhận thượng thiên chiếu cố chỉ cần không phải thương tới bản nguyên đều có thể tương đương nhanh khôi phục lại điền quy nguyên vừa đ ộ n g thủ thân đổ viên kiệt tám người cũng là lập tức đ ộ n g thủ tại tịch thiên giả cùng hồ thiên thành giao thủ thời điểm thân đổ viên kiệt tám người liền yên lặng chuẩn bị nắm vân vụ long ấn độ lực lượng thôi phát đến cực h ạ n giờ phút này tám tên nửa bước thánh thiên vương kết hợp vân vụ long ấn độ lực lượng đơn giản so điển quy nguyên đều càng thêm đáng sợ mấy phần mà lại không chỉ đám bọn hắn chín người một chút tiềm phục tại xương trạch thành bên trong cường giả tuyệt thế cũng là nhịn không được dồn dập ra tay không ngừng hướng về tịch thiên dạ bao vây mà đi tịch thiên dạ vừa mới tàn sát rất nhiều tu sĩ hành vi đã triệt để làm tức giận hết thệ thế lực nắm hết thệ thế lực đều đẩy hướng mặt đối lập nếu như không đem tịch thiên dạ giết chết hết sức rõ ràng bọn hắn sẽ đối mặt với tịch thiên dạ thu được về tính sổ sách cho nên ngoại trừ yên nhạc hoàng bộ phe phái người ai cũng không hy vọng tịch thiên dạ sống sót tất cả mọi người hy vọng tịch thiên dạ chết chương 954, m ộ t người địch chúng điền quy nguyên xuất thủ trước nhất cả người hóa thành một đoàn kiếm quang trực tiếp va về phía tịch thiên dạ kiệu kiếm quang có dài mấy ngàn trượng nắm thiên địa đều một phân thành hai ẩn chứa một cô vô cùng đáng sợ kiếm ý tịch thiên dạ c h ầ m mặt vung động trong tay hải làm cự truy cùng ngàn trượng kiếm quang đụng vào nhau âm âm một tiếng vang thật lớn ngàn trượng kiếm quang lúc này liền vỡ vụn hóa thành tán loạn kiếm mang bốn phía tàn mát nhưng tịch h thiên dạ cũng lùi lại về phía sau ba năm bước trên thân thể xuất hiện tinh m ị n vết kiếm thương bất quá chỉ một lát sau liền khỏi hẳn nhìn không ra mảy may dấu vết thật mạnh năng lực khôi phục điền quy nguyên âm thầm kinh hãi tịch thiên dạ năng lực khôi phục không thể so đầu kia nguyên long huyền linh quy kém thậm chí càng mạnh một bên khác tám tên nửa bức thánh thiên vương hợp lại nhất kích cũng là đúng hạn mà tới từ phía sau hung hăng va về phía tịch thiên d ạ n tại mọi người nhìn lại tịch thiên dạ ngăn trở điền quy nguyên một kiếm về sau còn muốn chống cự ở vân vụ long ấn độ công kích sợ là tương đương khó khăn cùng một thời gian xương c h ạ c h thành bên trong cũng đ ố n g nhiên lướt lên mười mấy bóng người toàn bộ đều là nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ vân mục hoàng bộ mặt thẻo lão giả vương tĩnh khương cũng ở bên trong bọn họ đều là đến từ từng cái thế lực lớn bên trong cao thủ tuyệt thế nhưng mà rõ ràng bọn hắn đều hy vọng tịch thiên dạ chết tịch thiên dạ a tịch thiên dạ chính ngươi muốn chết trách không được người khác hoa lệ trong t u lâu thạch nguyên hiên chấp tay sau lưng nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy lạnh lẽo hắn đã từng hết sức thưởng thức tịch thiên dạ như vậy thiếu niên anh kiệt nhưng khi vị này tuổi trẻ anh kiệt uy hiếp được hắn thời điểm vậy liền tự nhiên khác biệt nhìn cái kia bị toàn thành vây công thiếu niên áo trắng thạch nguyên hiên trong mắt tràn đầy ý cười tịch thiên dạ vừa chết tô hàm hương liền không có bất kỳ cái gì ì vào cũng không còn cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn mặc cho hắn bài bố hơn hai mươi tên nửa bước thánh thiên vương hợp lại nhất kích sao mà đáng sợ chân chính thánh thiên vương gặp đều muốn nhượng bộ lui binh căn bản không dám ngạnh bính nhưng tịch h thiên dạ lại từ đầu đến cuối đều không có chút nào nhượng bộ ý tứ nắm tay bên trong hải làm cự truy cùng mấy chục tên nửa bước thánh thiên vương chiến đấu tại cùng một chỗ vân vụ long ấn đ ổ mang theo thượng cổ tinh linh long n y thế bao phủ nửa bên thương cung v à về phía tịch h thiên dạng tịch thiên dạ chỉ là trở tay một búa liền đem vân vụ long ấn đ ổ lực lượng hóa giải điền quy nguyên theo bên trái tập kích chém về phía tịch h thiên d ạ n phía sau lưng nhưng cũng vẫn như cũ thất bại mặt khác nửa b ư ớ c thánh thiên vương công kích càng lại uy hiếp không được tịch thiên dạ i chút nào cơ h ộ i chỉ trong nháy mắt liền có thể hóa giải không có có vân vụ long l ấn đ ồ lại không dám bùng cháy chính mình chính quả những cái kia nửa b ư ớ c thánh thiên vương cấp độ cao thủ tại tịch thiên dạ i trong mắt cơ bản không có cái uy hiếp gì dù cho muốn dựa vào lấy nhiều người sinh sinh mài chết hắn cũng không có khả năng bởi vì hắn có minh hoàng luyện thi thân thể có thể vô hạn bản thân khôi phục lực lượng vĩnh viễn không khô kiệt thương thế cũng một lát liền sẽ khỏi hàn cho nên chiến thuật biển người tại tịch thiên dạ mà nói cơ bản không có hiệu quả gì tịch thiên dạ liền như là một pho tượng chiến thần một người đấu chiến mấy chục tên cao thủ n g ư ờ i tới ta đi nhóm lớn người vây công một người đúng là chậm chạp đều không thể đưa hắn nắm bắt nhiều người khi dễ ít người tính là gì bản lĩnh có năng lực cùng bản công chúa một trận chiến thải lân công chúa theo phủ đệ trong hồ bay lên trời hướng v ề tịch thiên dạ chỗ chiến trường mà đi hồ tam âm liệt diễm hùng sư vương cùng nguyên long huyền linh quy cũng là như thế hướng v ề tịch thiên dạ chỗ chiến trường đánh tới bọn hắn người mặc dù không nhiều nhưng không có một cái nhút nhát sợ chiến nguyên long huyền linh quy lúc này cũng là khôi phục không ít tản mát ra cường thịnh vô cùng khí tức không có điền quy nguyên áp chế minh hoàng luyện thi thân thể điền cuồng bản thân chữa trị năng lực chỉ chốc lát sau thương thế liền đã khỏi hẳn các ngươi không cần tới một mình ta là đủ các ngươi phụ trách nắm thành thị bên trong mặt khác kẻ cướp bóc toàn bộ dọn dẹp tịch thiên dạ một người quyết chiến q u ầ n hùng bị mấy chục người vây công không chỉ mảy may đều không sợ ngược lại phân phó hổ tam âm bọn hắn trước đi đối phó mặt khác kẻ cướp bóc cần phải làm đến một cái đều không bông tha cái gì trong thành trì tu sĩ nghe vậy toàn bộ trong lòng trận lệnh tịch thiên dạ điên rồi sao thế mà không muốn giúp đỡ trên bầu trời có can đảm tịch thiên dạ một trận chiến người toàn bộ đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất tồn tại ít nhất đều có nửa bước thánh thiên vương tu vi giống mặt khác thiên vương đại giả cùng bình thường thiên vương căn bản không có nhúng tay tư cách một khi xông vào tịch thiên dạ bọn hắn giao chiến vòng tròn sợ là vẹn vẹn dư ba liền có thể đem bọn hắn chân sát cơ bản hết thể nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ đều bị tịch thiên dạ k i ể m chế lại nếu như lúc này hổ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy bọn hắn chuyên môn đi thu thập mặt khác kẻ cướp bóc như vậy những người khác căn bản không có năng lực chống đỡ đơn giản liền là nghiêng về một bên bị tàn sát tốt vậy ngươi chịu đ ư ợ c thải lân công chúa trong đôi mắt tinh quang loại lên lúc này liền quay lại hướng đi hướng về trong thành chỉ mặt khác đánh tới tu vi của nàng sao mà đáng sợ cùng chân chính thánh thiên vương so sánh sợ là đều không kém bao nhiêu giờ khác này ở không có nửa bước thánh thiên vương bảy tu sĩ bên trong đơn giản người cản giết người phật cản giết phật hồ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy bọn hắn cũng là như thế tiến vào kẻ cướp bóc trong đám người đơn giản như vào chỗ không người một lát công phu liền có mấy trăm tên kẻ cướp bóc bị đánh g i ế t mấy chục tên nửa bức thánh thiên vương vây công tịch thiên dạ chẳng những không có nắm tịch thiên dạ đánh g i ế t ngược lại chính mình thế lực bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có người bị giết chết một chút nửa bức thánh thiên vương cuối cùng nhịn không được bọn hắn chính là từng cái thế lực nhân vật l ã n h tụ há có thể trơ mắt nhìn gia tộc mình thành viên trọng yếu bị từng cái giết chết bọn hắn hơi chút lưỡng lự về sau liền quả quyết vứt bỏ tịch thiên dạ n g hồi viên gia tộc của mình cùng thế lực có bọn hắn này chút nửa bước thánh thiên vương ra mặt mới có thể thoáng ngăn cản được hổ tam âm bọn hắn đ ổ sát đáng giận lấy lớn hiếp nhỏ không biết xấu hổ can dỡ an gia m ớ c hiếp ta bắc sơn tần ra một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang cấp tốc rời đi chỉ chốc lát sau vây công tịch thiên dạ một đám cường giả liền giảm bớt hơn phân nửa cuối cùng chỉ có điền quy nguyên cùng bát đại nửa bước thánh thiên vương lưu lại điền quy nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn hắn nhiều người như vậy ra tay chẳng những không có giết chết tịch thiên dạ ngược lại bị tịch thiên dạ một chiêu vây ngụy cứu triệu kế sách nắm hết t h ể giúp đỡ đều phái đi một đám người ô hợp mà thôi thiếp ta một chiêu kinh đào tương khởi tịch thiên dạ cười lạnh đạp không mà đi tóc đen đón gió bay lượn chiến ý ngút trời trên người có không ít thương thế nhưng lại mảy may đều không đổi phế ngược lại tản mát ra một cỗ sát phạt quả quyết thiết huyết ý chí kinh đào tiên quyền mặc dù là một loại quyền thuật nhưng thi triển hắn lại không nhất định nhất định phải n ắ m đấm kỳ thật cái gọi là quyền thuật cũng là một loại pháp làm pháp cấp độ cao đến cảnh giới nhất định về sau liền không có cố định hình dáng cùng một loại pháp có thể dùng ngàn loại vạn loại phương thức thi triển đi ra giờ phút này tịch thiên dạ vung lên cự truy tới thi triển kinh đảo tiên quyền chính là như thế chỉ thấy sóng biển dậy sóng kinh thiên động địa quyền ý buộc phát ra dường như biển động trong nháy mắt nổ tung đi qua hải lam cự truy thôi động kinh đảo tiên quyền uy lực chẳng những không có mảy may giảm xuống ngược lại tăng cường rất nhiều chương chín trăm năm mươi lăm u quỷ song lão v â n g điện quy nguyên trực tiếp bị tịch thiên dạ truy bay ra ngoài sắc mặt trắng bệnh ói máu không thôi thân đ ổ viên kiệt chờ tám tên nửa bước thánh thiên vương cũng là không dễ chịu bị tịch thiên dạ đáng sợ vũ lực sinh sinh ngăn chặn mặc dù mượn nhờ vân vụ long ấn đồ lực lượng đem bọn hắn tám tên chặt chẽ kết hợp với nhau nhưng tám người cuối cùng đến từ thế lực khác nhau cùng gia tộc công pháp tu luyện cùng thánh thuật đều không giống nhau dù cho nắm lực lượng dung hợp lại cùng nhau cũng không có khả năng chân chính hoàn mỹ kinh đ ả o tiên quyền thức thứ hai sóng biển thao thiên tịch thiên dạ thi triển xong thức thứ nhất về sau l i ê n tiếp lấy kinh đảo tường khởi thế thuận thế thi t r i ể n ra thức thứ hai sóng biển thao thiên tại mạc lận hà trên mặt tịch thiên dạ liền đang nỗ lực lĩnh hội kinh đảo t i ê n quyền thức thứ hai bất quá từ đầu đến cuối không có biện pháp tốt triệt để thi t r i ể n đi ra nhưng đi qua cùng mấy chục tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cường giả đại chiến về sau tu vi của hắn càng thêm ngưng luyện nguyên bản bởi vì đột phá quá nhanh thai hại cũng từng chút một bị loại bỏ thế là phúc chi tâm linh về sau một cách tự nhiên thật đơn giản liền thi triển ra kinh đào tiên quyền thức thứ hai kinh đào tiên quyền thức thứ hai tịch thiên giả kém không phải l ĩ n h ngộ dùng nộ tính của hắn cái gì tiên thuật thần thuật hắn đều có thể ngộ ra hắn kém chỉ là bản thân thân thể điều kiện chỉ cần nhiếp nhân hùng thân thể điều kiện có thể câu lên tiêu chuẩn như vậy thì có thể thi t r i ể n đi ra kinh đào tiên quyền thức thứ hai uy thế so thức thứ nhất mạnh lên không chỉ gấp mười lần đáng sợ biển động thủy triều nổ tung vân vụ long ấn đ ồ cũng cuối cùng ngăn cản không nổi trực tiếp liền bị đụng tán loạn tinh linh long hồn lình kêu thảm một tiếng hồn quang ảm đạm đi lùi về vân vụ long ấn đ ồ bên trong rốt cuộc không có dám ra đây đến mức thân đ ổ viên kiệt chờ tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cường giả thì là thảm hại hơn toàn bộ bay rớt ra ngoài từng cái trọng thương ngã xuống đất nếu không phải vân vụ long ấn đ ồ chặn lực lượng mạnh nhất sợ là chỉ lần này nhất kích tám tên nửa bức thánh thiên vương liền có khả năng toàn bộ ngã xuống đ i ề n quy nguyên nắm la thương kiếm tay đều có chút run rẩy bị tịch thiên dạ cường hãn triệt để kinh sợ có ý hướng về sau rút lui nhưng vô tận biển động cũng đã đưa hắn bao vây sóng biển thao thiên lực lượng từng tầng từng tầng nghiền ép xuống tới đ i ề n quy nguyên một điểm tránh né không gian đều không có hắn nắm tu vi của mình cùng la thương kiếm lực lượng thôi động đến cực h ạ n buộc phát ra công kích mạnh nhất nhưng ở vô tận biển động trước mặt trong khoảnh khắc liền bị t ă n g rã một cỗ tre g i ả măng mọc sức mạnh to lớn đụng vào trên người hắn đem hắn s i n h s i n h đụng vào lòng đất thời gian nháy mắt điền quy nguyên cùng bát đại nửa bước thánh thiên vương cao thủ liền toàn bộ bại trận lực lượng thật đáng sợ hắn đến cùng người nào làm sao làm được không thể tưởng tượng nổi chân chính thánh thiên vương ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một cách sao chẳng lẽ hắn thật chạm tới trong truyền thuyết t r í tôn vương lĩnh vực song toàn bộ đều xong điền quy nguyên cùng thân đồ viên kiệt bọn hắn đều bại chúng ta những người này há có đường sống toàn bộ xương c h ạ c h thành lần nữa bị tịch thiên dạ lôi đ ỉ n h thủ đoạn cho rung động toàn bộ đều tràn đầy vẻ chấn động nhìn hắn hồ thiên thành toàn bộ tế hiến chính mình giết không chết hắn mấy chục tên nửa bức thánh thiên vương hợp lại không làm gì được hắn thậm chí cuối cùng điền quy nguyên cùng thân đồ viên kiệt tám tên đều bị hắn triệt để chấn áp đáng sợ như vậy tồn tại c h i ệ t để lục soát cả nhân tộc sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới đi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt lạnh như băng nhìn điển quy nguyên mấy người từ khi minh hoàng luyện thi thuật cùng thủy linh kinh song song đột phá làm thiên vương đại giả về sau bình thường thánh thiên vương đã không thả trong mắt h ắ n phốc phốc điển quy nguyên sắc mặt ảm đạm vô cùng không ngừng mà ho ra máu thánh thiên vương huyết dịch đã đem mặt đất đều n h u ộ n đỏ hắn một tay nắm la thương kiếm cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng có thể đứng vững thân đ ổ viên kiệt tám người khác thì là càng thêm thê thảm toàn bộ đều ngã trên mặt đất không cách nào lại đứng lên bọn hắn dù sao chỉ là mượn nhờ vân vụ long ấn đ ồ lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng tịch thiên dạ chống lại giờ phút này vân vụ long ấn đ ồ bị tịch thiên dạ phá mất không có, có vân vụ long ấn đ ồ bảo hộ về sau bọn hắn bị thương tự nhiên so điển quy nguyên nghiêm trọng hơn giờ phút này tám người đều là ngã trên mặt đất hấp hối không còn có chiến đấu chi lực cùng bọn hắn vừa mới đến xương c h ạ c h thành cái kia diêu võ dương a i tư thái hình thành rõ ràng tướng phản nô thị nhất tộc bằng hữu các ngươi còn không hiện thân sao chẳng lẽ phải chờ đợi điển mẫu người bị giết chết điền quy nguyên ánh mắt băng lánh tới cực điểm hắn ngừng đầu chậm rãi nhìn hướng trên bầu trời hướng về một chỗ hư vô không gian nói ra chỗ kia hư vô không gian không có bất kỳ người nào điền quy nguyên giống như là tại cùng một đoàn không khí tại nói chuyện không ít người đều sắc mặt kỳ quái nhìn chỗ kia hư không n ô thị nhất tộc cái nào n ô thị nhất tộc chẳng lẽ điền quy nguyên còn có cái gì giúp đỡ hay sao đang ở tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm điền quy nguyên tầm mắt trô đến chỗ kia hư không đ ỗ n g nhiên nổi lên từng đợt gọn sóng liền như là một đoàn hơi nước bao phủ lại vị trí kia rất nhanh một đám người liền theo đoàn kia t r o n g hơi nước đi ra người cầm đầu đó là hai tên láo giả một tên khuôn mặt che lấp nhìn xem liền không giống người lương thiện một tên tướng mạo bình thường có ông già bình thường mặt mũi hiền lành nhưng một lần tỉnh cờ theo trong mắt xuất hiện hung quang lại so tên kia khuôn mặt che lấp láo giả đều đáng sợ nô gia song lão thế mà chính là nô gia ưu quỷ song lão hai người bọn họ cũng đến sương c h ạ c h thành rồi sao ngóa nô gia ưu quỷ song lão nghe nói có lẽ là trước kia liền đột phá là chân chính thánh thiên vương tại cả nhân tộc đều là vang danh thiên hạ đại nhân vật chỉ là sau này rất ít ra mặt có ít nhất năm mươi năm không có tin tức của bọn họ đi rất nhiều người cũng hoài nghi ưu quỷ s o n g lão có phải hay không đã tọa hóa dù sao lấy tuổi của bọn hắn sông đến hiện nay liền hết sức bất khả tư nghị xương trạch thành bên trong nhận biết hai tên lão giả kia không ít người lúc này liền có người nhịn không được kêu lên sợ hay nói lúc này mọi người cũng đã biết được điền quy nguyên trong miệng nô thị nhất tộc dĩ nhiên chính là mười bảy tộc bên trong nô gia nô gia từng tại 17 tộc bên trong chỉ là thuộc về hạ du gia tộc tại 17 tộc bên trong hạng chót nhưng trước một cái thời đại nô gia lại ra hai tên kinh thiên động địa cường giả chính là u quỷ song lão u quỷ song lão đều là chân chính thánh thiên vương mà lại tại thánh thiên vương bên trong nghe nói đều là rất mạnh tồn tại nghe nói u quỷ song lão từng phân biệt khiêu chiến qua 19 tên thánh thiên vương lập nên 16 tháng ba bại đáng sợ chiến tích ngô thị nhất tộc cũng là tại ưu quỷ song lao trong tay bằng tốc độ kinh người phát triển bây giờ tại mười bảy tộc bên trong sợ là đã có thể xếp vào năm vị trí đầu mặc dù cùng trụ sơn bộ lạc thông gia cũng là ngô thị nhất tộc quật khởi một trong những nguyên nhân nhưng một cái tuyệt thế đại tộc muốn quật khởi tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào thông gia là được tự thân cũng phải đủ mạnh mới là căn bản điền quy nguyên ngươi đường đường một tên thánh thiên vương thế mà bị một cái không có tu thành thánh thiên vương người trẻ tuổi thu thập thê thảm như thế nói ra thật sự là chê cười ưu quỷ s o n g láo l ư ờ m thê thảm vô cùng điền quy nguyên l ê n mắt trong mắt lóe ra một tia không vui rõ ràng tương đương bất mãn điền quy nguyên tại xương trạch thành biểu hiện hôm nay điền mỗi nhận thua đến mức tịch thiên dạ như thế nào song lão tự mình thử qua liền hiểu hy vọng hai vị lao tiền bối đừng để điền mỗi người thất vọng bằng không chuyện hôm nay sợ là liền không tốt kết thúc điền quy nguyên đôi mắt lạnh lùng nói chương 956, n á u hắc ám quỷ lão điền quy nguyên cùng với những cái khác mấy người của đại gia tộc sẽ xuất hiện tại sương trạch thành tự nhiên chính là là bởi vì ngô thị nhất tộc mời nếu ngô thị nhất tộc đã được đến trụ sơn hoàng bộ đáp ứng như vậy bọn hắn đến đây sương trạch thành tiến đánh yên nhạc hoàng bộ cũng liền danh chính ngôn thuận đến mức đánh hạ sương trạch thành về sau lợi ích phân chia như thế nào phía trên tự nhiên c ũ n có khả năng làm rất nhiều cách làm mấy người bọn hắn gia tộc tùy tiện đều có thể theo bên trong móc ra hàng loạt lợi ích tới cho nên cũng là vì cái gì điền quy nguyên hội dẫn theo tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ hưng sư động chúng xuất hiện tại s ư ơ n g trạch thành chỉ là hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng vốn cho là rất đơn giản nhiệm vụ cuối cùng hội biến thành bộ dáng như thế ưu quỷ song lão sắc mặt cũng rất khó coi hắn thỉnh điền quy nguyên mấy cái gia tộc người đến đây n ú n g tay s ư ơ n g trạch thành sự tình tự nhiên không phải hảo tâm nắm lợi ích phân phối cho điền quy nguyên mấy gia tộc mà là muốn mượn bọn hắn tay n h i ề u loạn xương c h ạ c h thành trật tự n ắ m càng nhiều thế lực đều kéo kéo vào trên thực tế hắn nửa bộ phận t r ư ớ c kế hoạch hết sức thành công điền quy nguyên mấy người của đại gia tộc sau khi xuất hiện nhân tộc thế lực khác cũng dồn dập nhịn không được nhảy ra ngoài nắm xương c h ạ c h thành thế cục triệt để q u á y đủ nếu là ban đầu liền từ bọn hắn ngô thị nhất tộc ra mặt mang theo trụ sơn hoàng bộ ý chỉ đến xương t r ạ c thành những người khác tộc thế lực có lẽ liền lại bởi vì trụ sơn hoàng bộ cùng ngô thị nhất tộc uy hiếp mà liên tục ước lượng không dám nhúng tay sương trạch thành lợi ích gút m ắ c dù sao bọn hắn ngô thị nhất tộc cùng trụ sơn hoàng bộ thông ra sửa tốt đã có hơn mấy trăm năm nhân tộc có rất ít thế lực dám không k i ê n kỵ hai người bọn họ đại tuyệt thế thế lực uy hiếp cho nên nhường đ i ể n thị nhất tộc cùng thân đồ gia tộc mấy cái thế lực trước tiên đến đây tiến đánh sương trạch thành nắm nước triệt để q u á y đ ủ mục đích đúng là vì câu dẫn những người khác tộc thế lực hạ hố nô thị nhất tộc sở dĩ làm như vậy tự nhiên không phải mình cùng mình không qua được mà là nghĩ càng nhiều nuốt riêng xương trạch thành thậm chí thu cách nhã đại bình nguyên lợi ích bởi vì xương trạch thành thế cục càng hỗn loạn bọn hắn theo bên trong thao tác không gian thì càng nhiều dù cho trụ sơn hoàng bộ biết được bọn hắn theo bên trong dở cho quỷ nhưng không có chứng cơ xác thực cũng không cách nào bắt bọn hắn thế nào nhưng nếu như chỉ là ngô thị nhất tộc một nhà thế lực nắm xương trạch thành chiếm cứ như vậy có thể điều khiển không gian ngược lại càng nhỏ hơn thậm chí không có cái gì lợi ích có thể cầu dù sao tại trên danh nghĩa ngô thị nhất tộc chỉ là đang trợ giúp trụ sơn hoàng bộ tiến đánh xương trạch thành đánh hạ thành trì về sau rõ ràng liền phải lập tức giao cho trụ sơn hoàng bộ quản lý nhưng mà điền quy nguyên mấy người rõ ràng không có hoàn thành bọn hắn nguyên bản ước định kế hoạch bất đắc dĩ ngô thị nhất tộc chỉ có thể theo âm thầm đứng ra một đám rát rưởi ưu quỷ song lão đều là trong lòng thầm mắng tâm tình tương đương không tốt điền quy nguyên mấy người sắc mặt cũng là không dễ nhìn nhiệm vụ thất bại rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh cải biến cho dù bọn họ sau cùng nắm xương c h ạ c h thành công chiếm xuống dưới sợ là cũng không có, có chỗ ó c tốt gì có khả năng n g ồ i lại tới một đám chịu chết sao tịch h thiên dạ chắp hai tay sau lưng nhìn ngô thị nhất tộc người thản nhiên nói n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i rất ngông cuồng cũng rất mạnh bản tọa đều không thể không kinh ngạc tàn thán nhân tộc thế mà ra yêu nghiệt như thế anh kiệt nhưng lực lượng cá nhân mạnh hơn tại đại thế trước mặt cũng không thể đỡ một mình ngươi đấu qua được chúng ta nhiều như vậy đại gia tộc sao huống chi ngươi tại sương c h ạ c h thành bên trong lạm sát kẻ vô tội cơ hồ đem nhân tộc nhiều hơn phân nửa thế lực lớn đều cho đắc tội không sai bản tọa nể tình ngươi còn tuổi trẻ không dành thế sự chỉ cần không nhúng tay vào xương c h ạ c h thành sự tình có thể buông tha ngươi một lần ưu quỷ s o n g lão ưu xâm tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ thản nhiên nói buông tha ta một lần tịch thiên dạ nghe vậy có chút buồn cười nhàn nhạt lắc đầu nói lập lại một lần ta tại xương c h ạ c h thành bên trong trắng trợn giết chóc không phải lạm sát kẻ vô tội mà là bọn hắn đều chết chưa hết tội còn các ngươi cũng giống như vậy nếu tới xương c h ạ c h thành vậy liền đường hòng đi muốn giết chúng ta u quỷ song lão nghe vậy nhìn nhau đều là ha ha cởi lớn trong mắt vẻ băng lãnh rốt cuộc không che giấu được một cô cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người bọn họ tản g ra toàn bộ xương chạch thành nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hạ hạ xuống điểm đóng băng luận tu vi điền quy nguyên mặc dù cũng là chân chính thánh thiên vương nhưng cùng u quỷ song lão so sánh lại là có tương đối lớn khoảng cách dù sao tại ưu quỷ song lão trước mặt điền quy nguyên cũng chỉ là tiểu bối mà thôi điền quy nguyên tu thành thánh thiên vương chỉ có hai trăm năm thời gian mà ưu quỷ song lão vang danh thiên hạ thời điểm liền đã là hơn một ngàn năm trước như thế lâu đời sinh mệnh cùng nội tình ưu quỷ song lão tu vi c h i thâm hậu có thể nghĩ tại nhân tộc giống ưu quỷ song lão nhân vật như vậy có thể xưng ơ ẩn thế túc lão nếu không phải trận chiến này tiến đánh xương c h ạ c h thành tương đương cực kỳ trọng yếu quan hệ đến ngô thị nhất tộc tương lai có thể hay không càng đi về phía trước một bước ngồi lên chín đại hoàng bộ vị trí tự kiềm chế thân phận lú quỷ s o n g lão sợ là đều không nhất định hội hiện thân nếu tiểu đối ngươi tự tin như vậy vậy liền nhường bản tọa lãnh giáo một chút ngươi có năng lực gì quỷ lão cạc cạc cười quái dị thân ảnh hóa thành một đoàn hắc quang trực tiếp hướng tịch thiên dạ đánh tới ban đầu cái kia hắc quang chỉ là một đoàn quan g mang nhưng một lát sau cái kia hắc quang lại như là thường khung màn trời đơn giản che khuất bầu trời nắm toàn bộ xương trạch thành đều bao phủ nguyên bản sáng n g ờ i ban ngày trong khoảnh khắc liền biến thành ban đêm chỉ thấy trong đêm tối một cô kinh người âm u lạnh bướt tạ ác mang theo mãnh liệt tính ăn mòn khí tức lực lượng từ trên trời giáng xuống hóa thành một phương ngàn trượng đầm lầy đem tịch thiên dạ bao phủ cái kia hắc ám trong ao đầm có bóng tối vô cùng vô tận lôi điện cùng ăn mòn ám quang lực lượng nếu là bình thường thiên vương tồn tại thậm chí thiên vương đại giả rơi vào đến như thế đầm lầy bên trong sợ là cũng sẽ trong khoảnh khắc liền biến thành một đoàn dòng máu ưu quỷ song lão quả nhiên danh bất hư truyền quỷ lao hắc cám thiên vương pháp tắc đã tu luyện tới cực hạ lại tiến lên một bước sợ là liền có thể tu luyện ra chuẩn trí tôn pháp t ắ c thân đồ viên kiệt con ngươi thích chặt nhìn trên bầu trời như là ma thần xuất thế quỷ lao cao lớn thân thể một trận hơi hơi run r u dày dù cho kiêng kỵ e ngại lại là hương phân xúc động ưu quỷ song lão mạnh như thế như vậy thu thập không quan trọng tịch thiên dạ chẳng phải là dễ dàng cùng là thánh thiên vương tự nhiên cũng có được chia cao thấp điền quy nguyên tại thánh thiên vương bên trong chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi nhưng ưu quỷ song lão rõ ràng tại thánh thiên vương chi lộ lên tu luyện tới cực cao cấp độ cho nên cùng ưu quỷ song lão so sánh điền quy nguyên cùng bọn hắn có tương đương chênh lệch cực lớn thân đ ổ viên kiệt tám người đã không có tâm tư gì đi ngấp nghẽ xương trạch thành bên trong lợi ích giờ phút này bọn hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết việc này không nên đem tính mệnh nhét vào xương trạch thành bên trong liền tốt điền quy nguyên cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng đôi mắt bên trong có rung động thật sâu chi sắc quả nhiên danh túc liền là danh túc hắn nếu là cùng quỷ lão giao thủ tại không bùng cháy chính mình chính quả điều kiện tiên quyết có thể ngăn cản hai mươi chiêu sợ đều rất khó n à y trong thế giới lại có tu luyện hắc ám pháp tắc tu sĩ nhìn bóng tối vô tận nằm chính mình bao bọc tịch thiên dạ đôi mắt bên trong cũng là có chút ngoài ý muốn xem ra tại thế giới này bên trong cũng có một chút thiên tài chân chính chỉ là bị giới hạn thế giới hạn chế cho nên mới vô phương đi lên tiếp tục leo lên bằng không bằng vào ru quỷ s o n g láo thiên phú nếu là tại nhân tộc thiên vực bên trong sợ là có cơ hội xưng tôn làm tổ tu thành cái kia tổ cảnh sinh linh tịch thiên dạ có phiền thoái hắc ám pháp tắc thuộc về thượng đẳng pháp tắc lực áp mặt khác rất nhiều pháp tắc một ngàn năm trước bằng vào hắc ám pháp tắc nắm một tên tu vi cùng quỷ lão không kém bao nhiêu cường địch đánh g i ế t tại cùng cảnh giới bên trong không có người nào có thể áp chế hắc ám pháp tắc người tu luyện có thể xưng cùng cảnh giới vô địch trong cựu lâu giang thượng lâm sắc mặt ngưng trọng nói nô thị nhất tộc xuất hiện rõ ràng vượt q u a bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người mà lại không chỉ ngô thị nhất tộc tộc chủ tự mình đến liên ẩn thế mấy trăm năm không có tin tức gì ưu quỷ song lão đều xuất hiện giang hoài n g u y ệ t đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ lo âu liên quan tới ưu quỷ song lão truyền thuyết nàng tự nhiên không xa lạ gì cơ hồ từ nhỏ đã có nghe nói xuất hiện như thế nhân tộc cự phách tịch thiên dạ hắn có thể hay không ngăn cản được hắc ám p h á p tắc trong truyền thuyết quỷ lão ra tay rồi tịch thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ t r ờ i cũng giúp ta giết chết tịch thiên giả cái kia sát nhân của ma như thế phai mở nhân tính người nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh ưu quỷ song lão chính là chúng ta nhân tộc túc lão bây giờ đứng ra mọi người chúng ta chủ trì công đạo thật sự là đại khoái nhân tâm s ư ơ n g trạch thành bên trong những cái kia bị tịch thiên giả điểm danh muốn đánh chết tu sĩ cùng thế lực trông thấy ngô thị nhất tộc thần binh thiên hàng trong truyền thuyết ưu quỷ song lão đều xuất hiện từng cái kích động không thôi tịch thiên dạ bất tử bọn hắn liền phải chết bởi vậy có thể gặp bọn họ đối tịch thiên dạ hận ý thải lân công chúa cùng nguyên long huyền linh quy mấy người cũng là theo bản năng dừng lại hành động ánh mắt ngưng trọng nhìn thương cung cái kia vô biên vô hạn đen như mực hắc cám màn trời khiến cho trong bọn họ trong lòng không bị khống chế dẫn đến ra từng k i a tim đập nhanh cảm giác tương đương không thoải mái không hiểu kiên kỵ tu luyện hắc cám pháp tắc lão thánh thiên vương hổ tam âm đuôi lông mày níu chặt đôi mắt bên trong có mấy phần ngoài ý muốn cùng ngưng trọng làm ma thần thú hắn tự nhiên rõ ràng hắc cám p h á p tắc cho dù ở cổ ma tộc bên trong có hắc cám p h á p tắc thiên phú ma tộc cũng không nhiều làm p h á p tắc độ khó khá cao hắc cám p h á p tắc cũng không phải làm cổ ma tộc liền có thể tu luyện trên thực tế tại cổ ma tộc bên trong có thể tu thành hắc cám p h á p tắc người cũng là tương đương thưa thớt bất kỳ một cái nào địa vị đều không t h ấ p hắn đã từng kiêm tu qua rất nhiều loại p h á p tắc hắc ám pháp tắc chính là thứ nhất cho nên tương đối rõ ràng hắc ám pháp tắc uy lực tịch thiên dạ có thể ngăn trở hay không tên kia quỷ lão công kích cho dù hắn tâm lý đều không có cái gì đ ấ y tịch thiên dạ chấp tay sau lưng không có chút nào những người khác lớn như vậy kinh tiểu quái chỉ là nhàn nhạt nhìn cựu thiên tri thượng rủ xuống tới hắc ám chi mây hắc ám pháp tắc tại hết t hệ thế giới pháp tắc bên trong thuộc về thượng đẳng pháp tắc dưới tình huống bình thường rất khó bị tu sĩ tiếp xúc cùng tại hết thể pháp tắc bên trong thuộc về tương đương khó tu luyện pháp tắc một trong năm đó thiên giả thánh tổ chủ tu chính là hắc g ám pháp tắc tại trong sự nhận thức của hắn cho dù ở nhân tộc thiên v ự c một vạn tên thiên tài bên trong cũng rất ít có một tên có tu luyện hắc g ám pháp tắc thiên phú đương nhiên tại tịch thiên giả trong mắt hắc g ám pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc không hề khác gì nhau trên bản chất tới nói hết thể pháp tắc đều không có phân chia cao thấp bất luận một loại nào pháp tắc tu luyện tới cực hạn đều có thể bước vào sau cùng thiên đạo t s mới có một c hôm qua tắc đi niên hội f c h ư ơ chín trăm n g 957. nhất kích thất bại quỷ lao thân ảnh theo hắc cám màn trời bên trong hiển hiện ra bất quá đã không phải là bình thường dáng người đứng tại hắc cám trên trời cao có ngàn trượng cao như là một tôn thượng cổ cự nhân xem tản mát r a bá đạo vĩ ngạn vô cùng khí t ứ c tất cả mọi người nhìn quỷ lão tầm mắt đều là sùng kính cùng rung động một khắc này tựa hồ thiên địa đều bị hắn đạp tại dưới chân hiển thị rõ cao giai thánh thiên vương phong thái vô thượng không biết trời cao đất rộng tiểu bối đã ngươi muốn chết vậy liền tiếp bản t ỏ a một c h i ề u hắc á m phệ hồn kích cao ngàn trượng quỷ lão phát ra đinh thai nhức góc thanh âm sau một khắc một chỉ có vạn trượng quỷ thủ theo hắc á m màn trời bên trong r ố i ra như là cổ chân ma tay phía trên bao lấy băng trên t từng từng dù cho xương trạch thành có mười sáu tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bảo hộ giờ này khắc này cũng ngăn không được quỷ lao phát ra hắc cám lực lượng hào quang ảm đạm lung la lung lay tựa hồ lúc nào cũng có thể phá diệt đi trong thành trì tu sĩ từng cái sắc mặt cự biến trong mắt tràn đầy bối rối cùng e ngại nếu như mười sáu tòa trung phẩm thiên vương pháp tắc phá diệt như vậy không có trận pháp bảo hộ tình hung dưới rất nhiều người sợ là đều sẽ bị hắc cám lực lượng giết chết không thể không nói u minh s o n g l á o danh bất hư truyền vẹn vẹn quỷ l á o một người ra tay cho tịch thiên dạ áp lực liền so điển quy nguyên cùng với những cái khác tám tên nửa bước thánh thiên vương hợp lại đều cao hắn ánh mắt trầm tĩnh từng bước một đạp bầu trời mà lên mỗi đi một bước khí tức đều tăng cường một điểm tại hắc cám đầm lầy bên trong căn bản không có khả năng tránh thoát quỷ lao công kích như vậy chẳng t h à hảo hảo mà chính diện cứng rắn đoàn kiêng chỉ thấy theo tịch thiên dạ đi phía trước dậm chân vô tận thủy nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới những cái kia thủy nguyên khí lợi dụng tất cả mọi dịp êm tiếng mát cho đời dù cho quỷ lao hắc cám màn trời cũng không cách nào ngăn cản chút nào chỉ chốc lát sau một tòa do thủy nguyên khí tạo thành thủy triều liền xuất hiện tại trên trời cao sóng lớn cuốn cuộn tiếng gào như thiên cùng quỷ lao hắc cám màn trời cơ hồ địa vị ngang nhau chẳng phân biệt được s ả n sàn nhau thật mạnh thủy hệ lĩnh vực ở bên cạnh lược trận hũ láo con ngươi co rụt lại nhìn tịch thiên giả ngưng tụ ra thủy triều lĩnh vực có chút kỳ lạ một tên tu luyện thủy hệ pháp tắc tu sĩ ân lý thuyết sẽ bị quỷ lao hắc cám màn trời khắc chế gắt gao thậm chí giữa thiên địa thủy hệ pháp tắc cùng thủy nguyên khí đều không thể cảm ứng cùng điều động nhưng mà tên kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên chẳng những có thể điều động thủy nguyên lực lực lượng mà lại thế mà mảy may không nhận hắc cám lực lượng khắc chế cùng ngăn tha như thế tình huống làm thật thuộc về kỳ cảnh dù sao tại tất cả mọi người trong quan niệm tu luyện thủy hệ pháp tắc tu sĩ dù như thế nào cũng không sánh bằng hắc cám pháp tắc trừ phi giữa hai bên tu vi t r ê n lệch quá lớn tại cấp độ lên bị phản áp chế và không bình thường đều chỉ có hắc cám pháp tắc gáp chế thủy hệ pháp tắc phần nhưng ai nấy đều thấy được tịch thiên giả tu vi rõ ràng kém xa tít tắp quỷ lão tịch thiên giả tu luyện thủy hệ chi đạo nên tương đương không đơn giản không biết truyền thừa tại người nào lại có hung hăng như vậy biểu hiện n ô thị nhất tộc tộc chủ chấp tay sau lưng đứng tại một đám n ô thị tu sĩ hàng trước nhất ánh mắt đạo mặc nói luận bối phận n ô thị tộc chủ mặc dù không bằng u quỷ song lão nhưng cũng là một tên chân chính thánh thiên vương n ô thị một môn tại thời đại này có ba tôn thánh thiên vương đồng thời tại thế cũng là vì cái gì n ô thị nhất tộc lên như diều gặp gió địa vị càng ngày càng cao nguyên nhân chính diện tiếp nhận thủy triều lĩnh vực quỷ lão tầm mắt cũng là có chút kỳ lạ tòa kia thủy hệ lĩnh vực hắn hắc á m màn trời thế mà áp chế không nổi bất quá không có quan hệ dù cho lĩnh vực lên vô phương áp chế nhường tịch thiên dạ có thể điều động thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí hắn cũng y y hệ nguyên có lòng tin nhất kích đem tịch thiên dạ trọng thương tịch thiên dạ tự nhiên sẽ hiểu quỷ lao đáng sợ cho nên cũng không giấu dốt trực tiếp thi triển ra trước mắt hắn là cường thế nhất công kích ngưu ma hồn thiên truy tịch thiên dạ tay cầm cự truy đ ậ p bầu trời mà lên như là từ viễn cổ mà đến chiến thần tản mát ra vô cùng vĩ nạn cùng trầm trọng lực lượng một con mười vạn trượng cao như ma hư ảnh xuất hiện tại trên trời cao đỉnh thiên lập địa uy c h ấ n khắp nơi như là yêu giới trí t ồ n đến cái kia mười vạn trượng cao như ma hư ảnh trong tay cũng nắm một chiếc đua lớn đi theo tịch thiên dạ động tác hung hăng hướng về phía trước vùng da nhất kích trong chốc lát như là có một tòa thái cổ thần sơn giữa trời rơi đập toàn bộ thiên địa đều nổ tung quỷ lao hắc cám màn trời tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy đáng sợ trọng kích hào quang ảm đạm xuống sau đó như là tấm gương vỡ vụn hàng loạt hắc cám mảnh vỡ từ không trung vung vãi cái gì quỷ lao sắc mặt cứng ngắc trong mắt tràn đầy không thể tin hắn hắc cám màn trời thế mà bị phá cái kia làm sao có thể ầm ầm không chỉ hắc cám màn trời quỷ lao thi triển ra hắc cám vệ hồn kích cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy hóa thành bao quanh hắc cám chi khí tiêu tán ở trong hư không ngay sau đó ngưu ma hồn thiên truy uy thế vẫn như cũ không giảm tiếp tục hướng về quỷ lão va chạm mà đi quỷ lão sắc mặt cự biến một trận d ù n g mình liền như là có một tòa thái cổ thần sơn hướng hắn nghiền ép lên tới khiến cho hắn sinh ra một cỗ nhỏ bé cùng tử vong ảo giác mà lại cái kia đang sợ truy pháp như là từ thiên địa các cái vị trí công ra căn bản muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh vô luận chạy trốn tới vị trí nào đều tránh không luận đều truy ngươi trốn nào tránh được tới chạy cự trí bị đòn khiêng, hạ. Thành, truy liền ẩm ẩm, ẩm thiên địa r u n g mạnh toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều cảm giác ra đại địa rung động dữ dội cùng lay động sau nửa ngày chấn động mới chậm rãi biến mất bao trùm tại trên trời cao hắc cám màn trời đã biến mất bóng đêm vô tận cũng cởi đi từng sợi ánh nắng vung vãi hướng đại địa ban ngày ngốc trời trong khoảnh khắc hoàn thành hắc cám cùng quang minh chuyển đổi tịch thiên dạ sừng sững tại trên trời cao vẫn như cũ chấp tay sau lưng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng trước người hắn lơ lửng một thanh màu xanh t h a m thẳm cự truy phía trên nhuộm từng k i a vết máu đỏ sởm mau nhìn quỷ lão bại Ta thiên, thể chiến bại lại có thể là q u ỷ lão, làm sao có thể?、U、quỷ song lão tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm cuối cùng thế mà thua ở một người thanh niên trong tay không thể tưởng tượng nổi toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời từng cái ánh mắt run sợ vô cùng chỉ thấy xương trạch thành bên ngoài một tòa trong rừng rậm mảng lớn cây cối bị đốt thành cho bụi xung quanh trăm dặm đều hóa thành trống không khu vực ở trung tâm có một cái to lớn hố trời như là hố thiên thạch có rất có sâu tại hố to bên trong u quỷ s o n g lão một trong quỷ lão q u ỷ một chân xuống đất trên thân thể tràn đầy lít nha lít nhít vết rách như là pha lê tựa như lúc nào cũng hội chia năm xẻ bảy huyết dịch đã nhuộm đỏ mặt đất rõ ràng hắn bị thương tương đối nặng t r ư ờ n g chín trăm năm mươi tám thân phận bại lộ toàn bộ xương trạch thành đều lâm vào rung động thật sâu danh chấn toàn nhân tộc hơn ngàn năm quỷ lao thê mà bại mà lại bị một người trẻ tuổi nhất kích thất bại thật mạnh kinh thế võ học đó là đế giả pháp sao bằng không thì như thế nào buộc phát ra h uy lực kinh khủng như thế một mực phong khinh vân đạm chu bách hà tại nhìn thấy tịch thiên dạ thi triển ra ngưu ma hồn thiên truy thời điểm sắc mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng nếu là bình thường tu sĩ không thành đế giả căn bản là tu không thành đế giả pháp cho dù hắn cũng không ngoại lệ nhưng tịch thiên dạ khác biệt như hắn thật chính là thái hoang thế giới bên trong mắc nạn trí cường giả như vậy rất có thể tại thánh cảnh thời kỳ liền tu thành đế giả pháp dù sao những thái hoang thế giới đó trí cường giả không thể tính toán theo lẽ thường mà lại tịch thiên giả thi triển ra cái kêu môn đế giả pháp không phải bình thường đế giả pháp tương đương cao thâm mặt chắc thậm chí so với nàng biết được bất luận một loại nào đế giả pháp đều càng thêm huyền diệu cùng cao thâm dù cho nàng có thông linh nhãn thần thông cũng là mảy may đều nhìn không thấu cửa thanh bắc bên trên tô hàm hương cùng khang vương t r ờ i yên nhạc hoàng bộ phe phái người toàn bộ đều vô cùng kích động đơn giản quá mạnh bọn hắn tất cả mọi người không ngờ rằng t ị c h thiên dạ cái này người hội mạnh đến tình trạng như thế u quỷ song lão một trong quỷ lão đều có thể nhất kích thất bại cả nhân tộc cương vực bên trong lại có bao nhiêu người có thể áp chế đáng sợ như vậy tồn tại chẳng lẽ bọn hắn yên nhạc hoàng bộ thật sự có phục quốc hy vọng cùng yên nhạc hoàng bộ xúc động cùng hưng phấn khác biệt ngô thị nhất tộc trong trận doanh yên lặng ra rét tất cả mọi người sắc mặt khó coi hoàn toàn không cách nào dự liệu được kết quả lại là như thế nhất là ưu lão cùng ngô thị tộc chủ nguyên bản hai người đều cho rằng vẹn vẹn bằng vào quỷ lão hẳn là có thể nắm tịch thiên dạ triệt để ngăn chặn thật nghĩ không ra mấy trăm năm không nhập thế nhân tộc thế mà xuất hiện kinh thiên động địa như vậy anh kiệt ưu lão từng bước một đi ra ngăn tại quỷ lao trước mặt phòng ngừa tịch thiên dạ thừa thắng s ô n g lên đem quỷ lao đánh g i ế t trong lòng của hắn thật vô cùng rung động cùng ngoài ý muốn như thế tuổi trẻ một thiếu niên người làm sao tu thành đáng sợ như vậy lực lượng ngươi không có chết ta ưu láo tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ nhưng thanh âm lại là hỏi quỷ lão còn chưa chết bất quá ta đã ba trăm năm không có nhận qua như thế thương thế nghiêm trọng thật lệnh người bất ngờ à quỷ lao từ dưới đất đứng lên tán loạn tóc trắng trong gió n g n ngang phía trên kề cận vết máu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem giống như là một cái đã bệnh nguy kịch bệnh lao đầu đương nhiên quỷ lão mặc dù nhìn như tùy thời đều có thể hội ngã xuống nhưng phát ra k h í tức cường đại như trước làm người chấn động cả h ồ n phách dù cho trạng thái toàn thịnh bình thường thánh thiên vương sợ là cũng không dám ở thời điểm này đi t r e o chọc hán có đôi khi sau khi bị thương cường giả t u y ệ t thế lại so với không có có thụ thương thời điểm càng thêm đáng sợ tịch thiên dạ ngươi vừa mới vừa thản i i t nhiên nói ngưu ma hồn thiên truy chính là vũ trụ yêu tộc bên trong một vị trí tôn thuật pháp nếu là do vị kia yêu tộc trí tôn thi triển đi ra uy lực có khả năng l â y vang chín tầng trời tinh hà thậm chí đã từng có một vị tiên đế chết tại ngưu ma hồn thiên truy phía dưới như thế tuyệt thế thuật pháp cơ bản đã vượt qua tiên pháp phạm chủ ưu quỷ song láo lại có thể gặp qua bản tọa mặc dù không dám nói biết rõ chuyện thiên hạ nhưng đối với các tộc các nơi trí cao thuật pháp cũng là có biết được người thi triển truy pháp tại chúng ta đại lục ở bên trên căn bản cũng không có xuất hiện qua nếu như bản tọa không có đ o á n sai ngươi cũng hẳn là khách đến từ thiên ngoại không thuộc về chúng ta thế giới người đi quỷ lão thật sâu nhìn tịch thiên dạ nói g n ra trong lòng mình suy đoán dùng hắn tại nhân tộc địa vị tự nhiên sẽ hiểu một đời mới thiên ngoại tới cái đã bông xuống tin tức mà lại trước đó căn bản cũng không có tịch thiên dạ người này bất kỳ tin tức gì cùng hồ sơ như là lăng không xuất hiện giống như một vị lợi hại như thế cao thủ trẻ tuổi lại không người biết đến dù cho dấu ở lại sâu chỉ sợ cũng phải có một ít dấu vết để lại nhưng tịch thiên dạ lại hoàn toàn không có như vậy rõ ràng chỉ có một cái có thể giải thích thông hắn chính là khách đến từ thiên ngoại căn bản không phải bọn hắn cái thế giới này sinh linh tịch thiên dạ nghe vậy không gật đầu cũng không có lắc đầu xem như chấp nhận quỷ lão khách đến từ thiên ngoại bí mật không có khả năng một mực gần dấu đi h ú n g chi hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên có người sẽ dốc toàn lực ứng phó đi điều tra hắn trong lòng suy đoán ra thân phận của hắn người chỉ sợ không chỉ ngô thị nhất tộc nên rất nhiều thế lực đều sẽ hướng phương diện kia suy nghĩ cho nên giấu giếm không giấu giếm thân phận đã không có ý nghĩa quả nhiên ưu quỷ song lao thấy này nhìn nhau liếc mắt trong mắt đều có lấy phức tạp khó hiểu vẻ mặt quan tại khách đến từ thiên ngoại kỳ thật bọn hắn cũng hiểu biết không nhiều dù sao nhân tộc có rất ít sinh linh có thể sống quá ba ngàn tuổi lần trước một chân linh thổ mở ra thời điểm ưu quỷ song lão còn không có xuất sinh bất quá tu luyện tới bọn hắn như vậy cấp độ người tự nhiên sẽ hiểu một chút những người khác không biết được bí mật bọn hắn thế giới đang ở chính là một cái tàn khuyết không hoàn chỉnh thế giới mà lại sinh ra tại này trong thế giới người bởi vì vi tiên thiên tính thiếu hụt từ đó vô phương bước vào bên ngoài chân chính đại thế giới đổi một góc độ tới nói bọn hắn thế giới bên trong người đều là t ù phạm mà thế giới bên ngoài mới thật sự là trời cao biển rộng cho nên gặp một cái đem bọn hắn nhẹ n h ó m hạ gục thiên ngoại người trẻ tuổi hữu quỷ song láo tâm tình tương đương phức tạp bọn hắn trên đại lục đã có thể xưng kim tự tháp mũi nhọn nhưng ở trong thế giới bên ngoài lại là liền một người trẻ tuổi cũng không bằng tu luyện cả đời bất quá chỉ là tại trong hồ nước lăn lộn mà thôi tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang đều không còn sót lại chút gì như thế tâm tình đại lục ở bên trên bình thường sinh i n h l tự nhiên không thể nào hiểu được nhưng đứng tại đại lục đỉnh phong cừng giả lại là mùi vị khắc sâu thích thiên dạ đương nhiên sẽ không đi để ý tới ưu quỷ s o n g l á o giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì nếu ưu l á o cùng quỷ l á o không có lập tức đánh trả vậy hắn cũng vui vẻ nghỉ ngơi một hồi vừa mới thi triển ngưu ma hồn thiên truy tiêu hao quá lớn mà lại lúc trước luân phiên đại chiến cũng không ít tiêu hao trong cơ thể hắn chân nguyên đã chỉ còn lại có năm thành vừa vặn có khả năng nhân cơ hội này thật tốt khôi phục một chút đổi thành những người khác tại ưu quỷ song lão hai tên uy tín lâu năm thánh thiên vương trước mặt sợ là điều động thiên địa pháp tắc cùng hấp thu thiên địa nguyên khí đều làm không được dù sao tại thánh thiên vương trong lĩnh vực phổ thông tu sĩ sẽ bị toàn diện áp chế lực lượng sẽ xảy ra sinh tiêu giảm nhiều hơn phân nửa nhưng tịch thiên dạ khác biệt h ắ n mặc dù tại thế giới này bên trong chính quả không kịp ưu quỷ song lão thậm chí không kịp bình thường thánh thiên vương nhưng hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật cùng thủy linh kinh đều là tu tiên giới cao thâm công pháp tại toàn bộ trong vũ trụ đều là kỳ công diệu pháp đương nhiên sẽ không bị quản chế tại một tòa bình thường thế gian thiên địa phát tắc minh hoàng luyện thi thuật cùng thủy linh kinh thôn v h ệ thiên địa nguyên khí tốc độ đều tương đương kinh người quân quận nguyên khí lạng yên không tiếng động chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ tu vi liền khôi phục hai ba thành khoảng cách toàn thịnh thời kỳ sợ là cũng không cần bao lâu s ư ơ n g trạch thành ngoài có lấy hai cỗ khá đặc thù khí tức tại trầm rãi ngưng tụ tịch thiên dạ đã đoán ra đó là cái gì tiếp xuống khẳng định sẽ có một trận ác chiến dù cho tịch thiên dạ cũng không thể không bảo trì trạng thái tốt nhất tới đối phó cái gì khách đến từ thiên ngoại có ý tứ gì u quỷ song l á o cùng tịch thiên dạ nói chuyện không có c ô ý ẩn giấu tự nhiên những người khác cũng nghe được gặp lập tức ngay tại s ư ơ n g trạch thành bên trong dẫn tới một trận hành động cực lớn chương chín trăm sáu mươi mốt quần tình xúc động quan tại khách đến từ thiên ngoại bí mật tại một chân linh thổ bên trong chỉ có một ít chân chính cao tầng biết được những sinh linh khác căn bản liền sẽ không biết được mỗi qua ba ngàn năm sẽ có một nhóm khách đến từ thiên ngoại bung ô xuống cho nên u quỷ song l á o cùng tịch thiên giả đối thoại phần lớn người đều gương mặt mờ mịt cùng nghi vấn chỉ có rất số ít điểm người từng nghe nói khách đến từ thiên ngoại truyền thuyết tỷ như vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiền bắt đầu từ vân mục nội bộ hoàng tộc biết được một chút quan tài khách đến từ thiên ngoại tin tức chỉ là hắn cũng không ngờ rằng cái kia đang sợ người trẻ tuổi lại là một tên khách đến từ thiên ngoại cũng thế đại lục nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn dù cho ở vào cực bắc minh hải bên trong u minh tộc bọn hắn cường giả tuyệt thế cùng yêu nghiệt thiên tài tại nhân tộc đều có chấu nghe thấy tịch thiên dạ làm vì nhân tộc lại như là theo trong khe đá mặt chui ra ngoài giống như trước kia căn bản không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì như thế chuyện cổ quái sợ cũng chỉ có khách đến từ thiên ngoại mới có thể nói xuôi được bản thái tử làm sao sớm không có phát hiện bí mật này thạch nguyên hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn sớm biết như thế hắn căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà hội trước tiên đem tình báo này hồi báo cho phụ hoàng rồi quyết định chuyện kế tiếp nghi hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao như là đã ra tay liền không có thu tay lại chỗ trống hy vọng n ô thị nhất tộc có thể đem tịch thiên dạ c h â n áp xuống bằng không chuyện hôm nay sợ là rất khó thiện cùng thạch nguyên hiên có giống nhau ý nghĩ người còn có đốc trọng hoàng tử cùng đốc anh hoàng tử làm lần này t r i n h phạt sương c h ạ c h thành bí mật chủ x o á i bọn hắn cũng không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là tiến đánh một đám v i ê n nhạc hoàng bộ dư nghiệt mà thôi hội cực khổ đến tình trạng như thế đốc trọng thật sâu cao mày trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng yên tâm đi nô thị nhất tộc chuẩn bị đầy đủ không có lý do gì sẽ bại bởi không quan trọng một cái tịch thiên dạ cho dù hắn chính là khách đến từ thiên ngoại lại như thế nào còn có thể l ậ n trời không thành chúng ta bản địa tu sĩ mới là đại lục ở bên trên chân chính chúa tể đông anh hoàng tử tương đương tự tin dù cho quỷ lao thua ở tịch thiên dạ trong tay hắn cũng không cho rằng tịch thiên dạ có năng lực giữ vững xương trạch thành một lực lượng cá nhân cường đại tới đâu đặt ở một cái khổng lồ bộ tộc trước mặt cũng là không có ý nghĩa trừ phi tịch thiên dạ đã siêu thoát thánh thiên vương cấp độ thành làm vô địch thiên hạ trí tôn vương nhưng cái kia làm sao có thể chứ nhân tộc trong lịch sử có vẻ như đều chưa từng sinh ra trí tôn vương đi chu công tử vị kia tịch thiên dạ thật chính là khách đến từ thiên ngoại giang thượng lâm nhìn về phía chu bách hà trong mắt có chút khiếp sợ hắn biết được chu bách hà chính là khách đến từ thiên ngoại mà lại có gần như không thể tư nghị khủng bố tu vi chỉ là hắn không ngờ rằng cái tia tịch thiên dạ thế mà cũng thế nguyên bản trong lòng của hắn đang âm thầm nắm tịch thiên dạ cùng chu bách hà so sánh từ cho rằng bọn họ thế giới tuyệt thế thiên tài cũng sẽ không so thế giới bên ngoài kém nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lấy tới cuối cùng cái k i a tịch thiên dạ thế mà cũng là thế giới bên ngoài thiên tài chẳng lẽ thế giới bên ngoài thật đáng sợ như vậy Tuy tiện xuất hiện, mấy người trẻ tuổi đều có thể tại thế đều mấy hiện người giới có của bọn hắn thế giới thật cùng thế giới bên ngoài tranh lệnh to lớn như thế sao giang hoài nguyệt lần đầu tiên nghe nói cái gọi là khách đến từ thiên ngoại nghe vậy đôi mắt bên trong tràn đầy kỳ lạ khách đến từ thiên ngoại có ý tứ gì chẳng lẽ tịch thiên dạ đến từ những thế giới khác chúng ta thế giới bên ngoài thật còn có những thế giới khác tồn tại sao trong lòng của nàng một mực liền nhận làm thế giới của mình liền là duy nhất nha đầu ngươi qua tuổi nhỏ há biết được thiên địa to lớn thiên địa dậu giang thượng lâm than nhẹ một tiếng kỳ thật bọn hắn những lao g i a hỏa này cũng rất tò mò thế giới bên ngoài chỉ là bọn hắn thủy trung cũng không tìm tới đường đi ra ngoài chỉ có thể cách vô ngẩn hư không trong đầu thoáng huyễn tưởng mà thôi thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì giống tịch thiên dạ loại kia tuyệt thế yêu nghiệt chi tài chẳng lẽ còn có rất nhiều sao tự nhiên còn có rất nhiều tại trong thế giới bên ngoài tịch thiên dạ cũng không thể nói cỡ nào l o a mắt chu bách hà thản nhiên nói giang hoài nguyệt nghe vậy càng là chấn động vô cùng ở trong mắt nàng giống tịch thiên dạ như thế tồn tại đơn giản liền là vạn năm không ra q u ỷ tài đ ặ t ở vô tận dài rằng giặc trong lịch sử đều sẽ không xuất hiện mấy cái đáng sợ như vậy tuyệt thế q u ỷ tài tại trong thế giới bên ngoài thế mà không phải trói mắt nhất thiên tài nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng chẳng lẽ cái kia cái gọi là thế giới bên ngoài còn có thiếu niên trí tôn vương không thành ngươi cũng là thế giới bên ngoài người có thể hay không mang ta trước hướng thế giới bên ngoài nhìn một chút giang hoài n g u y ệ t hết sức thông minh theo tới trước nói chuyện bên trong liền có thể đoán ra chu bách hà cũng là khách đến từ thiên ngoại nàng chờ đợi nhìn qua hướng chu bách hà tò mò tâm liền như là có con kiến nhỏ trong lòng của nàng bò vô cùng chờ mong thế giới bên ngoài phong quang không thể chu bách hà nhàn nhạt lắc đầu từ xưa đến nay thế giới này sinh linh đều khó có khả năng ra ngoài trong cõi u minh có một loại vô thượng pháp trấn áp tại thế giới này bên trong đản sinh ra toàn bộ sinh linh trên thân chớ nói hắn cho dù bọn họ mộ thương đại lục lão tổ tông thậm chí những cái kia đến từ thái hoang thế giới thần bí tri cường giả đều làm không được về phần tại sao hiện nay không có người nói rõ được có lẽ cùng thượng cổ thần chiến có quan hệ giang hoài nguyệt nghe vậy đôi mắt bên trong có chút t h ả g đ ạ o kỳ thật nàng cũng hiểu biết khả năng không lớn nếu là có thể ra ngoài cũng không tới phiên nàng sợ là sớm có người theo thế giới này đi ra cái kia thế giới bên ngoài cũng sẽ không cho tới nay đều là bí mật chưa có người biết được giang thượng lâm cùng với những cái khác mộ phong hoàng đổ nguyên láo tầm mắt đều tương đương phức tạp tu vi càng cao liền càng là sẽ minh bạch bọn hắn thế giới đang ở chỉ là một tòa lớn lồng g i a m mà thôi lại tu luyện thế nào sau cùng cũng chỉ có thể tu thành trí tôn vương mà thế giới bên ngoài lại có mạnh hơn trí tôn vương tồn tại thậm chí có chỉ có tại thượng cổ trong truyền thuyết mới xuất hiện qua đế giả kỳ thật thế giới bên ngoài cũng không đặc sắc cùng các ngươi không hề có sự khác biệt thế giới của chúng ta cũng chỉ là lồng giam mà thôi chu bách hà than nhẹ một tiếng cùng một chân linh thổ so sánh cái gọi là nam man đại lục cùng mộ thương đại lục chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi ai cũng là sinh hoạt tại thế giới lồng giam bên trong chu bách hà ánh mắt sâu xa nhìn qua hướng thương khung dường như cách hư không hàng rào đang ngước nhìn tinh thần đại hải trong vũng nước cá bơi hâm mộ trong hồ nước cá bơi trong hồ nước cá bơi hâm mộ trong hồ cá bơi trong hồ cá bơi hâm mộ giang hải bên trong cá bơi cuộc sống kia tại rộng lớn trong biển rộng cá bơi bọn họ có phải hay không tại mong mỏi vô tận trên trời cao tinh thần đại hải bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều có leo về phía trước quyền lợi dù cho đường này bùi gai trải rộng tràn ngập gian nan cùng hiểm trở vẫn như cũ kiên trì người cũng thủy chung tồn tại cuộc đời của hắn mục tiêu liền là lao ra mộ thương đại lục lao ra tại thần linh trong mắt đều coi là cấm địa đáng sợ cấm khu đi tới vậy chân chính thái hoang thế giới nhìn một chút khách đến từ thiên ngoại ngươi vì sao muốn n ú n g tay chúng ta thế giới sự tình ưu láo thật sâu nhìn tịch thiên dạ n g quan tại khách đến từ thiên ngoại truyền thuyết vẫn luôn tồn tại chỉ là bọn hắn tươi ít hội n ú n g tay bọn hắn thế giới sự tình cho nên mới không bị thế nhân biết được theo ưu quỷ song lão dù cho có khách đến từ thiên ngoại bông u xuống cũng khẳng định hội đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn thế giới những cái kia di tích cổ xưa phía trên dù sao những cái kia kỳ địa cùng phúc địa mới là trong con mắt của bọn họ cơ duyên chạy đến nhúng tay nhân tộc hoàng bộ ở giữa chiến tranh rõ ràng có chút xen vào việc của người khác thuận tay mà làm thôi thịch thiên dạ đạp tại chín tầng mây điên phía trên thản nhiên nói tốt một cái thuận tay mà làm chín đại hoàng bộ ở giữa chiến tranh liên quan đến nhân tộc cương vực thiên hạ cách cục thế mà bị ngươi nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt đã ngươi như thế không biết sống chết cái kêu bản thánh vương liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết tỏ vẻ thiên hạ nhường những thiên đó khách bên ngoài cũng biết chúng ta thế giới sự tình không phải tùy tiện liền có thể nhúng tay ú lào ánh mắt tú lánh tới cực điểm mấy ngày cuộc chiến chỉ có thể thắng không thể bại bằng không không chỉ vô phương kết thúc mà lại chẳng phải là nói bọn hắn nhân tộc mười bảy tộc liền một cái thế giới bên ngoài người trẻ tuổi cũng không sánh bằng đúng chu diệt hắn một cái người bên ngoài lại dám nhúng tay chúng ta thế giới sự tình lúc nào chúng ta thế giới hoàng quyền tranh bá cũng đến phiên một cái kẻ ngoại lai khoa tay múa chân nhất định phải đem cái này người chu diệt tỏ vẻ huy nghiêm ta đồng ý toàn lực chu diệt kẻ này nhường những cái kia khách đến từ thiên ngoại nhóm nhìn một chút chúng ta mới là đại lục ở bên trên chủ nhân s ư ơ n g trạch thành bên trong quần tình xúc động gào thét chu d i ệ t tịch thiên dạ thanh â m không ngừng tựa hồ theo hoàng bộ cùng hoàng bộ ở giữa chiến tranh trong nháy mắt diện hóa thành thế giới cùng thế giới chiến tranh đã như vậy vậy thì tới đi ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có năng lực gì tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng hắn xúc phạm tất cả mọi người lợi ích bị hợp nhau tấn công rất bình thường cùng hắn có phải hay không khách đến từ thiên ngoại không quan hệ cho nên nguyên bản cũng chính là như thế cũng liền thêm một cái nhìn như đường hoàng khẩu hiệu mà thôi Giết! u lão xuất thủ trước nhất hắn bước ra một bước khuôn mặt trịnh trọng theo trong tay háo lấy ra một phương cổ ấn ngón tay một chỉ cái kia ưu ám cổ ấn như là bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cực hạn âm hàn lực lượng trong khoảnh khắc xung quanh trăm dặm đều bị cái kia cố âm hàn lực lượng bao phủ như là có một tòa địa ngục đống nhiên bông u xuống u minh địa ngục khí tịch thiên dạ kinh ngạc nhìn cái kia tôn cổ ấn liếc mắt phía trên phát ra khí tức lại có từng k i a hắc ám địa ngục khí u minh địa ngục khí thuộc về u minh tộc lực lượng tại trong vũ trụ danh tiếng đều rất lớn liền như là cổ ma tộc hắc ám cổ ma khí quang minh tộc thần thánh quang minh khí yêu tộc vạn yêu hóa linh khí đều là danh chấn tinh hải có vô cùng rõ ràng chủng tộc đặc thù lực lượng mặc dù rất đại chúng nhưng cũng rất cường đại cái k i a tôn cổ ấn bên trong chỉ ẩn chứa một k i a u minh địa ngục khí nhưng ở thế giới này bên trong cũng là tương đương lực lượng đáng sợ phạm vi ngàn dặm thiên địa quy tắc đều bởi vì u minh địa ngục khí xuất hiện mà hỗn loạn liền như là minh hoàng luyện thi thuật lực lượng đã siêu việt thế giới này thiên địa pháp tắc hạn chế thuộc về cấm kỵ cấp độ lực lượng diêm ma ám thiên ấn xương trạch thành bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô tất cả mọi người con ngươi thích chặt nhìn một tôn đã hóa thành vạn trượng sơn nhạc to lớn của ấn diêm ma ám thiên ấn trong truyền thuyết chính là ngô thị nhất tộc tối cường trí Chí bảo chín bộ mười bảy tộc tại nhân tộc truyền thừa lâu đời bắt nguồn từ xa xưa bọn hắn không chỉ nhân tài xuất hiện lớp lớp tại mỗi cái thời đại đều sản sinh ra hàng loạt cường giả tuyệt thế mà lại đều có lấy so cường giả tuyệt thế đều càng trọng yếu hơn chấn tộc trí bảo cường giả tuyệt thế sẽ chết gia tộc cũng sẽ xuất hiện không người kế tục thời điểm nhưng chấn tộc trí bảo nhưng thủy t r u n g tồn tại một mực c h ấ n thủ lấy một phương đại tộc khí vợ chương 962, vẫn như cũ vô địch diêm ma ám thiên ấn chính là trong truyền thuyết ngô thị nhất tộc tối cường chấn tộc trí bảo đã từng trợ giúp qua ngô thị nhất tộc vượt qua gian nan nhất h ác cám thời kỳ người nào đều không ngờ rằng ngô thị nhất tộc lần này đến đây chinh phạt xương trạch thành thế mà nắm diêm ma ám thiên ấn đều mang theo mang ra ngoài xem ra ngô thị chuẩn bị đầy đủ nay tới xương trạch thành ôm tình thế bắt buộc tín nhiệm bằng không quả quyết không có khả năng nắm diêm ma ám thiên ấn đều mang ra giang thượng lâm tầm mắt ngưng trọng đôi mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện tâm tình khẩn trương dù sao diêm ma ám thiên ấn trên đại lục danh tiếng thực sự quá lớn với hắn mà nói cũng chỉ là truyền thuyết giống loại này vô thượng chấn tộc chi bảo bình thường đều là tọa chấn tộc bên trong chấn áp một phương đại tộc khí vận tùy tiện không có khả năng mang theo mang ra tại kỳ bảo cổ khí bảng phía trên diêm ma ám thiên ấn bài danh thứ tám mươi bốn nhìn như bài danh không cao nhưng kỳ thực tương đương cao bởi vì kỳ bảo cổ khí bảng không phải nhân tộc trí bảo bảng mà là bao gồm toàn bộ thế giới hết thẻ trí bảo bảng danh sách bởi vậy rõ ràng kỳ bảo cổ khí bảng phất lượng ha ha kỳ bảo cổ khí bảng bài danh thứ tám mươi bốn diêm ma ám thiên ấn d i ệ u thật l à khéo lúc này xem tịch thiên dạ chết như thế nào thạch nguyên hiên cười ha ha trong mắt tràn đầy thoải mái trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống nếu ngô thị nắm diêm ma ám thiên ấn đều lấy ra ngoài như vậy trận chiến này liền không có, có gì khó tin điền thị nhất tộc la thương kiếm rất mạnh a nhưng ở kỳ bảo cổ khí bảng phía trên lại là bài danh hơn bảy trăm bởi vậy rõ ràng diêm ma ám thiên ấn rốt cuộc mạnh cỡ nào ưu quỷ song lão mang theo diêm ma ám thiên ấn đi ra tại cả nhân tộc bên trong ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra chân chính trí tôn nhân vật ai có thể cản d i ệ u quá thay lần này đánh hạ x ư ơ n g trạch thành chắc chắn chính là một cái công lớn đốc anh hoàng tử cười to vỗ tay từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn mảy may đều không hoảng hốt tựa hồ sớm liền hiểu giang hoài nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng tại một phương đại tộc nghiêng tộc lực lượng trước mặt tịch thiên dạ thật sự có thể ngăn cản được sao dù cho đối tịch thiên dạ lại có lòng tin giờ phút này trong lòng sợ là cũng có chút bất an đi tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trên trời cao đột nhiên hạ xuống diêm ma ám thiên ấn đôi mắt bên trong ít có xuất hiện mấy phần trịnh trọng vô tận u minh địa ngục khí bao phủ thương khung nắm xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí cùng thế giới pháp tắc đều gạt bỏ hết sạch nếu là có thánh thiên vương cường giả đứng tại tịch thiên dạ vị trí sợ là thánh thiên vương quy tắc lĩnh vực đều không thể ngưng tụ ra diêm ma ám thiên ấn liền như là một tòa thượng cổ ma sơn từ trên chín tầng trời rơi rơi tại tịch thiên dạ trong mắt càng lúc càng lớn càng ngày càng đại cuối cùng tràn ngập toàn bộ thế giới bao trùm toàn bộ thiên địa xương c h ạ c h thành bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng kinh hô bởi vì làm tất cả mọi người phát hiện thiên địa hắc ám xuống rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì chỉ có một tôn cổ ấn trên bầu trời đánh xuống nó tựa hồ liền là thế giới duy nhất dị tượng như thế làm người hoảng hốt giống như là tận thế bông u xuống người người cảm thấy bất an sợ cái kia tôn trí đại cổ ấn rơi rơi mà xuống nắm toàn bộ xương trạch thành đều san thành bình địa nắm trong thành trì toàn bộ sinh linh đều sinh sinh đập chết tịch thiên dạ thở sâu nắm lực lượng vận chuyển tới cực hạn thủy linh kinh cùng minh hoàng luyện thi thuật đồng thời thôi động hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận tại trên người hắn nhấp nô trong tay hắn hải lam cự truy phóng xuất ra chiếu dọi thiên địa còn sáng dù cho ưu minh địa ngục khí chế tạo ra hắc cám đều không thể ngăn trở giống một tôn mười vạn trượng cao ngưu ma hư ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ sau lưng hán tựa hồ đứng ở tinh hải phía trên nắm toàn bộ tinh không đều đạp tại dưới lòng bàn chân chỉ thấy ngưu ma hư ảnh ngửa mặt lên trời giống to đột nhiên vung ra một búa tịch thiên dạ trong tay hải làm cự truy cũng là vung đánh mà ra trong chốc lát tựa hồ nắm thiên địa đều đập chia năm xẻ bảy tốc độ trong nháy mắt siêu việt thiên địa cực hạ hung hăng hướng diêm ma ám thiên ấn và chạm mà đi ẩm ẩm thiên địa tựa hồ tại cự chiến nhưng cũng tựa hồ căn bản không cảm giác được bởi vì trong khi giao chiến khối kia khu vực đã triệt để hủy diệt không gian hóa thành hư vô tại loại này hư vô hoàn cảnh bên trong chiến đấu dù cho lại kịch liệt cũng không cách nào truyền đạt đến bình thường thế giới trong không gian bằng không đáng sợ như vậy va chạm cùng chiến đấu sợ là toàn bộ xương c h ạ c h thành đều đã bị phá hủy thật đáng sợ đơn giản giống như là thần ma trong truyền thuyết cuộc chiến giang hoài nguyệt cực kỳ chấn động nói từ nhỏ đến lớn nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghe rợn cả người chiến đấu thế mà nắm một mảng lớn không gian đều đánh thành hư vô chu bách hà nghe vậy cười nhạt một tiếng lắc đầu cái gì cuộc chiến của thần ma t hiện ầ n trong truyền thuyết có thể không chỉ như vậy, đó là chân chính ma thuyết thể thể vậy, hủy chỉ có đó có là d t thế h giới địa p ư ơ g tại h như tinh linh tộc tổ giới, liền là triệt để bị thần liền nát. Hiện tộc tổ triệt t giới, là để bị ma xé một chân linh thổ chỉ là tinh linh tộc tổ giới để lại một khối bụi trần chín c h â u mất sợi lông đều không thể nói cũng cũng bởi vì chỉ là một khối không gian mảnh vỡ mà thôi thế giới pháp tắc nghiêm trọng thiếu suất cùng không hoàn thiện cho nên dễ dàng là có thể đem không gian đánh yên diệt nếu là đặt ở bọn hán mộ thương đại lục ở bên trên như thế cấp độ lực lượng sợ làm một đầu nhỏ xíu vết nứt không gian đều không thể xé rách đi ra đương nhiên trên bầu trời chiến đấu vẫn như cũ tương đương đáng sợ đơn giản có thể so với hai tôn đế giả tại giao chiến đơn thuần lực lượng phía trên đã cùng hạ vị cảnh sơ kỳ đế giả không hề khác gì nhau yên d i ệ t trong hư không tịch thiên giả đã cùng diêm ma ám thiên ấn giao chiến hơn vài chục hiệp mà lại vẻn vẹn phát sinh trong n g á y mắt Cao thủ、so、chiêu, trong chốc lát liền có so trong thủ lát thể liền đương i sinh thiên hiện kia Diêm thiên mỗi rơi ể thể thể m máu nàm ma ám thiên ấn sức mạnh mạnh, một chạm ra trên rách, trên ra, va sức thân hàng từng thân chẳng nhuộn ấn bùng lên lần hắn chấn xuống Tịch theo tử. xuất loạt vết vết bị dạ d đều quá đều áo bào áp đỏ. ớ i vô p h ư tới địch nhiên mặc dù hắn một mực rơi vào hạ p h ò n g nhưng cũng không có triệt để l ạ n bại vẫn như cũ thúc giục lực lượng khổng lồ cùng diêm ma ám thiên ấn va chạm như là một tòa núi lửa buộc phát không ngừng mà phun trào ai cũng áp chế không nổi n h ư ma hồn thiên truy vốn là lực lượng hình pháp nắm lực lượng suy diễn đến cực hạn nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao nhất kích có khả năng phá diệt tinh hải tịch thiên dạ tóc thai bù s ù máu nhôn u v á n áo nhìn như chật vật lại càng đánh càng hăng mà lại tương đương thoải mái đã thật lâu không có gặp được đã vô phương nhất kích đem hắn triệt để trấn áp lại vô cùng cường đại lực lượng c ũ n g như thế lực lượng cường đại chiến đấu mới có thể máu nóng sôi trào mới có thể nắm một thân tất cả lực lượng đều phát huy phát huy vô cùng tinh tế trên không trung h u lão nằm mơ cũng không nghĩ tới t h i triển ra diêm ma ám thiên ấn về sau thế mà vẫn như cũ vô phương nhất kích nắm tịch thiên giả triệt để c h ấ n áp mặc dù trước mắt hắn chiêm cứ lấy thượng phong nhưng nếu là thủy trung vô phương nắm tịch thiên giả hạ gục như vậy cuối cùng bại trận người rất có thể chính là h ắ n bởi vì thi triển diêm ma ám thiên ấn công kích cực kỳ tiêu hao lực lượng dù cho nguyên khí vô cùng thâm hậu ưu lão đều không thể tiếp tục quá lâu mà lại lực lượng cùng lực lượng va chạm sẽ có cắn trả lực lượng truyền đạt cho người thi pháp tịch thiên dạ cùng diêm ma ám thiên ấn mỗi một lần va chạm làm người thi pháp ưu lão cũng sẽ nhận cách không chấn kích mấy lần hắn có lẽ có thể chịu được lấy nhưng mấy chục cái thậm chí trên trăm lần mãnh liệt chấn kích dù cho ưu lão cũng có chút không chịu nổi chỉ chốc lát ú lão sắc mặt liền trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng tràn ra huyết dịch làn da mặt ngoài mạch máu không chịu nổi chấn động diện tích lớn bạo liệt huyết dịch n ắ m áo bảo nhuộm đỏ tươi hắn làm sao có thể ngăn trở diêm ma ám thiên ấn lâu như thế nô thị nhất tộc tộc chủ sắc mặt rung động nói làm là chân chính thánh vương cảnh cừng giả hắn tương đối rõ ràng diêm ma ám thiên ấn uy lực do tu vi thâm hậu nhất ú lão thi triển đi ra sợ là vẹn vẹn nhất kích liền có thể đưa hắn trọng thương lại đến nhất kích liền có thể triệt để gạt bỏ hắn nhưng này cái tịch thiên dạ cùng diêm ma ám thiên ấn cứng rắn chống đỡ không chỉ liên tục ngăn trở trên t r ă m kích mà lại thủy chung bất bại bất tử không khỏi cũng quá mạnh đi điền quy nguyên cũng là tầm mắt run sợ vô cùng lo sợ nhìn không gian hư vô bên trong chiến đấu hắn có chút vui mừng vừa mới tịch thiên dạ không có thi triển ra lực lượng cỡ này bằng không hắn giờ phút này chưa hẳn có thể bỏ dậy thậm chí khả năng đã bị đánh giết rõ ràng tại tịch thiên dạ tâm lý hắn điển quy nguyên căn bản cũng không có tư cách khiến cho hắn thi triển ra lực lượng cỡ này đó là cái gì truy pháp đơn giản quá mức kinh hãi lòng người thân đ ổ viên kiệt dù cho rung động lại là nóng bỏng loại kia vô thượng thiên vương pháp nếu là bị hắn học chẳng phải là bằng vào nửa bước thánh thiên vương tu vi liền có thể đối đầu thậm chí hạ gục chân chính thánh thiên vương trên trong chiêu vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát công phu phốc phốc ư u láo cuối cùng gánh không được đột nhiên ho ra đầy máu thân thể lung lay sắp đổ rõ ràng thủy t r u n g chiếm thượng phong chính là h ắ n nhưng sau cùng không kiên trì nổi lại là h ắ n trái lại tịch thiên dạng lại là càng đánh càng hăng thân bên trên tán phát ra vô cùng mãnh liệt chiến ý như là một tôn vĩnh viễn bất bại chiến thần không đủ lực lượng còn thiếu rất nhiều bằng này liền muốn giết ta quá ngây thơ đem các ngươi lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra có lẽ có thể để các ngươi sống lâu một hồi tịch thiên dạ chân đạp hư vô vung truy như mưa lực bổ thiên địa một lần lại một lần đánh tại diêm ma ám thiên ân phía trên ứ lão bị tịch thiên dạ hung ác điên cuồng công kích lần nữa chấn hàng loạt t ó i máu trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách hợp lại toàn bộ hợp lại chấn sát kẻ này ứ lão lớn tiếng gầm rú giống như điên cuồng trong mắt tràn đầy tơ máu ánh mắt tựa hồ cũng sắp nổ tung hắn cuối cùng không nữa tự kiềm chế thân phận cùng mặt mũi bắt đầu hướng những người khác xin giúp đỡ cùng cầu cứu tiếp tục nữa hắn không phải bị tịch thiên dạ sống sờ sờ cách không đánh chết đồng loạt ra tay ngô thị nhất tộc tộc chủ cũng nhìn ra không thích hợp lúc này liền lớn tiếng hạ lệ lập tức bao quát hắn ở bên trong hết thể ngô thị nhất tộc cao thủ đều toàn bộ xông lên trước nắm lực lượng của mình liên tục không ngừng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong dù cho bị trọng thương quỷ lão cũng là theo trong hố phóng lên tận trời vung ra một cỗ hùng dày vô cùng lực lượng liên tục không ngừng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong tất cả mọi người cũng nhìn ra được hôm nay không đem hết toàn lực công sát tịch thiên dạng như vậy sau cùng hối hận rất có thể lại là bọn hắn ầm ầm diêm ma ám thiên ấn ầm ầm tiếng vang đến đến đại lượng lực lượng rót vào lập tức tản mát ra vô tận ma quang thông thiên triệt địa so ban sơ cường hãn không chỉ gấp đôi ưu quỷ s o n g láo lại thêm ngô thị tộc chủ cùng với hơn mười vị ngô thị nhất tộc thiên vương cao thủ bọn hắn hội tụ vào một chỗ lực lượng sao mà đáng sợ trong khoảnh khắc phạm vi ngàn dặm không gian đều tại kịch liệt rung động phảng phất lung lay sắp đổ cái gì ưu láo thôi động diêm ma ám thiên ấn thế mà đều không thể trấn áp lại tịch thiên dạng ngược lại cần ngô thị nhất tộc tất cả cao thủ tới hợp lại đối kháng làm sao có thể s ư ơ n g trạch thành rất nhiều tu sĩ toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời từng cái ánh mắt ngốc trệ làm sao đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế tình huống đ ts bị sốt s u ố t huyết chuyển viện lên sài gòn nên không cách nào làm được kịp tác tác đánh sai số t r ư ờ n g đ ầ u đau quá lười sửa lắm t r ư ờ n g 963, cổ lao hung linh tịch thiên dạ đến cùng người nào thật là đáng sợ diêm ma ám thiên ấn đều không thể đưa hắn c h â n áp đơn giản liền là một tôn bất bại chiến thần khách đến từ thiên ngoại đều là khủng bố như thế sao tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn lên bầu trời tịch thiên dạ khủng bố lại một lần nữa đi sâu lòng người nhìn chung cả nhân tộc sợ là cũng tìm không ra mấy cái mạnh hơn tịch thiên dạ tồn tại tới đi huống chi tịch thiên dạ như thế tuổi trẻ nô thị nhất tộc tất cả cao thủ hội tụ vào một chỗ thôi động diêm ma ám thiên ấn một k í c h toàn lực đơn giản đáng sợ tới cực điểm cựu thiên thương khung phảng phất đều m u ố n sụp đổ xuống tới toàn bộ xương c h ạ c h thành người đều chăm chú nhìn lên bầu trời trong lòng vô cùng khẩn trương nếu là tịch thiên dạ có thể ngăn cản này kích cái kia thật cũng quá mức yêu nghiệt căn bản không phải người tô hàm hương gấp xiết chặt nằm đấm ngừng thở thở mạnh cũng không dám đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sợ không để ý tịch thiên dạ sẽ xuất hiện cái gì bất c h ắ c mặt khác yên nhạc hoàng bộ phe phái người càng là từng cái khẩn trương tới cực điểm tịch thiên dạ không thể bại hắn đại biểu cho toàn bộ chiến đấu sau cùng thắng bại cũng đại biểu cho hết t h ể hiên nhạc hoàng bộ phe phái người sinh tử nếu là tịch thiên dạ bại như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ là đồ thành hết t h ể hiên nhạc hoàng bộ phe phái người đều sẽ bị giết chết bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn không được nhiều như vậy thế lực lửa dợ. n ngươi nếu là hết t h ể hy vọng như vậy hy vọng ngươi có thể đem kỳ tích tiếp tục suy diễn xuống tần tâm duyệt tâm tình phức tạp lúc trước công chúa đêm đi tịch thiên dạ sớm chiều ở giữa liền đem hết t h ể hy vọng đều ký thắc ở trên người hắn hiện đang hồi tưởng lại đến thoáng như hôm qua sau đó trải qua tịch thiên dạ sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích một lần lại một lần phân chấn lòng tin của các nàng bất chi bất giác trong nội tâm của nàng kỳ thật đã có chút sùng bái tịch thiên dạ coi hắn là thành một cái không gì làm không được thiếu niên lúc trước công chúa điện hạ khinh s u ấ t lựa chọn cũng dần dần để cho nàng đồng ý cùng bội phục công chúa điện hạ ánh mắt trong nội tâm nàng cầu nguyện tịch h thiên giả có thể đem hắn truyền kỳ tiếp tục nữa tuyệt đối đừng thua ở nơi này hắn còn có gian khổ sứ mệnh không có hoàn thành theo nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào đến trông thấy hy vọng ánh dạng đông bọn hắn khoảng cách thành công đã rất gần ba vị thánh thiên vương hơn bốn mươi tên thiên vương cảnh cường giả bọn hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong cơ hồ trong khoảnh khắc diêm ma ám thiên ấn liền tăng trưởng bốn lần hóa thành bốn vạn trượng cao sơn nhạc thể tích khổng lồ chân chính nắm toàn bộ xương trạch thành đều bao phủ bao trùm ở đứng tại trong thành trì các tu sĩ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ sợ cái kia thượng cổ cự sơn rơi rơi xuống đem bọn hắn tất cả mọi người đập chết chu bách hà biểu lộ cuối cùng ngưng trọng lên ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến đấu âm thầm suy tư phá cục chi pháp đ ổ i thanh hắn đứng tại tịch thiên dạ vị trí sợ là cũng rất khó toàn thân trở ra đi hắn luôn luôn tự phụ lại tự tin không quá để mắt thế giới này thổ dân nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận bất kỳ một cái nào thế giới dù cho nó lại nhỏ đứng tại thế giới nhất đ ỉ n h phong một nhóm kia tồn tại cũng không thể khinh thường tịch thiên dạ đứng tại diêm ma ám thiên ấn đang phía dưới tại to lớn như là cự nhạc diêm ma ám thiên ấn trước mặt hắn nhỏ bé như hạt b ụ i tịch thiên dạ có thể làm cho ta tộc nâng toàn tộc lực lượng tới diện s á t ngươi ngươi rủ cho chết cũng đáng áo đen quỷ láo băng lanh âm chầm nói nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy sâm nhiên vừa rồi hắn bị tịch thiên dạ nhất kích trọng thương rõ ràng tương đương mất mặt cùng có hại huy nghiêm làm vì nhân tộc danh túc thế mà tại một người trẻ tuổi trước mặt không chịu được như thế nhất kích mà lại người tuổi trẻ trước mắt còn không phải bọn hắn thế giới người càng làm cho hắn xấu hổ không thôi có cảm thấy cho thế giới của mình mất mặt không nên làm khách đến từ thiên ngoại ngươi không nên tới nhúng tay chúng ta thế giới sự tình bằng không dùng thiên phú của ngươi tương lai có lẽ có thể trở thành chân chính cự phách nô thị tộc chủ có chút thở dài hơi xúc động nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt nhưng cũng cũng là có chút lạnh cái này người không giết không được giữ lại hắn liền là một cái mối họa lớn bằng không khiến cho hắn tu thành trí tôn vương hoặc làng nửa bước c h í tôn vương kia không may liền là bọn hắn nô thị mặc dù tu thành trí tôn vương nhìn như phiêu m i ể u không thực tế mấy vạn năm tới bọn hắn nhân tộc đều không có người tu thành qua trí tôn vương nhưng tịch thiên dạ dù sao không phải bọn hắn thế giới người một phần vạn có cái gì quỷ dị thủ đoạn thật tu thành trí tôn vương đây như thế họa lớn trong lòng chỉ có đem hắn triệt để diệt s á t mới có thể an tâm đi ngủ muốn giết ta các ngươi còn kém một chút tịch thiên dạ thản nhiên nói n ô thị toàn tộc dốc sức ra tay tạo thành uy thế mặc dù kinh thiên động địa dù cho đại địa đều phảng phất có chút không chịu nổi cái kia cỗ huy áp nhưng tịch thiên dạ nhưng thủy t r u n g lạnh nhạt tự nhiên thậm chí không có cái gì tâm tình chập trờn kẻ này quả nhiên bất phàm có thể tại diêm ma ám thiên ấn trước mặt đều bảo trì chấn định tâm tính cao bản tọa đều còn kém rất rất xa ưu láo cùng ngô thị tộc chủ thấy tịch thiên dạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc thong rong thái độ trong lòng âm thầm kinh hãi tâm tính thứ này không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế đó căn bản là không có cách ra vẻ bộ dáng đổi thành ưu quỷ s o n g lão hoặc là ngô thị tộc chủ đứng tại tịch thiên dạ vị trí cho dù bọn họ muốn từ cho chấn định đều làm không được dù sao tại diêm ma ám thiên ấn khuynh thiên lực lượng trước mặt ai có thể trong lòng không run dậy chân chính giữ vững bình tĩnh ưu lão cùng ngô thị tộc chủ nhìn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy thật sâu k i ế n kỵ không còn có bất kỳ kéo dài lúc này liền liên hợp thôi động diêm ma ám thiên ấn hung hăng hướng tịch thiên dạ c h ấ n áp tới đổ sụp đất sụt n h ậ t n g u y ệ t tảm đạm thương khung phảng phất hóa thành địa ngục ưu minh địa ngục khí đem t r ọ n tòa thiên địa đều bao bọc từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm tại trong thiên địa vang lên dường như có vô tận lệ quỷ tại kêu dên gào thét gào thét những gái kia yêu ma quỷ quái quỷ dị thanh âm rơi tại phổ thông tu sĩ trong thai lúc này cũng có chút không chịu nổi ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu linh hồn bị quỷ âm xinh xinh kéo ra thân thể dù như thế nào d rẽ rủa cũng vô dụng chỉ thấy như núi cao to lớn diêm ma ám thiên ấn phía trên xuất hiện một tấm vô cùng to lớn mặt quỷ tấm kia mặt quỷ phát ra xâm nhiên vô cùng quỷ dị gào thét đột nhiên hướng phía dưới khé h ố c liền đem hơn vạn tên phổ thông tu sĩ linh hồn theo trong thân thể n h ấ c ra một ngụm nuốt vào miệng to như chậu máu bên trong thôn vệ hơn vạn linh hồn ưu minh mặt quỷ tản ra khí tức lập tức phóng đại một cỗ màu đỏ sậm huyết dịch theo diêm ma ám thiên ấn phía trên thẩm thấu mà ra kinh dị mà khủng bố cái kia lên ngàn trượng khổng lồ u minh m ặ t quỷ dường như muốn theo diêm ma ám thiên ấn bên trong tránh ra càng thêm nhìn chăm chú khí tức cũng càng thêm đáng sợ xương c h ạ c h thành bên trong trong khoảnh khắc liền triệt để hỗn loạn người nào cũng không ngờ rằng diêm ma ám thiên ấn bên trong hội chạy ra một đầu húng quỷ cách không là có thể đem linh hồn của bọn hắn thu đi tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ khủng bố như thế hung quỷ một lúc sau chẳng phải là muốn nắm toàn bộ xương trạch thành bên trong sinh linh toàn bộ thôn vệ hết bảo hộ thiếu chủ bảo hộ thái tử điện hạ bố trí xuống ngăn trở trận pháp ngàn vạn không thể để cho cái kia n h ế p hồn âm câu đi linh hồn nguyên bản những cái kia ôm xem náo nhiệt thái độ rất nhiều thế lực cũng không ngồi yên được nữa dồn dập hoảng sợ phóng xuất ra lực lượng nam chính mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng cửa thanh bắc bên trên cũng là hỗn loạn vô cùng hàng loạt quân sĩ xông lên tường thành nắm tô hàm hương đoàn đoàn bao vây ở sợ công chúa điện hạ linh hồn cũng bị cái kia kinh khủng hung quỷ hút đi tịch thiên dạ đuôi lông mày cau lại cái kia diêm ma ám thiên ấn bên trong thế mà còn sót lại một con hung linh cũng là làm hắn không ngờ rằng theo lý thuyết diêm ma ám thiên ấn đều thoái hóa thành cổ khí không còn có bất luận cái gì linh tính tồn tại ẩn chứa cổ ấn bên trong hung linh hẳn là cũng toàn bộ phai m ở thế mà có thể sống đến đến nay đều bất diệt xem ra cái kia hung linh có chút không đơn giản u minh tộc p h á t bảo cơ bản đều ẩn chứa hung linh đoán quỷ nắm oan hồn lệ quỷ dung nhập vào luyện khí bên trong chính là u minh tộc thường thấy nhất luyện khí thủ đoạn cũng là vì cái gì u minh tộc gỡ thích xâm lược những thế giới khác mục đích đúng là chế tạo s á t lục thôn p h ệ linh hồn thậm chí nắm linh hồn luyện chế thành không phải sinh sự chết hung linh cùng oan hồn vinh rơi h ắ cám vô phương siêu sinh u minh tộc tại tinh không vạn giới bên trong bị liệt là tà đạo làm chư thiên vạn giới c h â không cho cơ bản không có bằng hữu gì cùng đồng minh n h ư không phải là bởi vì u minh tộc thực sự quá mạnh sợ là sớm đã bị thế lực khác tiêu diệt nô thị nhất tộc cũng không ngờ rằng cả tộc toàn lực ra tay sẽ đem diêm ma ám thiên ấn bên trong hung linh kích phát ra tới cái kia hung linh chiếm cứ tại diêm ma ám thiên ấn bên trong không biết bao nhiêu tuế y nguyệt vẫn luôn tồn tại nô thị nhất tộc cũng không dám đi trêu chọc tương đương kiêng kỵ cùng e ngại mỗi tháng lần đầu tiên cùng mười lăm nô thị đều sẽ hàng loạt s á t sinh tổ chức huyết tế nghi thức tế tự hung linh như thế mới có thể tại mấy ngàn năm bên trong vẫn luôn bình an vô sự hiện tại hung linh chính mình chạy ra nô thị nhất tộc cũng là không có cách nào căn bản là khống chế không nổi làm sao bây giờ hung linh sẽ không cần nắm toàn bộ xương trạch thành sinh linh đều thôn v ệ đi nếu g trong mắt đầy lo lắng, riêng ngô thị nhất tộc trưởng khống, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bọn hắn trưởng khống chỉ là cổ ấn mà thôi. Cổ ấn bên trong hung giờ không ô thôi, thị tộc mắt tràn thiên một thị nhất tộc tới trưởng chủ hắn chỉ chính hắn hắn chỉ linh cho tới bây giờ đều không có bị bọn hắn trưởng khống bị bị mặc mực có cổ cổ có rõ lo ấn bọn bọn bọn ấn ấn bên bọn ma ám mà là đầy đều bây qua. dù như hung linh không bị khống chế thật nắm cả tòa xương trạch thành sinh linh đều toàn bộ thôn p h ệ như vậy bọn hắn ngô thị nhất tộc liền bày ra đại sự không sao trước tiên đem tịch thiên dạ giết chết lại nói đến mức những người khác nếu quả như thật xảy ra điều gì cái sọn trực tiếp đẩy lên tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng bộ trên thân là đủ ưu láo lạnh lùng thốt trong mắt tràn đầy s â m nhiên cùng hung ác rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong lực lượng mảy may đều không có thu hồi ý tứ khắc khắc thật tươi đẹp máu thịt nếu như đem ngươi thôn phệ vũ đắp được một trăm triệu sinh linh máu to lớn mặt quỷ cái kia thiêu đốt lên quỷ hỏa chỗ chống con ngươi tham lam nhìn tịch thiên dạ như là trông thấy cái gì tuyệt thế tiên dược nếu như nó có ngụm nước đ o á n chừng đã nhỏ giọt xuống tốt khí tức cổ xưa sợ là có mấy trăm vạn năm sinh mệnh đi tịch thiên dạ có chút có chút kinh ngạc nhìn to lớn m ặ t quỷ hung linh trên người tán phát ra khí tức tương đương cổ lão theo hắn phán đoán nên có ba bốn trăm vạn năm lịch sử bình thường tiên nhân bình thường thọ nguyên cũng chỉ có mấy trăm vạn năm mà thôi trước mắt hung linh lai lịch sợ là có chút không đơn giản to lớn hung linh cười k h ẳ n g khặc quái dị có ý theo diêm ma ám thiên ấn bên trong tránh ra nhưng thử mấy lần không thành công về sau liền thao túng diêm ma ám thiên ấn hướng tịch thiên dạ bay đi chương 964, t r ố n cũ người khổng lồ hung linh trên thân ngưng tụ kinh khủng oán niệm lực lượng cùng u minh địa ngục khí tịch thiên dạ cũng cuối cùng biết được vì cái gì diêm ma ám thiên ấn hóa thành mảy may linh tính đều không có cổ ấn về sau vẫn như cũ có thể phóng xuất ra u minh địa ngục khí bởi vì ưu minh địa ngục khí chính là theo hung linh trên thân phát ra cùng diêm ma ám thiên ấn bản thể không quan hệ xem ra này hung linh nên đến tự chân chính ưu minh tộc tịch thiên dạ nói t h ầ m tại tịch thiên dạ trong mắt chân chính ưu minh tộc tự nhiên không phải thái hoang thế giới bên trong những cái kia cấp thấp ưu minh tộc hậu duệ mà là tới từ thất thập nhị trí cao ưu minh giới thuần khiết ưu minh tộc sinh linh ưu minh địa ngục khí chính là ưu minh tộc cơ sở nhất cùng căn bản lực lượng Tại thái h o a nhưng g t ế giới bên trong, những cái bên đ ợ c gọi i là u m h thần, như h tộc trí tổ cao các tổ thần, nếu n k ô có đạt đ ư ợ c t h u ầ n khiết u minh tộc thất r u y ề n t ừ a chưa địa như hẳn nắm U-minh ngục lượng. Nhưng U-minh thể khí h vậy đều có lực tộc t giữ ở thập nhị trí cao ư u minh giới bên trong bất kỳ một cái nào sinh linh tu luyện đều là ư u minh địa ngục khí thậm chí một chút cao dai ư u minh tộc vừa lúc vừa ra đời về sau điểm xuất phát chính là những tổ thần đó cả đời đều đến không được điểm cuối cùng theo hung linh trên thân tịch thiên dạ cảm ứng được từng tia thuộc về thất thập nhị trí cao ư u minh giới khí thức như quả không ngoài sở liệu hắn nên đi tới qua thất thập nhị trí cao ư u minh giới hoặc là chính là theo thất thập nhị trí cao ư u minh giới bên trong đản sinh ra sinh linh không biết nguyên nhân gì lưu lạc tại bên ngoài đi tới thái hoang thế giới nghĩ đến chỗ này tịch thiên dạ tâm tình đều có chút bất đồng trong mắt hắn cái gọi là thái hoang thế giới gì không phải là một cái nho nhỏ vũng nước sợ là hồ nước đều không thể nói dù cho từng làm tổ thần lang mị cũng chỉ là thái hoang thế giới bên trong sinh linh mà thôi trông thấy trước mắt hung linh tịch thiên dạ trước nay chưa có sinh ra một c ô giống như đã từng quen biết trốn cũ tình hung linh có lẽ chỉ là thất thập nhị trí cao ưu minh giới bên trong một k h o a bụi trần nhưng vô luận nói như thế nào nó cũng là theo đã từng trốn cũ bên trong tới thật đã lâu không gặp c á c cạc huyết nhục của ngươi thật cùng những cái kia sinh vật cấp thấp khác biệt linh hồn khí tức càng là hấp dẫn người a quá tốt rồi thật l à khéo nếu như đem ngươi thôn phệ ta có lẽ có thể giảm bớt mười vạn năm khổ công to lớn hung linh đơn giản hưng phấn hỏng g à o g à o thét lên nà mơ đều không ngờ rằng tại như thế tàn phá lạc hậu địa phương sẽ xuất hiện để nó đều toàn thân huyết dịch sôi trào đồ ăn nó mặc dù không biết được vì cái gì Hóa trong h h hồn sau hắn vô phương à n oan sau điều vô t a quan tịch thiên nội tình, nhưng lại không trễ nó phát hiện tịch thiên tầm quan trọng. Trực chậm giác c nhưng không hiện h nội lại nói nó dạ dạ h ắ biết, thôn vệ trước mắt n vệ ư ờ i liền kiếm lợi này, hắn lớn. Trong chốc lát khổng lồ hung linh liền xuất hiện tại tịch thiên dạ vùng trời vô tận o a n hồn lực lượng còn tới tản ra vô tận o á n niệm cùng hắc cám tà ác lực lượng nếu là bình thường sinh linh bị như thế o a n hồn lực lượng bao phủ ở như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đầu không có bất kỳ cái gì ý thức chỉ biết hiểu sát lục các thi tịch h thiên dạ thân bên trên tán phát ra một cỗ to lớn thật lớn khí tức đem những u minh địa ngục khí đó cùng oan hồn lực lượng ngăn cản tại bên ngoài tựa hồ có vạn pháp bất x â m chi thể giống như như vậy kinh khủng oan hồn lực lượng thế mà vô phương ăn mòn hắn chút nào ừ có chút năng lực thế mà có thể ngăn cản bản minh tiên tà sát xâm lấn khổng lồ hung linh có chút kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt bất quá cũng chỉ là vẹn vẹn trong n g á y mắt so với nghiên cứu tịch thiên dạ năng lực hắn càng có khuynh hướng trực tiếp thôn phệ tịch thiên dạ máu thịt nó đột nhiên kéo ra miệng to như chậu máu đột nhiên hung hăng khé hấp sau một khắc diêm ma ám thiên ấn lên xuất hiện hàng loạt d ư ờ n g da hoa văn phức tạp những văn lộ kia ẩn chứa thiên địa t r í lý như là mảy may đều là thiên địa pháp tắc thể hiện chỉ thấy tịch thiên dạ vùng trời đông nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc cám vòng xoáy như là vũ trụ như lô đen tản mát r a không có gì sánh kịp hút vào lực cái kia cố hút vào lực mạnh chớ nói thánh thiên vương dù cho một tôn trung vị cảnh đế giả lần nữa đều ngăn cản không nổi vẹn vẹn này thủ đoạn liền so ngô thị toàn tộc liên hợp nhất kích đều đáng sợ nhiều lắm rõ ràng hung linh tự mình ra tay về sau diêm ma ám thiên ấn đã kinh biến đến mức có chút khác biệt dù cho tịch thiên dạ đứng tại trong hư không nặng nề g h như núi bát phong bất động nhưng đối mặt đáng sợ như vậy hút vào lực lượng cũng là có chút khống chế không nổi thân thể của mình chậm dại hướng về u minh hắc động trôi nổi mà đi các c ạ mỹ vị máu thịt mỹ vị linh hồn thật là khéo thật là khéo a hung linh nhìn cái kia sắp rơi vào trong miệng đồ ăn khổng lồ mặt quỷ đều hưng phấn kịch liệt run rẩy không tốt đó là thượng cổ hoan hồn thế giới này làm sao lại còn sót lại lấy mạnh mẽ như thế oan hồn chu bách hà sắc mặt kịch biến đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi rốt cuộc bình tĩnh không xuống giờ này khắc này hắn cũng phát hiện cái kia khổng lồ hung linh căn bản không phải bình thường hung linh oán quỷ mà là trong truyền thuyết thượng cổ hung hồn theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ khủng bố cổ lao sinh linh bình thường hung linh oán quỷ căn bản cũng không khả năng co suy nghĩ của mình cùng ý thức Chỉ có t r o nguyên t r ề n những thuyết cái k bản bàng quan tâm tình rốt cuộc không còn sót lại chút gì chu bách hà lúc này liền sinh ra một cố lập tức chạy trốn xúc động một k h ắ c đều không nghĩ dừng lại nhưng mà diêm ma ám thiên ấn phát ra ưu minh địa ngục khí nắm toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại đã tự thành thế giới căn bản cũng không khả năng lặng yên không tiếng động chạy đi nếu là cưỡng ép sông ra đi sợ là trực tiếp liền sẽ bị cái kia thượng cổ hung hồn chú ý tới sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng dẫn đến trong đầu không ngừng nghĩ đến cách đối phó hôm nay kết quả nếu là xử lý không tốt một cái sơ x ả y liền có khả năng vạn kiếp bất phục a người sợ cái gì cách như thế xa chiến đấu cũng ảnh hưởng đến không đến ngươi đi thật sự là quỷ nhát gan giang hoài nguyệt kỳ quái nhìn chu bách hà có chút không rõ hắn vì cái gì đột nhiên sắc mặt thảm đạm như là hư thoát giống như toát mồ hôi lạnh cái k i a hoan hồn mặc dù đáng sợ rất nhiều người linh hồn đều bị nó cách không thu đi nhưng này chút chỉ là bình thường sinh linh mà thôi tu vi quá thấp không có năng lực tự vệ đổi thành bọn hắn như vậy tu vi gần như không có khả năng bị hoan hồn cách không nắm linh hồn hút đi chu bách hà lườm giang hoài nguyệt liếc mắt không để ý đến nàng một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì không nhìn thấy đám kia ngô thị nhất tộc người đều có chút khống chế không nổi thế cục rồi sao hôm nay kết quả đã là đại hung đến mức tịch thiên dạ chu bách hà đã căn bản không lo lắng nữa hán gần như không có khả năng theo thượng cổ hung hồn trong tay đ à o thoát chỉ có một con đường chết dù cho đến tự thái hoang thế giới tri cường giả đ ặ t ở sống vô tận v h u ế n g u y ệ t thượng c ủ a hung hồn trước mặt cũng là sâu kiến mà thôi thích thiên dạ từng chút một hướng lấy thâm uyên hắc động xê dịch mà đi cho dù hắn dốc hết toàn lực nắm lực lượng thôi động đến cực hạn cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi hắc động kia khủng bố hút vào lực lượng không thể không nói hung hồn lực lượng rất mạnh đổi thành những người khác sợ là căn bản ngăn không được khắc k h ắ c không hổ là lệnh bản tiên đều trông mà thèm đồ ăn quả nhiên có chút năng lực thượng cổ hung hồn cười khằng k h ắ c quái dị rõ ràng cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ có thể kiên trì lâu như thế hắn môi nói một chữ thương khung đều chấn động một lần một câu nói ra xung quanh trăm r ằ m mặt đất đều xuất hiện hàng loạt vết rách xương c h ạ c h thành bên trong mảnh lớn mảnh nhỏ công trình kiến trúc sụp đổ một chút tu vi không đủ lại không có cái gì bảo hộ biện pháp tu sĩ trực tiếp bị thanh âm cách không đánh chết hết t h ể tu sĩ hết t h ể thế lực đều tràn đầy hoảng hốt nhìn lên bầu trời cái kia hung linh không khỏi cũng quá kinh khủng đi làm sao nói câu nào đều có một cố diệt thế cảm giác n ô thị nhất tộc nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy nếu là trước kia lấy ra sợ là đều đã trở thành chín đại hoàng bộ một trong đi tịch thiên dạ khoảng cách thâm uyên hác động càng ngày càng gần mười trượng năm trượng ba trượng tiếng kinh hô tại thành bên trong không ngừng vang lên người nào cũng biết tịch thiên dạ nếu như bị cái kia kinh khủng hác động thôn p h ệ như vậy xuống chàng không cần nói cũng biết chịu đựng a tô hàm hương trong lòng bàn tay đều bóp toát mồ hôi tiểu thân thể chấn động run rẩy hừ tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng cuối cùng không tiếp tục thử nghiệm nữa cùng thâm v i ê n hắc động lẫn nhau phân cao thấp lực lượng của hắn cuối cùng quá nhỏ điểm bất quá đi qua luân phiên đại chiến cùng với cùng thâm v i ê n hắc động đối kháng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất cực hạn áp bách ghép khô về sau hắn đối thân thể này l ự c khống chế mạnh hơn trong cơ thể bởi vì trắng trận thôn phệ mà hôn tạp vô cùng lực lượng càng ngày càng cô động chân nguyên chất lượng đường thẳng bay lên đương nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là đối thân thể lực k h ô n g chế dù s a o này thân thể không là hắn thân thể của mình lực k h ô n g chế phía trên khẳng định có khiếm khuyết đi qua lần này cực hạn chiến đấu hồn sắc càng thêm tương dung trước đó hắn chỉ có thể thi triển ra nửa c h i ê u kinh đ ả o tiên quyền thức thứ hai nhưng giờ phút này hắn sợ là có thể trôi chạy thi triển ra hoàn chỉnh kinh đảo tiên quyền thức thứ hai mắt thấy chính mình sắp bị u minh hắc động thôn vệ tịch thiên dạ sẽ không tiếp tục cùng hắn đần độn lẫn nhau phân cao thấp lúc này dậm chân một cái một c ỗ huyền d i ệ u khó giải thích đặc thù khí tức theo trên người hắn tàng ra hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía cổ lao hung hồn đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh đạm mạc cùng trăng nghiêm một đoàn kim quang đ ỗ n g nhiên theo chỗ mi tâm của hắn tách ra như là kim liên hoa mở phật quang phổ chiếu một con mắt vàng theo tịch thiên dạ mi tâm bên trong chui ra sau một khắc phật quang chiếu g i ỏ i thiên địa toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập một cỗ thần thánh trang nghiêm phật tính lực lượng chúng sinh kim âu phật đạo cao nhất linh nhãn thần thông một trong hội tụ ngàn tỷ chúng sức mạnh của sự sống phổ đội chúng sinh nay thần thông cho dù ở phật môn bên trong tu luyện ra được phật đà cũng không nhiều tịch thiên dạ ban đầu ở chiến mâu thành nhất thời thiện tâm cách làm phổ độ trăm vạn qua đời sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp đem chúng sinh kim mâu tu luyện đi ra chúng sinh kim mâu chính là đóng dấu tại linh hồn trí cao thần thông cho nên dù cho thay đổi một bộ thân thể cũng vẫn như cũ có thể thi triển đi ra chỉ thấy kim quang vô h ạ phật quang ngũ trời hàng loạt kim liên theo trong hư không sinh ra tường tôn phật đà hư ảnh xếp bằng ở kim liên phía trên nhớ kỹ phật môn kinh văn phạn âm thiên hát toàn bộ thiên địa tựa hồ hóa thành một tòa màu vàng phật quốc cái tia u minh hắc động bị chúng sinh kim n âu vừa chiếu trong khoảnh khắc liền như là băng tiêu tuyết hóa tiêu tán trên bầu trời hóa thành hư vô cổ lao hung hồn phát ra u minh địa ngục khí cũng bị s i n h s i n h áp chế xuống một đoạn dài nguyên bản âm lanh vô cùng như là u minh địa ngục thiên địa cũng hóa thành phật quang phổ chiếu thần thánh trang nghiêm phật quốc thiên giới chúng sinh kim n âu phật đạo thánh pháp chúng sinh kim âu làm sao có thể cổ lão hung linh như là trông thấy quỷ giống như nhìn tịch thiên dạ mi tâm bên trên mắt vàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phật môn trí cường thần thông làm sao lại xuất hiện tại thế giới này bên trong mà lại xuất hiện tại một con kiến hôi người trẻ tuổi trên thân chương chín trăm sáu mươi lăm phản thôn phệ hung hồn chúng sinh kim âu hội tụ chúng sinh công đức cùng vận mệnh lực lượng liếc mắt vạn giới phật môn trí cao linh nhãn thần thông có lẽ thái hoang thế giới bên trong sinh linh không biết được chúng sinh kim mâu uy danh nhưng ở vũ trụ tinh hải chư thiên vạn giới thậm chí trời xanh phía trên chúng sinh kim mâu uy danh đều như sấm bên thai tại thái hoang thế giới bên trong có thể nhận ra chúng sinh kim mâu người không có mấy cái nhưng vừa vặn cổ l a o hung hồn liền là một cái trong số đó ngươi đến cùng người nào cổ l a o hung hồn chừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ c h u y ê n thuyết phật đạo vô tận phật đà cuối cùng cả đời đều không thể tu luyện thành công trí cao phật đạo thần thông thế mà bị một cái lạc hậu thế giới bên trong người trẻ tuổi tu luyện đi ra nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng coi hắn là thành bệnh tâm thần giờ này k h ắ c này cảnh tượng khó tin lại là chân thật phát sinh ở trước mặt của hắn chúng sinh kim mâu lực lượng áp đảo cấp thấp thế giới pháp tắc phía trên cũng là áp đảo lực lượng của hắn phía trên mà lại phật đạo lực lượng thần thánh vốn chính là ưu minh hệ lực lượng khắc tinh song trọng k h ắ c chế phía dưới lực lượng của hắn bị s i n h s i n h tiêu giảm bảy thành trở lên tịch thiên dạ dậm chân mà lên từng bước một xuất hiện tại cổ lao hung hồn trước mặt mảy may cũng không sợ hãi nó hung uy thật thảm tịch thiên dạ nhìn từ trên xuống dưới cổ lao hung hồn lắc đầu nói ra cái gì cổ lao hung hồn lạnh lùng nói không rõ tịch thiên dạ lời này ý gì ngươi nói thế nào cũng là đi tới qua thất thập nhị trí cao minh giới sinh linh tại thế giới này lại trộn lẫn thành bộ dáng như thế ngươi nói không thảm sao t h ự h thiên dạ thản nhiên nói cái gì cổ l a o hung hồn sắc mặt kịch biến chân chính triệt để khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ra ngoài ý định thất thập nhị trí cao minh giới đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau vĩnh viễn đều không thể lại quay đầu thậm chí không dám suy nghĩ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mắc nạn tại một cái như thế lạc hậu thế giới bên trong thế mà hội gặp biết được thất thập nhị trí cao minh giới người hắn không phải đi tới qua thất thập nhị trí cao minh giới minh tộc mà là trực tiếp theo thất thập nhị trí cao minh giới bên trong đản sinh ra sinh linh sinh trưởng ở địa phương thuần khiết ưu minh tộc chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân hắn bị trục xuất khỏi tổ giới tại trong vũ trụ lang thang cũng không còn cách nào trở về ngươi cũng là tu tiên giả cùng ta chính là cùng một loại người cổ lão hung hồn thẳng tắp nhìn qua tịch thiên giả, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tịch thiên giả máu thị t khiến cho hắn như thế trông mà thèm thu tiên giả máu thị ta t thuộc khắp thiên hạ ở giữa đẹp nhất đồ ăn không có cái thứ hai thu tiên giả không sai nhưng ta cùng ngươi không phải cùng một loại người tịch thiên giả nhàn nhạt lắc đầu nói hắn chính là cựu thiên tri thượng tiên đế đã từng áp chế thất thập nhị trí cao minh giới giới chủ đều không dám bước ra ưu minh giới mà cổ lão hung hồn nhiều nhất cũng liền chỉ là sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong bình thường sinh linh mà thôi đem hắn cùng cổ lão hung hồn bày ở cùng một vị trí bên trên đó là vũ nhục đã từng c h ấ n áp chư thiên vạn giới thiên dạ tiên đế khó được gặp một cái chôn cũ người ngươi như hiện tại liền thu tay lại thối lui ta có khả năng không làm khó dễ ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói cái này sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới tiểu gia hỏa lẫn vào có chút thảm nếu là hắn thức thời tịch thiên dạ cũng lười làm khó hắn làm sao thế gian thức thời vụ người cuối cùng chiếm số ít cổ lão hung hồn nghe vậy lúc này liền giận dữ khẩu khí thật lớn chẳng lẽ coi là tu thành chúng sinh kim mâu liền có thể thật á p chế bản tiên sao đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp tại bản tiên trong mắt không đáng giá nhắc tới đã ngươi cũng là tu tiên giả cái kêu bản tiên càng thêm muốn thôn v ệ ngươi có thể tu thành chúng sinh kim mâu tu tiên giả đồ ăn cổ lão hung hồn há có thể bông tha loại này tồn tại lai lịch khẳng định cũng thật không đơn giản thừa dịp hắn còn khi yêu ớt đem hắn thôn v ệ hết có lẽ sẽ là một lần cơ duyên to lớn cổ lão hung hồn trong mắt tràn đầy vẻ n g o a n lệ hung tính so với chức càng sâu trên trời cao hàng loạt u minh địa ngục khí chấn động n h i ê n sau khi ngưng tụ làm một tay nắm hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh ra mà đi mặc dù bị chúng sinh kim mâu áp chế bảy thành lực lượng đều không thi triển ra được nhưng còn lại ba phần sức mạnh tại cổ lao hung hồn xem ra cũng không phải tịch thiên dạ có khả năng chống lại một câu tu vi quá thấp dù cho tu thành chúng sinh kim mâu lại như thế nào nó căn bản không để vào mắt ngu xuẩn mất khôn tịch thiên dạ đôi mắt bên trong không có cái gì cảm xúc tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như này ưu minh tộc sinh linh trời sinh tính liền tham lam h u n g ác sẽ không tùy tiện lùi bước đã như vậy cũng liền không có gì để nói nữa rồi tịch h thiên dạ với tay lơ lửng giữa không trung lam hải cự truy bay vào trong tay của hắn sau một khắc ánh sáng trói mắt sáng lên kinh đào tiên quyền thức thứ hai lần nữa bị tịch h thiên dạ thi triển đi ra cùng lúc trước so sánh không bàn về thanh thế hoặc là mặt khác đều so lần thứ nhất thi triển ra thời điểm mạnh hơn nhiều bởi vì lần thứ nhất thi triển thời điểm còn không có dung hội quan thông chỉ là nửa chiêu quyền pháp mà thôi đi qua luân phiên đại chiến tịch thiên dạ lực lượng càng thêm thuần túy đối thân thể điều khiển cũng càng thêm rất nhỏ cùng t i n h diệu hoàn chỉnh kinh đảo tiên quyền thức thứ hai rốt cục có thể triệt để thi t r i ể n ra ầm ầm trâm muộn tiếng nước cùng biển động tiếng tại trong thiên địa vang lên quần quần xanh thảm thủy nguyên khí chảy ngược mà xuống tại trong thiên địa hình thành một cây thô to cột sáng cột sáng nối thẳng cựu tiêu hạ tiếp đất uyên dường như trong tinh không thiên hợp buông xuống to lớn tráng lệ vô cùng cổ lão hung hồn ngưng tụ ra u minh bàn tay trực tiếp bị khủng bố quyền thế s ỏ xuyên qua ta ác gâm trầm u minh địa ngục khí trực tiếp bị đánh tan có chút năng lực bất quá lực lượng của ngươi cuối cùng có h ạ ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào cổ lão hung hồn cười lạnh lần nữa ngưng tụ ra một con u minh bàn tay so với trước một con kia càng thêm cường đại cùng hùng hậu tiếp tục hướng tịch thiên dạ phái đi không biết sống chết tịch thiên dạ xông lên trời mang theo kinh thiên quyền ý cả người đều như đồng hóa vì một con thần quyền đột nhiên đụng xuyên u minh bàn tay n ị c h thế mà lên trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại cổ lão hung hồn phụ cận sau một khắc từng sợi tĩnh mịch minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ sau lưng trôi ra chúng nó như là lợi dụng tất cả mọi dịp xúc tu dù cho giữa thiên địa nhất hư vô m ở mịt pháp tắc đều không thể tránh thoát bọn chúng quân quanh minh hoàng thi văn làm sao có thể cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ giống như trong nháy mắt h o à n g sợ tới cực điểm đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt trong truyền thuyết minh hoàng thi văn làm sao lại xuất hiện tại một cái tu tiên giả trên thân huống chi người tu tiên kia còn tu luyện ra phật đạo trí cường linh nhãn thần thông chúng sinh kim âu cả hai làm sao lại xuất hiện tại cùng trên người một người căn bản cũng không có khả năng không tồn tại đi cổ lão hung hồn trông thấy minh hoàng thi văn chui ra ngoài một khắc này cả người đều có chút bối rối làm thất thập nhị trí cao minh giới bên trong đản sinh ra ưu minh tộc h ắ n tự nhiên rõ ràng minh hoàng thi văn lai lịch cùng ý nghĩa minh hoàng thi văn cùng u minh tộc trong truyền thuyết thất thập nhị trí cao vô thượng thần thông có quan hệ thuộc về thất thập nhị trí cao minh giới một trong minh hoàng thiên t h i giới năm đó minh hoàng thiên thi giới giới chủ nguyên thi minh hoàng chính là bằng vào này thuật túng hoành thiên địa khiến cho vô tận tinh hải chư thiên vạn tộc đều run dày hoảng hốt làm sao bởi vì tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chế tạo ra giết chóc quá nhiều chọc cho người người hoán trách cuối cùng bị nhân tộc vị kia đệ nhất tiên đế để mắt tới rơi vào cái thân tử đạo tiêu xuống tràng minh hoàng thiên thi giới cũng bởi vậy không gượng dậy nổi không còn có sản sinh ra nguyên thi minh hoàng như vậy kinh thiên động địa tồn tại ngươi đến cùng người nào tại sao lại tu luyện ra minh hoàng thi văn chẳng ổ lao u tấu tuổi muốn thu tu luyện luyện thuật luyện n hồn tràn kinh dị nhìn tịch thiên dạ, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt. Minh Hoàng thi Văn không liền Minh Hoàng Thiên thi giới bên trong tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật đại năng bàn vàng không căn bản cũng không khả năng luyện ra Minh Hoàng thi Văn. g giới tịch phát Thi phải thể phi Thi thi cho, khả Thi h trẻ trước mắt. đạt trừ ra đầy được được, đại ai dị dạ, có c lẽ người tuổi trẻ trước mắt chính là minh hoàng thiên thi giới một vị đại nhân nào đó vật thi nô đương nhiên là diệt người giết người tịch thiên dạ thản nhiên nói mười một cây ưu á minh m hoàng thi văn vây quanh hắn vũ động không ngừng cổ lao hung hồn như gặp quỷ mị hoảng sợ tránh về phía sau căn bản cũng không dám cùng những minh hoàng thi văn đó tiếp xúc nhưng mà hình thể của nó quá mức khổng lồ lại sống nhờ tại diêm ma ám thiên ấn bên trong vô phương đi ra lại như thế nào có thể tránh đi qua cơ hồ trong nháy mắt minh hoàng thi văn liền quấn quanh mà lên điên cuồng chui vào cổ lao hung hồn hồn thể bên trong a a a g ừ n g tay người dừng tay các hạ có lẽ chúng ta có khả năng thật tốt nói một chút cổ lão hung hồn hoảng sợ kêu to đối minh hoàng thi văn hoảng sợ tới cực điểm có ý thoát khỏi minh hoàng thi văn c u ố n quanh nhưng minh hoàng thi văn một khi c u ố n lên như thế nào tùy tiện có thể thoát khỏi minh hoàng thi văn vừa chui vào hắn hồn thể bên trong liền lập tức thôn phệ hắn hồn lực vô luận hắn như thế nào ngăn cản đều không có hiệu quả tại vũ trụ tinh hải bên trong minh hoàng thi văn đều là cấm kỵ tồn tại bây giờ trạng thái hắn đụng tới minh hoàng thi văn càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ một cái sơ sẩy liền rất có thể bị s i n h s i n h thôn phệ hết bằng hữu chúng ta đều là cùng một loại người cùng là xuất từ cao quý u minh tộc hà tất tự giết lẫn nhau ngắn phút chốc liền có hàng loạt hồn lực bị thôn phệ cổ lão hung hồn sợ hãi chỉ lần này một hồi hắn trên vạn năm khổ tu cùng tích lũy liền mất giáo ban đầu kẹt ở diêm ma ám thiên ấn bên trong hắn nghĩ lớn mạnh liền tương đương khó khăn bất luận cái gì một kia lực lượng đều không dễ có bị minh hoàng thi văn trắng trận như vậy hút vào đơn giản trái tim đều đang chảy máu hiện đang hối hận đến muộn thích thiên dạ thản n h i n nói liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể hắn hết sức hưởng thụ loại trạng thái này minh hoàng luyện thi thuật không hổ là ưu minh tộc vô thượng thần thông thôn phệ ưu minh tộc hiệu quả đơn giản so chủng tộc khác sinh linh mạnh lên gấp năm lần cũng không chỉ cái k i a m ộ t cỗ tinh khiết ư u minh địa ngục khí căn bản không cần hắn như thế nào chuyển hóa trực tiếp liền biến thành minh hoàng luyện thi thuật lực lượng hiệu suất cao vô cùng chuyển hóa suất chí ít có năm thành nếu là thôn v ệ chủng tộc khác sinh linh chuyển hóa suất sợ là liền một thành cũng chưa tới hơn chín thành năng lượng đều sẽ chạy mất hết đương nhiên cũng là bởi vì cổ lão hung hồn hồn thể tương đương bất phàm đã từng tu luyện thành tiên năng lượng ẩn chứa tương đương tinh túy bằng không cũng rất khó có cao như vậy chuyển hóa xuất chỉ chốc lát tịch thiên dạ sau lưng liền chui ra cây thứ mười hai hư hảo minh hoàng thi văn phải biết hắn vừa mới vừa đột phá làm cây thứ mười một minh hoàng thi văn mà thôi mong muốn ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn hư ảnh cần thời gian tương đối dài tu luyện cùng tích lũy mới có thể thôn vệ cổ lão hung hồn tinh khiết hồn lực về sau lại là một bước đúng chỗ trực tiếp liền ngừng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn hư ảnh chương chín trăm sáu mươi sáu thê thảm n ô thị hán hán tại thôn vệ thượng cổ hoan hồn t a thiên tịch thiên dạ đang làm gì thế mà ngay cả thượng cổ hoan hồn cũng dám thôn vệ không sợ bị cắn trả mà chết sao má ơi quá hung tàn thượng cổ hung hồn cũng dám thôn vệ tịch thiên dạ cũng quá không phải người đi toàn bộ xương c h ạ c h thành bên trong tu sĩ đều bị tịch thiên dạ cử động cho kinh trụ người người đều e ngại cổ lao hung hồn như hổ dính lên một chút cũng hoảng sợ lo lắng vô cùng ai dám giống tịch thiên dạ như vậy thế mà chạy tiến lên trắng trận thôn phệ thượng cổ hung hồn hồn lực đây chính là thượng cổ hung vật ta đại biểu cho bất cắt cùng hung ác người nào đụng tới đều sẽ xui xẻo tịch thiên dạ hắn ưu quỷ s o n g láo chờ ngô thị nhất tộc tu sĩ cũng kinh trụ cổ lao hung hồn tại ngô thị cung phụng mấy ngàn năm không có người so ngô thị càng rõ ràng hơn cổ lao hung hồn đáng sợ giờ này khắc này phát sinh trước mắt một màn thật để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận hồ tam âm nhìn xem tịch thiên dạ vừa mới ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn lập tức liền lại ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn hư ảnh đơn giản muốn hâm mộ hỏng hắn cũng mới vừa mới ngưng tụ ra cây thứ mười một minh hoàng thi văn Nghĩ thôn i ế n t ê m một bước, g tháng công. biết cần phải tu cần hẳn khổ chưa bao lâu, sợ là khổ tu mấy vệ ưu minh tộc hiệu quả cư nhiên như thế mạnh quay đầu ta cũng muốn đi ưu minh tộc địa bàn trắng trợn thôn phệ một phen h ổ tam âm giữ lại ngụm nước trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải đi ưu minh tộc thôn phệ mấy c a i ưu minh tộc cường giả thử một lần cổ lão hung hồn trạng thái mặc dù thật không tốt đã cùng đã từng m ì n h tiên không có bất cứ quan hệ nào nhưng hồn thể bên trong hồn lực nhưng như cũ hùng hậu bàng bạc vô cùng tịch h thiên dạ nếu là toàn bộ đều thốn p h ệ sợ là có thể triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn thậm chí triệt để ngưng tụ ra thứ mười ba căn minh hoàng thi văn đương nhiên đau khổ tích lũy mấy chục vạn năm hồn lực bị tịch h thiên dạ như thế rút đi cổ lão hung hồn sao lại đáp ứng đáng giận bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ trôn cổ lao hung hồn nổi giận giận không thể nuốt cái chủng loại kia cho tới bây giờ chỉ có hắn thôn v ệ người k h á c phần lúc nào bị người như thế thôn v ệ qua hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng thôi động diêm ma ám thiên ấn bản thể hung hăng đụng tịch thiên dạ va chạm mà đi nhất định phải ngăn cản tịch thiên dạ một k h ắ c đều không thể chậm trễ bốn vạn trượng cao diêm ma ám thiên ấn rơi xuống đơn giản liền là trời đất sụp đổ nhưng mà đáng sợ như vậy nhất kích lại bị tịch thiên dạ chặn lại bởi vì chúng sinh kim mâu thủy trung chiếu dọi tại cổ lão hung hồn hồn thể bên trên áp chế hắn bảy thành lực lượng còn sót lại ba thành có hai thành tại cùng minh hoàng thi văn lẫn nhau dãy rủa dây dưa cho nên có thể điều động lực lượng chỉ có đáng thương một thành mặc dù cổ lão hung hồn một thành lực lượng cũng hết sức khách quan nhưng muốn tịch thiên giạ tạo thành uy hiếp rõ ràng cũng không có khả năng mấy người các ngươi ngốc nhìn xem làm gì còn không đem lực lượng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong không diệt cái này người ta liền đem các ngươi giết cổ lao hung hồn hướng về ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ gầm thét lên lực lượng của mình bị kiềm chế hắn chỉ có thể hướng những người khác xin giúp đỡ ưu quỷ song lão như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng vội vàng dẫn theo ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ liên tục không ngừng nắm lực lượng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong lúc trước bọn hắn liền chuẩn bị hợp lý đánh giết tịch thiên dạ n g chỉ bất quá bởi vì cổ lao hung hồn đột nhiên xuất hiện vì giữ được đồ ăn mới cắt ngang bọn hắn công kích bằng không tịch thiên dạ nếu là bị diêm ma ám thiên ấn nhất kích phi hôi yên diệt c ạ n bã đều không thừa cái kia còn thế nào thôn phệ nhưng bây giờ cổ lao hung hồn rõ ràng đã không để ý tới đi cân nhắc thôn phệ tịch thiên dạ vấn đề nô thị nhất tộc mấy chục tên cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ quả thực là đáng sợ vô cùng không thể so cổ lao hung hồn lực lượng kém bao nhiêu d i ê m ma ám thiên ấn lần nữa rơi xuống dù cho tịch thiên dạ đều hơi biến sắc mặt vẻ mặt trịnh trọng lên hắn cổ tay khẽ đạo một kim một bạch hai đạo quang mang ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hai đạo quang mang thần dị vô cùng tản ra kinh tâm động phách khí tức chính là huyền thiên ly hỏa lâu cùng hàn phách cực quang cháo nay hai vật đi qua mấy tháng n u ẩ n dưỡng đã càng thêm mạnh mẽ siêu siêu tịch thiên dạ vung tay lên huyền thiên l y hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo liền bay ra ngoài hóa thành hai đoàn hào quang lẫn nhau dây dưa một âm một dương hình thành một tòa thái cực đồ đồ án không bàn mà hợp thiên địa t r í lý toàn bộ thiên địa nguyên khí cùng quy tắc tựa hồ cũng bị hai vật dẫn động liên tục không ngừng tụ đến ẩm ẩm huyền thiên l y hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo biến thành thái cực đồ xinh xinh đâm vào rơi xuống phía dưới diêm ma ám thiên ấn phía trên thiên địa run lên thế giới phảng phất đứng im nháy mắt sau đó thái cực cơm dương đổ tiếp tục đi phía trước mà diêm ma ám thiên ấn lại bị đẩy lùi trở về không tốt làm sao có thể u quỷ song lão đồng thời sắc mặt tái đi không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi khí tức trong nháy mắt liền hề v h ả i xuống bọn hắn một kích toàn lực chẳng những không có chiếm cư ưu thế gì ngược lại bị áp chế một cỗ kinh người cắn trả lực lượng bọn tới vẹn vẹn va chạm một lần hết thể ngô thị nhất tộc cao thủ liền toàn bộ trọng thương nhất là ưu quỷ s o n g lão ban đầu lúc trước liền bị trọng thương giờ phút này càng là thương càng thêm thương diêm ma ám thiên ấn uy lực mặc dù đáng sợ nhưng thôi động nó công kích chỗ trả ra đại giới cũng là tương đương đáng sợ lại đến cổ lão hung hồn cũng mặc kệ ngô thị nhất tộc chết sống lần nữa thôi động diêm ma ám thiên ấn nghện hạ xuống mà lại so với trước nhất kích mạnh hơn điều đi lực lượng càng nhiều nô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ trong khoảnh khắc liền cơ hồ bị cổ lao hung hồn rút đi một nửa lực lượng ầm ầm diêm ma ám thiên ấn lần nữa cùng thái cực â m dương đồ đụng vào nhau lần này huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo bùng nổ đã hồi trở lại hạ xuống cả hai va chạm thế lực n ă n g nhau lại đến cổ lao hung hồn tựa như phát điên thôi động diêm ma ám thiên ấn buộc phát ra so với trước lực lượng mạnh hơn cuối cùng tịch thiên dạ thái cực â m dương đồ cũng ngăn cản không nổi chậm rãi bị áp chế hướng phía dưới hạ xuống lại đến lại đến lại đến cổ lao hung hồn không ngừng thôi động diêm ma ám thiên ấn lần lượt phát động công kích huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang t r á o biến thành thái cực â m dương đồ triệt để ngăn cản không nổi tịch thiên dạ không thể không thi triển ra như ma hồn thiên truy trợ giúp ngăn cản cái k i a từ không trung lên rơi xuống áp lực mỗi một lần va chạm ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ cũng không dễ chịu cắn trả lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đủ chịu được nổi mỗi va chạm một lần bọn hắn liền h ói máu một lần trong cơ thể huyết dịch đều cơ hồ nhanh phun xong mà lại lực lượng cũng gần như s ắ p bị điều s o n g tịch thiên dạ cũng không dễ chịu tiếp nhận đáng sợ như vậy trọng ác trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết rách liền như là pha lê có lẽ lại tiếp nhận mấy lần oanh kích liền sẽ triệt để vỡ vụn t h cùng h thiên thương minh hoàng luyện thi thuật khôi phục hiệu thể không phải minh hoàng luyện thi thuật đang không ngừng khôi rất một trì bởi mới kiên giờ. nặng, luyện đến Nếu luyện đang ngừng dạ bây vì có có mực phục c quả, chữa h trị, ắ nguyên sợ sẽ là phải i bị ê n thiên Cùng long huyền linh quy khác biệt tịch h thiên dạ tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chính là thế gian duy nhất chủ tu c h i pháp cho nên khôi phục năng lực chính là nguyên long huyền linh quy c ù n g hổ tam âm bọn hắn hơn gấp m ộ ư ơ i lần nếu là đổi thành nguyên long huyền linh quy tại tịch thiên dạ vị trí sợ là mấy lần công kích liền có thể đưa nó triệt để d i ệ t sát thi tu pháp môn minh hoàng luyện thi thuật căn bản là vô phương chữa trị tới đáng giận ngươi cho ta chết ta cổ lão hung hồn đã có chút nổi khung đi liên tục mấy chục kích thế mà đều giết không chết tịch thiên dạ hắn sắp điên rồi nô thị nhất tộc rất nhiều tu sĩ thảm tịch thiên dạ cũng thảm nhưng thảm nhất lại là hắn những minh hoàng thi văn đó thủy chung đều tại hắn hồn thể bên trong thôn v ệ lấy hắn hồn lực chỉ chốc lát sau liền đã có mười vạn năm tích lũy bị tịch thiên dạ thôn v ệ đi mười vạn năm a hắn có thể chờ đợi nhiều ít cái mười vạn năm trái lại tịch thiên d ạ n thôn v ệ hàng loạt hồn lực về sau tu vi càng ngày càng mạnh cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đã ngưng tụ ra bảy mươi đang hướng về tám mươi sông đi lên âm. cũng là bởi vì tu vi đang không ngừng tăng cường tịch i ê nô giả trung kháng đáng hung động lượng, mới Lại điều có lực. cổ lực tục c thể thủy trụ tiếp như hồn phát vậy đến, động áp sợ lao n Không g kích. thị ể thể、à. lại tiếp tiếp tục tất ta chết. tục ta công kích cả chúng công kích, c Không không xuống, h đều sẽ u nhất ổ i Nô t ị n h tộc rất nhiều cao thủ toàn bộ đều phát ra thê thảm vô cùng thân ảnh tình huống của bọn hắn thậm chí so tịch thiên dạ đều thảm hại hơn đã có mấy cái tu vi hơi thấp thiên vương bị s i n h s i n h địa chấn chết bọn hắn đã đạt đến cực hạ tiếp tục công kích xuống tất cả mọi người sẽ chết toàn bộ xương trạch thành đều là yên lặng hết thẻ tu sĩ đều yên lặng nhìn lên bầu trời nhìn cái kia đứng ở trên trời cao người trẻ tuổi vì đánh giết hắn một người nô thị toàn tộc đều bị buộc đến thê thảm như thế hoàn cảnh đổi thành trước kia bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân không thể lại phát động công kích a chúng ta thu tay lại đi hú láo run run rầy rầy cho dù hắn cũng không kiên trì nổi không phải tu vi cao liền kiên trì lâu tương phản tu vi càng cao thua suất lực lượng cũng càng nhiều đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất hữu láo lực lượng đã triệt để tiêu hao sạch sẽ lại tiếp tục rút rơi xuống như vậy chỉ có thể rút đi hắn bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí làm như thế dù cho cuối cùng thật đánh giết tịch thiên dạ bọn hắn ngô thị nhất tộc tất cả mọi người cũng không có đường sống một đám r á c rưỡi một đám phế vật vô dụng giữ lại các ngươi tác dụng gì đều đi chết đi cổ l a o hung hồn lớn tiếng gào thét căn bản không dám ngô thị nhất tộc mọi người chết sống tiếp tục điều lấy bọn hắn lực lượng trong cơ thể phát ra cường thế công kích ngô thị nhất tộc mọi người tràn đầy hoảng sợ sao dám tùy ý cổ l a o hung hồn hành động lúc này liền chuẩn bị rút tay rời khỏi nhưng mà khiến cho người hoảng sợ sự tình phát sinh vô luận lu quỷ song lão hoặc là ngô thị tộc chủ hoặc là mặt khác ngô thị nhất tộc cao thủ toàn bộ đều hoảng sợ phát hiện bọn hắn vô phương rút tay đi ra không biết cổ lao hung hồn làm thủ đoạn gì đem bọn hắn tất cả mọi người dính tại diêm ma ám thiên ấn phía trên không có có sức mạnh có khả năng điều như vậy thì hấp thu bọn hắn bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí không không ngươi không thể dạng này đại nhân chúng ta cung phụng ngài mấy ngàn năm ngài sao có thể làm như thế Nô nhất thị t ộ chương mọi n ờ i chín trăm sáu mươi bảy trừ ma vệ đạo cổ lão hung hồn sao lại quản ngô thị nhất tộc chết sống không có ngô thị nhất tộc còn có trương thị nhất tộc lý thị nhất tộc người nào cung phụng không phải cung phụng trực tiếp điều ngô thị nhất tộc mọi người trong cơ thể bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí tiếp tục phát động công kích Ú lão cùng quỷ lao tóc thai bù sù sắc mặt thảm đạm như là ác quỷ vẹn vẹn nhất kích bọn hắn liền trong nháy mắt giả nua mấy chục tuổi trong mọi người tính mạng của bọn hắn tinh khí ít nhất vốn là s ắ p tọa hóa người lại trải qua ở mấy lần sinh mệnh tinh khí điều thử mấy lần vẫn như cũ thoát khỏi không gia diêm ma ám thiên ấn trưởng khống về sau hết thể ngô thị nhất tộc người cũng đã bổ nhiệm nhưng mà tịch thiên dạ lại chậm chạp vô phương bị giết chết Mắt thấy giống như giống lão à đ nỏ mạnh h ế đột nhưng hết khác thể tới lần này có nhiên cũng t thể lúc mới tịch thiên giả triệt để giết chết. nhìn g t h t tộc người về phía điền quy nguyên chín người âm ú vô cùng nói nếu không thể thoát khỏi diêm ma ám thiên ấn k h ô n g chế như vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm mới giúp đỡ để duy trì lực lượng phát ra chỉ cần có đủ nhiều người gia nhập vào liền có thể thật to chậm lại áp lực của bọn hắn điền quy nguyên trong mắt tràn đầy vẻ kiên g rẻ theo bản năng giúp về phía sau co lại căn bản không dám trước đi hỗ trợ ngô thị nhất tộc xuống tràng rõ mồn một trước mắt trong khoảnh khắc lại là có hai ba tên ngô thị nhất tộc thiên vương bị s i n h s i n h hút chết hắn trừ phi ngốc mới có thể tham gia đi vào điền quy nguyên ngươi chẳng lẽ nghĩ khoanh tay đứng nhìn c h ơ mắt nhìn xem tất cả chúng ta chết đi không được đừng quên chúng ta chính là trên một cái thuyền châu chấu tịch h thiên giả nếu như không chết ngươi cũng không có khả năng có sống hy vọng hiện tại cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực đại gia liền có thể trung độ cửa ải khó bằng không người nào đều không thể kết thúc i ế n lành h u láo lạnh lùng thốt không sai tịch thiên dạ nếu như không chết không chỉ các ngươi chín người thành bên trong những người khác các ngươi cho là các ngươi có đường sống sao tịch thiên dạ có thể là đã bưng lời hết t h ể tại xương trạch thành bên trong cướp bóc người toàn bộ giết không tha chính các ngươi dò số châu ngồi nhìn một chút nhường tịch thiên dạ sống sót có mấy người sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp nô thị tộc chủ cũng là lên tiếng nói thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ xương trạch thành rõ ràng không chỉ là cùng điển quy nguyên chín người nói mà là nói cho xương c h ạ c h thành bên trong hết thể thế lực lớn nghe lời vừa nói ra xương c h ạ c h thành bên trong lúc này liền lâm vào yên lặng nô thị tộc chủ lời ấy mặc dù có lợi dụng bọn hắn tình nghi nhưng tình huống lại là thật tịch thiên giả nếu như không chết chết liền là bọn hắn những người này trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn vùng trời nhìn cái kia tắm máu mà chiến người trẻ tuổi hán tựa hồ đã kiên trì không được bao lâu có lẽ lại tăng thêm sức hắn liền sẽ triệt để lập bại nô thị tộc chủ lời ấy có lý không thể để cho tịch thiên dạ sống sót vương thúc có lẽ chúng ta có khả năng vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiên nhìn về phía mặt thẻo người trung niên vương tĩnh khương người này là bên cạnh hắn duy nhất nửa bức thánh thiên vương trên bầu trời chiến đấu có lẽ chỉ có hắn có thể giúp được việc một chút bề bộn vương tĩnh khương nghe vậy thật sâu c a o mày hơi hơi cân nhắc trong chốc lát về sau vẫn như cố gật đầu nói nếu thái tử điện hạ phân phó như vậy thuộc hạ làm theo là được mặc dù b ạ o mội trước đi chợ giúp ngô thị nhất tộc tương đương nguy hiểm nhiều hắn một cái cũng chưa chắc có thể trải qua được tiêu hao bao lâu thế nhưng thái tử điện hạ đã mở miệng hắn lại nhất định phải nghiêm túc cân nhắc dù sao thạch nguyên hiên chính là thái tử quốc c h i thái tử tương lai đã định t r ư ớ c sẽ trở thành làm vân mục hoàng bộ hoàng đế hắn nếu là một m bước lên mây thăng chức rất nhanh liền không thể đắc tội hắn nếu là nịnh bợ tốt thái tử điện hạ chờ thái tử đăng cơ làm đế hàng loạt tài nguyên thưởng xuống tới hắn thậm chí có cơ hội đi trùng kích một thoáng chân chính thánh thiên vương đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vương tĩnh khương cho rằng tịch thiên dạ đã nỏ mạnh hết đ à căn bản không kiên trì được bao lâu bằng không hắn còn muốn định bợ thạch nguyên hiên không dám đắc tội cùng hắn cũng không có khả năng cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm vương tĩnh khương dậm chân mà ra đi vào trên không trùng nhìn toàn bộ xương c h ạ c h thành hết thẻ tu sĩ lạnh lung thốt chư vị tịch thiên dạ trước đó chắc hẳn các ngươi đều nghe rất rõ ràng không sai hắn muốn giết chết tất cả chúng ta mà lại hắn có năng lực như thế nếu để cho hắn sống sót chúng ta liền không có đường sống giờ này khắc này tịch thiên dạ nguy cơ sớm tối sinh tử chỉ ở trong c h ư ớ c mắt chúng ta còn đang suy nghĩ cái gì vận mệnh nên nằm chắc tại trong tay của mình dám đứng ra mới có tư cách có được ngày mai bằng không thì thích thiên dạ bất tử chết chính là chúng ta tại hạ vương tĩnh cương nguyện ý vì chu diệt tịch h thiên dạ kẻ này ra một phần lực như vậy đi trước hy vọng có cùng c h u n g trí hướng đồng đạo có thể theo s á t tới có lẽ nhiều một mình ta không thay đổi được cái gì nhưng nếu như tất cả mọi người gia nhập vào như vậy chính là lay động đất trời lực lượng thích thiên dạ đem chỉ có một con đường chết vương tĩnh c ư ơ n g tiếng nói vừa ra liền bỗng nhiên đạp tới bầu trời nắm lực lượng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong thêm ra một cái nửa bước thánh thiên vương lực lượng diêm ma ám thiên ấn lập tức sáng ngời một phần vương tiên sinh đại nghĩa n ô m ô người bội phục cực kỳ ưu láo thấy cuối cùng có người đến đây tương trợ lúc này mừng rỡ nghĩ đến vương tĩnh khương trịnh trọng ôm quyền bay điền thị nhất tộc đã triệt để đắc tội tịch thiên dạ n g không giết kẻ này cũng là ăn ngủ không yên điền quy nguyên than nhẹ một tiếng cũng là phóng lên tận trời Cả nhiều g ư ờ i tản mát ra một ra cỗ ù n thánh g hậu h t ê liên riêng thiên bên nguyên viên lên riêng thiên bên n vương lượng, không ngừng quán đến ấn trong. điển thân người cũng không do dự nữa, rồn phóng lên tận trời, nắm lực lượng của mình ấn vào lực lực dự tục của kiệt trời, i trú Thấy tay, tám rót h quy ám ra đã đổ ma ma ám do trong. dập như vậy cao thủ tuyệt thế gia nhập xương trạch thành bên trong rất nhiều thế lực lập tức liền có chút r ụ c dịch nếu như nói vương tĩnh khương một người kích động tính còn không phải đủ mạnh khiến cái khác trong lòng người vẫn như cũ có cố kỵ nhưng khi điền quy nguyên cùng thân đ ổ viên kiệt chín người đều đứng ra cái kia chính là một cô vô cùng có sức thuyết phục lực lượng người đều có theo chúng tâm lý theo bản năng liền sẽ cho rằng nhiều người một phương liền là đúng mà lại tịch thiên dạ bất tử bọn họ đích xác ăn ngủ không yên kết quả là từng người từng người cao thủ theo xương trạch thành bên trong đứng ra toàn bộ hướng về ngô thị nhất tộc đội hình đi đến sương trạch thành bên trong hội tụ hàng trăm người tộc thế lực mà lại đều là địa vị khá cao thế lực lớn thiên vương cảnh cao thủ không cần phải nói thiên vương đại giả cũng không phải số ít nhưng mà nửa bước thánh thiên vương lại là có hơn hai mươi vị t h í c h thiên dạ quá phách lối không thể lưu h ắ n chém giết kẻ này trừ ma vệ đạo hơn hai mươi vị nửa bước thánh thiên vương đồng thời đứng ra phát ra khí tức đơn giản thông thiên triệt đ ị a bọn hắn toàn bộ đều gia nhập vào chu d i ệ t tịch thiên dạ trong trận doanh đến nắm lực lượng không giữ lại chút nào rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong theo bọn hắn nghĩ sự xuất hiện của bọn hắn liền là nhất cử định cản khôn thời điểm tịch thiên dạ đã không có đường sống s ư ơ n g trạch thành bên trong không ngừng vang lên hít khí lạnh thanh âm hơn ba mươi vị nửa bước thánh thiên vương đồng thời đứng ra thảo phạt tịch thiên dạ mà lại phân biệt đến từ ba bốn mươi cái người khác nhau tộc thế lực lớn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng ha ha nhiều người tức giận khó chọc quả thật nhiều người tức giận khó chọc ca thích thiên dạ hôm nay là tử kỳ của ngươi u láo ha ha cười lớn trong mắt tràn đầy phân chấn hơn ba mươi tên nửa bức thánh thiên vương gia nhập áp lực của hắn đại giảm đã cơ bản sẽ không có ảnh hưởng gì mặt khác ngô thị nhất tộc cao thủ cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra trong mắt lộ ra nụ cười hiện tại bọn hắn liền là đại thế tại đại thế trước mặt tịch thiên giạ mạnh hơn sau cùng cũng chỉ có thể ôm hận cựu t u y ể n quá phận bọn hắn này chút lao tiền bối đến cùng muốn hay không mặt nhiều người như vậy hợp lại đối phó một người trẻ tuổi giang hoài nguyệt đều có chút nhìn không được nhiều như vậy vang danh thiên hạ cao nhân tiền bối hợp lại chỉ vì đối phó một cái tịch thiên giạ bọn hắn đến cùng có không có một chút điểm tiền bối phong phạm tô hàm hương gấp xiết chặt nằm đấm thế cục phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của nàng thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng ầm ầm theo sức mạnh vô cùng vô tận d ố t vào diêm ma ám thiên ấn phát ra khí tức liên tục tăng lên đường thẳng đi lên b a o tố thậm chí hình thể đều tại trong khoảnh khắc tăng vọt nhiều gấp đôi cao mười vạn trượng có thể sưng thông thiên triệt địa thẳng vào mây trời mặt đất lại cũng không chịu nổi diêm ma ám thiên ấn áp bách bắt đầu diện tích lớn đổ sụp quá mức đi thải lân công chúa s ữ n g sờ nhìn lên bầu trời chật bay lên một vện cười khổ bốn năm mươi vị cao thủ tuyệt thế hợp lại thôi động một kiện cổ khí mà lại cái k i a cổ khí khí linh đều chảy ra dù cho nàng đối tịch thiên dạ lại tín nhiệm giờ phút này cũng hoài nghi tịch thiên dạ sợ là muốn sống không nổi nữa tịch thiên dạ một người đứng cô đơn ở trên bầu trời đỉnh đầu chính là mười vạn trượng cự sơn bị bao phủ ở trong bóng tối đưa mắt cũng nhìn không thấy mảy may sát trời tốt một cái mọi người đồng tâm hiệp lực tốt một cái trừ ma vệ đạo chẳng lẽ coi là nhiều người cũng đã rất giỏi sao tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn đám kia tự cho là đã nằm chắc thắng lợi trong tay khoe môi nít lên nhàn nhạt mỉm cười người đông nhiên hắn cũng cười chỉ thấy tịch thiên dạ không chút hoang mang bóp cái huyền diệu thủ l ấn sau một khắc trên người hắn minh hoàng thi văn bắt đầu chấn động kịch liệt nguyên bản vẫn như cũ có chút hư hảo cây thứ mười hai minh hoàng thi văn trong khoảnh khắc liền triệt để ngưng là thật chết mà lại không có đình chỉ thứ mười ba căn minh hoàng thi văn hư ảnh theo sau lưng của hắn chui ra cũng chính là cùng một thời gian tịch thiên dạ khí tức cùng khí chất phát sinh lòng trời lở đất cải biến triệt để ngưng tụ ra mười một cây minh hoàng thi văn cùng triệt để ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn giữa hai bên hoàn toàn khác biệt mặc dù chỉ thua kém một cây minh hoàng thi văn nhưng lại như là hào rộng trên lệ thật lớn sinh mệnh cấp độ lên đã hoàn toàn khác biệt so thiên vương đại giả cùng thánh thiên vương khoảng cách đều lớn triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn về sau vẹn vẹn về mặt sức mạnh mặt liền có thể toàn diện áp chế một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương tịch thiên giả khí tức liên tục tăng lên thứ mười ba căn minh hoàng thi văn hư ảnh ngưng tụ hai mươi phần trăm mới dừng lại tại tịch thiên giả đột phá cùng một thời gian nguyên long huyền linh quy trên người minh hoàng thi văn hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương trên người minh hoàng thi văn trương cắt tượng cùng với những cái khác chín tên thiên vương đại giả trên thân thể minh hoàng thi văn toàn bộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thi văn dung hợp chết cây làm sao có thể ngươi làm sao có thể làm đến cổ l a o hung hồn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thậm chí hoài nghi mình nằm mơ tu luyện minh hoàng luyện thi thuật ưu minh tộc tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong vô số kể nhưng có thể thi triển thi văn dung hợp chiết cây chi thuật u minh tộc từ xưa đến nay chỉ có một người cái kia chính là nguyên thi minh hoàng tớ s tối hôm qua tác bạo năm c mà hôm qua mệt quá đã toàn lên chương 968, n bốn cái tịch thiên giả. tại cổ l a o hung hồn trong nhận thức biết thi văn dung hợp chiết cây chi thuật chính là thuộc về nguyên thi minh hoàng độc môn bí thuật chớ nói một cái lạc hậu thế giới đê dài tu tiên h giả dù cho minh hoàng thiên thi giới bên trong tu thành tuyện thế thi hoàng vô thượng tồn tại cũng không cách nào thi triển ra thi văn dung hợp chiết cây chi thuật bởi vì trong truyền thuyết chỉ có tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp mới có thể thi triển thi văn dung hợp chiết cây nếu là tu luyện thi tu công pháp dù cho tu thành có thể so với tiên đế thi hoàng cũng không có khả năng thi triển đi ra minh hoàng thiên thi giới từ khi nguyên thi minh hoàng về sau liền không người có thể đem minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp tu thành cho nên cũng liền không khả năng tồn tại có thể thi triển thi văn dung hợp chiết cây chi thuật người không chỉ cổ lão hung hồn ưu quỷ song lão cùng với mặc khác thế lực cao thủ cũng là toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm v ừ a mới tịch thiên dạ còn vô cùng chật vật bị áp chế mắt thấy là phải diệt vong làm sao trong nháy mắt lại đột nhiên khí tức tăng vọn phát ra h uy áp so với t r ư ớ c cường thịnh mấy lần cũng không chỉ hắn chẳng lẽ tại thời khắc mấu chốt đột phá tu vi gông cùm xiềng xích nô thị tộc chủ run r i n g nói không sai hắn đột phá cả người đều hoàn thành một lần thăng hoa bây giờ lực lượng của hắn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi h u láo đôi mắt ngưng trọng vô cùng nói tịch thiên dạ vốn là vô cùng cường đại cả nhân tộc đều tìm không ra mấy cái đến nếu là lại đột phá đó là cái gì cấp độ trong truyền thuyết t r í tôn vương sao thân đ ổ viên kiệt có chút sợ hay nói mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng tịch thiên giả quá mức hung tàn không sợ khẳng định là giả tất cả mọi người một trận kinh hồn táng đảm sợ tịch thiên giả lần nữa nghịch thế quật khởi t r í tôn vương h ừ còn kém một chút bất quá thực lực của hắn bây giờ cũng đã hoàn toàn siêu việt thánh thiên vương tương đương với các ngươi thế giới nửa bước t r í tôn vương cổ lao hung hồn lạnh lùng tốt h nửa bước chí tôn vương những người khác nghe vậy không ít người đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải trong truyền thuyết chí tôn vương bọn hắn liền vẫn như cũ nằm chắc thắng lợi trong tay nửa bước chí tôn vương mặc dù rất mạnh nhưng sợ là vẫn như cũ ngăn không được diêm ma ám thiên ấn cùng với bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ trấn áp đương nhiên tịch thiên dạ bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền tu thành nửa bước chí tôn vương vẫn như cũ vô cùng rung động lòng người nửa bước chí tôn vương giang hoài nguyệt trong lòng rung động nhìn tịch thiên dạ thật lâu không nói gì nguyên bản nàng cho rằng tịch thiên dạ nhiều nhất mạnh hơn nàng một điểm chỉ cần nàng nỗ lực sẽ có cơ hội triệt để đuổi kịp hắn nhưng bây giờ nàng lại có một cỗ thật sâu vô lực nửa bước t r í tôn vương cái kia tương đương với nhân tộc trí tôn a cả nhân tộc nhân vật mạnh nhất không có cái thứ hai bọn hắn mộ phong hoàng bộ mặc dù là cao quý chín đại hoàng bộ một trong nhưng cũng không có nửa bước chí tôn vương tồn tại yên nhạc hoàng bộ cũng là như thế đã có trên vạn năm đều chưa từng sinh ra nửa bước chí tôn vương trong truyền thuyết trụ sơn hoàng bộ bên trong cũng là có một tên nửa bước chí tôn vương bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà lại tên kia trong truyền thuyết nửa bước chí tôn vương có hay không vẫn như cũ sống sót đều là ẩn số t h í c h thiên dạ bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền tu thành nhân tộc chí tôn thả trước kia ai dám tưởng tượng chu bách hà hơi hơi meo mắt lại càng thêm khẳng định tịch thiên dạ có lai lịch không tầm thường tại thế giới này bên trong nhân tộc rất khó tu thành chân chính trị tôn vương đó là thế giới này cực hạn mộc chân linh thổ nhân loại ở bên trong làm không được bọn hắn này chút kẻ ngoại lai cũng là làm không được mộ thương đại lục thăm dò mộc chân linh thổ ba văn năm hết thể có mười đời người tiến nhập nơi này nhưng cuối cùng tu thành chân chính trị tôn vương lại một cái đều không có Chuyên thuyết nếu có thể tại thế giới này bên trong tu thành chân chính trí tôn vương sau khi ra ngoài trăm phần trăm có thể trở thành thiên thánh thậm chí có mấy thành hy vọng tu thành trí cao vô thượng trí thánh chu bách hà đi vào nơi này mục tiêu lớn nhất liền là tu thành trí tôn vương thiên thánh hắn sớm đã tu thành bước kế tiếp hắn mơ ước lớn nhất liền là có thể tu thành trí thánh tô hàm hương cùng hết t h ể đ i ê n nhạc hoàng bộ phe phái người đầy là phân chấn giờ này khắc này tịch thiên dạ đột phá tu vi không thể nghi ngờ cho mọi người tiếp tục mang đến mạnh mẽ lòng tin tịch thiên dạ nắm chặt lại n ắ m đấm một c ỗ lực lượng mạnh mẽ theo trong thân thể bắn ra so với trước cường thịnh không chỉ mười lần hắn lực lượng bây giờ sợ là tiện tay một quyền liền có thể đem một tên thánh thiên vương oanh sát mười vạn trượng cao diêm ma ám thiên ấn rơi xuống tựa hồ không nghĩ cho hắn tiếp tục tăng lên cơ hội cuốn cùng một đòn giết chết Thích thiên dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời nắm kinh đảo tiên quyền thức thứ hai phát huy ra q u y ề n ý nối liền trời đất tu vi nhảy lên tới mười hai cây minh hoàng thi văn về sau lần nữa thi triển kinh đảo tiên quyền thức thứ hai khí tượng đã hoàn toàn khác biệt phảng phất thật sự có thiên hà từ trên chín tầng trời rủ xuống đến hóa thành vạn trượng phương viên quả đấm to cùng diêm ma ám thiên ấn đụng vào nhau thiên địa yên tĩnh cả hai sau khi va chạm dừng lại trong n g á y mắt sau một khắc vạn trượng xanh thẳm cự quyền chậm rãi chìm xuống bị từng chút một á p chế xuống mà tựa như thái cổ ma sơn diêm ma ám thiên ấn lại là hào quang s á n g trang đột nhiên phóng xuất ra một cỗ càng thêm h u n g mánh lực lượng đem vạn trượng xanh thẳm cự quyền đụng chia năm xẻ bảy tịch thiên giả thân thể chấn động lùi lại về phía sau bảy tám bước khoe môi tràn ra vết máu mặc dù đột phá làm cây thứ mười hai minh hoàng thi văn nhưng về mặt sức mạnh mặt vẫn như cũ vô như phương cùng cũ Diêm ẩm、so、ẩm diêm ma ám thiên ấn hơi chấn động một chút lần nữa nện hạ xuống còn không có rơi vào tịch thiên dạ trên thân cách không truyền ra lực lượng liền làm tịch thiên dạ không ngừng lùi lại ha ha tịch thiên dạ cái này là phạm vào nhiều người tức giận xuống tràng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Ú láo cười lớn không ngừng chỉ cần nắm kẻ này giết hắn liền an tâm bằng không nhường tịch thiên dạ tiếp tục trưởng thành tiếp như vậy chính là toàn bộ ngô thị nhất tộc các ngộng xương trạch thành bên trong những người khác tộc thế lực lớn cũng là từng cái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hẳn không thể tịch thiên dạ lập tức bị đánh giết sau đó bọn hắn tiếp tục cướp đoạt xương trạch thành không có tịch thiên dạ tồn tại những yên nhạc đó h o à n g bộ người trong mắt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích tốt làm tốt lắm thạch nguyên hiên vỗ tay cười to cho là mình làm một cái tương đương quyết định anh minh lần này thắng lợi hắn tự kiềm chế công lao quá lớn nếu không phải hắn ra lệnh vường tĩnh khương cái thứ nhất đứng ra lại châm n g ỏ i tâm tình của mọi người còn lại mấy cái bên kia đều mang tâm tư thế lực lớn sợ là rất khó ngưng tụ tập cùng một chỗ nếu là tịch thiên dạo bị xem như đánh giết không thể nghi ngờ lại là một kiện tương đương có cảm giác thành công sự tình nhân tộc thiếu niên trí tôn gián tiếp chết ở trong tay của hắn có cái gì so cái này càng đáng giá kiêu ngạo tịch thiên dạ ánh mắt t h lãnh trên bầu trời xuất thủ người quá nhiều mà lại bị cổ lao hung hồn nắm tất cả lực lượng tụ tập tại cùng một chỗ và một mình hắn rất khó d u n g chuyển đáng sợ như vậy sức mạnh to lớn vẫn như cũ quá yếu tịch thiên dạ lắc đầu trong lòng có chút bất đắp dĩ từ khi sau khi chúng sinh h ắ n tu luyện đường có vẻ như cũng có chút nhiều tai nạn như không phải là không có thân thể của mình rất nhiều pháp thuật thần thông đều không thi triển ra được h ắ n sao lại bị một đám cấp thấp tu sĩ áp chế như thế tàn nhẫn đương nhiên tịch thiên dạ không phải là không có biện pháp chỉ là không n g h ĩ thi triển đi ra mà thôi giờ này khác này nhưng cũng là không để ý tới nhiều như vậy tịch thiên dạ không tiếp tục thi triển lực lượng chống cự diêm ma ám thiên ấn mà là khoanh chân ngồi xuống rất nhiều người cũng kỳ quái như thế thời khắc mấu chốt tịch thiên dạ khoanh chân ngồi làm gì chẳng lẽ hắn đã triệt để tuyệt vọng không định tiếp tục chống cự nhận m ệ n h sao đáng tiếc như thế anh tài nếu là không chết yểu tương lai có lẽ có cơ hội đột phá làm chân chính trí tôn vương làm đến nhân tộc tất cả mọi người làm không được sự tình chỉ trách hắn phô trương quá mức quá không biết tiến thối nếu không phải dẫn xuất nhiều người tức giận bằng vào ngô thị nhất tộc những người kia sợ là đều không làm gì được hắn đồng tình hắn làm gì hắn nghĩ giết tất cả chúng ta hắn không chết người nào chết s ư ơ n g trạch thành bên trong xuất hiện không ít lời nói lạnh nhạt trào phúng âm thanh tại mọi người nhìn lại tịch thiên dạ khoanh chân ngồi xuống hẳn là triệt để từ bỏ c h ố n g lại nhưng mà mọi người ở đây đều chờ đợi diêm ma ám thiên ấn nhất kích nắm tịch thiên dạ đánh thành thịt nát thời điểm t ị c h thiên dạ trên thân thể lại đ ố n g nhiên phóng xuất ra một cố vô cùng to lớn hồn quang đoàn kia hồn quang trong nháy mắt chiếu dọi phạm vi ngàn dặm toàn bộ xương c h ạ c h thành đều bị một cố bàng bạc linh hồn thánh niệm cho bao phủ lại sau một khắc khiến cho mọi người đều cực kỳ chấn động một màn xuất hiện chỉ thấy tịch thiên dạ trong thân thể chui ra bốn đoàn q u ầ n sáng q u ầ n sáng bên trong chính là mọi người đều biết thánh hồn chỉ là người nào cũng không nghĩ tới tịch thiên dạ lại có bốn đạo thánh hồn mà lại cái kia bốn đạo thánh hồn đều là cường thịnh vô cùng t à n mát ra như là như mặt trời nóng bỏng hào quang bốn đạo thánh hồn làm sao có thể một người làm sao lại có bốn đoàn thánh hồn ta thiên con mắt của ta không có hoa đi chẳng lẽ xuất hiện ảo giác một cái nhân thể bên trong tại sao có thể có bốn đạo linh hồn quá quỷ dị bên trong cái kia bốn đoàn linh hồn vô luận khí chất hoặc là mặt khác đều là giống như l ú c không có gì khác nhau căn bản không phải bốn cái khác biệt linh hồn xương c h ạ c h thành bên trong hết t h ể tu sĩ đều trợn mắt hốc m ộ n nhìn lên trên bầu trời tình cảnh đơn giản như là thần tích linh hồn phân hóa chi thuật cổ lão hung hồn con ngươi co dụ lại nhìn cái kia bốn đạo sáng trói linh hồn thể trong lòng vô ý thức bay lên một cô không ổn đến tự thất thập nhị trí cao minh giới hắn tự nhiên sẽ hiểu linh hồn phân hóa chi thuật tồn tại chỉ bất quá loại này bí pháp có rất lớn cực hạn cùng thiếu hụt thiện tự tu luyện hội có rất lớn di chứng mà lại linh hồn bị phân hóa về sau sẽ chỉ càng thêm nhỏ yếu cơ bản không bằng nắm linh hồn dung hợp lại cùng nhau mạnh mẽ nhưng thời khắc này tịch thiên dạ n g hắn thấy lại không có chút nào nhỏ yếu địa phương hắn bốn đạo linh hồn thể đều rất mạnh mẽ đã cao hơn tịch thiên dạ chân nguyên tu vi bất luận cái gì một đạo đều có thể so với nửa bước trí tôn vương mà lại hồn lực cơ bản nhất trí khi tức gợn sóng cũng cơ bản nhất trí như là sao chép được bốn đạo thánh hồn mà không phải chia ra tới bốn đạo thánh hồn nắm thần du thái hư tu luyện tới thiên thứ hai về sau tịch thiên dạ linh hồn tu vi đã tương đương mạnh so với hắn thủy linh kinh cùng minh hoàng luyện thi thuật đều càng mạnh chỉ bất quá hắn linh hồn thuộc về chính hắn tướng mạo cùng thân thể khác biệt cho nên hắn cơ bản sẽ không dễ dàng thi triển linh hồn thể lực lượng bốn đoàn cường thịnh linh hồn thể trình thiên b ố n phương tứ tượng lục hợp phương vị ngồi xếp bằng tương tâm một ánh sáng vàng rực rỡ đem bốn đoàn linh hồn thể toàn bộ bao phủ người ngoài căn bản là nhìn không thấy tịch thiên dạ linh hồn hư ảnh tướng mạo nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 969, h ế t thể n g h i ê n ép lập tức ra tay đừng để hắn thi triển ra linh hồn bí thuật cổ lão hung hồn sắc mặt kịch biến ý thức được tịch thiên dạ muốn làm gì lúc này liền quả quyết thôi động diêm ma ám thiên ấn gia tốc và đập tới bình thường sinh linh có lẽ không thông h i ể u thần bí khó lường linh hồn bí thuật nhưng giống tịch thiên dạ loại này thần bí tồn tại tu luyện ra một lượng môn linh hồn bí thuật hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu tịch thiên dạ linh hồn tu vi mạnh mẽ như thế vừa xuất hiện liền là bốn đạo linh hồn nếu để cho hắn hoàn thành linh hồn bí thuật trời biết hiểu hội xảy ra chuyện gì làm cổ láo hung hồn hắn tự nhiên không sợ tịch thiên dạ công kích linh hồn luận linh hồn tu vi bốn cái tịch thiên dạ cũng không bằng hắn nhưng này chút chỉ có thể làm làm chất dinh dưỡng sinh vật cấp thấp nhóm sợ là liền chưa hẳn có thể ngăn cản quỷ dị khó lường linh hồn b ỹ thuật cổ lao hung hồn phản ứng rất nhanh nhưng nhưng như cũ hơi trễ tịch h thiên dạ bốn đoàn linh hồn hư ảnh đồng thời tản mát ra vô lượng kim quang nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu dọi thần thánh vô cùng p h ạ n âm thiên hát tường đạo phật đà bồ tát la hán hư ảnh theo trong hư không hiển hiện trong khoảnh khắc liền diễn hóa thành chúng sinh phật quốc gặp ủy làm sao có thể chúng sinh kim âu bốn đạo chúng sinh kim âu cổ lao hung hồn thật bị dọa khổng lồ hồn thể không bị khống chế run rẩy một hồi hắn suy đoán tịch thiên dạ có thể sẽ thi triển ra một chút huyền diệu khó lường linh hồn b ỹ pháp nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tịch thiên dạ hội lần nữa thi triển ra chúng sinh kim âu mà lại duy nhất một lần xuất hiện bốn đạo chúng sinh kim âu trước đó một đạo chúng sinh kim âu liền đem hắn áp c h ế không thở nổi cơ hồ bảy thành lực lượng đều bị áp chế lấy vàng không dùng lực lượng của hắn tiện tay nhất kích cũng có thể làm cho tịch thiên dạ o phi hôi yên d i ệ t nhưng giờ phút này lại không phải một đạo chúng sinh kim âu mà là c h ọ n vẹn bốn đạo cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ phân hóa ra bốn đoàn đều là vô cùng cường đại cường thịnh phân hồn tới thì cũng thôi đi chúng sinh kim âu thế mà cũng có thể chia ra làm bốn đơn giản so đụng quỷ đều t a m môn bình thường linh hồn phân hóa chi thuật tự nhiên không có khả năng nhường chúng sinh kim mâu cũng chia ra làm bốn phân hóa đi ra phân hồn cũng có chủ thứ chi điểm nhưng thần du thái hư lại khác làm danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt thế luyện thần p h á p m ô n thần du thái hư sao lại chỉ là hư danh do thần du thái hư tu luyện ra được phân hồn liền như là sao chép được chủ hồn cùng nguyên bản chủ hồn cơ bản không có gì khác nhau nếu là tịch thiên giả tiến thêm một bước tu luyện ra thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba phân hồn hóa thành tám đạo vậy thì không phải là bốn đạo chúng sinh kim âu mà lại biến thành tám đạo chúng sinh kim âu như thế đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu thần kỳ bất luận cái gì chủ tu linh hồn tu tiên giả đều sẽ đem coi như trí bảo suy nghĩ một chút nếu là nắm thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới đại viên mãn liền có thể phân hóa ra ba mươi hai đạo phân hồn vậy thì tương đương với thêm ra ba mươi mốt cái chính mình cùng cảnh giới giao chiến cơ hồ đều có thể trực tiếp ép. Tịch thiên lúc trước cũng là phế đi sức chín châu cũng chỉnh, cuối cùng hồ thể thiên phế hai hổ, thần thái hư không phải hoàn đều đi đem đem nguyên du tiếp tới tay, một mới lại ép. dạ là là mà bốn à i pháp môn tu luyện đến tu từ đầu u c i k h ô g có đạt được. Bốn đoàn ạ t được. đ Bốn chúng sinh kim mâu chiếu dọi thiên địa xua tan giữa thiên địa tất cả âm u cùng tạ ác cổ lao hung hồn lực lượng cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ phong ấn c h ặ t từng cái rườm ra t h â m ảo phật văn chui vào cổ lao hung hồn hồn thể bên trong biên chế ra một tấm màu vàng phật văn đại lưới đem cổ lao hung hồn s i n h s i n h chấn áp lại đến mức ngô thị nhất tộc cùng với mặc k h á c nhân tộc thế lực lớn những cao thủ tại màu vàng phật quang phổ chiếu đại địa trong n g á y mắt toàn bộ ánh mắt hơi ngưng lại trong con mắt tràn đầy ngốc trệ tựa hồ linh hồn đã thoát xác mà ra đầu nhập cái kia đại tự tại đại tiêu giao chúng sinh phật quốc bên trong đi bao quát cổ lao hung hồn ở bên trong tất cả mọi người linh hồn đều bị phong ấn lại trong n g á y mắt nguyên bản truyền thâu cho diêm ma ám thiên ấn lực lượng chạy tự nhiên trong khoảnh khắc toàn bộ đ ứ t gãy diêm ma ám thiên ấn không có lực lượng nguồn suối uy thế kịch liệt giảm xuống biến mất chỉ chốc lát sau liền theo mười vạn trượng cao lớn ấn thu nhỏ đến năm vạn trượng ba vạn trượng cuối cùng triệt để thu nhỏ làm trạng thái bình thường theo trên trời cao rơi xuống tịch thiên dạ trên người kim quang cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm bốn đạo linh hồn thể khí tức nháy mắt h h o ạ i vô cùng như là trải qua một trận chật vật sinh tử đại chiến h á n bốn đạo linh hồn mặc dù đều có thể thi triển ra chúng sinh kim mâu cùng chủ hồn không hề khác gì nhau nhưng cùng lúc thi triển ra bốn đạo chúng sinh kim mâu phong ấn mấy chục tên cao thủ tiêu hao hồn lực lại là tương đương to lớn bằng tịch thiên dạ linh hồn tạo nghệ đều có chút gánh không được bất quá chỉ lần này nhất kích đã đủ bốn đạo linh hồn hào quang lóe lên liền một lần nữa trở lại tịch thiên dạ trong cơ thể cùng lúc đó Tịch t h i ê nhưng dạ t â n đứng lên, trực tiếp xông lên thiên, riêng thiên ấn trong Càn riêng thiên ấn bên trong vang lên một tiếng tiếng phấn nộ,、lúc、này liền có hàng thể trực tiếp trộm tay. một loạt đem gầm gừ lúc rỡ, cựu có ma ám ma ám diêm ma ám thiên ấn đã rơi vào tịch thiên dạ trong tay há lại sẽ tùy tiện bung ô tay một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng c h ấ n áp mà xuống nằm ý đồ chui ra ngoài cổ lao hung hồn lần nữa c h ấ n áp trở về không có mấy chục tên cao thủ lực lượng d ú t vào cổ lão hung hồn muốn từ diêm ma ám thiên ấn bên trong đi ra độ khó so với trước g i a tăng gấp trăm lần trở lên tịch thiên dạ tùy tiện liền có thể đưa hắn c h â n áp trở về ngươi dừng tay chúng ta chính là cùng một loại người ngươi không có thể dễ ta cổ lão hung hồn lớn tiếng gào thét trong mắt tràn đầy h o à n g hốt hắn bị nhốt tại diêm ma ám thiên ấn bên trong dù cho tu vi mạnh hơn tịch thiên dạ nhiều lắm giờ phút này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào ta nói nghĩ thả ngươi một con đường sống đáng tiếc ngươi không c h â n quý tịch thiên dạ thản nhiên nói bắt lấy diêm ma ám thiên đ u n tay chui ra mười hai cây minh hoàng thi văn điên cuồng quấn quanh thôn phệ lấy cổ lão hung hồn hồn lực như thế tình hôn dưới cổ lão hung hồn căn bản cũng không có lực lượng ngăn cản chỉ có thể mặc cho tịch thiên dạ hành động tịch thiên dạ tu vi liên tục tăng lên bản tôn khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đã tương đương tiếp cận nếu là nắm cổ lão hung hồn triệt để thôn p h ệ chắc chắn có thể hoàn toàn ngưng tụ ra cây thứ mười hai tịch thiên dạ trong lòng đều không thể không cảm thán cổ lão hung hồn đơn giản liền là một k h ỏ a thập toàn đại bổ đan khiến cho h ắ n minh hoàng luyện thi thuật sinh sinh đề cao hơn một tầng không nói mà lại bởi vì hồn lực tinh thuần cơ bản không có cái gì di chứng bằng không nếu l à như người bình thường tu luyện lại hao phí mấy tháng đều chưa hẳn có thể triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn a a tịch thiên dạng người dám như thế khi nhục bản tiên bản tiên nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt người chờ cổ lão hung hồn dốc cạn cả đáy g à o thét thanh âm thê lương mà tràn đầy oán hận phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy cổ lão hung hồn phân hóa ra một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm ú ám hòa diễm cùng hắn cái kia khổng lồ bản thể trong nháy mắt thoát ly phân ra sau một khắc đoàn kia u ám hỏa diễm liền hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất tại diêm ma ám thiên ấn chỗ sâu tựa hồ lại khó đưa hắn tìm ra mấy chục vạn năm tích lũy thế mà nói không cần là không cần quả nhiên hết sức quả quyết tả tịch thiên dạ thản nhiên nói vừa mới đoàn kia u ám hỏa diễm chính là cổ lao hung hồn hồn linh tương đương cùng linh hồn linh hồn hoặc là nói chân chính gánh chịu lấy một cái đặc tính sinh mệnh chỗ bộ phận đến mức hồn thể chỉ là một đoàn tinh thuần hồn lực ngưng tụ mà thành đem vứt bỏ sau chỉ là tu vi bị hao tổn mà sẽ không đả thương cùng tính mệnh tịch thiên dạ nắm cổ lão hung hồn hồn thể toàn bộ thôn h ệ hàng loạt năng lượng tinh thuần chảy vào trong thân thể hán bản tôn cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đã ngưng tụ ra chín mươi chín phần trăm chỉ kém cối u cùng một phần trăm liền có thể triệt để ngưng tụ thành công nhưng đừng nhìn chỉ có một trên thực tế cuối cùng một chính là là khó khăn nhất địa phương chưa chắc sẽ so đ ẳ n g trước chín mươi chín đơn giản đáng tiếc nếu như năm cái kia hung hồn hồn linh cũng thôn phệ chắc chắn có thể ngưng tụ ra cây thứ m ộ mươi hai minh hoàng thi văn tịch h thiên dạ đáng tiếc lắc đầu hồn linh mới là cổ lão hung hồn tinh hoa nhất cùng thuần túy bộ phận nếu là đem để thôn phệ cuối cùng một nhất định có thể ngưng tụ ra làm sao cổ lão hung hồn phản ứng quá nhanh trực tiếp quả quyết từ bỏ hồn thể hồn linh chui vào diêm ma ám thiên ấn chỗ sâu muốn đem hắn lại tìm ra rõ ràng không có đơn giản như vậy đương nhiên tịch thiên giả không phải là không có biện pháp chỉ là cần thoáng tốn hao một chút tay chân mà thôi chỉ cần hồn linh tại diêm ma ám thiên ấn bên trong hắn liền không khả năng chạy trốn được tịch thiên giả nắm diêm ma ám thiên ấn thu vào ánh mắt chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời hơn năm mươi tên đứng ra đối kháng tịch thiên dạ các thế kẻ lực mạnh có nhiều hơn một nửa đều vẫn như cũ đắm chìm trong chúng sinh phật quốc bên trong nửa ngày không có tỉnh táo lại nhưng cũng có tu vi cao thầm thánh hồn tạo nghệ cao thâm tu sĩ đã triệt để thức tỉnh nhưng giờ này khác này bọn hắn toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy trong mắt đều là hoảng hốt nhìn tịch thiên dạ tầm mắt liền như là nhìn một tôn ma thần ý lạnh đến tận xương thủy điên cuồng sông lên đầu nếu là có thể chạy trốn bọn hắn hội không chút do dự xoay người bỏ chạy nhưng bọn hắn biết được tại tịch thiên dạ trước mặt không thể chạy vừa chạy khả năng chết càng nhanh các ngươi thật sự là tốt năng lực để cho ta đều chỉ tay c ử khôi đoạn ra hết mới có thể ứng phó tịch thiên dạ chấp tay sau lưng từng bước một hướng lên bầu trời đi đến trong mắt tràn đầy đ ạ m mạc tịch thiên dạ ngươi muốn làm cái gì ưu lão nhìn tịch thiên dạ cái kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc đôi mắt thân thể không ngừng run rẩy nơm nớp lo sợ nói làm cái gì đương nhiên là giết người nhóm chẳng lẽ các ngươi coi là hôm nay còn có đường sống sao tịch thiên dạ thản nhiên nói không có cổ lão hung hồn cùng diêm ma ám thiên ấn trên bầu trời người lại nhiều cũng chỉ là một đám người ô hợp mà thôi húng chi đi qua lúc trước đại chiến bọn hắn những người này vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu sợ là đã không có mấy người thích thiên dạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chuyện hôm nay chúng ta xác thực làm sai điền quy nguyên sắc mặt t r ắ n g bệnh nói trong mắt tràn đầy e ngại không còn có trước đó uy chấn quần hùng khí phách ha ha tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hưởng cho các ngươi có mặt nói các ngươi trước đó có nghĩ qua vòng qua ta vòng qua yên nhạc hoàng bộ sao thích thiên dạ cười nhạo một tiếng đánh không thắng liên bắt đầu giảng đạo lý thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế tịch thiên dạ ngươi không nên ép chúng ta bằng không bản tọa bùng cháy thánh thiên vương chính quả ngươi chưa hẳn có thể rơi vào kết cục tốt ưu láo ánh mắt hung ác lạnh như b ă n g uy hiếp tịch thiên dạ nói không sai chúng ta tại trong thiên địa chính là có chính quả sinh linh nếu như bức bách chúng ta toàn bộ bùng cháy chính quả đủ để cùng ngươi ngọc thạch câu phận mặt khác những cao thủ cũng là hung tận nói giờ n à y k h ắ c này bọn hắn đã không có những biện pháp khác chỉ một chiêu này mới có thể để cho tịch thiên dạ chân chính kiến kỵ ts chắc nay có hai x â thôi mình cũng ngủ đây không cần chờ chương chín trăm bảy mươi toàn bộ luyện thành thi thôi xương c h ạ c h thành lâm vào thời gian dài yên lặng người nào đều không ngờ rằng tịch thiên dạ cuối cùng có thể thắng tại gian nan như vậy nghịch cảnh bên trong thế mà vẫn như cũ có thể l ợ i bản hắn còn là người sao lợi hại a chu bách hà thở dài một tiếng dù cho trong lòng lại tự tin cùng tự ngạo trong lòng cũng không thể không thừa nhận tịch thiên dạ mạnh hơn hắn thế gian lại có như thế kỳ nam tử giang hoài n g u y ệ t cũng là lòng tràn đầy rung động đến từ thiên ngoại thế giới sao bọn hắn thế giới sợ là sinh ra không được như thế nam tử đi tất cả mọi người trong lòng đều rất nặng nề chuyện cho tới bây giờ ai cũng có thể nhìn ra tịch thiên dạ đã thắng đến cuối cùng đến mức cuối cùng kết quả gì liền xem n ô thị nhất tộc cùng những cái kia các thế lực cường giả có thể hay không cùng tịch thiên dạ đàm lũng nếu là không thể đồng ý khiến cho hơn năm mươi tên nửa bước thánh thiên vương trở lên cường giả tuyệt thế bùng cháy chính quả l i ề u mạng vậy đơn giản tịch công tử giữa chúng ta không có quá hận thù sâu cướp bóc xương t r ạ c h thành chúng ta không đúng chúng ta nguyện ý xin lỗi cùng với gánh chịu hết thể bồi thường không sai tịch công tử chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ bị lợi ích che đậy con mắt hôm nay tịch công tử nếu là bỏ qua hứa mẫu người một mạng hứa mẫu người cam đoan từ trên xuống dưới nhà họ hứa tuyệt sẽ không cùng tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng bộ la địch thậm chí có khả năng trăm năm không đặt chân thu cách nhã đại bình nguyên một bước một chút thế lực lớn cường giả tuyệt thế bắt đầu cầu xin tha thứ hy vọng tịch thiên dạ có thể vương tha bọn hắn nói cho cùng bọn họ cùng tịch thiên dạ không có quá hận thù sâu chỉ là bởi vì lợi ích mà thôi theo bọn hắn nghĩ không phải là không thể hóa giải tịch thiên dạ t h ẳ n g nhiên nói cướp bóc xương trạch thành chính là nhất thời hồ đồ cái kia đứng ra đối địch với ta tuyên bố muốn chu diện ta cũng là bởi vì nhất thời hồ đồ sao cái này tịch thiên dạ lời ấy hỏi tất cả mọi người ngậm miệng không trả lời được dù sao bọn hắn vừa rồi còn phách lối tự tin vô cùng luôn một muốn đem tịch thiên dạ chu diện mà lại không sai lấy nhiều khi ít ỷ thế h i ế p người không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh cái gì nhân tộc danh túc đều là một đám không có năng lực cỏ đầu tường mà thôi giang hoài nguyệt l ệ n h lùng thốt thương đương đất làm chiếu thiên dạ bất bình đứng tại giang hoài nguyệt sau l ư n g giang thượng lâm nghe vậy hơi biến sắc mặt vội vàng thi triển ra cách đâm kết giới nắm giang hoài nguyệt thanh âm ngăn cản không có truyền bá ra ngoài người cái cô n ã i n ã i cũng không nhìn một chút tình huống gì việc này liên lụy đến nhân tộc trên trăm cái thế lực lớn mấy chục tên nửa bức thánh thiên vương cường giả sinh tử cũng là n g ư ờ i có thể loạn xen vào giang thượng lâm hung hăng trừng mắt về phía giang hoài n g u y ệ t chuyện hôm nay ai dám tùy tiện nhúng tay cho dù bọn họ mộ phong hoàng bộ cũng quả quyết không dám trêu chọc phải nhiều người như vậy tộc thế lực lớn hắn hiện tại đã tương đương vui mừng lúc ấy nghe chu công tử không có đứng ra nhúng tay xương c h ạ c h thành sự tình bằng không hiện tại nơm nớp lo sợ lo lắng hai hùng thế lực bên trong ít không được bọn hán mộ phong hoàng bộ giang hoài nguyệt trận nhìn giang thượng lâm liếc mắt không thèm để ý chính mình này cái nhát như chuột lao ra hỏa t h í c h công tử vừa mới chúng ta không biết trời cao đất rộng có chỗ mạo phạm hôm nay ngài nếu là lòng từ bi buông tha chúng ta chúng ta hết thể thế lực đều cam đoan sau này lại cũng không làm khó yên nhạc hoàng bộ có một vị địa vị khá cao nhân tộc danh túc đứng ra nói chuyện nói hắn lời ấy tức là cầu xin tha thứ lại là hàm ẩn uy hiếp cho đủ tịch thiên dạ mặt mũi lại đem lợi hại quan hệ chỉ ra dù sao bọn hắn sau lưng liên lụy đến hàng trăm người tộc thế lực lớn đổi thành người nào đều khó có khả năng không cẩn thận cân nhắc suy tính một chút giết chết bọn hắn tất cả mọi người hậu quả những người khác cũng là dồn dập gật đầu rõ ràng dùng nhân tộc kia danh túc cầm đầu ý kiến nhất trí biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng khẽ gật đầu nói mọi người nghe vậy đều là trong lòng vui vẻ chẳng lẽ tịch h thiên dạ chuẩn bị vương tha bọn hắn rồi bất quá hiện tại biết làm sai đã chậm ta nếu nói muốn nắm toàn bộ các ngươi giết sạch vậy liền khẳng định nói là làm tịch h thiên dạ lời nói xoay chuyển tiếp tục thản nhiên nói ngươi đang đùa chúng ta cái này nhân tộc danh túc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm mọi người khác cũng là sắc mặt băng lãnh lên cơn giận dữ vừa mới tư sinh ra từng tia vui sướng trong khoảnh khắc liền toàn bộ không còn sót lại chút gì ha ha bản tọa xem như thấy rõ hy vọng tịch thiên giả bông tha chúng ta căn bản không có khả năng đã như vậy cái kia còn có cái gì dễ nói đánh đi liều đi một đầu mạng giả bản tọa cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ xuống hoàng thuyền ú láo thê lương cười dài h ắ n triệt để nhìn ra tịch thiên dạ căn bản không phải người lương thiện muốn từ trong tay hắn chạy trốn gần như không có khả năng mà lại bọn hắn ngô thị nhất tộc dẫn đầu tiến đánh x ư ơ n g trạch thành tịch thiên dạ dù cho sẽ bỏ qua thế lực khác cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn ngô thị nhất tộc như thế còn có cái gì dễ nói chiến chính là bản tọa tu thành thánh thiên vương đã hơn ngàn năm tu luyện thiên vương pháp tắc đã tại trong thiên địa thâm căn cố đế b ư ớ c bách bản tọa triệt để bùng cháy thánh thiên vương chính quả chính là ngươi sai lầm lớn nhất h u lão lạnh lẽo nhìn qua tịch thiên d ạ từng bước một bước ra trên thân thể đã là b ố c cháy lên rào rạt hỏa pháp tắc tại hỏa pháp tắc cháy dưới khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt trong khoảnh khắc liền đột phá gông cùng xiềng xích đến tầng thứ cao hơn ha ha nghĩ không ra bản tọa tung hoành cả đời cuối cùng hội rơi vào thê thảm như thế xuống tràng nhị ca ta đến bổi ngươi quỷ lão cũng là điên cuồng cười to tại ưu lão đạp sau khi ra ngoài hắn cũng là đi ra trên thân cũng là b ư ớ c lên hỏa phát tác toàn bộ mà triệt để thiêu đốt lên chính mình thánh thiên vương chính quả hắn biết rõ bằng và ưu lão một người dù cho bùng cháy thánh thiên vương chính quả cũng không có khả năng nắm tịch thiên dạ giết chết cho nên hắn cũng cơ bản không có cái gì lưỡng lự lúc này cái thứ hai đứng dậy tịch thiên dạ bất tử như vậy chết liền là bọn hắn ngô thị nhất tộc hắn dứt khoát không cho phép ngô thị truyền thừa bị mất tại tịch thiên dạ trong tay mặt khác một chút ngô thị lao nhân cũng là rối rít bùng cháy chính mình chính quả tranh chiếm được lực lượng lớn nhất tới chống lại tịch thiên dạ này tôn địch nhân đáng sợ chỉ chốc lát sau ngô thị nhất tộc liền có mười mấy người thiêu đốt chính quả rõ ràng toàn bộ ôm cùng tịch thiên dạ ngọc đá cùng vỡ tâm tư chỉ có một người không có bùng cháy chính quả đó chính là ngô thị tộc chủ hắn còn tuổi trẻ gánh vác chấn hưng ơ nô thị trách nhiệm nô thị bên trong ai cũng có thể chết duy chỉ có hắn không thể chết kỳ thật nô thị mọi người nghĩa vô phản cố bùng cháy chính quả mục đích đúng là vì giữ được nô thị tộc chủ chỉ cần hắn còn sống nô thị nhất tộc thủy trung có thánh thiên vương toa c h ấ n như vậy thì có quật khởi lần nữa một ngày nô thị quả quyết cùng dứt khoát lây nhiễm không ít người trên trời dưới đất đều là yên lặng làm một cái gia tộc bị bức bách đến đây thời điểm sợ là đều sẽ như thế oanh liệt đi những người khác toàn bộ đều lùi lại về phía sau không dám tới gần những cái kia thiêu đốt lên pháp tắc hỏa diễm ngô thị tộc nhân rất nhiều người đều âm thầm trong lòng còn có may mắn bùng cháy chính quả về sau có lẽ ngô thị nhất tộc mọi người là có thể đem tịch thiên dạ đánh g i ế t không cần bọn hắn lại đi liều mạng tịch thiên dạ nhìn những cái kia từng cái thảm liệt mà trang nghiêm túc mục ngô thị tộc nhân không khỏi suy n h i ê n cười một tiếng các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ở trước mặt ta căn bản cũng không có bùng cháy chính quả cơ hội ý đồ bùng cháy thánh thiên vương chính quả tới ngọc thạch câu phần tịch thiên dạ có chút lắc đầu tiếng nói của hắn vừa dứt chỗ mi tâm liền xuất hiện một con mắt vàng ánh sáng mắt chúng sinh kim ngô xuất hiện lần nữa bước ra tiến lên ngô thị chúng tu sĩ toàn bộ thân thể một trầu ngưng kết tại tại chỗ cùng lúc đó tịch thiên dạ sau lương minh hoàng thi văn r ồ n dập trôi ra tràn vào hư không chui vào những cái kia hư vô mở mị thế giới pháp tắc bên trong làm vì thiên địa ở giữa cấm kỵ lực lượng ban đầu liền có q u ấ y nhiều thiên địa pháp tắc năng lực húng chi dùng tịch thiên giả hiện tại mười hai cây minh hoàng thi văn trạng thái q u ấ y nhiều thiên địa pháp tắc năng lực càng thêm cường đại cơ hồ trong khoảnh khắc nô thị nhất tộc trên thân mọi người pháp tắc hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt bởi vì minh hoàng thi văn đã đem trong cơ thể của bọn họ pháp tắc cùng pháp tắc trong thiên địa ngăn cách giữa lẫn nhau không thể sinh ra liên hệ tự nhiên cũng liền không tồn tại bùng cháy chính quả n g ư ờ i h u lão sững sờ nhìn qua tịch thiên dạ làm sao cũng không nghĩ tới bùng cháy thánh thiên vương chính quả đều làm không được tịch thiên dạ chính là không gì làm không được ma quỷ sao nhìn một bước kêu bước hướng mình dẫm chân đi tới người trẻ tuổi h u lão cùng ngô thị những người khác trong lòng toàn bộ bay lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực tịch thiên dạ đi và o ữ u lão trước mặt thản nhiên nói tu vi cũng là rất hùng hậu làm thi khôi cũng không tệ nói xong hắn một cái tay đặt tại ưu lão trên n ó từng sợi minh hoàng thi văn chui vào hắn trong cơ thể đem hắn chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi trải qua lần này đại chiến về sau tịch h thiên dạ cũng là ý thức được người đông thế mạnh chỗ tốt cho nên cũng kế hoạch luyện chế nhiều một chút thi khôi bằng không luôn bị người vây đánh tương đương không thoải mái chỉ chốc lát sau ưu lão liền triệt để hóa thành một tôn thi khôi trên thân thể hiện ra mười hai cây minh hoàng thi văn lệnh tịch thiên dạ không có nghĩ tới là ưu lão sản sinh ra mười hai cây minh hoàng thi văn về sau lại chui ra thứ mười ba căn minh hoàng thi văn hư ảnh cho đến thứ mười ba căn minh hoàng thi văn hư ảnh ngưng tụ bốn mươi phần trăm mới dừng lại tịch thiên dạ đón o t r ư ở n g cũng liền ưu lão tu vi quá mức thâm hậu mới có thể như thế đổi thành mặt k h á c thánh thiên vương có thể ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn đã là cực hạ n luyện hóa x o n g gu lão thực thiên dạ lại đi quỷ lao đi đến hai người này chính là trong mọi người tu v i cao nhất hai người tự nhiên được coi trọng nhất quỷ lao thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy đau thương hắn muốn d â y giụa nghị thoát ly t r ư ở n g khống nhưng chúng sinh kim mâu thả ra hào quang lại áp chế tay hắn chỉ đều không thể động đậy không phải trên thân thể áp lực mà là linh hồn lên áp lực phảng phất hắn trên linh hồn mặt ngồi một tôn cổ phật như là b ả n thạch đ ổ sộ bất động、thích. thiên dạ bỏ qua tang nô thị quỷ lão trong con mắt có cầu khẩn trong lòng thật hối hận nếu là lại một lần dù như thế nào cũng không tới chọc người tuổi trẻ trước mắt thắng làm vua thua làm giặc mà thôi ha tất cầu xin tha thứ đây thích thiên dạ thản nhiên nói không để ý đến quỷ lão tiếp tục đem hắn luyện chế thành một tôn thi khôi hôm nay nếu là hắn bại như vậy hắn cùng yên nhạc hoàng bộ vô số người chỉ sẽ thẳng hại hơn bộ tộc cuộc chiến liền là tàn khốc như vậy từ xưa thắng làm v u a thua làm giặc không có chuyện gì để nói quỷ lao tu vi cùng u láo không kém bao nhiêu cũng là triệt để ngưng tụ ra cây thứ m ộ mươi hai minh hoàng thi văn thứ m ộ ư ơ i ba căn minh hoàng thi văn hư ảnh cũng ngưng tụ ba mươi rất nhanh tịch thiên dạ lại đem n ô thị tộc chủ cũng luyện chế thành thi khôi chương chín trăm bảy mươi mốt tịch vô địch n ô thị tộc chủ chỉ là bình thường thánh thiên vương sản sinh ra mười hai cây minh hoàng thi văn về sau liền không có biến hóa khác chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền đem nô thị nhất tộc tất cả mọi người luyện chế thành công thi khôi mười mấy tôn minh hoàng thi khôi đứng thẳng trên bầu trời tản mát ra quần quận u minh thi khí kém cỏi nhất đều có mười hai cây minh hoàng thi văn hư ảnh tu vi có thể so với nửa b ứ c thánh thiên vương thậm chí càng mạnh nhiều như vậy khí tức h o a trương thi khôi đứng chung một chỗ quả thực là t à ác khiếp người vô cùng kỳ thật cũng là ngô thị nhất tộc lúc trước trong chiến đấu đã nỏ mạnh hết đà toàn bộ đều trọng thương lực lượng cũng bị rút sạch cơ bản không có sức chiến đấu gì bằng không tịch thiên giả cũng không cách nào đơn giản như vậy liền đem bọn hắn chấn áp cùng luyện hóa thế lực khác c ư ờ n giả g nhìn cái kia từng tôn được luyện chế thành không phải chết cũng không phải sống lạnh như băng không có bất kỳ cái gì âm thanh quỷ dị thi khôi cả đám đều tay chân lạnh bướt run rẩy không thôi a có người không thể kiên trì được nữa xoay người bỏ chạy vậy mà lúc này giờ phút này bọn hắn há có thể có thể chạy thoát được đã bị luyện hóa mười mấy tôn thi khôi lúc này liền hướng về kia chút chạy trốn người đuổi theo bình thường tu sĩ bị luyện hóa thành thi khôi về sau thực lực không chỉ sẽ không giảm xuống ngược lại sẽ đ ể cao không ít lực lượng cùng tốc độ đều không phải là mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ có thể có thể so với những cái kia cao nhất đều chỉ có nửa bước thánh thiên vương tu vì tu sĩ đụng lên bất luận cái gì một tôn thi khôi đều cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự t h í c h thiên dạ không có để ý những người khác tầm mắt nhìn về phía điển quy nguyên điển quy nguyên không có trốn bởi vì hắn biết rõ làm còn sót lại một tên chân chính thánh thiên vương t h í c h thiên dạ chắc chắn thủy chung chú ý đến hắn không có khả năng khiến cho hắn có cơ hội đào tẩu nghĩ không ra ta điển quy nguyên tiêu dao nhất thế cuối cùng lại là thua ở một người trẻ tuổi trong tay điền quy nguyên cười khổ một tiếng hôm nay tới x ư ơ n g c h ạ c h thành cử chỉ chính là hắn đời này lớn nhất sai lầm tịch thiên dạ tại trong hư không dạ bước hai ba bước ở giữa liền đến đến điền quy nguyên trước mặt đi qua lúc trước đại chiến điền quy nguyên cũng là không có sức chiến đấu gì không chỉ thiên vương khí tiêu hao sạch sẽ thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng tịch thiên dạ nắm điền quy nguyên cũng luyện hóa thành thi khôi chỉ chốc lát sau trong tay hắn liền nắm giữ lấy bốn tôn thánh thiên vương cảnh thi khôi thế lực có thể nói tăng nhiều tịch thiên d ạ ngươi đơn giản liền là ma quỷ nhìn điền quy nguyên cũng được luyện chế thành thi khôi thân đ ổ viên kiệt tám người dù cho bị vân vụ long ấn đồ bảo hộ ở bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn tịch thiên d ạ ngươi tàn nhẫn như vậy bạo ngược phai mờ nhân tính cuối cùng rồi sẽ không có kết cục tốt tư đ ổ huy mặt không còn chút máu vô cùng e ngại tịch thiên dạ đem hắn cũng luyện chế thành thi khôi tàn nhẫn sao tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng bọn hắn tại xương c h ạ c h thành bên trong cướp bóc đốt g i ế t khó g i ế t vô tội liền không tàn nhẫn chỉ bởi vì trong lòng tham lam liền đem vô số vô tội gia tộc cùng hộ gia đình giết chết thậm chí diệt tộc như thế thao thiên việt ác há có thể nhẹ tha cho bọn hắn thiên hạ sinh linh đều là bình đẳng đều có sinh tồn quyền lợi không có người nào quy định giết những người bình thường kia liền là không đáng để ý giết bọn hắn những cao thủ này liền là phai m ở nhân tính huống chi tại tịch thiên d i trong mắt những cái được gọi là thế lực lớn cao thủ tuyệt thế cùng xương trạch thành bên trong những cái kia vô tội bách tính cũng không có gì khác nhau vân vụ long ấn đồ tự nhiên ngăn không được tịch thiên d i công kích chỉ chốc lát sau bảo hộ thân đ ổ viên kiệt tám người vân vụ long ấn trận liền triệt để pha thoái tám tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ cũng là toàn bộ hóa thành tịch thiên dạ thi khôi tại nguyên tắc tính vấn đề bên trên không có tha thứ thuyết pháp không phải ngươi cầu xin tha phục cái mềm nhận cái sai mọi chuyện cần thiết liền có thể đi qua tịch thiên dạ nói muốn giết chết hết thể kẻ cướp bóc vậy liền khẳng định nói là làm đương nhiên hắn hiện đang quyết định thay cái sắt pháp cùng hắn trực tiếp giết chết chẳng tha luyện chế thành thi khôi bớt lần sau lại bị một đám người vây công không có cách đối phó tham dự hành động hơn năm mươi tên nửa bước thánh thiên vương đều không ngoại lệ cuối cùng toàn bộ được luyện chế thành thi khôi trên bầu trời thi khí trung thiên xâm nhiên như tu la địa ngục nắm thành trong k i a chút tham dự cướp bóc người hoặc là thế lực toàn bộ đều bắt lại người can đảm dám phản kháng giết không tha tịch thiên dạ nói xong một câu về sau liền ngồi xếp bằng trực tiếp ở giữa không trung bế quan tu luyện lúc trước chiến đấu hắn cũng không phải hoàn toàn không có có ảnh hưởng không chỉ thân thể thương thế vô cùng nghiêm trọng có chút thương tới căn bản thương thế minh hoàng luyện thi thuật cũng rất khó lập tức liền chữa trị mà lại hắn linh hồn cũng tương đương suy yếu tiêu hao tương đối lớn cơ bản không có sức chiến đấu gì nếu là lúc này lại có người hoặc là thế lực xuất hiện như vậy tịch thiên dạ có lẽ liền thật vô cùng khó ngăn cản dù sao chân chính tiến đánh x ư ơ n g c h ạ c h thành chủ mưu chính là trụ sơn hoàng bộ n ô thị nhất tộc cùng điển thị nhất tộc bất quá chỉ là trụ sơn hoàng bộ súng trong tay mà thôi nói không chừng x ư ơ n g trạch thành phụ cận liền có trụ sơn hoàng bộ thế lực cùng cao thủ mai phục cũng là vì cái gì tịch thiên giả muốn đem tất cả mọi người luyện chế ra thi khôi mục đích đúng là vì c h ấ n nhiếp âm thầm những cái kia còn không có ra tay thế lực hơn năm mươi tên mạnh mẽ thi khôi đem tịch thiên giả bao bọc vây quanh có thể nói là vững như thành đồng tịch thiên giả cũng không có gì cố kỵ thắng r ự c c tiếp ngay tại ngay ỗ trưa thương. Trạch Thành trong, thuộc thế thiên tiếng tất Sương vang địa hoan đang hoan hô, đang phố nhỏ, nhạc hoàng kinh hô, hô họ, hận không thể bên lớn ngõ yên lên động người n gieo lực, cả là bộ đều về mọi m c h í h mình h n ư ơ phấn tình tâm k í cái h h động đạt bộ toàn tới. t biểu ra kia chiến thần thiếu niên thật dùng sức một mình chiến thắng hết thệ cường địch thắng lợi ánh dạng đông chân chính buông xuống bọn hắn yên nhạc hoàng bộ chiến thắng tất cả mọi người tịch chiến thần tịch vô địch tịch trí tôn trong lúc nhất thời toàn thành đều là kêu gào tịch thiên dạ tên thanh âm mà lại vô cùng kích động cho tịch thiên dạ lấy đủ loại bá khí chắc lậu ngoại hiệu bọn hắn có thể thắng lợi không phải là bởi vì chính bọn hắn mạnh mẽ mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người nỗ lực bắc trên tường thành hết thể i ê n nhạc hoàng bộ cao tầng cũng đều điên cuồng khang vương không để ý dáng vẻ tại chỗ nhảy lên rộng d a i máu nóng chiến múa thương phấn cười to thanh âm vang vọng thương cung bọn hắn yên nhạc hoàng bộ giống như này trí tôn tồn tại lo gì không thể phục quốc tô hàm hương nắm chặt nắm đấm cuối cùng chậm rãi thư giãn xuống tới ánh mắt thật sâu nhìn cựu thiên tri thượng thân ảnh thật lâu đều không di chuyển tần tâm duyệt bắt lấy tô hàm hương tay chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên tâm tình kích động khó mà nói nên lời bọn h ắ n thắng tịch thiên giả thật làm được lần nữa sáng tạo ra kỳ tích sau trận chiến này bọn hắn yên nhạc hoàng bộ chắc chắn khí thế đại trấn một lần nữa tiến đánh sẽ yên nhạc hoàng đô cũng không phải là không thể được công chúa điện hạ thật sự là có một đôi tuệ nhãn điện bộ nguyên than nhẹ một tiếng tâm tình phức tạp thật lâu đều khó mà bình tĩnh xem ra có một số việc chỉ có đi làm mới có thể biết được kết quả lúc trước công chúa điện hạ nắm hết t h ể hy vọng đều ký thác vào một thiếu niên người trên thân hắn cùng tần tâm duyệt đều cho rằng công chúa quá bất cẩn chỉ bất qua khi đó bọn hắn đã đi vào tuyệt cảnh đã không có những biện pháp khác cho nên mới không có mánh liệt phản đối nhưng hiện tại xem ra công chúa điện hạ ánh mắt sao mà anh minh căn bản không phải bọn hắn này chút hạng người p h ạ m tục có thể so sánh thải lân công chúa trèo lên lên không trung đứng trên chín tầng trời lạnh lùng nhìn toàn bộ xương c h ạ c h thành nói nhưng phàm tham dự cướp bóc hành vi người hoặc là thế lực toàn bộ chủ động đứng ra nhận tội thúc thủ chịu trói người không giết dám can đảm phản kháng hoặc là trong lòng còn có may mắn người giết không tha theo thải lân công chúa âm hạ xuống xương trạch thành đại địa bên trong đột nhiên chui ra từng con bạch cốt sinh vật những bạch cốt kia sinh vật tản ra khí tức đều là vô cùng cường đại thế mà toàn bộ đều là thiên vương cảnh khô lâu sinh vật mà lại số lượng nhiều có ba bốn trăm đầu xương trạch thành bên trong một chút không có tham dự cướp đoạt hành vi thế lực cùng cá nhân toàn bộ đều kinh hãi cùng tâm lệnh tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ trong tay thế mà nắm giữ lấy nhiều như vậy bạch cốt thiên vương trước đây mảy may đều không có bày ra không có nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ tọa c h ấ n vẹn vẹn bằng vào hơn ba trăm đầu bạch cốt thiên vương sợ là là có thể đem bọn hắn những thế lực này toàn bộ đều một mẻ hốt gọn đi những n à y nhân tộc đám thế lực lớn giờ này khắc này hết thể hy vọng đều biến mất trong mắt tràn đầy ưu ám cùng tuyệt vọng ngoan ngoan chính mình đứng ra tự thú dĩ nhiên cũng có một chút ngoan cố phần tử vẫn tại chống cự bất quá trực tiếp liền bị khô lâu thiên uy đánh giết chống cự thanh e m không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền hoàn toàn biến mất xương trạch thành trung ương quảng trường bên trên tụ tập trên và người toàn bộ đều là tham dự qua cướp bóc hung thủ đến tự nhân tộc các thế lực lớn mỗi người trên tay ít nhất đều có mười cái tính mạng tại xương trạch thành bên trong phạm vào việt ác đơn giản đập vào mắt kinh hãi tịch thiên dạ không có giết chết tất cả mọi người chỉ là nắm những thế lực kêu bên trong tu vi cao toàn bộ đều luyện thành thi khôi mặt khác tu vi thấp thì là giam giữ trong thiên lao toàn bộ phế bỏ tu vi sau đó chờ lấy bọn hắn thế lực sau lưng đến đây bỏ ra nhiều tiền chuộc người nếu là không có người chuộc như vậy thì sẽ trở thành làm yên nhạc hoàng bộ nô dịch làm việc cả đời tới thường còn món nợ máu của bọn họ một tòa vắng vẻ trong từ lâu đốc anh cùng đốc trọng sắc mặt tảm đ ạ o trong mắt có vẻ sợ hãi hai người mặc dù từ đầu đến cuối đều không có lộ diện nhưng dù sao tại xương trạch thành bên trong bây giờ xương trạch thành bọn hắn tiến đến đơn giản nhưng muốn đi ra ngoài lại là k h ó như lên trời mà lại tiếp đó xương trạch thành khẳng định sẽ tiến vào thời gian dài điều tra kỳ nếu là bị yên nhạc h o à n g bộ quan binh điều tra đến bọn hắn bằng thân phận của hai người sợ là sẽ không có kết quả tử tế làm sao lại thảm bại n ô thị đã nâng toàn tộc lực lượng vì sao lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay đốc anh hoàng tử ngơ ngơ ngác ngác căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt làm mười bảy tộc bên trong bài danh hàng đầu n ô thị thế lực sao mà mạnh mẽ lần này tiến đánh x ư ơ n g trạch thành chứ nhưng bởi vì thời gian khẩn trương không có đem thánh giả quân đội mang theo đến hắn hắn gần như là cao thủ ra hết đốc trọng cũng là sắc mặt không dễ nhìn làm từ nhỏ trong quân đội lịch luyện hoàng tử hắn mặc dù không có đốc anh hoảng loạn như vậy cùng hoảng sợ nhưng cũng tương đối rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại tương đương nguy hiểm một cái sơ sẩy liền có khả năng mất đi tính mạng hai vị hoàng tử không cần kinh hoảng bản tọa cứu các ngươi ra ngoài đang lúc đốc anh cùng đốc trọng đều có chút không biết làm sao không biết tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt lại tại hai người sau lưng vang lên đốc anh cùng đốc trọng đột nhiên hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy một tên kim bảo lão giả chẳng biết lúc nào ra hiện ở sau lưng của bọn họ nếu không phải con mắt nhìn thấy hắn nơi đó căn bản là vô phương phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cùng gợn sóng phát ra như là cùng toàn bộ thiên địa ngăn cách giống như chương 972, t h i ê n hạ chấn động trong phòng đột nhiên xuất hiện như thế một vị người đổi thành những người khác tự nhiên là quá sợ hãi nhưng đốc anh cùng đốc trọng hoàng tử lại là vui mừng q u á đôi song song không mình hành lễ chu lão tiền bối ngài làm sao tại sương trạch thành làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử tự nhiên nhận biết trụ sơn hoàng bộ nguyên láo chu lão chu lão tên là chu hoành trí tại trụ sơn hoàng bộ địa vị tương đương cao sâu hoàng đế tín nhiệm mà lại tu vi cũng cao tuyệt chưa hẳn so hữu quỷ song l á o kém dù cho làm trụ sơn hoàng bộ hoàng tử nhìn thấy chu lão cũng nhất định phải hành lễ mảy may đều không dám sơ xuất tại nhất thời khắc nguy nan xuất hiện chu l á o xuất hiện tự nhiên thật to chấn phấn đốc anh cùng đốc trọng trái tim bản tọa đã sớm tại xương trạch thành bên trong thậm chí so với các n g ư ờ i đều tới càng sớm hơn chu h à n h trí thản nhiên nói đốc trọng cùng đốc anh nghe vậy trong đôi mắt đều là lóe lên vẻ khác lạ quả nhiên nhường ngô thị đến đây tiến đánh xương trạch thành phụ hoàng sao lại chân chính yên tâm sau lưng khẳng định có chuẩn bị dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được nô thị lòng lang dạ thú không phải thật tâm trợ giúp bọn hắn trụ sơn hoàng bộ làm trụ sơn hoàng bộ hoàng đế phụ hoàng há lại sẽ nhìn không ra chú lão phụ hoàng có phải hay không đã sớm an bài đại quân cùng tuyệt cường vũ lực tại sương trạch thành phụ cận hiện tại lập tức ra tay thừa dịp tịch thiên dạ thương thế không có khôi phục trước đó chắc chắn có thể đem sương trạch thành triệt để lấy xuống đốc anh hưng phấn nói cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu tịch thiên dạ sợ là thế nào cũng không nghĩ đến bọn hắn trụ sơn hoàng bộ cũng tại sương trạch thành có chỗ bố trí đi hiện tại tịch thiên dạ trọng thương thương thế rõ ràng rất nghiêm trọng bằng không cũng sẽ không ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp trên bầu trời liền bắt đầu chữa thương trụ sơn hoàng bộ núi cao nước xa dù cho có chỗ an bài cũng là không kịp mà lại ngươi thật cho rằng tịch thiên dạ thương thế rất nặng sao chu h à n h trí thản nhiên nói tầm mắt nhìn hướng lên bầu trời trong mắt tràn đầy cười lạnh không sai binh bất tiếm trá cái kia tịch thiên dạ dù cho thương lại lần nữa cũng không đến mức một khắc cũng không chờ trực tiếp liền trên bầu trời chưa thương rõ ràng có chỗ thâm ý ta nghĩ hắn nên chính là là cố ý như thế đến mức mục đích bị chu hoành trí một nhắc nhở đốc trọng hoàng tử cũng là k i ệ m phản ứng ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn trên không trung tịch thiên dạ nghĩ thông suốt tịch thiên dạ mục đích về sau tim của hắn càng là lạnh bướt nếu là lúc này có người dám đứng ra không chỉ không thể thừa lúc vắng mà vào mà lại xuống chàng khẳng định lại so với ngô thị thảm hại hơn trẻ nhỏ dễ d ậ y tịch thiên dạ mặc dù thụ trọng thương nhưng còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy ngươi nếu là hiện đang bước lên tới ra tay sợ là chính hợp tâm ý của hắn chu hoành trí có chút tán thưởng nhìn qua đốc trọng hoàng tử liếc mắt khó trách hoàng đế bệ hạ càng thêm coi trọng đốc trọng luận tài trí cùng tâm tính đốc anh hoàn toàn chính xác vô phương cùng đốc trọng so sánh nếu không phải cân nhắc đến đốc anh thế lực sau lưng hoàng đế sợ là đã s ắ c phong đốc trọng làm thái tử bất qua chiến dịch này ngô thị đã xong không sai biệt lắm hủy hơn phân nửa sau đó hoàng đế sợ là sẽ không lại cố kỵ ngô thị lực ảnh hưởng đốc trọng được phong làm thái tử khả năng tương đối lớn đi thôi hoàng đế bệ hạ mặc dù có chỗ an bài nhưng nước xa không cứu được lửa gần s ư ơ n g trạch thành toàn cục đã định hết thể mưu tính sợ là đều muốn một lần nữa suy tính chu hoành trí thở dài một cái s ư ơ n g trạch thành phát sinh như thế biến cố tại trụ sơn hoàng bộ mà nói cũng là một cái tương đương nhức đầu sự t ì n h bằng tịch thiên dạ năng lực trụ sơn hoàng bộ chưa hẳn có thể đánh hạ s ư ơ n g trạch thành dù cho dẹp xong s ư ơ n g trạch thành tổn thất to lớn cũng sẽ vượt qua tưởng tượng được không bù mất c h u lão vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiên tại một cái khách sạn bên trong ta biết được vị trí của hắn có thể hay không đem hắn cũng cứu đi có lẽ đối với chúng ta trụ sơn hoàng bộ có chỗ tác dụng đốc trọng đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng chu h à n h trí đề nghị há ngươi biết được vị trí của hắn đã như vậy đem hắn cứu đi cũng không sao chu lão nhìn về phía đốc trọng tầm mắt càng là thưởng thức kẻ này quả nhiên tâm tư cẩn mật so với thường nhân càng mạnh thạch nguyên hiên chỗ trong khách sạn giờ phút này vân mục hoàng bộ thái tử thạch nguyên hiên không còn có trước đó phong lưu tiêu sái hăng hái cả người đều tại kịch liệt run rẩy trong mắt tràn đầy hoảng hốt vân mục hoàng bộ đã nhung tay xương c h ạ c h thành sự tình mà lại nổi lên dẫn đầu tác dụng yên nhạc hoàng bộ người há lại sẽ buông tha hắn tin tưởng không được bao lâu hắn liền sẽ bị vân mục hoàng bộ người bắt tới đến lúc đó hắn đơn giản không dám nghĩ tiếp giống quả nhiên tại thạch nguyên hiên bảng hoàng bất an thời điểm đại đội quan binh xuất hiện tại ngoài khách sạn bao quanh nắm khách sạn bao vây cầm đầu tướng lĩnh chính là một tên thiên vương cảnh cao thủ ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trong khách sạn một tòa lầu cao lớn tiếng nói vẫn mục hoàng bộ thái tử ngay tại tòa kia trong lầu các chúng tướng sĩ nghe lệnh lập tức cho ta đưa hắn bắt lấy quý án hàng loạt quân sĩ xông vào lầu các nhưng mà bọn hắn lại vô hụt căn bản không có tìm tới thạch nguyên hiên thân ảnh ngàn g trượng bên ngoài một đoàn ưu ảnh tại một tòa tòa lầu cao ở giữa xe qua vô thanh vô tức h không ngừng xuyên qua tầng tầng trở ngại dù cho có nửa bước thánh thiên vương cấp độ tu vi thải lân công chúa đều không có phát hiện đoàn kia ưu ảnh đoàn kia ưu ảnh chính là trụ sơn hoàng bộ một kiện trí bảo am hiểu nhất ẩn nấp cùng ẩn nút một khi ẩn thân trạng thái thánh thiên vương cấp độ cao thủ đều không thể phát hiện trừ phi khoảng cách quá gần tại mười trượng phạm vi bên trong chỉ chốc lát sau đoàn kêu bao vây lấy chu h à n h trí mấy người ư u ảnh liền xuất hiện tại sương trạch thành rịa mắt thấy liền muốn triệt để đi ra khỏi thành trên bầu trời nhắm mắt tu luyện tịch thiên dạ đột nhiên mở mắt ngón tay một chỉ một đoàn ánh sáng màu lam lập tức bắn ra mà ra hướng về ư u ảnh v à chạm mà đi thế mà bị phát hiện chu láo trong lòng giật mình không ngờ rằng tịch thiên dạ năng lực cảm ứng đáng sợ như thế linh hồn trạng thái hư nhược đều có thể phát giác được hành tung của hắn trong lòng biết không ổn c h ú lão không dám lưỡng lự lúc này liền thi triển ra một môn khác thủ đoạn bảo mệnh hắn dám ở xương c h ạ c h thành bên trong cứu người tự nhiên có chỗ ỉ lại chỉ thấy một đoàn trói mắt ánh sáng bay lên đoàn kia ánh sáng phảng phất cùng chung quanh hắn thiên địa dung hợp là một không nhận giữa thiên địa bất luận cái gì trở lực quấy nhiễu vẹn vẹn trong chốc lát liền bay ra mấy chục giảm a có người bỏ chạy thải lân công chúa ánh mắt dịch lãnh nhìn hướng chân trời chỗ đoàn kia ánh sáng bay lên về sau nàng tự nhiên cũng phát hiện có người muốn chạy trốn ra xương trạch thành chỉ là đoàn kia hảo quang quá nhanh nàng muốn đuổi theo kích thời điểm đoàn kia hảo quang đã mấy cái lấp lánh biến mất tại trong thiên địa phù lục sao tịch thiên dạ tầm mắt nhìn hảo quang biến mất địa phương muốn ra tay chặn đường cũng là có chút không kịp đoàn kia hảo quang nên chính là, là một loại đặc thù phù lục lực lượng thế giới này bên trong hơn phân nửa không ai có thể luyện chế ra như thế mau lẹ thần hành phù lục nên chính là một khối thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống cổ phù lục tịch thiên dạ đoán không có sai khối kia phù lục tên là la thiên quang ảnh phù chính là trụ sơn hoàng bộ trí bảo la thiên quang ảnh phù tân nguyệt các bên trong giang thượng lâm cũng là con ngươi co rụt lại liếc mắt liền nhận ra khối kia cổ lão phù lục lai lịch la thiên quang ảnh phù thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão phù lục tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều chỉ có bảy khối bọn hắn nhân tộc nắm giữ một khối tại trụ sơn hoàng bộ trong tay rõ ràng cái kia thần bí bỏ chạy ư u ảnh chính là trụ sơn hoàng bộ người mà lại thân phận n ề n tương đương cao bằng không không có khả năng c ó la thiên quang ảnh phủ đáng giận thế mà để bọn hắn chạy thải lân công chúa trong lòng có chút không cam lòng nàng tự mình ra mặt chủ trì toàn cục kết quả lại xuất hiện cá lọt lưới không cần để ý chạy l i ề n chạy chỉ là một đám sừng nhỏ mà mà thôi s ư ơ n g trạch thành người giúp ta t ỏ a c h ấ n một quang thời gian hết thể dám ở s ư ơ n g trạch thành người gây chuyện giết chết bất l u ậ t tội thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong h ắ n liền đem trên bầu trời hơn năm mươi tên thi khôi giao cho thải lân công chúa khống chế chính mình thì quay người hướng về ngoài thành mạc lận hà mà đi đi qua vừa mới chiến đấu h ắ n tâm có điều nộ g ra chuẩn bị bế quan tu luyện một quang thời gian nói không chừng có thể làm cho tu vi lần nữa để cao hơn một tầng thải lân công chúa nghe vậy liếc mắt tịch thiên dạ thật là biết làm v ù n g tay trưởng quỹ bất quá tịch thiên dạ như là đã mở miệng nàng cũng không có cự tuyệt dù sao trước đó chiến đấu nàng một điểm lực đều không có ra toàn bộ xương trạch thành lần nữa bình tĩnh trở lại yên nhạc hoàng bộ thống trị toàn thành lại không có người dám k h n g phục bất quá cả nhân tộc hết thệ cương vực lại là hoàn toàn sôi trào thật lâu vô phương bình tĩnh tịch thiên dạ tại sương trạch thành đánh giết nhiều như vậy cường giả liên lụy tới trên trăm tòa nhân tộc thế lực lớn sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ đã không phải là yên nhạc hoàng bộ cùng trụ sơn hoàng bộ ở giữa chiến tranh rồi cả nhân tộc có một nửa thế lực lớn đều vì vậy mà chấn nộ đương nhiên những chuyện kia tịch thiên dạ không sẽ quản cũng sẽ không để ý ba ngày sau tịch thiên dạ tại mạc lận hà một tòa yên lặng trên hòn đảo đã b ắ trụ đầu tu luyện kiếp sống. Hán vô cùng kiếp vô õ r à n sơn hoàng bộ cũng chắc chắn sẽ không sẽ to ừ bỏ ý đồ. đó Chỉ có thực lực mau sớm tăng lên, mới có thể ứng phó sau đó mới nguy. Chủ tăng lên, mau sớm mới mối sau nguy. Sơn ứng à n g Bộ To lớn mà cổ láo trong hoàng cung trụ sơn hoàng đế vừa mới đạt được theo sương trạch thành gửi tới quân t ỉ n h nhìn lên trước mắt t ỉ n h báo quân sự trụ sơn hoàng đế cả người đều có chút n gây người nô thị nhất tộc thảm bại tộc bên trong cao thủ mạnh nhất toàn bộ hủy diệt thích thiên dạ dùng lực lượng một người đánh bại nhân tộc trên trăm cái thế lực lớn hợp lại thậm chí đem nhân tộc những đại thế lực kia thủ lĩnh toàn bộ luyện chế thành thi khôi lẽ nào lại như vậy từ nơi nào xuất hiện thiếu niên tiên nhạc hoàng bộ thật sẽ tìm người giúp đỡ trụ sơn hoàng đế một bàn tay đập vào bàn bên trên trong mắt tràn đầy n ộ khí mặc dù mục đích của hắn chính là vì mượn yên nhạc hoàng bộ tay đi suy yếu ngô thị nhưng cũng không có nghĩ tới nhường yên nhạc hoàng bộ cường thịnh dâng lên hiện tại suy yếu ngô thị mục đích đặt đến mà lại so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm hoàn mỹ nhưng yên nhạc hoàng bộ cũng là thành công cuộc khởi tịch thiên dạ đạt được hơn năm mươi tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ thi khôi sao mà khổng lồ một cỗ lực lượng bọn hắn trụ sơn hoàng bộ còn muốn đem yên nhạc hoàng bộ áp chế xuống đã tương đương khó khăn mấu chốt nhất không phải nhường y ê n nhạc hoàng bộ cường thịnh lên mà là những n à y nhân tộc thế lực lớn tại xương trạch thành tổn thất thật lớn như thế nghĩ để bọn hắn không nữa nhúng tay đã không có khả năng bệ hạ chúng ta c ô n g chiếm thu cách nhã đại bình nguyên sách lược sợ là cần phải sửa lại một chút trụ sơn hoàng bộ tả tướng thận trọng nói ra rõ ràng lo lắng hoàng đế sẽ nổi giận t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi ba hung hồn giá trị chấm sao lại không biết c h ụ sơn hoàng đế hung hăng chừng tả tướng l i ế c mắt hắn nhất tức giận kỳ thật không phải nhường yên nhạc hoàng bộ cường thịnh lên yên nhạc hoàng bộ cường thịnh đến đâu hắn cũng có biện pháp đem lần nữa c h â n áp xuống hắn chân chính tức giận chính là những cái kia nhúng tay vào nhân tộc thế lực lớn bọn hắn tại x ư ơ n g trạch thành tổn thất lớn như vậy gần như không có khả năng thu tay lại được nữa mà lại cũng có xuất t r i n h thu cách nhã đại bình nguyên danh nghĩa đối mặt nhiều người như vậy tộc thế lực lớn chủ sơn hoàng bộ mong muốn độc chiếm thu cách nhã đại bình nguyên rõ ràng đã không có khả năng liên quan tới công chiếm xương trạch thành kế hoạch toàn bộ dừng lại đến tiếp sau công việc bàn lại chủ sơn hoàng đế lạnh lùng thốt nói xong liền bãi chiều quay người mà đi nguyên bản hắn muốn cho ngô thị xuất thủ trước nhường ngô thị cùng yên nhạc hoàng bộ lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay thu thập tàn cuộc như thế một hòn đá ném hai chim vẹn toàn đôi bên nhưng bây giờ tình huống cùng hắn trong kế hoạch xa xa khác biệt lúc trước hắn điều động lực lượng thiếu nghiêm trọng lại đi tới xương trạch thành tác chiến cùng chịu chết đều không hề khác gì nhau trụ sơn hoàng đế cũng chỉ có thể trước tiên đem kế hoạch tác chiến thu hồi đi đi tới xương trạch thành quân đội cũng toàn bộ dừng lại nếu như bản hoàng đoán không sai hiện tại cả n h â n tộc thực lực đều nhìn chằm chằm thu cách nhã đại bình nguyên bên trong thậm chí liên lụy đến một chút cổ lao thế lực bản hoàng chiếm cứ thu cách nhã đại bình nguyên kế hoạch tương đương với thất bại một nửa trong một gian mật thất trụ sơn hoàng đế nhìn một mặt vách tưởng lạnh lùng nói hắn mặc dù tại nói chuyện nhưng cũng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu bởi vì mật thất bên trong chỉ có một mình hắn căn bản không có những người khác tồn tại không biết qua bao lâu một cố âm phong đ ố n g nhiên tại mật thất bên trong nổi lên một đoàn cái bóng mơ hồ xuất hiện tại trụ sơn hoàng bộ sau lưng âm chầm cười nói hà tất sinh khí chẳng phải một tòa xương c h ạ c h thành sao thu cách nhã đại bình nguyên mới bao nhiêu lớn ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác cả nhân tộc đều đưa là ngươi cả nhân tộc khẩu khí thật lớn trụ sơn hoàng đế thản nhiên nói chỉ cần ngươi cảm tưởng không có cái gì làm không được chúng ta ám dạ thần điện tương đương vui vì ngươi thực hiện hùng vi lý tưởng cái k i a mơ hồ ám ảnh thế mà chính là ám dạ thần điện người nếu là có nhân tộc người của thế lực khác ở đây tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình bởi vì trụ sơn hoàng bộ hướng y ê n nhạc hoàng bộ phát động chiến tranh lấy cớ chính là chỉ trích y ê n nhạc hoàng bộ cấu kết ám dạ thần điện cùng ta đạo làm bạn hiện tại chân chính cùng ám dạ thần điện cấu kết thế mà chính là trụ sơn hoàng bộ nói ra sợ là không thể so với xương c h ạ c h thành chiến tranh đưa tới dung chuyển nhỏ giúp ta thực hiện lý tưởng các ngươi ám dạ thần điện tin được sao trụ sơn hoàng bộ cười lạnh nói làm là thiên hạ đệ nhất tà đạo tổ chức ám dạ thần điện há lại thiện nam tín nữ cùng bọn hắn hợp tác thì tương đương với tranh ăn với hổ từng bước đều phải cẩn thận ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nào khác không phải sao quỷ dị mơ hồ ám ảnh âm châm cười trụ sơn hoàng đế không nói gì chỉ là sắc mặt tương đương lạnh hiện tại trụ sơn hoàng bộ đã bị ám dạ thần điện thẩm thấu khá là nghiêm trọng chính như ám ảnh nói hắn đã không có lựa chọn nào khác bằng không không chỉ trụ sơn hoàng bộ sẽ xảy ra vấn đề hắn cũng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn ở trong bản tòa nói nhân tộc cương v ự c ngươi là dưới ánh mặt trời đế hoàng chúng ta ám dạ thần điện chỉ làm phía sau màn chủ nhân so ngươi chỉ coi một cái trụ sơn hoàng bộ đế hoàng không biết phong quang bao nhiêu hợp tác cùng có lợi lẫn nhau đều có thể đạt được mong muốn đồ vật cớ sao mà không làm đây đến mức thu cách nhã đại bình nguyên chờ ngươi trở thành cả nhân tộc đế hoàng Thu cách nhã đại bình nguyên không cũng chỉ là vật trong bàn tay cách nhã Bình không chỉ Nguyên cũng ngươi bàn Đại là sau o k h y ê nửa ngươi nhân tộc liên bang tình, nhất Nếu ngươi điện trước hư mới đại hại, một mắt làm tộc câu, quốc cho chủ đều là là l sự sự. canh giờ trụ sơn hoàng đế đi ra mật thất khuôn mặt khó coi trong mắt có từng k i a từng k i a vẻ mệt mỏi đi thôi hộ quốc thượng sư thỉnh tới trụ sơn hoàng đế hướng bên cạnh tiểu thái g i á m phân phó nói tiểu thái g i á m nghe vậy giật mình thỉnh hộ quốc thượng sư đây chính là toàn bộ trụ sơn hoàng bộ danh vọng cao nhất người thậm chí luận danh vọng so trụ sơn hoàng đế đều cao mà lại hộ quốc thượng sư cũng là trụ sơn hoàng bộ đệ nhất cừng giả đã có hai trăm năm không có hiện thân qua rất nhiều người đều đang hoài nghi hộ quốc thượng sư có phải hay không đã tọa hóa tiểu thái giám không biết được xảy ra đại sự gì lại muốn kinh động hộ quốc thượng sư hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh tự nhiên không dám vi phạm lúc này liền cáo lui mà đi m ạ c lận hà dòng nước chảy xiết khí tượng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa một hồi tuyết lớn đầy trời một hồi mưa phùn liên miên một hồi lại ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi đủ loại quỷ dị thời tiết tại m ạ c lận hà phía trên thuộc về thường gặp phong cảnh dù cho thánh thiên vương cũng không dám tại m ạ c lận hà trên bầu trời thời gian dài bay lượn bởi vì một cái sơ sẩy liền có khả năng chết tại biến đổi thất thường khí tượng bên trong một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại nước sông bên bờ trước mặt hắn lơ lửng một tôn xưa cũ ngay ngắn hắc á m cổ ấn chính là lai lịch bất phàm diêm ma ám thiên ấn tịch thiên dạ từng điều tra diêm ma ám thiên ấn đã từng chính là một kiện u minh tộc tổ khí tài liệu luyện chế có chút đặc thù nhưng cũng không thể nói c ỡ nào cao minh loại này tổ khí không có khả năng có khí linh sinh ra cái k i a cổ lao hung hồn rõ ràng chỉ là tạm thời chui vào tị nạn người chỉ là chẳng biết tại sao trở ra liền vô phương đi ra từ đó bị nhốt tại diêm ma ám thiên ấn bên trong mấy chục và năm tịch thiên giả phóng xuất ra một cỗ u minh thi hoàng khí không ngừng chui vào diêm ma ám thiên ấn bên trong chỉ thấy diêm ma ám thiên ấn không ngừng mà nhảy lên như là một khoả trái tim tại co vào mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít minh hoàng thi văn không biết qua bao lâu từng vòng từng vòng màu trắng nhạt gợn sóng theo diêm ma ám thiên ấn chỗ sâu sáng lên một đoàn lớn trừng bàn tay hắc á m hỏa diễm bị từng sợi u minh thi hoàng khí lôi kéo ở theo bạch quang gợn sóng bên trong chậm dai hướng ra phía ngoài lôi kéo a a tịch thiên dạng ngươi làm sao tìm được bản t i ề n ta giấu ở dị độ không gian bên trong không có khả năng bị ngươi phát hiện đoàn kia u ám hỏa diễm chính là cổ lao hung hồn hồn linh trước đó bị hắn trốn vào diêm ma ám thiên ấn chỗ sâu không gian tịch thiên dạ cũng là tốn hao tốt một phen công phu mới đưa hắn bắt tới chỉ thấy từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh tại ưu ám hồn linh phía trên chỉ chốc lát sau liền đem cổ lao hung hồn lôi kéo đến tịch thiên dạ trước mặt chúng ta lại gặp mặt tịch thiên dạ nhàn nhạt cười nói ngươi thôi bản tiên nhận thua cổ lao hung hồn lù rũ giấu ở diêm ma ám thiên ấn tầng sâu dị độ không gian bên trong đều có thể bị bắt tới hắn đã triệt để tuyệt vọng người tuổi trẻ trước mắt nhìn như tu vi không cao nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là không gì làm không được đem ngươi thôn vệ ta liền có thể triệt để tu thành cây thứ mười hai minh hoàng thi văn tịch thiên dạ tâm tình không tệ từng sợi minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra hết thể có mười hai cây chỉ là cây thứ mười hai thi văn chỉ ngưng tụ chín mươi chín phần trăm kém cuối cùng một phần trăm còn không có ngưng tụ dung hợp chiết cây thuật không có khả năng một mực thi triển mặt khác thi khôi minh hoàng thi văn tán đi về sau tịch thiên dạ tu vi lập tức liền đi hồi trở lại nguyên dạng bây giờ khoảng cách ngưng tụ thành mười hai cây minh hoàng thi văn cũng là kém một chút tịch thiên dạ chúng ta làm cái giao dịch như thế nào cổ lao hung hồn lạnh lùng thốt làm sống mấy trăm vạn năm sinh linh hắn tương đối rõ ràng giờ phút này nếu không thể xuất ra một chút càng thêm hấp dẫn tịch thiên dạ đồ vật sợ là liền sẽ bị tịch thiên giả thôn phệ hết trên thế gian vùng vẫy nhiều năm như vậy h ắ n tự nhiên không muốn chết đi ngươi muốn nói cái gì tịch thiên giả thản nhiên nói cũng không vội mà thôn phệ cổ lao hung hồn ngươi đem ta thôn phệ chỉ có thể làm cho tu vi của ngươi đề cao một cái cấp độ mà thôi nhưng nếu như ngươi nhường ta sống ta lại có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất thì như ta có mấy trăm vạn năm kinh nghiệm tu luyện tại con đường tu luyện của ngươi lên có khả năng làm đạo sư của ngươi ngươi phải thừa nhận có một cái tốt đạo sư chỉ bảo có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co mà lại ta còn có khả năng truyền thụ cho ngươi một chút cao tầng thứ thần thông bí pháp phải biết ta đến từ thất thập nhị trí cao minh giới sở học đồ vật bất luận cái gì một dạng đặt ở thái hoang thế giới bên trong đều là vô thượng đáo vợ cổ lão hung hồn nhanh chóng trình bày giá trị của mình mảy may cũng không dám chế m ã i thời gian dù sao ở đây tình hung dưới có cơ hội mở miệng liền đã hết sức không dễ ha ha tịch h thiên dạ nghe vậy lại là cười cười chỉ bảo hắn tu luyện dạy hắn bi pháp cổ lao hung hồn trong lòng cảm giác nặng nề tịch h thiên dạ phản ứng rõ ràng không tốt lắm chính mình nói những cái kia có vẻ như cũng không là hết sức hấp dẫn tịch h thiên dạ cũng thế tịch h thiên dạ tu luyện minh hoàng luyện thi thuật mà lại có thể thi triển ra dung hợp chiết cây bí thuật chưa hẳn có thể để ý hắn những cái kia thần thông bí pháp ngươi nếu là lưu ta một cái mạng ta có khả năng phụ tá ngươi đạp vào thái hoang thế giới đỉnh phong thái hoang thế giới bên trong tất cả ưu minh tộc đều là thuộc hạ của ta về sau ta để bọn hắn toàn bộ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó mà lại ta đi vào thái hoang thế giới đã có trên trăm vạn năm tích lũy hàng loạt của cải những cái kia của cải ta giấu ở thái hoang thế giới các nơi ngươi muốn ngươi thả qua ta ta đều có thể cho ngươi mà lại ta biết được thái hoang thế giới bên trong rất nhiều che giấu có thể làm ngươi tại thế giới này dẫn đường ngươi không biết được đồ vật ta đều có thể nói cho ngươi tịch thiên dạng thái hoang thế giới bên trong ẩn giấu đi một cái cơ duyên to lớn dù cho thiên tiên đều sẽ ngấp nghẽ cùng ghen tị đại cơ duyên bản tiên sở dĩ một mực lưu tại như thế lạc hậu thế giới chưa từng rời đi cũng là bởi vì cái kia đại cơ duyên nguyên nhân n g ư ơ i thả qua ta ta có thể giúp ngươi chiếm lấy cơ duyên kia cổ lão hung hồn nhiều như r ừ n g nói một chàng vắt hết vóc nghĩ đến mình rốt cuộc còn có thứ gì giá trị dù sao mạng nhỏ bóp tại tịch thiên dạ trong tay hắn cũng hoảng hốt ta tịch thiên dạ căn bản cũng không để ý cổ lão hung hồn nói những cái được gọi là chỗ tốt nhưng bên trong có một câu lại làm cho hắn có chút cảm thấy hứng thú ngươi biết được rời đi thái hoang thế giới thiên lộ t h í c h thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi cổ lão hung hồn nghe vậy sững sờ rất nhanh liền hiểu rõ t h í c h thiên dạ ý tứ lúc này liền gật đầu nói dĩ nhiên biết được ta cũng không phải ngoài ý muốn b u ô n g xuống nơi này mà là chủ động đến đây cũng từng chủ động rời đi thái hoang thế giới thông hướng bên ngoài vũ trụ thiên lộ ta tương đương quen thuộc thái hoang thế giới không có tu tiên giả quan niệm cũng không có liên quan tới vũ trụ tinh hải bất kỳ tin tức gì hoàn toàn ở vào toàn phong bế trạng thái rõ ràng thái hoang thế giới vị trí chắc chắn tương đương che giấu mà lại bị đặc thù vũ trụ hoàn cảnh che lại mới có thể vẫn luôn không có bị phát hiện giống loại này toàn thế giới đóng kín đường đi ra ngoài chắc chắn khó khăn tầng tầng tiên nhân đều chưa hẳn có thể làm được nếu là không có tương đương minh sắc con đường chỉ đạo tự tiện đi sông hư không bị nhốt ở trong hư không trên vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng có thể、Đợt không phải ngủ mê là nãy giờ làm bộ đấu la bốn mà quên cả thời gian nhìn đồng hồ mới giật mình ngài chương chín trăm bảy mươi b ố chu bách hà cùng hà bách châu cổ lão hung hồn cùng là kẻ ngoại lai tự nhiên rõ ràng tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ kỳ thật hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến xuất nhập thái hoang thế giới thiên lộ dẫn dắt cầu từ đâu tới đến thái hoang thế giới nếu tịch thiên dạ cũng không phải thái hoang thế giới bên trong sinh linh như vậy muốn làm nhất dĩ nhiên chính là trở lại trước kia thế giới tìm hiểu được tịch thiên dạ ý đồ về sau cổ lão hung hồn thầm mắng mình ngu xuẩn sớm biết như thế nói thẳng hắn nắm giữ xuất nhập thái hoang thế giới thiên lộ dẫn dắt cầu chính là sao phải nói nhiều như vậy vật gì khác nếu là tịch thiên dạ cái gì đều muốn vậy hắn liền khổ bức nắm thiên lộ dẫn dắt cầu g i a o ra đi ta có thể cho ngươi tiếp tục sống sót tịch thiên dạ thản nhiên nói cổ lão hung hồn trong tay có thiên lộ dẫn r ắ t cầu như vậy tự nhiên không thể tốt hơn hắn mặc dù nghĩ rời đi thái hoang thế giới cũng có biện pháp nhưng đã có sắn thiên lộ dẫn r ắ t cầu nhất định có thể tiết kiệm hết sức nhiều thời giờ bằng không tại mịt mờ trong hư không vũ trụ bị nhốt mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng có thể cái này cổ lão hung hồn trong mắt có chút lưỡng lự thiên lộ chỉ dẫn cầu chính là hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất nếu là lập tức liền giao cho tịch thiên dạng một phần vạn tịch thiên dạ đổi ý làm sao bây giờ không cho tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng sau một khắc từng sợi minh hoàng thi văn liền chui vào hồn linh trong ngọn lửa trắng trận thôn phệ lấy cổ lao hung hồn hồn lực hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích chịu người chế trụ người huống chi thiên lộ chỉ dẫn cầu chưa hẳn chỉ có cổ lao hung hồn mới biết hiểu huống chi coi như không có thiên lộ chỉ dẫn cầu hắn tịch thiên dạ muốn đi ra ngoài cũng không phải việc khó cho ta hiện tại liền cho cổ lão hung hồn theo tịch thiên dạ trong con mắt nhìn thấy băng lánh cùng hờ hững nếu như hắn do dự nữa tịch thiên dạ thật sẽ giết hắn bóng ma tử vong bao phủ phía dưới cổ lão hung hồn cũng không dám lại tiếp tục bưng lập tức liền theo hồn linh bên trong truyền tống ra một đoàn tin tức xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt tịch đại nhân ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm dãy rùa sinh tồn đến hiện nay sao mà không dễ ngươi liền vòng qua ta một lần đi cổ lao hung hồn tràn đầy cầu khẩn nhìn tịch thiên dạ tịch thiên dạ nhìn xuất hiện ở trước mặt mình đoàn kia hào quang chậm rãi thu hồi minh hoàng thi văn đoàn kia hào quang tự động bay đến tịch thiên dạ trong tay lập tức hàng loạt tin tức liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trong đầu quả nhiên ẩn giấu rất sâu dù cho có thiên lộ chỉ dẫn cầu cũng phải hao phí trên trăm năm mới có thể ra đi tịch thiên dạ thoáng kiểm tra một phen liền biết được thiên lộ chỉ dẫn cầu không giả trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc thái hoang thế giới vị trí không thể nói cỡ nào vắng vẻ tại hắn quen thuộc một cái tinh vực bên trong nhưng lại giấu dếm rất sâu tại sâu tầng không gian chỗ sâu tu tiên giả tại trong hư không vũ trụ như người bình thường hành tẩu muốn tìm đến đây gần như không có khả năng chớ nói cơ bản không có người biết được trong hư không ẩn giấu đi như thế một cái thế giới dù cho biết được nơi này cố ý đến đây tìm kiếm không có chân tiên cấp độ trở lên tu vi cũng cơ bản không có có bản không tịch h thể, có thể tìm tới. Khó trách tại vô tận nguyệt bên trong, thái hoang thế thái thủy, không ể có cuối cuối có tìm tới. tại tận tuế nguyệt trong, từ tới trì trạng từ giới vô bên nguyên đến đầu duy đầu lấy b bên ngoài đồng đại vũ trụ t hóa. ị đại nhân cổ lao hung hồn làm bộ đáng thương nhìn tịch thiên dạng ư ờ i tên là gì tịch thiên dạ thản nhiên nói bản tiên không nhỏ tên là hải ưu hoàng tịch đại nhân gọi ta tiểu nam hoặc là tiểu ưu là được cổ lao hung hồn rất cung kính nói không có chút nào đã từng tu thành minh tiên quốc khí cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cái gì tiên nhân không tiên nhân tại sinh chết trước mặt cùng p h à m nhân có cái gì khác nhau hải u hoàng tịch thiên dạ tầm mắt có chút cổ quái nhìn hải u hoàng làm sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong sinh linh lại dám lấy như thế khoa t r ư ờ n g tên khó trách sẽ lẫn vào thảm như vậy tại u minh tộc bên trong hoàng đây chính là trí cao vô thượng xưng hô tỷ như nguyên thi minh hoàng phệ tâm quỷ hoàng toàn bộ đều là tiên đế cấp độ tồn tại một cái bình thường minh tiên thế mà cũng dám ngông cuồng xưng hoàng tịch đại nhân tên chính là phụ mẫu lấy ta cũng không thể làm chủ a hải u hoàng lung t u n g nói tự nhiên hiểu rõ tịch thiên dạ trong ánh mắt ý tứ kỳ thật tại thất thập nhị trí cao minh giới bên trong hắn căn bản không dám nói ra tên thật của chính mình cũng liền tại lạc hậu thái hoang thế giới bên trong h ắ n dám lấy hải u hoàng tự xưng cái kia cha mẹ của ngươi đối kỳ vọng của ngươi cũng là rất lớn mong con hơn người a tịch thiên dạ cười cười hải u hoàng nghe vậy trầm m ặ t xuống không biết nghĩ tới điều gì nửa ngày đều không có hồi âm tịch thiên dạ cũng không để ý tới hải u hoàng có thể bị đuổi ra thất thập nhị trí cao minh giới minh tiên đã từng khẳng định lẫn vào hết sức thảm có nghĩ lại mà kinh đi qua cũng rất bình thường nếu đáp ứng hải ưu hoàng không giết hắn tịch thiên dạ cũng liền lười nhắc lại đi thôn phệ hắn bất quá minh hoàng thi văn cây thứ mười hai đã ngưng tụ 99%, đang sắp đột phá tịch thiên dạ tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ lần này phá quan cơ hội đang ở tịch thiên dạ tự hỏi làm sao phá quan thời điểm lỗ thai đột nhiên hơi đ ộ n g một chút ra đi có thể tìm tới nơi này đến ngược lại cũng có chút bản sự tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía mạc lận hà mặt nước một châu ngóc ngách nói nghiếp minh tốt năng lực lại có thể cách xa như thế liền phát hiện chu mỗ không hổ là yên nhạc hoàng bộ tịch chiến thần một đạo thanh nhã thanh âm theo mạc lận hà trên mặt sông vang lên thanh âm kia tương đương trong e o như trung bạc dễ nghe êm hai nhưng theo thanh tuyến nhìn lại nên chính là thanh âm của một nam nhân quả nhiên chỉ chốc lát sau một tên phiên phiên giai công tử liền theo mạc lận hà trong hơi nước đi ra t ừ n g bước một lướt sóng mà đi hướng hòn đảo chô đi tới cái này người không là người khác chính là chu bách hà chỉ chốc lát sau chu bách hà liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt thanh phong lịch sự tao nhã khí chất xuất trần dù cho biết được tịch thiên dạ đáng sợ tựa hồ cũng không có một chút khẩn trương cùng áp lực chu bách hà đã ngươi đã thành công lẫn vào một chân linh thổ không đi tìm kiếm cơ duyên chạy đến tìm ta làm gì tịch thiên dạ thản nhiên nói Khi thật, đã sớm tại x ư ơ n g trạch thành thời điểm tịch thiên dạ liền cảm giác được chu bách hà khí tức bất quá không thèm để ý hắn mà thôi nghiêm minh ngươi lời này ý gì chu bách hà hơi hơi meo mắt lại ý thức được tịch thiên dạ trong lời nói có hàm ý nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên không họ chu mà là họ h à a mộ thương thánh thành ngũ đại đế tộc một trong hà thị đế tộc tịch thiên dạ thản nhiên nói chu bách hà thân thể chấn động cho dù hắn lại chấn định ngụy trang cho dù tốt giờ này khắc này cũng là mặt tràn đầy run sợ cùng không thể tưởng tượng nổi tịch h thiên dạ hắn làm sao có thể biết được thân phận của hắn đến cùng sai lầm chỗ nào nghĩ kỹ lại căn bản cũng không có phạm sai lầm địa phương huống chi tịch h thiên dạ cũng chưa từng có chủ động hỏi qua hắn liên quan tới lai lịch thân phận sự tình làm sao lại sẽ biết được như thế rõ ràng ngươi không cần lại ngụy trang lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm ta liền hiểu thân phận của ngươi mà lại ngươi không phải nam nhân thân mà là một vị nữ tính đi tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi làm sao nhìn ra được chu bách hà trầm giọng hỏi thứ liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn dù cho vô cùng người quen biết hắn đều rất khó làm được đi đối với mình ngụy trang nàng tương đương tự tin dù cho đế giả đứng ở trước mặt của nàng đều xem cũng không được gì húng chi tịch thiên dạ không chỉ nhìn thấu thân phận của nàng mà lại biết được như thế rõ ràng nữ giả nam trang đều bị nhìn đi ra không sai nàng đến từ mộ thương đại lục mà lại đến từ mộ thương đại lục hà thị t h í c h thiên dạ cười không nói không có trả lời chu bách hà kỳ thật hắn có thể hiểu rõ chu bách hà thân phận không phải là bởi vì hắn cỡ nào quen thuộc chu bách hà trước đó hắn cùng chu bách hà cũng là không có bất kỳ cái gì giao tế bất quá lúc trước hắn c ố thân thể kia mẹ đẻ chính là hà thị đế tộc người l à m tiên đế hắn đối với thiên địa ở giữa trong cõi u minh nhân quả có đặc thù cảm ứng theo chu bách hà trên thân hắn cảm ứng ra huyết mạch tương tự khí tước cho nên mới sẽ biết được chu bách hà đến từ hà thị đế tộc không thuộc về nam man đại lục chẳng lẽ như thế tịch thiên dạ thần thông quảng đại nữa cũng không có khả năng lăng không biết được chu bách hà thân phận đương nhiên n à y chút tịch thiên dạ đều không sẽ cùng chu bách hà nói ma nàng cũng không có khả năng đoán được nguyên nhân không sai bổn nhân đến từ mộ thương đại lục hà thị bản danh cũng không gọi chu bách hà mà gọi hà bách châu nếu tịch thiên dạ đã hiểu rõ thân phận của nàng hà bách châu cũng liền không tiếp tục gần giấu cái gì thoải mái liền thừa nhận thân phận của mình đã ngươi biết được bản tiểu thư thân phận như vậy cũng cần phải rất rõ ràng chúng ta mộ thương đại lục chiếm cứ một chân linh thổ cơ duyên ba và năm đối với một chân linh thổ hiểu rõ các ngươi nam man đại lục tu sĩ kém xa tít tắp chúng ta hà bách châu thản nhiên nói ngươi muốn nói cái gì thịch thiên dạ thản nhiên nói không có chuyện gì không đăng tam bảo điện hà bách châu tới đây đương nhiên sẽ không chỉ là đến xem thử hán vị này cố nhân cùng bản tiểu thư hợp tác bản tiểu thư có thể cho ngươi trình độ lớn nhất đạt được một chân linh thổ bên trong rất nhiều chỗ tốt thậm chí nhờ ngươi một bước lên trời trực tiếp tu thành trí thánh cảnh cơ duyên cũng không phải là không có hà bách châu thản nhiên nói nàng tin tưởng tại lợi ích trước mặt tịch thiên dạ sẽ không đối địch với nàng húng chi dù cho tịch thiên dạ thật như vậy ngoan cố không thay đổi vẹn vẹn bởi vì nam man đại lục cùng mộ thương đại lục thuộc về đối địch trạng thái liền kiên trì đối địch với nàng như vậy nàng dù cho không bằng tịch thiên dạ nghị thoát thân rời đi cũng không khó một bước lên trời tịch thiên dạ cười cười thản nhiên nói tu thành trí thánh cảnh nên chính là giấc n g ộ n g của người a tịch thiên dạ có thể nhìn ra hà bách châu thân phận cùng giới tính đương nhiên sẽ không nhìn không ra tu vi của nàng tại thiên cự sơn thời điểm hà bách châu liền đã tu thành thiên thánh cảnh dùng tuổi của nàng không thể bảo là không thiên tư tung hoành lúc trước lưng tựa ngọc thần sơn hà ngọc cũng không có tu thành thiên thánh vẫn như cũ kém một bước đương nhiên hà ngọc có tu thành thiên thánh tư chất chỉ bất quá mười sáu tuổi bị u minh b ỏ cạp mẫu t r ù n g bắt lấy cho nên mới không thành công sau khi sống lại hàn ngọc nghĩ đột phá thiên thánh đã là không khó nhưng phàm đi vào một chân linh thổ bên trong tu sĩ người nào không muốn trở thành nơi này trí tôn vương đây hà bách châu thản nhiên nói tại thế giới này bên trong tu thành trí tôn vương như vậy thì mang ý nghĩa sau khi ra ngoài sẽ có nhất định xác suất tu thành trí thánh như thế hấp dẫn người dụ h o ặ c lực người nào không điên cuồng một khi trở thành trí thánh tương lai đột phá làm đế chính là đế bên trong trí tôn nhìn một chút thần long thiên nữ vẹn vẹn hạ vị đế cảnh tu vi liền có thể toàn phương vị áp chế thượng vị đế cảnh bố đế sứ đơn giản là nàng thành công tu luyện làm trí thánh cảnh chương chín trăm bảy mươi lăm tan giã trong không vui tại bọn hán mộ thương đại lục trí thánh cảnh cũng có trên vạn năm chưa từng xuất hiện một khi xuất hiện một vị trí thánh như vậy tương lai đã định t r ư ớ c sẽ trở thành làm mộ thương đại lục chân chính chúa tể cho nên hà bách châu hao hết tâm không tiếc b ư ớ c lên to lớn hung hiểm đi tới thiên cử sơn tham gia lòng quả thịnh hội mục đích đúng là vì có thể đi tới một chân linh thổ tìm kiếm trở thành trí thánh thời cơ tịch thiên dạng ngươi nhưng có biết ngươi tại x ư ơ n g trạch thành chu diệt nhiều người như vậy tộc thế lực lớn cường giả đỉnh cao đã đem cả nhân tộc một nửa thế lực lớn đều làm phát bực bọn hắn chính đang thương nghị lấy làm sao đến đây thu cách nhã đại bình nguyên đối phó ngươi thậm chí theo ta được biết bộ lạc liên bang quốc nghị hội đã bởi vì chuyện này mà cử hành mấy lần tạm thời nghị hội hàng loạt nghị viên của quốc hội đều tại trách cư tội của ngươi thỉnh cầu bộ lạc liên bang quốc xuất động lực lượng vũ trang tới thu thập ngươi nếu như thỉnh cầu của bọn hắn thành công như vậy tại nhân tộc cương vực bên trong ngươi đem chân chính đưa mắt đều địch nghị hội chính là là nhân tộc cùng bộ lạc liên bang quốc cao nhất trung tâm quyền lực đại biểu cho cả nhân tộc tất cả mọi người cùng bộ tộc một khi nghị hội quyết định sự tình cái kia chính là cả nhân tộc tất cả mọi người ý chí không ai có thể cải biến nghị viên của quốc hội tự nhiên không phải phổ thông mách tính toàn bộ đều là đến từ nhân tộc các thế lực lớn hiện tại nghị trong hội có nhiều hơn một nửa nghị viên đều tại mãnh liệt lên án tịch thiên dạng chỉ kém nghị trưởng cuối cùng gật đầu đánh nhịp nghị hội sao tịch h thiên dạ hơi hơi suy tư liên quan tới cái kia bộ lạc liên bang quốc nghị hội h ắ n cũng hiểu biết một điểm nghe nói nước rất sâu nắm giữ lấy cả nhân tộc chân chính lực lượng mạnh nhất nếu như nghị hội quyết định m u ố n x ử phạt ngươi dùng ngươi bây giờ năng lực căn bản là đối phó không được thậm chí ngươi đột phá làm trí tôn vương cũng có thể vạn kiếp bất phủ hà bách châu thản nhiên nói trí tôn vương tại nhân tộc có thể xưng vô địch nhưng lại vô địch cũng chỉ là một người mà thôi cùng một cái khổng lồ chủng tộc so sánh vẫn như cũ t r ê n lệch rất xa nhân tộc có thể trên đại lục dừng chân nhiều năm như vậy đều không ngã bất diệt khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy nghe nói có vài vị trí tôn vương si man tộc cho tới nay đều cùng nhân tộc có ân oán hai tộc ở giữa đã từng bùng nổ qua mấy lần chiến tranh như là nhân tộc thật dễ đối phó như vậy chỉ sợ sớm đã đã diệt tộc theo hà bách châu tịch thiên giả nếu là cùng cả nhân tộc đòn khiêng bên trên căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói nếu như ngươi cùng ta hợp tác như vậy nhân tộc bên kia ta có thể giúp ngươi chu toàn cùng xử lý tốt nhiều nhất bị ngươi đắc tội qua những thế lực kia sẽ tiếp tục tìm ngươi p h i ề n p h ứ c mà không phải là cả nhân tộc lực lượng hà bách châu thản nhiên nói cả nhân tộc lực lượng cùng hàng trăm người tộc thế lực lớn lực lượng hoàn toàn thuộc về hai khái niệm dù sao Nhân tộc cương huyên liên lụy đến người cùng nhiều. hoàng cùng hẳn đến. thế chút cho chưa thể tộc mật, tộc tiếp bộ vực bác, lực Có có xúc gì sự sao đều lụy bí đại dù mà ồ ngươi có thể giúp ta chu toàn t h í c h thiên dạ kỳ quái nhìn hà bách châu nàng một cái người bên ngoài có thể tại thế giới này nhân tộc thế lực bên trong giúp hắn chu toàn cái gì vậy dĩ nhiên ngươi cũng chớ xem thường năng lượng của ta hà bách châu hơi hơi hất c ầ m lên thương đương ngạo nghệ nói bởi vì mộ phong hoàng bộ sao tịch thiên dạ hỏi làm sao ngươi biết hà bách châu hơi sững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đoan chúng hắn thật không gì không biết sao tịch thiên dạ tự nhiên không phải không gì không biết chỉ là tại xương trạch thành bên trong hà bách châu cùng mộ phong hoàng đ ộ người trộn lẫn cùng một chỗ đã bị tịch thiên dạ trông thấy có thể tại nghị hội bên trong giúp hắn chu toàn ngoại trừ bản thổ thế lực ra mặt người bên ngoài căn bản là không có cách đ ú n g tay không sợ nói cho ngươi chúng ta mộ thương đại lục đã sớm tại mấy vạn năm trước liền ở đây thế giới bên trong bày ra toàn cục cái gọi là chín đại hoàng bộ một trong mộ phong hoàng bộ chính là chúng ta mộ thương đại lục người hà bách châu thản nhiên nói như thế bí mật chuyện cho tới bây giờ đã không có tiếp tục cần thiết giấu dếm thì ra là thế thích thiên dạ khẽ gật đầu mộ thương đại lục nắm trong tay một chân linh thổ cơ duyên mấy vạn năm trong lúc đó vận chuyển hàng loạt thiên tài cùng cường giả đi vào nơi này có một ít mộ thương đại lục người sợ là đi vào nơi này về sau liền không tiếp tục rời đi cái kia một bộ phận không có rời đi người tụ tập tại cùng một chỗ gây dựng cái gọi là mộ gió bộ lạc đi qua mấy vạn năm sinh sôi cùng phát triển lại thêm mộ thương đại lục trợ giúp mộ gió bộ lạc đã phát triển thành nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong hiện tại mộ phong hoàng bộ đại thế đã thành tự nhiên không nữa e ngại bị nam man đại lục người biết được thân phận mộ phong hoàng bộ làm chín đại hoàng bộ một trong tại nghị hội bên trên có tương đối lớn quyền nói chuyện mà lại cùng mộ phong hoàng bộ quan hệ giao hảo mặt khác hai cái hoàng bộ tại mộ phong hoàng bộ du thuyết hạ cũng sẽ ra mặt giúp n g ư ờ i lại thêm yên nhạc hoàng bộ khang vương đã lên đường đi tới bộ lạc liên bang quốc quốc đô bốn đại hoàng bộ quyền phủ quyết đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nghị hội cuối cùng quyết định hà bách châu thản nhiên nói yên nhạc hoàng bộ mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa nhưng bởi vì suy vong thời gian ngắn ngủi thuộc về trong vòng nửa năm sự tình cho nên tại bộ lạc liên bang quốc nghị hội lên vị trí còn không có bị bãi miễn khang vương đi tới liên bang nghị hội đại biểu vẫn như cũ chính là một cái hoàng bộ quyền lên tiếng chín đại hoàng bộ thuộc về nhân tộc cao nhất quyền vị tại nghị hội phía trên địa vị tự nhiên cũng khá đặc thù thế lực khác hoặc là bộ lạc đại biểu cũng chỉ là bình thường nghị viên mà chín đại hoàng bộ đại biểu thì là thường vụ nghị viên chín đại hoàng bộ bên trong chỉ cần có năm vị thường vụ nghị viên nói lời phản đối như vậy nghị hội đề nghị liền sẽ bị phủ quyết trừ phi nghị hội nghị trưởng tự mình ra mặt lực bài trúng nghị chính là muốn trừng phạt tịch thiên d ạ nhưng khả năng này tương đương thiếu mỗi một đời nghị trưởng đều là xuất từ thiên nam viện cơ bản không hỏi thế sự sao lại tùy tiện khởi động toàn tộc lực lượng đi đối phó một người nào đó như thế nào cùng bản tiểu thư hợp tác chăm lợi mà không có một hại hà bách châu chấp tay sau lưng thương đương tự tin nói tại liên bang nghị hội bên trong tịch thiên dạ thiếu khuyết nhân mạch cùng tài nguyên bằng yên nhạc hoàng bộ một nhà căn bản cũng không có thể có thể cứu h ắ n ma n à n g chỉ cần thoáng thỏa đáng chuẩn bị một phen liền có bảy thành nắm bắt lật đổ nghị hội phán quyết đề nghị không thế nào tịch thiên dạ thản nhiên nói có ý tứ gì tịch thiên dạ ngươi cường đại tới đâu cũng không có khả năng cùng một cái cỡ lớn chủng tộc là địch ngươi chẳng lẽ vẫn không có nhận rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề sao hiện tại cũng không phải ngươi tự ngạo thời điểm bằng không hối hận cũng không kịp hà bách châu thật sâu c a o mày tịch thiên dạ thái độ làm cho nàng khá là khó chịu cùng nàng hợp tác một chút liền khói như vậy sao húng chi cũng không phải muốn tịch thiên dạ đi lên núi đao xuống biển lửa chính là hợp tác cùng có lợi đối tất cả mọi người có chỗ cực tốt sự tình giết chết mấy cái kẻ cướp bóc mà thôi liền có thể nhường cả nhân tộc cả tộc lực lượng tới đối phó ta sao tịch thiên dạ thản nhiên nói liền giết chết vài người người cũng không nhìn một chút người giết chết đều là ai toàn bộ đều là nửa bước thánh thiên vương tại nhân tộc có thể tu thành nửa bước thánh thiên vương tồn tại cái nào không phải cự phách ngươi duy nhất một lần liền đổ sát đi hơn năm mươi vị đã triệt để chấn động cả nhân tộc húng chi ngươi giết chết những cái kia nửa bước thánh thiên vương toàn bộ đến từ người khác nhau tộc thế lực lớn mà bộ lạc liên bang quốc nghị hội thì là do này chút thế lực lớn thủ lĩnh tạo thành chí ít có một nửa nghị viên đều bị ngươi đắc tội như thế tình húng giới ngươi cho rằng nghị hội phát ra trường phạt lệnh sẽ là chuyện không thể nào sao hà bách châu liếc mắt tịch thiên giả nói nhẹ nhàng linh hoạt hoàn toàn không biết được mình r ố t cuộc chọc bao lớn họa ai bị ngươi nói như vậy ta thế nào cảm giác những cái kia tham lam phách lối kẻ cướp bóc ngược lại để ý tới liền bởi vì bọn hắn sau lưng đều có thế lực lớn chỗ dựa sao nếu là như vậy nhân tộc liền muốn nâng toàn tộc lực lượng không để ý hậu quả tới đối phó ta vậy bọn hắn thì tới đi một chủng tộc cao nhất cơ cấu quyền lực có thể làm ra như thế khinh suất cử động cũng nên chịu chút giáo h ấ n tịch thiên dạ tựa hồ không có nghe được hà bách châu trong lời nói tính nghiêm trọng ngược lại có chút lắc đầu tốt ngươi cái tịch thiên dạ ngu x u ẩ n mất khôn xem ra ngươi căn bản không có nắm ta để ở trong lòng đã như vậy vậy liền chờ xem đi ngươi sẽ hối hận hà bách châu dậm chân một cái xoay người rời đi đã cùng tịch thiên dạ không cách nào lại câu thông xuống tịch thiên dạ nhìn hà bách châu bóng lưng không có làm khó nàng mặc cho nàng rời đi chu công tử các ngươi đàm phán kết quả như thế nào khoảng cách tịch thiên dạ hòn đảo ngàn dặm bên ngoài địa phương giang thượng lâm lẳng lặng chờ ở nơi đó rõ ràng hắn cũng hiểu biết hà bách châu đến đây tìm tịch thiên dạ sự tình bất quá hắn cũng không hiểu biết hà bách châu thân phận chân chính vẫn như cũ bảo nàng chu công tử đàm phán thất bại trở về đi hà bách châu lắc đầu nàng vốn cho rằng cầm chắc lấy tịch thiên dạ mệnh m ô n nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu thế gian sao có cuồng ngạo như vậy người toàn nhân tộc trừng phạt thế mà đều không để trong lòng chờ xem tịch thiên dạ khẳng định sẽ hối hận vậy chúng ta trước đó những cái kia an bài còn muốn tiếp tục hay không giang thượng lâm hỏi hắn nói tới an bài tự nhiên chính là trợ giúp tịch thiên dạ tại nghị hội bên trên chu toàn sự tình bằng vào mộ phong hoàng bộ lực ảnh hưởng nếu là thật lòng muốn trợ giúp tịch thiên dạ trả lại ra một chút đại giới vấn đề cũng không lớn hà bách châu nghe vậy hơi hơi yên lặng một lúc sau mới nói mộ phong hoàng bộ vẫn như cũ duy trì tịch thiên dạ đến mức liên hợp mặt khác hoàng bộ cùng nghị viên kế hoạch tạm thời gác lại đi muốn liên hợp mặt khác hoàng bộ cùng nghị viên tự nhiên không thể thiếu chuẩn bị mà lại muốn cho những cái kêu hoàng bộ cùng các nghị viên hài lòng t r ả ra đại giới có thể nói tương đương không nhỏ tịch thiên dạ không đáp ứng hợp tác nàng cũng không cần thiết đi tổn hại mình lợi tha dù sao mộ phong hoàng bộ tích lũy tài nguyên cũng không phải gió lớn thổi tới n h ư n g mộ phong hoàng bộ tiếp tục ủng hộ tịch thiên dạ đã tương đương hết lòng quan tâm giúp đỡ đến mức kết quả cuối cùng như thế nào phó thác cho trời đi tịch đại nhân ngươi làm sao không cùng nữ nhân kia hợp tác hà bách châu vừa đi hải u hoàng liền theo diêm ma ám thiên ấn bên trong chui ra tầm mắt kỳ quái nhìn tịch thiên dạ sợ phiên phức tịch thiên dạ thản nhiên nói vì trợ giúp tô hàm hương phú quốc đã đủ phiên phức nếu là lại tăng thêm một cái hà bách trâu trời biết hiểu còn sẽ có phiền thoái gì tại nghị hội bên trên chu toàn nhìn như đơn giản nhưng lại không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy khẳng định cần phải bỏ ra tương đối lớn đại giới nhìn địa cầu bên trên những cái kia quốc gia dân chủ nhóm tuyển cử liền hiểu chỉ có những cái kia đại phú đại quý đại phú hào mới có năng lực đi ra k é o phiếu bầu người bình thường n g ư ờ i mua được đắt như vậy một tấm phiếu bầu sao hà bách châu trả giá như thế lớn đại giới khẳng định có mưu đồ tịch thiên giả mới lười đi để ý tới trừ phi hà bách châu có thể xuất ra có thể so với thái dương tinh hoạch bảo vật tịch thiên giả có lẽ sẽ cân nhắc giúp nàng một tay vẹn vẹn hỗ trợ tại nghị hội phía trên kéo duy trì liền muốn thỉnh động hắn làm sao có thể ts cầu được vuột năm sao mười điểm ở phần giới thiệu ả rất thảm quá rồi khóc chương chín trăm bảy mươi sáu khu nước sâu đi săn ngươi nên nghe ý kiến của nàng nhân tộc không có mặt ngoài đơn giản như vậy nếu như nghị hội thật quyết định trừng phạt ngươi sợ là sẽ phải có phiền phức n g ậ p trời hải t h hoàng thật sâu cao mày h ắ n bị nhốt tại thế giới này mấy chục vạn năm tự nhiên sẽ hiểu một số nhân tộc bí mật t h í c h thiên dạ mong muốn dùng lực lượng một người chống lại cả nhân tộc cơ bản không có khả năng ồ như thế nào đơn giản pháp t h í c h thiên dạ nhiều hứng thú mà hỏi nhân tộc mặt ngoài mạnh nhất chính là chín đại hoàng bộ cùng mười bảy tộc nhưng trên thực tế lại không phải như thế còn có một thế lực cổ xưa mạnh hơn thậm chí so chín đại hoàng bộ cùng mười bảy tộc cộng lại đều càng mạnh cái kia cổ lao thế lực gọi là thiên nam huyện có mấy chục vạn năm lịch sử lâu dài không suy ta hoài nghi cùng thượng cổ đại chiến thời kỳ nhân tộc thần linh có quan hệ hải h u hoàng tầm mắt ngưng trọng nói đổi thành trước kia h ắ n đương nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở tịch thiên dạng nhưng bây giờ hắn rơi vào tịch thiên dạ trong tay có thể nói là cột vào tịch thiên dạ trên thuyền thuộc về một sợi dây thừng lên châu chấu nếu như tịch thiên dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả tử tế thế giới này bên trong có thần linh vẫn còn tồn tại sao tịch thiên dạ có chút ngoài ý muốn nói dĩ nhiên không có khả năng lúc trước một trận chiến nam tinh linh tộc tổ giới đều sẽ rách thành phân vụn hết thể vẫn như cũ còn sống thần linh toàn bộ đều rút đi chỉ có một ít tình huống đặc thù thuộc về nửa có chết hay không trạng thái thần linh có lẽ sẽ có mấy cái còn sót lại xuống tới cái gọi là nửa có chết hay không liền cùng loại với hải h u hoàng hiện tại trạng thái chỉ để lại một sợi tàn hồn ở nhân gian nói hắn còn sống kỳ thật hắn đã sớm chết nhưng nói hắn chết đi hắn nhưng như cũ bảo lưu lấy bản thân ý thức có đông sơn tái khởi quay đầu trở lại hy vọng bất quá theo tịch thiên dạng dù cho thế giới này bên trong vẫn như cũ còn sót lại lấy một chút cổ lao sinh linh đoán chừng cũng đều là kéo dài hơi tàn nếu như không thể rời đi thế giới này theo thời gian trôi qua sớm muộn đều sẽ triệt để yên d i ệ t nhân tộc cùng si man tộc láng giềng cho tới nay đều không hòa thuận hai tộc biên cảnh thường xuyên bùng nổ chiến tranh cùng ma xoa đã từng có một vị tu vi thông thiên si man tộc trí tôn vương Độc quốc quốc đồ, đồ t hải â nhân n sông đến vào tộc nắm n hữu l hoàng thản nhiên nói nhân tộc có lẽ không có trí tôn vương cấp độ cường giả nhưng lại có kích giết trí tôn vương năng lực từ xưa đến nay chết tại nhân tộc trong tay trí tôn vương cũng không chỉ một vị cũng là vì cái gì nhân tộc có thể một mực sừng sững trên đại lục mà không ngã mặt khác nhị lưu chủng tộc lại đều dồn dập phụ thuộc vào tinh linh tộc xi、si、man tộc cùng u minh tộc chờ tuyệt thế đại tộc ta rất kỳ quái ngươi làm minh tiên làm gì nhát gan như vậy như chuột t h í c h thiên dạ tự nhiên có thể nghe ra hải u hoàng nghị khuyên hắn cùng hà bách châu hợp tác hải u hoàng nghe vậy trong lòng không còn gì để nói cái gì gọi là nhát như chuột quả thật hình thức không cho phép được a bất quá cũng khó trách ngươi làm tiên nhân giá lâm thái hoang thế giới chẳng những không có quân lâm thiên hạ ngược lại bị đánh kém chút hồn phi phép tán ném đi tâm trí nhát gan cũng rất bình thường tịch thiên dạ cười ha ha không tiếp tục để ý tới hải u hoàng thu hồi diêm ma ám tiên h ấn lạnh nhạt đứng dậy từng bước một hướng mạc lận hà bước đi ngươi hải u hoàng nhìn tịch thiên dạ nửa ngày nói không ra lời trong mắt tràn đầy thẹn quá hóa giận xem thường thái hoang thế giới tu sĩ ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn hắn lúc trước cũng là xem thường thái hoang thế giới người tự nhận là bằng hắn tiên nhân tu vi tại thái hoang thế giới bên trong đã vô địch nhưng sau cùng hắn lại bị một cái nhân loại thổ dân sống sờ sờ đánh nát tiên thể kém một chút liền hồn phi phách tán nếu không phải như thế hắn sao lại bị nhốt tại một cái rách dưới pháp ấn bên trong bị tịch thiên dạ uy hiếp ức hiếp giống bơi chỗ nước cạn bị tôm chê ờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nhân sinh chi ai chớ quá như thế hải ưu hoàng trong mắt tràn đầy thở dài cùng thương thần tịch thiên dạ đã xuất hiện tại mạc lận hà trên mặt sông nếu không thể thôn phệ hải ưu hoàng hồn linh nghĩ như vậy triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn liền nhất định phải tìm kiếm mặt khác tài nguyên tu luyện nhìn như chỉ còn lại có cuối cùng một phần trăm nhưng một bước cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất bình thường tài nguyên căn bản liền không có hiệu quả gì tịch thiên dạ càng nghĩ quyết định tại mạc lận hà bên trong tìm kiếm đột phá cửa trước cơ duyên nếu như có thể may mắn săn giết được một đầu thánh thiên vương cấp độ hoang thú như vậy ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn ở trong tầm tay đến từ nhân tòa uy hiếp tịch thiên giả tự nhiên không có khả năng thật không để trong lòng chỉ có nắm tu vi mau sớm để cao đi lên mới có thể tốt hơn đối phó đủ loại mối nguy tịch thiên giả nắm trong tay lấy một thanh chiến kiếm tản mát ra c h ó i mắt kiếm mang chiến kiếm chung quanh hư không đều không chịu nổi chiến kiếm lên phát ra áp lực tầng tầng đứt gãy một kiếm vạch ra dài hàng ngàn trượng úy kiếm khí màu xanh lam nối liền trời đất phách chạm ở trên mặt nước lập tức mạc lận hà một trận bước lên nhấc lên mấy cao ngàn trượng sóng biển trên mặt sông s i n h s i n h bị kiếm khí xe rách ra một đầu mười vạn trượng dài sâu không thấy đáy ránh biển hắn muốn làm gì hải u hoàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc không rõ tịch thiên dạ vì cái gì đột nhiên tại mạc lận hà phía trên gây sóng gió tịch thiên dạ bước ra một bước thân ảnh hóa thành phù quang lực ảnh thoáng qua liền chui vào cái kia bị hắn bổ ra tới ránh biển bên trong sau đó mấy cái lắc lư liền không thấy bóng dáng lại dám xông vào mạc lận hà khu nước sâu hắn điên rồi hả hải u hoàng đột nhiên nhữ mày mạc lận hà khu nước sâu chính là cổ lao hoang t h ú quê hương thuộc về những sinh linh khắc cấm khu đại lục ở bên trên cơ hồ không có cái gì sinh linh dám tùy tiện xông vào mạc lận hà khu nước sâu dù cho chí tôn vương cũng không dám mạc lận hà tại lúc trước tinh linh tộc tổ giới thuộc về một đầu sông thần lai lịch tương đối lớn ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng hung hiểm thế giới này mạc lận hà mặc dù chỉ là lúc trước tinh linh tộc tổ giới bên trong đầu kia mạc lận hà một đoạn nhỏ nhưng cũng đồng dạng uy hiếp vô cùng người nào cũng biết mạc lận hà khí tượng quỷ dị khó lường vùng trời vô cùng nguy hiểm không phải trí tôn vương không thể bày qua nhưng mạc lận hà nguy hiểm nhất lại căn bản không phải vùng trời mà là đáy nước tịch thiên dạ làm việc không kiêng nghể gì như thế một điểm ăn t h i t thòi hải u hoàng trong lòng âm thầm hối hận làm sao lại rơi tại như vậy một cái vô pháp vô thiên phong tử trong tay nếu là tịch thiên dạ vô ý vẫn lạc tại mạc lận hà bên trong chẳng phải là đem hắn cũng cho hại tại mạc lận hà đáy nước căn bản là ngưng tụ không đến cái gì lực lượng dù cho tốn hao trên trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể theo đáy nước đi ra đơn giản liền là tối tăm không mặt trời tịch thiên dạ cũng mặc kệ hải h u hoàng ý tưởng gì trực tiếp hướng đáy sông chỗ sâu đi xuyên như cùng một cái dao long dưới đáy nước lôi ra một đầu thật dài đường trắng không ngừng hướng càng sâu vùng nước bơi đi nghĩ săn giết thánh thiên vương cảnh hoang thú chỉ có tại mạc lận hà khu nước sâu mới có thể tìm tới tại bình thường trong rừng hoang muốn tìm đến một đầu thiên vương cảnh hoang thú đều vô cùng khó khăn chớ nói thánh thiên vương cảnh hoang thú không vào hang cọp làm sao bắt được c ọ con tài nguyên tu luyện nào có tốt như vậy đến không bốc lên một tí hiểm nguy căn bản cũng không khả năng săn g i ế t được cao tầng thứ hoang thú theo không ngừng mà đi sâu t h ị h thiên dạ đã lặn xuống hơn nghìn dặm mặt lận hà làm thật thần kỳ tựa hồ thật sâu không thấy đáy vô luận lặn xuống bao sâu đều nhìn không thấy p h ầ n cối u đáy nước thế giới vô hạn rộng rãi lặn xuống càng sâu ánh mắt càng rộng cuối cùng cơ hồ vô biên vô hạn thỉnh thoảng liền có khổng lồ hoang thú xuất hiện theo bên cạnh hắn sẽ qua có thậm chí chủ động tiến lên ý đồ công kích hắn bất quá đều là một chút bình thường hoang thú tịch h thiên dạ căn bản không để ý tới lóe lên liền lặn xuống trên trăm trượng nhưng cái kia hoang thú căn bản đổi không kịp sau nửa canh giờ tịch thiên dạ lặn xuống hơn vạn dặm theo không ngừng mà đi sâu thủy áp cũng càng ngày càng mạnh bình thường thiên vương cảnh cao thủ như tại vị trí này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thủy áp ép thành bánh thịt cũng may tịch thiên dạ tu luyện thủy linh kinh chính là thủy hành tu tiên pháp tối vi giỏi về ở trong nước chiến đấu cùng phát huy lực lượng tại vạn dặm sâu trong thủy vực tịch thiên dạ thực lực mặc dù bị cắt giảm một chút nhưng cũng không lớn phía dưới vẫn như cũ sâu không thấy đáy tịch thiên dạ không có tiếp tục lặn xuống dừng lại tại vạn dặm sâu trong thủy vực tìm kiếm lấy mục tiêu có thể ở đây trong thủy vực chuyển động hoang thú thấp nhất đều là thiên vương đại giả cấp độ tu vi thánh thiên vương cấp độ hoang thú nên cũng có một chút tịch thiên dạ n g vạn dặm đáy nước quá nguy hiểm một cái sơ xẩy liền là vạn kiếp bất phủ ca ta xem năm ngàn dặm đáy nước liền không sai biệt lắm vận khí tốt cũng có thể gặp thánh vương cảnh hoang thú hải u hoàng nơm nớp lo sợ nói vạn dặm đáy nước có không thể dự đoán nguy hiểm trí tôn vương ở chỗ này ngã xuống sát xuất đều tương đối lớn vừa rồi đi qua 7 ả y n g h n dặm 8 á m n g h n dặm cùng 9 h í n g h n dặm vùng biển thời điểm hắn liền thăm dò đến không thể chống cự nguy hiểm mà lại theo không ngừng đi sâu loại kia cảm giác nguy hiểm xuất hiện càng ngày càng tấp nập m ặ c lận hà đáy nước sinh hoạt một chút sinh mệnh lâu đời cổ thú những cái kia cổ thú khá đặc thù cùng bình thường sinh linh nhóm tu luyện khác biệt cổ thú không bắt buộc luyện theo thời gian chuyển rời lực lượng liền sẽ tự động tăng trưởng mà lại không có hạn chế sống càng lâu cổ thú lực lượng liền càng mạnh một chút cổ lão cổ thú hoàn toàn có thể đột phá thế giới này hạn chế ngưng tụ ra có thể so với đế cảnh lực lượng thậm chí ngưng tụ ra có thể so với tổ cảnh lực lượng cũng có thể bằng bọn hắn hiện tại năng lực nếu là đụng tới những cái kia cổ thú cơ bản chỉ có một con đường chết tịch thiên dạ không để ý đến hải u hoàng khuyên cáo tiếp tục tại vạn g i m sâu đáy nước tìm kiếm tại năm ngàn dặm sâu đáy nước tìm kiếm thánh thiên vương cảnh hoang thú cái kia phải tìm đến lúc nào mới có thể tìm được hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chậm rãi tìm kiếm chỉ có tại vạn dặm sâu đáy nước mới có thể mau sớm tìm tới xuất hiện thánh thiên vương cấp độ hoang thú xác suất chính là năm ngàn dặm đáy nước vạn lần trở lên quả nhiên chỉ chốc lát sau một đầu khổng lồ hoang thú liền xuất hiện tại tịch thiên dại trong tầm mắt đầu kia hoang thú dưới đáy nước tản ra ưu lam ánh sáng khá là khổng lồ bề ngoài có điểm giống con rơi cá đường kính có hơn vạn trượng phần bụng vị trí sinh ra t à n cái sắc bén v ư ớ t hổ trong bóng đêm tản ra hung lệ ưu quang liền nó thịch thiên dạ nhãn tình sáng lên trong nháy m ắ t khóa chặt mục tiêu cùng cấp độ hoang thú bởi vì thân thể khổng lồ trong cơ thể khí huyết cơ hồ tương đương cùng cùng cấp độ nhân tộc hơn gấp mười lần cũng là vì cái gì hắn tình nguyện bốc lên to lớn hung hiểm chui vào mạc lận hà khu nước sâu cũng không đi tìm những cái kia người đối địch tộc thánh thiên vương t h ô n phệ bởi vì thôn phệ mười cái thánh thiên vương cũng chưa chắc có thể làm cho hắn đột phá chương chín trăm bảy mươi bảy thu vi lại đột phá tịch thiên giả thực lực hiện nay đã mạnh hơn thánh thiên vương rất nhiều dù cho thánh thiên vương cấp độ hoang thú cũng t r ê n l ệ n h rất xa đi qua một phen đại chiến kịch liệt cái kia cùng loại với con rơi cá thánh thiên vương cảnh hoang thú đã máu nhuộm nước sông bị tịch thiên dạ trực tiếp đánh giết ầm ầm có lẽ bởi vì ngửi được mùi máu tươi có lẽ bởi vì chiến đấu gợn s ó n g qua kịch liệt vạn dặm sâu trong thủy vực nước sông phát sinh kịch liệt chấn động t ừ n g t ầ n g một rít gào chầm chầm âm thanh dù cho cách vạn trượng nước sông đều không ngăn cản được trong thủy vực truyền ra hàng loạt hoang thu thất kinh đảo vong âm thanh tựa hồ có vật gì đáng sợ đang t h ứ c tỉnh c h ạ y mau hải u hoàng lớn tiếng gầm thét lên trong mắt có chút kinh hoàng chiến đấu mới vừa rồi khẳng định kinh động đến phụ cận một đầu cổ thú đầu kia cổ thú đang thức tỉnh nếu là bị người đuổi theo như vậy hậu quả khó mà lường được tịch thiên dạ sao lại cần hải h u hoàng tới nhắc nhở từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh lấy ma quỷ ngư hoang thú thi thể cơ hồ ngay đầu tiên liền đột nhiên hóa thành một đạo trắng tiến hướng về mặt nước bay đi lặn xuống khó khăn nổi lên lại dễ dàng thời gian qua một lát tịch thiên dạ liền bay ra hơn trăm dặm cơ hồ là lặn xuống thời điểm gấp ba tốc độ đầu kia cổ thú rõ ràng vừa mới thức tỉnh còn có chút rơi vào mơ hồ nắm vùng nước quấy long trời lở đất nhưng không có đuổi theo tịch thiên dạ chờ nó triệt để tỉnh táo lại thời điểm tịch thiên dạ đã biến mất tại tầm mắt của nó bên trong sau nửa canh giờ mặt lận hà bình tĩnh trên mặt nước đ ỗ n g nhiên oanh một tiếng nổ lên một cái to lớn bằng nước một con khổng lồ hoang thú theo trong nước phóng lên tận trời trực tiếp bay lên không trung trong khoảnh khắc liền sông hơn ngàn mét không trung đó là một con ma quỷ to lớn cá hoang thú trên thân thể tản ra khí tức tương đương dọa người dù cho thiên vương cảnh cao thủ tại cỗ khí tức kia trước mặt đều sẽ run lẩy bẩy bất quá nó đã chết toàn thân đều nhiễm lên máu đỏ tươi cơ hồ theo sát ma quỷ ngư đằng sau tịch thiên dạ thân ảnh lao ra mặt sông nháy mắt xuất hiện tại ma quỷ ngư phía dưới r ồ i ra một cái tay đem có thể so với đảo nhỏ lớn như vậy m à quỷ ngư nắm nâng trong lòng bàn tay nơi này đã rời xa hòn đảo mười mấy vạn dặm tịch thiên dạ đưa mắt nhìn bốn phía rất nhanh liền phát hiện nổi trên mặt nước vị trí cùng hắn vào nước vị trí sai lầm không sai biệt lắm mười vạn giảm bất quá cũng rất bình thường hắn mặc dù tại đường thẳng lặn xuống nhưng dòng nước đang di động lại thêm một điểm sai lầm sai một ly đi nghìn giảm xuất hiện tại bên ngoài mười vạn giảm không phải chuyện kỳ quái gì khoảng cách mười vạn dặm tại tịch thiên dạ mà nói tự nhiên không tính xa hắn kéo lên ma quỷ to lươn cá từ không trung lên gào thét mà qua mảy may cũng không quan tâm mạc lận hà vùng trời lúc mà xuất hiện đáng sợ khí tượng cứ như vậy đấu đá lung tung vượt qua một k h ắ c đồng hồ về sau tịch thiên dạ chính là về tới trước đó tu luyện hòn đảo hải u hoàng rất là im lặng thế mà thật nhường tịch thiên dạ theo mạc lận hà khu nước sâu làm ra một đầu thánh thiên vương cấp độ h o à n g thú thi thể chỉ có thể nói tịch thiên dạ vận khí quá tốt rồi lực lượng mạnh mẽ ngược lại thứ hai kỳ thật tịch thiên dạ dám đi tới mạc lận hà khu nước sâu đi săn há lại sẽ thật không có cân nhắc chu toàn trong gói u minh hắn liền có s u cắt tị hung năng lực mà lại hắn linh hồn tu vi cường đại dường nào tại xuất hiện nguy hiểm trước đó liền có thể phát hiện sau đó lập tức trốn xa vạn giảm theo hải u hoàng tương đương điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng tịch h thiên dạ lại là có niềm tin chắc chắn mới có thể làm như vậy nắm vạn trượng khổng lồ ma quỷ ngư khiêng hồi trở lại hòn đảo vui mừng hớn hở đại hoạch bội thu tịch h thiên dạ cũng không chậm trễ thời gian lúc này liền khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện một cố minh hoàng thi khí theo trên người hắn hiện hiện sau đó hóa thành từng sợi minh hoàng thi văn chui vào đến ma quỷ ngư trong thân thể trắng trận thôn phệ lấy ma quỷ cá trong cơ thể bàng bạc như biển huyết khí tinh hoa thời gian thoáng qua tức thì một ngày bốn đêm cứ như vậy đi qua tịch thiên dạ cơ hồ thôn phệ ma quỷ ngư hơn phân nửa huyết khí tinh hoa cuối cùng tại lúc tờ mờ sáng một cỗ chấn động kịch liệt theo tịch thiên dạ trong cơ thể tàn ra sau một khắc quân quận minh hoàng thi khí bao phủ mà ra thông thiên triệt địa n ắ m xung quanh trăm dặm bầu trời đều nhuộn thành màu xanh sớm trên hòn đảo hoa cỏ cây cối toàn bộ trong nháy mắt khô héo như là hết thể tinh hoa đều bị rút sạch nhưng chỉ v ẹ n vẹn trong nháy mắt những cái kia khô héo hoa cỏ cây cối liền bắt đầu t h ổ i biến chóc r a vỏ ngoài đúng là toàn bộ đều cây khô gặp mùa xuân trưởng thành r a càng non càng sinh cơ bừng bừng mầm non đó là bởi vì tịch thiên d ạ trong cơ thể tinh hoa quá thịnh tại sao khi đột phá một cách tự nhiên tản mát ra một chút kết quả chỉ một điểm này l i ê n để cả hòn đảo nhỏ hoa cỏ cây cối toàn bộ trùng sinh trên mặt đất một phái sinh cơ bừng bừng bởi vậy rõ ràng tịch thiên dạ tinh khí trong cơ thể hạng g ì bằng bạc đơn giản như sâu như biển ma quỷ ngư máu thị tinh t hoa chỉ hấp thu năm mươi đến mức còn lại năm mươi tự nhiên cũng không thể lãng phí hết tịch thiên dạ thông qua linh hồn dẫn dắt giống t ỏ a chấn tại x ư ơ n g trạch thành nguyên long huyền linh quy phát ra một đạo linh hồn tin tức để nó trước tới nơi đây tiếp tục thôn v h ệ ma quỷ ngư máu thị tinh t khí giống loại này linh hồn tin tức bình thường mà nói chỉ có trên linh hồn có khế ước liên quan chủ tớ ở giữa có thể lẫn nhau truyền bá trao đổi dĩ nhiên cũng không thể khoảng cách q u á xa nhất định phải tại trong vòng vạn giảm hoặc là mấy trong vòng vạn giảm nếu như khoảng cách lại dài l i ề n có khả năng không cảm ứng được linh hồn ba đậu t ỷ như tịch thiên giả cùng hàn ngọc ở giữa mặc dù cũng có được chủ phó khế ước nhưng bởi vì giữa lẫn nhau khoảng cách quá xa chớ nói câu thông dù cho vị trí cụ thể đều rất khó biết được chỉ có thể bằng vào một điểm hư vô m ở mịt cảm ứng biết được đối phương đại khái phương vị hoặc là có chết hay không vong nếu không đi vào một chân linh thổ lâu như thế cũng sẽ không một mực không có hàn ngọc tin tức sương t r a c h thành nguyên long huyền linh quy đạt được chủ nhân tin tức lập tức liền phóng lên tận trời hóa thành một đạo thông thiên triệt địa có sáng trong nháy mắt liền bay ra sương trạch thành hướng về tịch thiên dạ c h ỗ t ớ i động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới thành bên trong không ít cao thủ chú ý bất quá trông thấy chính là đầu kia hung ác vô cùng nguyên long huyền linh quy về sau lập tức liền không người nào dám tiếp tục lại quan tâm toàn bộ cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương ghé vào một tòa rộng rãi đại điện trước mặt của bọn nó chất đầy đủ loại yên nhạc hoàng bộ đưa tới đủ loại tài nguyên tu luyện bất quá hai người nhưng không có đi thôn phệ ngược lại lười biếng ghé vào trên đại điện đi ngủ bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn thôn phệ quá nhiều chiến tranh tư nguyên những cái kia tài nguyên hôn t ạ p vô cùng có linh dược có đồ ăn có khoáng thạch cùng tinh thạch thậm chí có một ít hoang khí đều bị bọn hắn trực tiếp thôn phệ xuống nhưng mà thôn phệ nhiều như thế tu vi cũng không có cái gì biến hóa quá lớn bởi vì làm thân thể của bọn nó đã hiện ra trạng thái báo hòa mà lại tiêu hóa năng lực cũng có hạn hàng loạt tài nguyên tại trong cơ thể của bọn nó còn chưa kịp tiêu hóa cùng luyện hóa đây dù cho tiếp tục thôn vệ lại nhiều chiến tranh tài nguyên cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả chư phi có tốt hơn cao cấp tài nguyên để bọn hắn thôn vệ bằng không nghĩ trong thời gian ngắn để cao thật lớn tu vi cơ bản không có khả năng a nguyên long tên kia làm sao vô cùng lo lắng liền chạy ra khỏi đi h ồ tam âm cảm ứng được cái gì theo mặt đất lên đứng lên tầm mắt nghi ngờ nhìn nguyên long huyền linh quy bóng lưng không thích hợp nguyên long huyền linh quy trời sinh tính lười nhác không yêu động đậy có thể làm cho nó kích động như thế hưng phấn đi ra ngoài khẳng định có lấy chỗ tốt gì h ổ tam âm ú hắt tròng mắt xoay tít nhất chuyển cười h ắ t h á c cũng là phóng lên tận trời hướng về nguyên long huyền linh quy bóng lưng đuổi theo đại ca cùng nhị ca ra khỏi thành làm gì chủ nhân không phải nói để cho chúng ta c h ấ n thủ xương trạch thành sao lại dám không nghe chủ nhân liệt diễm hùng sư vương mở to mắt đầu to lớn lung lay tấm mắt nghi ngờ nhìn lần lượt mà đi nguyên long huyền linh quy cùng hồ tam âm c à o cái đầu nghĩ nửa ngày không nghĩ thông liền không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nằm dạp trên mặt đất đi ngủ một k h ắ c đồng hồ về sau trên bầu trời sáng lên một đoàn trói mắt h ữ quang nguyên long huyền linh quy liền hung hăng liền đến biết được có đồ tốt chờ lấy nó nó đơn giản so với ai khác đều tích cực căn bản không có chút nào chậm trễ chủ nhân chủ nhân ta tới nguyên long huyền linh quy hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu ô quy nhẹ nhàng rơi vào tịch thiên dạ trên đầu vai tràn đầy lịnh nọt cùng lịnh nọt nói một hai t r ò n g mắt thì là đang không ngừng loạn nghiêng mắt nhìn rất nhanh liền tìm tới ở vào hòn đảo trung tâm đầu kia ma quỷ to lớn xác cá thể đôi mắt nhỏ lập tức liền tỏa ra ánh sao rốt cuộc không rời nổi mắt thánh thiên vương cấp độ hoang thú nó trước kia nhìn thấy đều phải cẩn thận tất cung tất kính mảy may đều không dám đắc tội mà lại dù cho hiện tại nó cũng vẫn như cũ không phải thánh thiên vương cấp độ hoang thú chỉ có thể nói đến gần vô hạn tại thánh thiên vương mà thôi tại mạc lận hà bên trong cũng chỉ có tương đương sâu khu nước sâu mới có thể xuất hiện thánh thiên vương cảnh hoang thú đến mức đại lục những vùng rừng rậm kia bên trong muốn tìm được một đầu thánh thiên vương cảnh hoang thú càng là hư vô m ở mịt khó như lên trời chủ nhân thế mà có thể lấy tới một đầu thánh thiên vương cấp độ hoang thú thi thể đơn giản quá thần thông quảng đại đi nhanh đi thôn vệ đi hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó trùng kích đến thánh thiên vương cấp độ t h í c h thiên dạ thản nhiên nói nguyên long huyền linh quy triệt để ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn cũng chỉ kém một bước cuối cùng thậm chí so với trước t h í c h thiên dạ đều càng tiếp gần một chút thôn vệ hết còn lại nửa cỗ ma quỷ ngư thi thể nên có nhất định xác suất để nó đột phá làm thánh thiên vương cảnh bất quá cũng không nhất định dù sao hoang thu thân thể quá to lớn cần thiết thôn phệ máu thịt tinh hoa cũng nhiều có thể làm cho tịch thiên dạ ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn tài nguyên chưa hẳn có thể làm cho nguyên long huyền linh quy cũng ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn tới đương nhiên dù như thế nào cũng phải thử một lần dù sao nguyên long huyền linh quy nếu như triệt để ngưng tụ ra mười hai cây minh hoàng thi văn tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều mấy lần tạ ơn chủ nhân chủ nhân anh minh thần võ trên trời dưới đất đệ nhất xuất nguyên long huyền linh quy gào gào thét lên đạt được tịch thiên dạ mệnh lệnh lập tức liền như lang như hổ hướng lấy ma quỷ cá thi thể đánh tới hoa hoa hoa khó trách ngươi êm đẹp sẽ vội vã như vậy rời đi sương t r ạ c h thành quả nhiên có chỗ cực tốt thánh thiên vương hoang thú thi thể hoa hoa hoa chờ ta một chút chờ ta một chút chân trời đột nhiên vang lên hổ tam âm cái kia thô giáp lớn rộng cách hơn nghìn dặm liền lăn lăn truyền bá tới chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm hổ tam âm hóa thành một đầu khổng lồ hắc viêm chim vượng hoàng hung hăng bay nào tới phảng phất trên hòn đảo có hắn cựu nhân giết cha chương chín trăm bảy mươi tám thủy linh kinh lại đột phá nguyên long huyền linh quy phát hiện hổ tam âm đi theo chính mình đằng sau lập tức quá sợ hãi một ngụm đột nhiên cắn lấy ma quỷ ngư thi thể phía trên hận không thể đem ma quỷ ngư một ngụm nuốt đến trong bụng n g a n d ằ m khoảng cách nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn chờ hổ tam âm đi vào trên hòn đảo thời điểm nguyên long huyền linh quy đã đem chỉnh đầu ma quỷ ngư đều nuốt đến trong bụng đi cỡ lớn hoang t h ú thôn vệ máu thị tinh khí phương thức cùng tịch thiên dạ tự nhiên có chỗ khác biệt chúng nó có thể trực tiếp đem hoang thú nuốt vào làm như thế hấp thu suất sẽ lớn hơn a a đáng chết ố u quy bản tọa giết chết ngươi h ổ tam âm phát hiện nguyên long huyền linh quy đã đem thánh thiên vương hoang thú thi thể thôn v ệ hết về sau tức giận tới mức giơ chân hận không thể n à o tới nắm nguyên long huyền linh quy xé nát như thế đồ tốt thế mà một người độc hưởng không có chút nào phân cho hắn quá phận thật quá phận đến cùng có hay không đem hắn cái này lão đại để vào mắt nguyên long huyền linh quy đắc ý mà căn bản không để ý tới h ổ tam âm thẹn quá hóa giận phối hợp tránh ở bên cạnh luyện hóa đồ ăn đi thôn vệ khổng lồ như thế thánh thiên vương đồ ăn tự nhiên muốn thử nghiệm trùng kích mười hai cây minh hoàng thi văn cấp độ chủ nhân ngươi vì sao muốn làm như thế ta cũng là ngươi chiến sùng a hồ tam âm tội nghiệp nhìn qua tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy ủy khuất vì đạt được tốt hơn tài nguyên đã bắt đầu không biết xấu hổ không có nóng nảy dùng chiến sùng tự cư truyền tin cho nguyên long huyền linh quy lại không truyền tin cho hắn trên đời này giống như này bất công chủ nhân sao hắn so ngươi thích hợp thích thiên dạ lườm hổ tam âm liếc mắt thản nhiên nói hổ tam âm vừa mới đột phá làm mười một cây minh hoàng thi văn còn không có triệt để vững chắc dù cho cho hắn thôn v ệ còn lại ma quỷ ngư thi thể cũng không có khả năng lần nữa đột phá đến mười hai cây minh hoàng thi văn mà nguyên long huyền linh quy khác biệt hắn cách cây thứ mười hai minh hoàng thi văn chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ nếu như thành công đột phá liền sẽ phát sinh chất thuế biến đổi thành người nào cũng sẽ nắm tài nguyên cho nguyên long huyền linh quy mà không phải cho hồ tam âm hồ tam âm trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng tức giận căm phẫn đầu kia xuẩn ố quy không phải liền là nội tình tốt hơn hắn một điểm sao hắn nếu là có lấy nội tình hùng hậu như vậy thân thể căn bản không cần tịch thiên dạ cung cấp tài nguyên liền có thể tự mình tu luyện đến thánh thiên vương cấp độ làm sao thân thể của hắn chỉ là một đầu đại thánh cảnh kim ti la hoàng đ i ể u cùng Nguyên Long h u Quy y ề n Linh sánh, căn bản là không là cách so. Hổ so so. có tam âm trong lòng tràn đầy hâm mộ nhưng lại không thể làm gì chỉ trách thân thể quá kém chỉ có thể từng chút một trên việc tu luyện đi trở về t ị c h thiên dạ thản nhiên nói hắn không để cho h ổ tam âm rời đi xương trạch thành lại dám tự tiện rời đi xương trạch thành lá gan thật sự là rất lớn h ổ tam âm đầy bụng n bị khuất nhưng lại không dám vi phạm t ị c h thiên dạ mệnh lệnh chỉ có thể giúp cụp lấy cái đầu làng nhà làng nhẳng hướng xương c h ạ c h thành bay đi ba ngày sau nguyên long huyền linh quy đã hóa thành một cái to lớn quang kén một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức theo quang kén bên trong không ngừng truyền ra xung quanh trăm dặm sinh vật toàn bộ đều hoảng sợ tứ tán tranh né không dám tiếp tục tại trên hòn đảo dừng lại cường thịnh như vậy khí tức nên tại đột phá quá trình bên trong tịch thiên dạ đứng tại một tòa tạm thời lập nên trong nhà gỗ nhỏ nhìn ngoài cửa sổ to lớn u ám q u a n g kén hơi hơi gật gật đầu nguyên long huyền linh quy không để cho hắn thất vọng mượn lấy ma quỷ xác cá thân thể còn lại cái kia một nửa máu thị tinh t khí thành công đột phá làm cây thứ mười hai minh hoàng thi văn không có đột phá làm cây thứ mười hai minh hoàng thi văn thời điểm nguyên long huyền linh quy liền có thể cùng thánh thiên vương cấp độ cao thủ chiến tương xứng hiện tại nó cũng đến thánh thiên vương cấp độ sức chiến đấu sợ là so ưu quỷ song lão đều mạnh hơn gần với nửa bước chí tôn vương nhân tộc bộ lạc liên bang quốc quốc đô sinh hoạt tại quốc đô bên trong dân chúng sẽ kỳ quái phát hiện không biết bởi vì cái gì duyên cớ theo tháng trước bắt đầu quốc đô liền dị thường náo nhiệt đơn giản có thể so với mỗi mười năm một giới toàn tộc nghị hội thời kỳ tin tức linh thông người đã biết được quốc đô náo nhiệt như vậy thật cùng nghị hội có quan hệ mà lại tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền cử hành không dưới mười lần nghị hội n h â n tộc hết thể thế lực đại biểu cơ hồ đều đã đi tới quốc đô luận quy mô không thể so mười năm một giới toàn tộc nghị hội kém bao nhiêu như thế tấp nập tổ chức nghị hội rõ ràng hết sức khác thường sự t ì n h một chút dân chúng mà không biết được t r â n tướng suy đoán lung tung thậm chí đều đã đoán được si man tộc muốn công đánh nhân tộc chiến tranh vấn đề đi lên nghị hội đại điện vị tại quốc đô trung tâm nhất chính là là nhân tộc thần thánh nhất trang nghiêm địa phương một trong đại biểu cho toàn n h â n tộc cao nhất quyền lợi hết thể liên quan đến toàn n h â n tộc giang sơn xã tắc hoặc là sinh tử tồn vong sự tình cuối cùng đều sẽ theo nghị hội trong đại điện đánh nhịp quyết định hôm nay buổi trưa nguyên bản không có nhân khí gì nghị hội đại điện lần nữa mở đường khoảng cách lần trước nghị hội chỉ cách xa năm ngày trên ngàn tên nghị viên tề tụ một đường bí mật nghị luận ở mỹ đều thảo luận một tháng làm sao còn không có kết quả nhiều người như vậy đều đề nghị trừng phạt tịch thiên dạ n g ấn lý thuyết nên đều thông qua được m ớ i đúng vì sao chậm chạp không có tin tức không biết r a bất quá có tin tức truyền ra nói bỏ phiếu số không có vượt qua tổng số phiếu bảy thành cái kia chín cái thường vụ nghị viên cũng có ba cái cầm không đồng ý với ý kiến cho nên mới chậm chạp không có quyết định lưỡng lự cái gì một cái kẻ ngoại lai、like、mà thôi dám tàn sát chúng ta nhân tộc nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ đơn giản có ác ý suy yếu chúng ta nhân tộc tình nghi như thế hung đồ không trừng phạt trừng phạt người nào phía trên nghĩ như thế nào chúng ta làm sao biết đâu bỏ phiếu suất không có cao hơn 70%, liền cần nghị trưởng đánh nhịp mới có thể sau cùng quyết định chỉ cần nghị trưởng đại nhân không mở miệng người nào cũng không có cách nào nghị hội trong đại điện r ồ n r ậ p hỗn loạn đủ loại thanh âm đều tồn tại lần nữa bắt đầu một vòng mới đánh võ mồm n h â n tộc cương vực sao mà khổng lồ thế lực vô số mong muốn cao hơn bảy thành trở lên thế lực đều ý kiến thống nhất cũng là tương đương công việc khó khăn dù sao nhân tộc thế lực cùng thế lực ở giữa có lâu ngày thâm niên tranh đấu gay gắt chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề cơ bản không có khả năng đứng tại cùng một cái trên lập trường h ù n g chi những cái kia khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên quá xa thế lực căn bản từ phía trên moi không đến bất luận cái gì chỗ tốt hã sẽ vui lòng nhìn xem thế lực khác đi thu cách nhã đại bình nguyên kiếm tiện nghi tự nhiên là cực lực ngăn cản kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng cái gọi là trừng phạt tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng bộ chỉ là mặt ngoài nội dung mà thôi những thế lực kia mục đích thực sự chính là nghĩ nhân cơ hội này thẩm thấu đến thu cách nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đi thu cách nhã đại bình nguyên đất đai phì nhiêu tài nguyên m à mỡ cho tới nay đều trưởng khống tại yên nhạc hoàng bộ trong tay những người khác dù cho trông mà thèm cũng không có phần nhưng lần này i ê n nhạc hoàng bộ gặp cự biến chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt những đại thế lực kia há sẽ bỏ qua cơ hội này khẳng định thừa cơ tạo thế sau đó giống một đám như sói nhào tới khang vương sắc mặt trầm ngưng lạnh lùng nhìn xem những nghị viên kia tranh luận chẳng hề nói một câu cũng lười lại nói bởi vì hắn biết rõ tất cả vấn đề điểm đều ở chỗ trên lợi ích cho dù hắn nói dễ nghe đi nữa cũng không có ý nghĩa không có người sẽ đồng tình bọn hắn yên nhạc hoàng bộ hắn trong đêm mang theo mấy tên hộ vệ bí mật đi vào liên bang quốc đều duy nhất có thể làm sự tình liền lạc tại bỏ phiếu thời điểm cho mình quăng lên một tấm bác bỏ phiếu cũng may yên nhạc hoàng bộ vẫn như c ũ là nghị hội thường vụ nghị viên thường vụ nghị viên phiếu so với những nghị viên khác phiếu càng lời nói có trọng lượng lại thêm mộ phong hoàng bộ cùng tây cắt hoàng bộ cũng nguyện ý giúp trợ bọn hắn yên nhạc hoàng bộ ba đại hoàng bộ bác bỏ hạ mới khiến cho hội nghị đề nghị một mực không có thông qua bất quá đi qua hơn một tháng dây dưa hắn rõ ràng phát giác nghị hội tập tục đang ở hướng về một bên khác khuynh đảo đứng ra duy trì trừng phạt tịch thiên dạ nghị viên đã càng ngày càng nhiều rõ ràng tại trong lúc này rất nhiều nghị viên đều đã bị dùng trụ sơn hoàng bộ cầm đầu tập đoàn lợi ích thu mua khang vương trong lòng không ổn cảm xúc đã càng ngày càng m á n h liệt kỳ thật hắn hết sức không hiểu vì cái gì trụ sơn hoàng bộ sẽ đứng ra đại lực duy trì trừng phạt tịch thiên dạ dù sao ai cũng rõ ràng trừng phạt tịch thiên dạ chỉ là mặt ngoài đồ vật mục đích thực sự chính là những n à y nhân tộc thế lực lớn nghĩ nhân cơ hội này quang minh chính đại nhúng tràng thu cách nhã đại bình nguyên nhường trụ sơn hoàng bộ đều không lời nào để nói theo lý thuyết làm thu cách nhã đại bình nguyên người thực sự khống chế căn bản sẽ không muốn nhìn thấy như thế tình huống xuất hiện mới đúng bởi vì như thế vừa đến không phải nghiêm trọng tổn hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích sao nguyên bản trụ sơn hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên thuộc về một nhà độc đại nghị hội đề nghị thông qua về sau cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành hết thể thế lực đem thu cách nhã đại bình nguyên chia cắt khang vương không hiểu trụ sơn hoàng bộ vì sao lại làm như thế đơn giản tương đương với nắm trong tay mình lợi ích chắp tay tặng cho người khác những ngày này tin tức xấu một cái tiếp một cái tổng là có thể trông thấy một chút nguyên bản cầm phản đối thái độ nghị viên đột nhiên liền nhảy đến một bên khác trong trận doanh mặt đi d u n g trụ sơn hoàng bộ cầm đầu tập đoàn lợi ích vì thắng không chỉ bốn phía thu mua lòng người mà lại không từ thủ đoạn có mấy cái nghị viên tại quốc đô bên trong bị không hiểu thấu xuất hiện thích khách ám sát vô cớ bỏ mình khang vương tin tưởng nếu như hắn không phải một mực trốn ở nghị sẽ an bài dịch chạm bên trong nửa bước không ra sợ là cũng sớm đã bị thích khách giám sát bỏ mình hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là nghị trưởng đại nhân chậm chạp không có tỏ thái độ không có người xem hiểu nghị trưởng ý nghĩ còn có một tia quay lại chỗ trống bằng không thì sợ là đã vạn sự đều yên thời gian cực nhanh đảo mắt liền đi qua hơn một tháng tịch thiên dạ một mực tại trên hòn đảo lẳng lặng bế quan từ khi minh hoàng luyện thi thuật đột phá làm cây thứ mười hai minh hoàng thi văn về sau hắn liền không tiếp tục bước ra hòn đảo một bước đêm đó tàn nguyện thanh lanh quầng trăng từ trên chín tầng trời vương xuống đến chiếu rọi tại tịch thiên dạ chỗ nhà gỗ nhỏ lên trong sân hoa cỏ tựa hồ cũng cảm nhận được ánh trăng lanh ý nhẹ nhàng tại trong gió đêm lắc lư dường như lạnh run lẩy bẩy đ ỗ n g nhiên một đoàn xanh t h ả m ánh sáng theo tịch thiên dạ trong nhà gỗ nhỏ sáng lên ban đầu đoàn kia xanh t h ả m vầng sáng chỉ có đ o m đóm lớn như vậy nhưng ngay sau đó ánh sáng đ o m đóm liền bắt đầu khuyết trương to bằng nằm đấm Đầu lớn như vậy, chương ố i say lớn n vậy, p h chín n vậy đại. Cuối c trăm n thảm hào quang i t t địa, bao r bảy mươi chín tịch thiên thiên dạ thành thiên thánh tịch h thiên dạ khoanh chân ngồi tại trong nhà gỗ chậm rãi mở mắt con ngươi của hắn chán p h o n g sáng trói ánh sáng màu lam xanh thẳm như biển thâm thúy mà không thấy đáy như là trong mắt tẩn giấu đi hai tòa mênh ngông biển lớn tịch thiên dạ cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn như là vừa mới tân sinh hải nhi sớm đã không thấy đã từng thô giáp cùng chất bẩn hắn thủy linh kinh đã đột phá tới thiên thánh cảnh không sai không phải thánh thiên vương cảnh mà là chân chính thiên thánh cảnh làm tiên gia công pháp tự nhiên không có thế giới pháp tắc không hoàn toàn hạn chế dù sao công pháp hắn tu luyện cùng hệ thống căn bản cũng không phải là thái hoang thế giới công pháp cùng hệ thống thái hoang thế giới bên trong thế giới quy tắc tự nhiên cũng liền hạn chế không được hắn đương nhiên cũng là bởi vì tịch thiên dạ thủy linh kinh chính là trong tu tiên giới thủy thuộc tính công pháp chi cao có thể so với một bộ bình thường tiên gia công pháp mới có thể làm đến không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu nếu là một bản bình thường tu tiên công pháp cũng là rất khó tại thế giới pháp tắc không hoàn toàn thế giới tu luyện tới thiên thánh cấp độ thiên thánh cùng một chân linh thổ bên trong thánh thiên vương có cái gì khác biệt tự nhiên có khác biệt rất lớn về mặt sức mạnh mặt có lẽ thánh thiên vương cùng thiên thánh không kém bao nhiêu thế nhưng tại trong thiên địa chính quả cùng với toàn phương diện tố chất bên trên thiên thánh còn mạnh hơn thánh thiên vương lên không biết bao nhiêu nếu là sinh tử giao chiến cường đại tới đâu thánh thiên vương hẳn là cũng vô phương chiến thắng một tên thiên thánh bởi vì tại trong thiên đ ị a địa vị phía trên thánh thiên vương liền xa xa vô phương cùng thiên thánh so sánh cũng là vì cái gì biết được tịch thiên dạ có vô cùng thực lực đáng sợ về sau hà bách châu y ỉa nguyên dám một mình tìm tới tịch thiên dạ nguyên nhân lam thiên thánh một cách tự nhiên liền có một cô những sinh linh k h á c không có tự tin tu thành trí thánh có khả năng vạn pháp bất sâm dù cho càng cao hơn một tầng thứ đế đạo pháp tắc đều không làm gì được chút nào cái kia tu thành thiên thánh đâu tự nhiên tại trong thiên địa cũng có được tương đối lớn đặc quyền thiên thánh người thánh pháp bất x â m hết thệ thánh đạo pháp tắc rơi vào thiên thánh trên thân đều sẽ tự động tiêu tán thành vô hình cùng cảnh giới tu sĩ nghĩ bằng vào pháp tắc lực lượng thương thiên thánh căn bản không có khả năng mà lại thiên thánh có khả năng không hạn chế thôn vệ thiên địa nguyên khí có thiên thánh ở địa phương mặt khác phổ thông tu sĩ một điểm thiên địa nguyên khí đều hút không thu được dù cho thánh thiên vương cũng không ngoại lệ này lên kia xuống nhìn như lực lượng phía trên không sai biệt lắm nhưng thực tế chiến đấu phía trên nhưng khác biệt rất xa h ắ n đứng dậy pháp tắc trong thiên địa tự động tránh lui không dám tới gần tịch thiên dạng tại một chân linh thổ bên trong không có đế đạo pháp tắc tồn tại chỉ có tàn khuyết không đầy đủ thánh đạo pháp tắc theo trình độ nào đó tới nói thế giới này, thiên địa pháp tắc cũng không còn cách nào tổn thương hắn. Nên trở về một pháp không cách hắn. giới cũng này còn nào Nên địa về xương chạch thành phương hướng mà đi. lần nữa trước khi không bay lượn tốc độ so với trước nhanh gấp năm lần trở lên cơ hồ đi đến một cái cao độ bất khả tư nghị một cái nháy mắt liền vượt qua lên ngàn trượng cùng nhỏ thuấn di đều không hề khác gì nhau thiên thánh chi thể thánh pháp bất sâm tại cao nhất đều chỉ có thánh đạo pháp tắc thế giới bên trong tịch thiên dạ cơ hồ không cảm giác được mảy may trợ lực tồn tại không có lực cản lại tốc độ phi hành nhanh trong có thể nghĩ không đến một lát công phu tịch thiên dạ liền quay trở về xương trạch thành giống như quỷ mị đi xuyên giống như xương trạch thành phủ thành chủ một ngôi đại điện bên trong đã có rất nhiều người chờ ở chỗ này tịch thiên dạ tại hồi trở lại trước khi đến liền đã hướng tô hàm hương đám người phát tin tức bọn hắn biết được sao đã sớm tại trên điện chờ bóng đêm đ i ề u hiu tịch thiên dạ như là theo hàn n g u y ệ t bên trong đi tới sơ kiến thời điểm còn vừa mới vào thành thấy lại đi hắn đã từ trên trời giáng xuống hai ba b ư ớ c ở giữa liền xuất hiện tại trên đại điện như là đến ở nhân gian trích tiên tịch công tử tịch đại nhân trên đại điện người toàn bộ đều cung kính vô cùng hướng về tịch thiên dạ hành lễ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ đúng như trông thấy trên trời tiên nhân hạ phàm xương trạch thành một trận chiến tịch thiên dạ đã tại yên nhạc hoàng bộ lòng của mọi người bên trong dựng lên rực rỡ vĩ n ạ n hình ảnh thấy người này như thấy thần linh tịch công tử tô hàm hương đi lên trước hơi hơi hướng tịch thiên dạ làm một cái vạn phúc lễ gần nhất tình huống còn tốt đó chứ tịch thiên dạ thản nhiên nói rất tốt tô hàm hương cười nói kỳ thật tịch thiên dạ liếc mắt liền nhìn ra tô hàm hương trong mắt t i ể u tụy trạng thái so với t r ư ớ c đều kém rất nhiều rõ ràng tình huống cũng không tốt mà lại tương đương xấu bởi vì nghị hội sự tình a tịch thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy xứng sở không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà đã biết được chẳng lẽ người nào vụng trộm đi mật báo tô hàm hương không khỏi nhìn về phía bên cạnh tần tâm duyệt tịch thiên dạ ngày ngày tại hoang đảo lên tu luyện nếu không phải không có người tiến đến mật báo làm sao có thể biết được nhân tộc đang ở tổ chức nghị hội ý đồ phán quyết h ắ n tô hàm hương sợ ảnh hưởng đến tịch thiên dạ tu luyện cho nên căn bản không có nghĩ tới đem chuyện này nói cho hắn biết phái khang vương tiến đến quốc đô chu toàn cũng là bí mật đi tới tịch thiên dạ cũng không hiểu biết công chúa ta nhưng không có đi mật báo thần tâm duyệt liếp mắt công chúa điện hạ thế mà hoài nghi nàng mặc dù nàng rất muốn đem những phá sự kia hết t h ả đều nói cho tịch thiên dạ nhưng g n công chúa điện hạ không cho nói nàng lại thế nào dám đi đi qua giới hạn kỳ thật mặt ngoài không nói nhưng trong âm thầm rất nhiều yên nhạc hoàng bộ thế lực đều đang âm thầm đoán trách tịch thiên dạ nếu g n không phải tịch thiên dạ n g như vậy ngoan cố nhất định phải nắm lúc trước những đại thế lực kia thủ lĩnh giết chết hiện tại bọn hắn cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ mỗi ngày đều một ngày bằng một năm nếu không phải công chúa điện hạ cường lực nắm những lời đồn đại kia r ấ t ngự thanh âm áp chế xuống cả tòa xương c h ạ c h thành sợ là đã sớm tiếng oán than dậy đất khắp nơi đều là chỉ trích tịch thiên dạ thanh âm đương nhiên tần tâm duyệt không có oán trách qua tịch thiên dạ ngược lại cho rằng tịch thiên dạ làm rất đúng những người kia toàn bộ nên giết dựa vào cái gì bọn hắn có thể tại yên nhạc hoàng bộ trong thành trì cướp bóc đốt giết muốn làm gì thì làm mà bọn hắn phản giết trở về lại không được cần bị bọn hắn đạo mạo trang nghiêm liên hợp lại trừng、phạt. Trên đời này bị hợp phạt. đạo đời mạo lại khi ô n này trùng g có đạo phạm lý, s a lầm liền phải bị thật r ừ n g p ạ mạnh, phạt t tới trừng tới giết tính. t Cuối cùng, cướp bóc chóc bách ai ai vẫn là bọn hắn không đủ mạnh, bằng không ai dám tới trừng phạt bọn hắn, ai dám tới cướp bóc bọn hắn vẩn, bọn hắn là h Kỳ đủ đổ dám dám tịch thiên dạ vừa vừa bước vào đại điện thời điểm liền có thể cảm giác được những yên nhạc đó hoàng bộ lao thần tướng lĩnh bộ lạc thủ lĩnh mặc dù trong mắt tràn đầy cung kính cùng kính sợ nhưng trong nội tâm nhưng lại có từng tia từng tia oán nghiệm dù sao nếu không phải hắn khư khư cố chấp nhất định phải trừng phạt những cái kia lai lịch cao quý bối cảnh mạnh mẽ kẻ cướp bóc t i ê n nhạc hoàng bộ bây giờ cũng sẽ không tiếp nhận to lớn như vậy áp lực mặt ngoài nói là trừng phạt tịch thiên dạ n g kỳ thật cũng là tại trừng phạt t i ê n nhạc hoàng bộ chỉ cần nghị hội bên kia chế tài đề nghị một khi bị tiếp thu như vậy tiếp xuống liền là yên nhạc hoàng bộ tận thế cùng thai họa tịch thiên dạ n g ngươi cũng đừng quá lo lắng nghị hội bên kia chưa hẳn có thể thành công không có khả năng tất cả mọi người giúp đỡ những cái kia tham lam người tô hàm hương coi là tịch thiên dạ đang lo lắng chuyện này ngược lại mở lời an ủi hắn ta lo lắng cái gì lo lắng hẳn là ngươi đi tịch thiên dạ cười cười tô hàm hương hơi hơi yên lặng trong nháy mắt cũng không biết như thế nào phản bác cố gắng lâu như vậy cuối cùng lại cho một mồi lửa ai có thể cam tâm đây đừng lo lắng nghị hội phán quyết ha ha chớ nói một cái nhân tộc mặc dù khắp thiên hạ đối địch với ta thì tính sao tịch thiên dạ vỗ vỗ tô hàm hương bả vai nhẹ giọng ă n ủi tại xử lý trong chuyện này mặt thật sự là hắn có chút quá mức bản thân không có cân nhắc đến những người khác cảm thụ tô hàm hương làm yên nhạc hoàng bộ chấp chính giả này chút thiên thừa nhận áp lực sợ là rất nhiều nam nhân đều không chịu nổi đi tịch thiên dạ mơ hồ phát giác tô hàm hương tu vi có sắp đột phá làm thiên vương cảnh dấu hiệu tô hàm hương không có tu luyện qua minh hoàng luyện thi thuật loại này cấm kỵ bí pháp chỉ l à như người bình thường tu luyện mới thời gian mấy tháng thế mà liền có hy vọng phá quan là chân chính thiên vương xem ra áp lực cực lớn thật có thể nhường một nữ nhân biến thành nữ cường nhân tô hàm hương kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ cảm thụ được tịch thiên dạ trên bàn tay nhiệt độ đôi mắt có chút vị chua tịch thiên dạ chưa từng có như thế thân cận nói với nàng thoại chớ nói chi là như vậy ấm r ộ n g thì thầm an ủi nàng mặc dù tịch thiên dạ cái kia một phen hào n ô n ngữ điệu có chút khoa t r ư ờ n g quá mức giống như là một tên thiếu niên người nhất thời khí phách người bên ngoài nghe đều sẽ cười nhạo khinh thường nhưng rơi vào tô hàm hương trong l ô thai lại là hết thể nữ hải tử thích nghe nhất cực kỳ có cảm giác an toàn đã ấm áp lại an toàn đem những n à y thiên tích lũy hết thể mỏi mệnh cùng vô lực t o à nàng bộ một đều đã quét siêu liệu, Tịch tử, ta tập ta tới chút. Tô sạch sảnh công xanh. phân phó h người dữ lấy m h ư ơ hơi hai t r ò nói g không nghị gì, ngữ phương Nàng mắt mắt đem tựa tức đỏ, đến địa cố nước che cái chuyển khác. nén n lưu hề hầu lại, lập lời dấu rời chuyện thời điểm sử dụng phân phó hai chữ hiển nhiên là đang cố ý nhắc nhở tất cả mọi người tịch thiên dạ tại y ê n nhạc hoàng bộ địa vị tại y ê n nhạc hoàng bộ bên trong tịch thiên dạ liền là cao nhất ý chí không có người có khả năng không phục tùng những yên nhạc đó hoàng bộ lão thần cùng bộ lạc tù trường dù cho lại có lời oán giận cũng không thể có mảy may biểu hiện ra ngoài tô hàm hương phủi tay đại điện hai bên lập tức xuất hiện từng người từng người thị nữ những cái kia trong tay của thị nữ đều là bưng một cái khay trên khay trưng bày từng cây linh dược tản ra mùi thuốc nồng nặc vị nam toàn bộ đại điện đều bao phủ lại tịch thiên giả quét những dược liệu kia l ê n mắt hơi hơi nhăn lông mày nói làm sao chỉ có như thế một chút tô hàm hương nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng nàng đã triệt để lục soát toàn bộ xương c h ạ c h thành thậm chí liền xương c h ạ c h thành xung quanh một chút thành chị đều không có bưng tha cũng liền vẹn vẹn tìm ra như thế một chút linh hồn loại linh dược mà thôi linh hồn loại linh dược ban đầu tại hết t h ể linh trong dược là thuộc về hy hữu nhất một loại dưới tình huống bình thường muốn tìm ra một gốc tới đều tương đương không dễ dàng trước mắt ba mươi chín gốc linh hồn loại thiên vương dược chính là nàng siêu tập một tháng kết quả kết quả không ngờ rằng vẫn như cũ không có nhường tịch thiên dạ hài lòng tịch công tử linh hồn loại thiên vương dược quá khó tìm toàn bộ xương trạch thành đều bị ta siêu tập đến đây vẫn như cũ không đủ chỉ có thể đi tới thu cách nhã đại bình nguyên chỗ sâu siêu tập hoặc là đi tới mặt khác hoàng bộ hoàng thành giá cao mua sắm tô hàm hương cười khổ nói t r ư ơ n g chín trăm tám mươi mang theo công chúa bỏ trốn đi tịch thiên dạ vội vã muốn đ ổ vật khẳng định rất trọng yếu tại việc này bên trên nàng có thể mảy may đều không có lãnh đ ạ m cam đoan nắm xương trạch thành có thể s i ê u tập đến đều hoàn toàn s i ê u tập một lần mà lại cũng chính là tại xương trạch thành tụ lại lấy hàng loạt chiến tranh tài nguyên đổi thành những thành trì khác sợ là căn bản liền tìm không ra nhiều như vậy linh hồn loại thiên vương dược nay loại phẩm chất cùng số lượng linh hồn loại thiên vương dược còn thiếu rất nhiều lại đảo gấp năm lần có lẽ đủ t h í c h thiên dạ nhìn những cái kia thiên vương dược có chút ngưng lông mày những cái kia thiên vương dược không chỉ số lượng không nhiều phẩm chất cũng rất bình thường cao nhất cũng liền thiên vương đại dược cấp bậc liền một gốc thiên vương thánh dược đều không có sớm tại hơn một tháng trước t h í c h thiên dạ liền thông chi tô hàm hương để cho nàng siêu tập linh hồn loại thiên vương dược kết quả hơn một tháng đi qua hiệu quả lại tạm được đương nhiên hắn không có trách cứ tô hàm hương ý tứ chỉ là đơn thuần cho rằng không đủ mà thôi sớm một tháng trước hắn thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai liền đã tu luyện tới đại viên mãn đã có thời cơ đột phá tới giai đoạn thứ ba nếu như có thể đột phá đến giai đoạn thứ ba như vậy hắn là có thể phân hóa ra tám đạo phân hồn lúc kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ chưa từng có tăng v ọ n so với hắn đột phá làm thiên thánh sợ là đều tăng trưởng nhiều bất quá theo giai đoạn thứ hai đột phá làm giai đoạn thứ ba chính là bốn đạo phân hồn cùng tám đạo phân hồn biến hóa ầ nàng hạng gì khổng lồ hồn lực mới có thể đột phá, bằng gì lồ lực có mới đột v o tịch t h i ê i ả chính mình tương í tích c Chỉ có h không thôn vệ linh hồn loại thiên lũy, là lũy loại sợ trên trăm trắng trận năm đều đủ. vệ v dược, mới có mới thời gian thể trong khoảng thời gian ngắn đương e m Kém giai công. nhiều ba đoạn luyện thành n thứ tu h vậy sao? Tô Hàm h ư nhẹ giọng hỏi. Nàng tương đương hỏi. dọc rõ ràng tịch thiên giả mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện một k h ắ c công phu cũng không chịu chậm trễ vì cái gì như thế nỗ lực nàng vô cùng rõ ràng có đôi khi nhìn xem tịch thiên dạ không biết ngày đêm tu luyện hoàn toàn không có hưu nhàn buông lỏng sinh hoạt trong lòng của nàng hết sức đau lòng nhưng lại hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn duy nhất có thể làm liền là không đi quay dày hắn tận lực đem chính mình sự t ì n h làm đến tốt nhất không có việc gì n à y chút đủ ta tu luyện một đoạn thời gian mặt khác ta lại nghĩ một chút biện pháp tịch thiên dạ nắm thanh âm chầm dần tô hàm hương tiếp nhận áp lực quá lớn không cần thiết để cho nàng bởi vậy khó xử nếu s i ê u tập không đến vậy liền s i ê u tập không đến đi linh hồn loại thiên vương dược nếu là dễ s i ê u tập như thế cũng không lại được xưng là hy hữu nhất linh dược nắm ba mươi chín gốc linh hồn loại thiên vương dược thu lấy về sau tịch thiên giả không có tiếp tục tại trên đại điện dừng lại quay người đi ra đại điện gọi tô hàm hương hỗ trợ cho hắn tại trong thành chủ phủ tìm kiếm một chỗ yên lặng sân nhỏ liền lần nữa bế quan tu luyện nếu có thể ở nhân tộc cái kia cái gọi là phán quyết đến trước khi đến tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba như vậy hắn chắc chắn có thể càng thêm ung dung ứng đối với kế tiếp mối nguy trong n g á y mắt lại là mười ngày trôi qua tịch thiên dạ linh hồn tu vi mạnh mẽ thôn phệ linh hồn loại thiên vương dược cũng rất nhanh ba mươi chín gốc thiên vương dược toàn bộ bị hắn thôn phệ hết sạch ngắn ngủi mười ngày hắn linh hồn tu vi liền tăng trưởng một đoạn dài bất quá Khoảng cách đ ộ trên phá thứ như hết Thậm chí、so、tịch thiên tới t giai đường ba, xa đoạn đổ. so vẫn sức cũ có ư ớ c càng đó đoán dự t h m g i a nan. thực e o đạo đạo ngoài bốn biến phân hồn biến thành đạo phân hồn, không phải mặt ngoài tăng lên gấp đôi đơn giản như、vậy. Trên đôi phải gấp h tám mặt t vậy. tế giai đoạn thứ ba linh hồn cùng giai đoạn thứ hai linh hồn bản thân liền có tương đối lớn khoảng cách nghĩ đột phá làm giai đoạn thứ ba không chỉ muốn cho giai đoạn thứ hai bốn đạo phân hồn đều có trên bản chất bay vọt hơn nữa còn cần mặt khác lại ngưng tụ ra bốn đạo cường độ giống nhau phân hồn cho nên không phải tăng dài hơn một lần mà là không chỉ mười lần ba mươi chín gốc linh hồn loại thiên vương dược chỉ là miễn cưỡng nhường tịch thiên dạ bốn đạo phân hồn tới gần giai đoạn thứ ba nghĩ ngưng tụ tám đạo phân hồn lại toàn bộ làm giai đoạn thứ ba cần có hồn lực nên tương đương với ba mươi chín gốc thiên vương dược gấp bảy quá khó khăn tịch thiên dạ hơi khẽ to mày thần du thái hư tuy mạnh mẽ nhưng trên việc tu luyện cũng tương đương khó khăn muốn tiêu hao tài nguyên đơn giản khủng bố nếu như không luyện hóa linh hồn loại linh dược tu luyện vẹn vẹn bằng vào chính mình chậm rãi tu luyện tích lũy sợ l à tốn hao một vạn năm đều chưa hẳn có thể đem thần du thái hư thiên thứ hai năm cái giai đoạn tu luyện tới đại viên mãn đang ở tịch thiên dạ suy tư biện pháp thời điểm sân nhỏ bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa vào đi tịch thiên dạ thản nhiên nói không cần xem liền hiểu người nào tới người đến không phải những người khác mà là tần tâm duyệt ngươi tìm ta có chuyện gì tịch thiên dạ thản nhiên nói s ư ơ n g trạch thành công vụ bệ b ộ n làm tô hàm hương trợ thủ đắc lực nếu là không có chuyện gì tần tâm duyệt có thể không có thời gian tới tìm hắn tịch đại nhân tần tâm duyệt tới đây muốn hỏi một vấn đề tần tâm duyệt cùng kính hướng về tịch thiên dạ thi l ễ một cái sau đó mới ngẩng đầu lên thật sâu nhìn tịch thiên dạ ngươi hỏi đi tịch thiên dạ nhẹ gật đầu cũng là hiếu kỳ tịch thiên dạ muốn hỏi cái gì nếu để cho tịch đại nhân mang theo công chúa điện hạ tìm một cái người nào cũng không tìm tới địa phương mai danh nhận tích cả đời tịch đại nhân nguyện ý không hoặc là tịch đại nhân cũng có thể mang theo công chúa điện hạ cao chạy xa bay đi tới thế giới của ngươi lần trước sau đại chiến tịch thiên dạ chính là người từ bên ngoài đến thân phận đã không phải là bí mật tô hàm hương cùng tần tâm duyệt nguyên bản cũng không hiểu biết người từ bên ngoài đến bí mật dù sao các nàng còn tuổi còn rất trẻ liên quan tới đại lục ở bên trên một chút bí mật biết được ban đầu liền không nhiều nhưng hôm nay về sau chỉ cần thoáng điều tra một p h e n liền có thể biết được tịch thiên dạ lai lịch nguyên lai thế giới của các nàng bên ngoài còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới đương nhiên tần tâm duyệt vẫn như cũ không biết được một chân linh thổ bên trong người bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí quái nhiễu căn bản là không có cách trước hướng thế giới bên ngoài bằng không cũng sẽ không hỏi ra những lời này đến sau khi nói xong tần tâm duyệt nhìn thẳng tịch thiên dạ con mắt tựa hồ muốn từ trong con mắt hắn nhìn ra tịch thiên dạ ý nghĩ nhưng mà nàng thất bại tịch thiên dạ trong con mắt tâm tình gì đều không có trước sau như một lạnh nhạt cùng đ ạ m mạc tần tâm duyệt trong lòng than nhẹ một tiếng chẳng lẽ tịch thiên dạ thật đối công chúa một chút ý tứ đều không có sao nhớ tới công chúa mỗi ngày tiểu tụy thương thần bộ dáng tần tâm duyệt liền không nhịn được một trận đau lòng sớm biết tịch thiên dạ thuộc về một khối ngon thạch mảy may tình cảm đều không có người nàng lúc trước nói cái gì cũng không biết nhường công chúa điện hạ đi tới gần tịch thiên dạ làm sao như thế hỏi tịch thiên dạ thản nhiên nói tịch đại nhân có một việc ta nhất định phải phải nói cho ngươi công chúa điện hạ đã thích ngươi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có chút đột nhiên nhưng tin tưởng trực giác của ta không có sai thần tâm duyệt gọn gàng dứt khoát nói nàng đã có chút nhìn không được công chúa điện hạ mỗi ngày đều kẹp ở quốc gia trách nhiệm cùng tình cảm riêng tư ở giữa cả hai đều không thể đến ngày càng gầy gò thịch thiên dạ nghe vậy hơi hơi yên lặng không có trả lời tần tâm duyệt nói thật hắn mặc dù không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh hiền năm tháng dài rằng r ặ g từng có qua hồng nhàn c h i kỷ cũng không phải số ít nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tầm mắt bình thường nữ tử đã rất khó lại hấp dẫn đến hắn tô hàm hương mặc dù dung mạo như thiên tiên có mấy phần chỗ thích hợp nhưng muốn nói đem hắn đều hấp dẫn lấy lại là kém một chút tần tâm duyệt thấy tịch thiên dạ thật lâu không trả lời nàng có chút thất vọng k h ẽ thở dài một tiếng tịch thiên dạ ngươi vẫn như cũ nắm công chúa điện hạ mang đi đi không vì những thứ khác chỉ vì giữ được tính mạng của nàng như thế nào đến mức trợ giúp viên nhạc hoàng bộ phục quốc cái kia hứa hẹn về sau cũng không nhắc lại rồi chỉ cần ngươi bảo vệ tốt công chúa liền coi như ngươi hoàn thành lúc trước hứa hẹn như thế nào nàng hiện tại cái gì đều không yêu cầu xa vời chỉ muốn công chúa bình an cái kia là đủ rồi ngươi có vẻ như hết sức bi quan chẳng lẽ cho là ta làm không được lúc trước hứa hẹn sao thích thiên dạ thản n h i ê n nói ngươi làm sao lại không hiểu đâu lưu lại chỉ có chết rời đi mới có hy vọng sống sót thần tâm duyệt thấy tịch thiên giả vẫn như cũ một bộ cái gì đều không để ý thái độ đạo mạc cuối cùng nhịn không được bạo phát hướng về tịch thiên giả liền là một c h ầ u giống to ngươi có biết hay không hiện tại xương c h ạ c h thành mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực sớm đã là không trung lâu các mảy may lực ngưng tụ đều không có mỗi ngày đều có hàng loạt bộ tộc cùng gia tộc chạy ra xương c h ạ c h thành thậm chí yên nhạc hoàng bộ quân đội đều xuất hiện diện tích lớn đào binh hiện tượng những cái kia nguyên bản trung thành tuyệt đối các lao thần cũng đều chạy hơn phân nửa nay chút công chúa đều nhìn ở trong mắt nhưng lại cũng không có làm gì mặc cho bọn hắn chạy trốn bởi vì làm kiến hôi còn ham sống bọn hắn muốn sống liền làm không có sai hiện tại vẫn như cũ lưu tại x ư ơ n g c h ạ y thành người bao quát công chúa ở bên trong kỳ thật toàn bộ đều đã ôm quyết tâm quyết tử người cũng không nhìn một chút hôm nay tại trên đại điện cung nên ngươi người so trước kia giảm bớt bao nhiêu công chúa điện hạ không muốn đem này chút nói cho tịch thiên dạ nhưng nàng lại nhịn không được từ khi tịch thiên dạ đắc tội cả nhân tộc một nửa thế lực lớn n h â n tộc công nhiên cử hành nghị hội chuẩn bị trừng phạt hắn thời điểm x ư ơ n g c h ạ c h thành liền đã xuất hiện vấn đề lớn không có thắng lợi vui sướng chỉ có sau chiến tranh bàng hoàng không có bất kỳ cái gì thế lực tiếp tục tìm tới dựa vào bọn họ ngược lại nguyên bản trung tâm cùng thần dân của bọn họ từng cái nghe ngóng rồi c h u ồ n thậm chí xương trạch thành bên trong b á c h tính thiểu thương thương nhân thị tầu toàn bộ đều tại đại quy mô triệt đề thời gian một tháng xương trạch thành thường ở nhân khẩu liền giảm b ấ t tám mươi phần trăm qua lại lưu lượng càng là ít đến thương cảm hiện tại ai chẳng biết hiểu những đại thế lực kia nhóm khôn cùng lửa giận cùng mạnh mẽ quân đội sắp toàn diện buông xuống xương trạch thành thề phải nắm xương trạch thành ép thành phấn vụn tiếp tục lưu lại xương trạch thành cái kia chính là muốn chết tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệ bừng tỉnh đại n g ộ c h i sắc khó trách hắn trở lại xương trạch thành thời điểm phố lớn ngõ nhỏ bên trong một mảnh tiêu điều cơ bản không nhìn thấy người nào khói cũng đã từng giao thông đầu mối then chốt thương nghiệp thánh địa phồn hoa hưng thịnh đơn giản tựa như là hai tòa thành thị tịch thiên dạ chúng ta thật đấu không lại họ dù cho ngươi tu thành trí tôn vương cũng đấu không lại họ cầu ngươi mang theo công chúa điện hạ đi thôi nếu như không phải ngươi mang theo nàng công chúa điện hạ sẽ không đi thần tâm duyệt đôi mắt từng hồng nhìn tịch thiên dạ tràn đầy cầu khẩn trên thế giới chỉ có tịch thiên dạ mới có thể khuyên được công chúa những người khác căn bản cũng không có biện pháp khuyên tịch thiên dạ hơi hơi trầm mặc một hồi sau đó than nhẹ một tiếng thôi có một số việc cũng cần phải đi giải quyết một cái nói xong hắn đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài chương 981, đi tới yên nhạc hoàng đô minh tâm tháp xương trạch thành trung ương quảng trường lên cao nhất bạch ngọc tháp đứng tại minh tâm tháp chỗ cao nhất có thể trông thấy toàn bộ xương trạch thành toàn cảnh tô hàm hương một người ngồi tại đỉnh tháp trên mái hiên tay ngọc c h ố n g đỡ cái cảm ánh mắt nhìn phương xa t h n h tọa thật lâu không biết đang suy nghĩ gì nghĩ gì thế một đạo thanh âm nhàn nhạt theo tô hàm hương sau lưng vang lên chẳng biết lúc nào một đạo lạnh nhạt thân ảnh đứng ở sau lưng của nàng tô hàm hương thân thể run lên ngoái nhìn nhìn sau lưng thiếu niên l ư ớ t mắt tịch thiên dạ hắn làm sao lại xuất hiện tại tô hàm hương trong mắt tịch thiên dạ nên đang bận b i ể u tu luyện sẽ không dễ dàng đi ra đi lại đi có phải hay không thiếu thiên ế u t h i vương thuốc ta đã phái người đi tới mười vạn dặm bên ngoài một tòa đại thành trì tìm kiếm tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về tô hàm hương đứng lên nhàn nhạt cười nói kỳ thật nàng p h ả i đi ra mười mấy đám người nhưng có bảy tám đoàn người lĩnh mệnh rời đi xương trạch thành về sau liền không còn có tin tức truyền về không cần nghĩ cũng biết những người kia nên nhân cơ hội này chạy không có khả năng lại trở lại xương trạch thành không cần tìm nữa thịch thiên dạ lắc đầu tầm mắt nhìn về phía xương trạch thành toàn bộ xương trạch thành một mảnh tiêu điều có chiến tranh sau chưa kịp khôi phục phế tích cũng có không có nhân khí gì hoang vu tại bốn cái tám cái cửa thành chỗ mỗi thời mỗi khắc đều có thể trông thấy một vài gia tộc cùng bách tính mang theo bao quần áo tế nhuyễn cả tộc di chuyển thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một chút yên nhạc hoàng bộ quan phương nhân viên lặng lẽ lẫn trong đám người ra bên ngoài thoát đi trên tường thành đám binh sĩ cũng là biếng nhác không có ai đi quản những chuyện kia toàn bộ mở một con mắt nhắm một con mắt theo trên người của bọn hắn nhìn không thấy mảy may tinh thần đấu trí tựa như một đám tử hình phạm nhân tại không lý tưởng chờ chết tịch thiên dạ ngươi mang theo thải lân công chúa bọn hắn rời đi đi càng xa càng tốt s ư ơ n g trạch thành đã trở thành nơi chẳng lành càng tạ ngươi vì ta làm nhiều như vậy thế nhưng đã đủ tô hàm hương thật sâu nhìn tịch thiên dạ nếu tịch thiên dạ đứng ở nơi này rõ ràng s ư ơ n g trạch thành tình huống đã không gạt được hắn ngươi từ bỏ sao tịch thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương nghe vậy l ầ m vào yên lặng nàng làm sao có thể từ bỏ chỉ là không nghĩ tịch thiên dạ lại tham dự vào m à t h ô i không có hy vọng kiên trì sẽ chỉ hại người hại mình hiện tại chớ nói nghị hội phán quyết dù cho trụ sơn hoàng bộ liên hợp mặt khác hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn trọng ác bọn hắn cũng căn bản không chịu nổi ta mặc dù cho ngươi một k h ỏ a chân quý bảo thạch nhưng ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy cũng đã triệt để c ò n người hoàn mỹ tình thứ nay về sau chúng ta không ai nợ ai ngươi đi đi x ư ơ n g trạch thành thuộc về ta bổn thành chủ không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại nơi này tô hàm hương thản nhiên nói nàng biết được tịch thiên dạ làm việc hết sức chú trọng nàng chỉ có cùng tịch thiên dạ triệt để n ẹ n sạch quan hệ mới có thể ép hắn đi ngươi đi thu thập một chút đồ vật đi tịch thiên dạ thản nhiên nói tô hàm hương thân thể run lên trong lòng rời sông lấp biển một trận bàng hoàng thất thố hắn có ý tứ gì muốn mang ta cùng đi sao có thể là ta cùng hắn đi tiên nhạc hoàng bộ làm sao bây giờ những cái kia vẫn như cũ hiệu người chung với ta làm sao bây giờ ta tô hàm hương đôi mắt bên trong chua sót vô cùng không nhịn được nghĩ lưu lại nước mắt tới trong nội tâm không biết ý tưởng gì có kinh hỷ có lưỡng lự có xoắn suýt nàng thật có thể cùng hắn đi sao vứt bỏ tất cả mọi thứ cùng hắn đi ngươi không phải muốn cứu ra ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu sao ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cứu bọn họ tịch h thiên dạ thản n h i ê n nói yên nhạc hoàng bộ hoàng đế cùng hoàng hậu trước mắt không có chết bị giam tại yên nhạc hoàng đô trong thiên lao trụ sơn hoàng bộ không có đem yên nhạc hoàng bộ triệt để nghiền ép sạch sẽ trước đó rõ ràng sẽ không giết yên nhạc hoàng tộc những cái kia nhân vật trọng yếu bất quá dù cho không chết đoán chừng cũng sẽ không ít chịu nói không chừng mỗi ngày đều phải bị nghiêm hình tra tấn Cái gì? t ô hàm hương tràn đầy ngây người nhìn tịch thiên dạ cho là mình nghe lầm tiến đến cứu mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều lúc này tịch thiên dạ còn suy nghĩ cái gì đây rõ ràng t ô hàm hương hiểu lầm tịch thiên dạ ý tứ nhưng tịch thiên dạ ý tứ lại càng làm cho nàng có chút r u n sợ thất sắc không được chúng ta không thể lại đi yên nhạc hoàng đô hiện tại yên nhạc hoàng đô đã nguy hiểm vô cùng không chỉ trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư tự mình xuất quan tọa trấn tại yên nhạc hoàng đô mà lại mặt khác bách tộc thế lực cũng phái ra hàng loạt cao thủ tụ tập tại yên nhạc hoàng đô bên trong hiện tại yên nhạc hoàng đô có thể sưng đầm rồng hang hổ ai đi đều không thể sống sót đi ra tô hàm hương đột nhiên lắc đầu dù như thế nào cũng không đồng ý tịch thiên dạ ý nghĩ lúc này đi yên nhạc hoàng đô không phải là tìm chết sao bởi vì trụ sơn hoàng bộ nhượng bộ ngầm cho phép thế lực khác nhúng tay thu cách nhã đại bình nguyên lợi ích chia cắt thậm chí chủ động đứng ra kết thành bách tộc liên minh hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn hội tụ tại liên nhạc hoàng đô có thể nói muôn hình vạn trạng uy thế như bài sơn đảo hải cả nhân tộc ngoại trừ thiên nam v i ệ n rốt cuộc tìm không ra một cái có khả năng cùng trắng tộc liên minh thế lực tới cái kêu bách tộc liên minh đang ở xây dựng bên trong cho nên xương c h ạ c h thành mới có thể bình yên vô sự nếu như chờ bách tộc liên minh triệt để thành hình vậy liền sẽ như cùng nước lũ sóng giữ ép hướng xương trạch thành đem xương trạch thành san thành bình đ ị a cũng là vì cái gì hiện tại không người nào dám tiếp tục lưu lại xương trạch thành toàn bộ đều hướng bên ngoài chạy tô hàm hương biết được tịch thiên dạ tính tình đó là thật có khả năng không cố kỵ gì thậm chí vô pháp vô thiên một người muốn làm gì hắn liền thật sự có có thể sẽ đi làm đến mức hậu quả theo tô hàm hương tịch thiên dạ có h chính chết, hắn như Tịch thiên thật không Hàm Hương nhiên Tịch thiên o con xoay trước mắt một ta, Tô đột mắt rõ ràng rời đường ngươi nước người cũng cũ cần cố c lắp là vẫn ngay quản. nén giả, giả đi đầu, đi. sẽ qua. lẽ bởi vì hứa hẹn có lẽ bởi vì vì những thứ khác cho nên không nghĩ từ bỏ nhưng nàng lại không thể nhường tịch thiên dạ tiếp tục đi làm chuyện điên rồ i ê n nhạc hoàng bộ đã không có hy vọng hà tất lại đi liên lụy những người khác nếu là tịch thiên dạ chỉ có chính hắn không có bọn hắn này chút v ư ơ n g hữu dù cho nghị hội thật trừng p h á t hắn vậy cũng vấn đề không lớn chỉ có một mình hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh bằng tu vi của hắn ai có thể làm gì được hắn nàng không thể tiếp tục nhường tịch thiên dạ cùng mình trộn lẫn cùng một chỗ bằng không sẽ chỉ hại hắn người nếu không đi t a đây liền chính mình đi đáng tiếc bởi như vậy ngươi liền không nhìn thấy ta lực gác bách tộc hình ảnh cái gì bách tộc liên minh nghị hội chế tài đều là cầu thí mà thôi thích thiên dạ ôm cánh tay dựa vào tại trên đỉnh thắp thản n h i n nói tô hàm hương bóng lưng rời đi một c h ầ u chính mình đi tô hàm hương dừng bước lại trong lòng một mảnh phức tạp rất rõ ràng t h í c h thiên dạ một khi quyết định đi làm sự tình căn bản sẽ không cải biến thích thiên dạ ngươi vì sao muốn như thế chẳng lẽ tô hàm hương ánh mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ đằng sau câu nói kia nàng muốn nói nhưng cuối cùng không có dám nói ra như có phải hay không chẳng phải là tự dứt lấy đ ủ tịch thiên dạ cùng nàng không thân chẳng quen lại năm lần bảy lượt vì nàng không tiếc b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi đối kháng cường địch nếu như nói chỉ là bởi vì nàng cho tịch thiên dạ một k h ỏ a chân quý bảo thạch liền để hắn liều mạng như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức gỡ ép dù sao thần khí lên bảo thạch cho dù tốt nếu như mệnh cũng không có thì có ý nghĩa gì chứ t h í c h thiên dạ n g tự nhiên nhìn ra được tô hàm hương đôi mắt bên trong lần chứa dị dạng tình cảm nhưng hắn lại giả vờ làm không nhìn thấy có một số việc chú trọng duyên phận tùy tâm sở d ụ n g thuận theo tự nhiên là tốt quyết định đi tới yên nhạc hoàng đô cải biến thế cục tuy có một đ ộ nguyên nhân chính là là bởi vì cùng tô hàm hương ở giữa tư nhân giao tình nhưng chủ yếu nhất lại là nếu hắn đã đáp ứng sự tình như vậy thì nhất định sẽ đi làm đến đ ư ờ n g đ ư ờ n g thiên giới tiên đế nếu như lời hứa của mình đều làm không được đây chẳng phải là một chuyện cười sao chớ nói hắn căn bản không có đem những cái được gọi là nghị hội phán quyết bách tộc liên minh để vào mắt t ố t ta cùng ngươi đi tô hàm hương nhìn chăm chú tịch thiên dạ rất lâu nhưng từ trong ánh mắt của hắn xem không đến bất luận cái gì đáp lại về sau nàng nắm tâm tình của mình từng chút một che giấu đi hít một hơi thật sâu nói ra nếu nàng không khuyên nổi tịch thiên dạ không có cách nào đi sửa đổi cái kia nàng liền bồi hắn đi thôi nói như vậy dù cho muốn chết có lẽ cũng có thể chết cùng một chỗ cũng là không tệ kết cục ba ngày sau tại nam chỗ cửa thành tập hợp không muốn mang những người khác chỉ một mình ngươi tới là đủ tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền nhẹ nhàng đi t ố t không gặp không về tô hàm hương nhìn tịch thiên dạ bóng lưng nhẹ nhàng nói ra t h ị c thiên dạ ngươi chuẩn bị đi tới yên nhạc hoàng đô thải lân công chúa xuất hiện tại t h ị c thiên dạ tĩnh tu trong sân lạnh n h ạ t nói nàng không biết từ chỗ nào có được tin tức không sai t h ị c thiên dạ thản nhiên nói mang ta lên a thải lân công chúa thản nhiên nói ngươi t h ị c thiên dạ hơi hơi nhăn lông mày ngươi tại xem thường bản công chúa thải lân công chúa giận dữ một c ư ớ c hung hăng đập mạnh trên mặt đất sau một khắc toàn bộ xương trạch thành đều kịch liệt chấn động một thoáng một cỗ lực lượng kinh người theo thải lân công chúa trên thân thể buộc phát ra nắm chỉnh vị thành chủ phủ đô thổi liệng x i ề n g thánh thiên vương cảnh tịch thiên dạ khẽ gật đầu thải lân công chúa thiên phú tương đương cao lại thêm kỳ hải bên trong kỳ ngộ cùng cái kia nửa viên lam bảo thạch tăng hiệu đã nhất cử bước vào đến thánh thiên vương hàng ngũ mà lại thải lân công chúa đạt được tinh linh tộc một vị thủy hệ thần linh truyền thừa công pháp tu luyện cùng thánh thuật đều rất bất p h ả m lại thêm trôi này bán thần khí khô vinh pháp trượng cùng cấp độ chiến lược có thể cùng nàng so sánh đã không có mấy người yên nhạc hoàng đô bây giờ chính là đầm rồng hang hổ ngươi dù cho tu thành thánh thiên vương cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì thích thiên dạ ngữ trọng tâm trường nói ngươi cũng dám đi ta vì sao không dám đi bất quá ngươi có thể không nên hiểu lầm bản công chúa chính là là bởi vì ngươi bản công chúa sở dĩ quyết định cùng ngươi đi chỉ là muốn còn đi ngươi tại kỳ hải bên trong cứu ân tình của ta mà thôi thải lân công chúa thản nhiên nói theo xương c h ạ c h thành bên trong đi ra nàng cũng không có giúp đỡ tịch thiên giả cái gì quá nhiều chiếu cố lần này đi tới yên nhạc hoàng đô cũng là nàng n g h ĩ sâu tính kỹ thật lâu sau chuyện quyết định đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng đột phá thành thánh thiên vương còn có lấy khô vinh pháp trượng hộ thể có thể tại thời khắc mấu chốt cam đoan tính mạng mình không lo đã ngươi nguyện ý đi vậy cũng theo ngươi tịch h thiên dạ thản nhiên nói thải lân công chúa thực lực rất mạnh mà lại nắm giữ lấy ba trăm khô lâu thiên vương cùng mười vạn vương cảnh đại quân như thế trợ lực nguyện ý đi tới hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương chín trăm tám mươi hai toàn thành quan tâm ba ngày sau nam ngoài cửa thành một chỗ trên dây núi tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại một tòa thấp bé đỉnh núi lẳng lặng hấp thu mặt trời phát ra nhật tinh khí sau lưng của hắn đứng đấy một tên tướng mạo xuất chúng nữ tử cùng mấy con nhìn như ngốc manh thú loại chính là tô hàm hương cùng hồ tam âm mấy đại chiến thú lần này đi tới yên nhạc hoàng bộ mặt khác yên nhạc hoàng bộ hệ người tịch thiên dạ đều không có mang chỉ mang theo một cái tô hàm hương đến tại tại x ư ơ n g trạch thành luyện hóa những cái kia thi khôi thì toàn bộ đều bị đặt tại không phách thạch bên trong bởi vì bọn hắn đều không có sinh mệnh chỉ là khôi lỗi sinh vật cho nên có thể đủ tại không phách thạch bên trong mang lên thời gian rất dài chỉ chốc lát sau một đoàn thải quang theo xương c h ạ c h thành phương hướng bay tới lưu ly bảy màu hào quang lóng ánh sáng long lanh trước mắt liền xuất hiện tại trên đỉnh núi có khả năng xuất phát thải lân công chúa giá người hoai hùng an mặc một bộ thất thải linh lung áo giáp như là một vị nữ chiến thần cái kia áo giáp cũng không biết là vật gì mặt ngoài thánh thần trói lọi vô cùng nhưng lại có lộ ra một cỗ thật sâu âm hàn cùng tà khí giữa thiên địa nhật tinh q u a n trăng trên mặt cỏ cây tinh khí đều là liên tục không ngừng bị bộ kia thất thải linh lung áo giáp hút đi tịch thiên giả thoáng tại cái kia thất thải linh lung trên khải giáp mặt lưu ý hai mắt này áo giáp thế mà cũng là một kiện tán đi linh tính cổ khí mà lại áo giáp bên trong lưu động hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần thánh lực lượng cũng chính nghĩa cũng tà ác đơn thuần phẩm chất đi lên nói so diêm ma ám thiên ấn đều cao hơn mấy cái cấp độ n á m khô lâu quái vật thu đến ta không phách thạch bên trong đi thôi bằng không thì q u á kéo dài làm hại chúng ta hành trình thích thiên dạ thản nhiên nói tại thải lân công chúa sau lưng đại địa phía dưới ngưng kết lấy một c ô vô cùng đáng sợ sát khí cùng âm tả chi khí không cần nghĩ cũng biết khẳng định chính là những cái kia khô lâu quái vật khô lâu quái vật tương đương kỳ lạ chẳng những có thể trên bầu trời bay mà lại có khả năng tại đại địa đất đá bên trong đi xuyên có rất mạnh ẩn nấp cùng tùy cơ ứng biến năng lực đ ặ t ở ngươi không phách thạch bên trong thải lân công chúa nghe vậy xứng sở rõ ràng có chút không do tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ tịch thiên dạ cũng không giải thích trực tiếp đem chính mình không phách thạch tế ra một đoàn xanh biết ánh sáng chậm rãi bay lên hào quang gợn sóng hóa thành một tòa cao ba mươi trượng cánh cửa không gian bên trong giường như một cái hát động sâu không thấy đáy thật là lớn không gian bảo vật thải lân công chúa nhìn lên trước mắt cánh cửa không gian nhìn không được hít sâu một hơi nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần rốt cuộc minh bạch tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tịch thiên dạ không gian bảo vật c ư nhiên như thế khổng lồ không gian chứa đựng bảo vật vô luận tại nam man đại lục hoặc là tại một chân linh thổ bên trong đều là hiếm hoi chân quý vật phẩm phổ thông tu sĩ cũng không chiếm được dù cho những cái kia tu vi cao địa vị cao tu sĩ có thể lấy tới một hai kiện không gian bảo vật không gian chữ vật cũng cực kỳ nhỏ phần lớn đều là mấy cái mét khối lớn nhỏ giống tịch thiên dạ khổng lồ như thế không gian chữ vật chớ nói g ặ p qua nghe đều chưa nghe nói qua tô hàm hương nhìn trên bầu trời không phách thạch cũng là có chút trận mắt hốc mồm làm yên nhạc hoàng bộ trưởng công chúa nàng hiểu biết tự nhiên không nhỏ đã từng thấy qua bảo vật số lượng cũng không ít nhưng khổng lồ như thế không gian bảo vật cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhân tộc có một kiện danh khắp thiên hạ không gian bảo vật tên là không linh sơn không linh sơn bên trong linh hoạt kỳ ảo động một động có thể chứa mười vạn tinh binh lương thực cùng vũ khí đã từng trong lịch sử bởi vì không linh sơn khổng lồ không gian chữ vật thậm chí cải biến qua hai quốc gia ở giữa chiến tranh thắng bại nhưng dù cho trong truyền thuyết không linh sơn Cùng tịch hồ tam âm hiểu biết tương đương rộng liếc mắt liền nhìn ra tịch thiên dạ trong tay không phách thạch cùng thiên lan thần tông có quan hệ bởi vì phía trên có độc thuộc về thiên lan thần tông tiêu chí mà lại loại này tiêu chí vật phẩm chỉ có thiên lan thần tông thần linh mới có tư cách sử dụng tại thiên lan thần tông bên trong tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có thần linh mới có thể có đến không p h á c h thạch thần truyền đệ tử cũng có thể hưởng thụ cùng loại với thần linh đãi ngộ lúc trước tịch thiên giả thông qua thiên lan thần tông thần truyền sát hạch mới được ban cho cho vật này bằng không thì như thế một khối to không p h á c h thạch dù cho tịch thiên giả muốn đi tìm cũng rất khó tìm đến đương nhiên đặt được không p h á c h thạch về sau tịch thiên giả ghét bỏ thiên lan thần tông luyện khí sư thủ pháp quá mức vụt về chính mình lại lại tế luyện một lần không gian so với ban đầu đều lớn rồi gấp ba bốn lần mười vạn khô lâu quái vật chỉ là một đám tử vật tương đối mà nói đối không gian nhu cầu càng nhỏ hơn lẫn nhau chen một chút tịch thiên giạ không phách thạch cũng có thể chứa xuống thải lân công chúa thấy này cũng liền không nói thêm lời lập tức phát ra mệnh lệnh giấu ở dưới đại địa khô lâu quái vật đại quân lập tức dồn dập phá đất mà lên như là châu chấu hướng lên bầu trời lên canh cửa không gian chui vào chỉ chốc lát sau hết thẻ khô lâu quái vật bao quát ba trăm khô lâu thiên vương ở bên trong toàn bộ đều bị đặt đi vào quả nhiên toàn bộ chứa đ ư ợ c thải lân công chúa trong lòng thất kinh như thế không gian bảo vật làm thật cả thế gian hiếm thấy lên đường đi tịch thiên dạ thu hồi không phách thạch nhảy lên hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ hắc viêm chim phượng hoàng hổ tam âm trên thân rất nhanh hắc viêm chim phượng hoàng liền biến thành một đoàn lưu quang chở tất cả mọi người biến mất ở chân trời tịch thiên dạ bọn hắn ra khỏi thành rồi s ư ơ n g trạch thành bên trong không ít người đều lưu ý đến tịch thiên dạ đoàn người động tĩnh dồn dập đứng tại chỗ cao nhìn ra xa suy đoán tịch thiên dạ đoàn người ý đồ s ư ơ n g trạch thành bên trong hộ gia đình cùng thương nhân càng ngày càng ít nhưng thám tử cùng cơ sở ngầm lại càng ngày càng nhiều cơ hội nhân tộc các thế lực lớn đều tại s ư ơ n g trạch thành bên trong sắp xếp cơ sở ngầm cùng mật thám tịch thiên dạ đoàn người rời đi tin tức tự nhiên không gạt được bọn hắn lập tức từng đạo đưa tin thánh phủ theo xương c h ạ c h thành bên trong phóng lên tận trời không ngừng hướng về nhân tộc các nơi thế lực cùng cương vực bay đi tịch thiên dạ chuẩn bị bỏ thành chạy trốn sao cao lớn lầu các bên trên hà bách châu chấp tay sau lưng nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng rời đi nhàn nhạt cười nói hiện tại cả nhân tộc đều tại thương nghị trừng p h á t hán h ắ n không chạy trốn còn có thể làm sao đám tia thế lực quá phận đơn giản mảy may không giảng đạo lý giang hoài nguyệt lòng đầy căm p h ẫ n nói yên nhạc hoàng bộ ra một cái tịch thiên dạ n g thật vất vả có phục quốc hy vọng đơn giản xinh xinh bị những cái kia vô s ỉ thế lực liên hợp lại bóc tát cái gì c o nói n đạo lý hay không ngươi cho rằng con nít danh đâu bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa tranh đấu huyết tinh tàn khốc lắm giang thượng lâm hung hăng chừng giang hoài nguyệt liếc mắt không quá để ý giang hoài nguyệt loại kia ngốc trắng ngọt đơn thuần ý nghĩ nghị hội bên kia càng ngày càng ép không được rất nhiều người đều lâm trận phản chiến hướng về phía bách tộc liên minh còn lại những cái kia vẫn như cũ bác bỏ thái độ nghị viên cũng không phải giúp đỡ chính nghĩa đại hiệp chỉ là còn không có đạt được làm bọn hắn hài lòng chỗ tốt mà thôi dùng lao phu xem ra nghị hội chế tài tịch thiên dạ đề nghị sớm muộn cũng sẽ chứng thực xuống tới hiện tại tịch thiên dạ bọn hắn không lập tức chạy trốn chờ nghị hội kết thúc muốn chạy trốn đi sợ cũng không kịp giang thượng lâm vuốt dâu có lý có cứ phân tích nói ta xem chưa hẳn hà bách châu thản nhiên nói chẳng lẽ chu công tử có cái nhìn khác giang thượng lâm hơi xứng sở tịch thiên dạ cái này người có một cỗ cơ hồ mù quáng tự tin các ngươi nói nghị hội phán quyết như thế nào như thế nào khủng bố nhưng hắn chưa hẳn nghe lọt ta xem tịch thiên dạ không giống như là bỏ thành đảo vòng ngược lại giống như là cái hướng kia có vẻ như chỉ hướng yên nhạc hoàng đô a hà bách châu chắp tay sau lưng nhìn tịch thiên giả mấy người rời đi hướng đi đôi mắt bên trong lập lòe từng tia từng tia tinh quang cái gì lời vừa nói ra vô luận là giang thượng lâm mấy cái lao đầu tử cũng hoặc là là tuổi trẻ giang hoài nguyệt toàn bộ đều run sợ thất sắc tịch thiên giả chủ động đi tới yên nhạc hoàng đô cái kia làm sao có thể chạy tới muôn chết sao hiện tại bách tộc liên minh căn cứ chính là yên nhạc hoàng đô nơi đó đơn giản có thể sưng một tòa đầm rồng hang hổ a ta tin tưởng phán đoán của mình nếu lưu tại x ư ơ n g trạch thành đã không có ý nghĩa như vậy thì đi tới yên nhạc hoàng đô một chuyến đi có lẽ có thể thấy rất đặc sắc một màn đây hà bách châu cười nhạt một tiếng nói xong liền quay người hướng lầu cắt đi ra ngoài nàng một mực lưu tại x ư ơ n g trạch thành bên trong mục đích đúng là muốn nhìn xem cuồng vọng tự đại tịch thiên dạ tiếp xuống sẽ ứng đối ra sao trước mắt mối nguy hiện tại xem ra tịch thiên dạ ứng đối chi pháp có lẽ so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm cuồng dã cùng không thể tưởng tượng nổi giang thượng lâm cùng giang hoài nguyệt hai mặt nhìn nhau sau đó quay người liền đi theo nếu như chu công tử nói không sai như vậy yên nhạc hoàng đô thật đem sẽ có việc lớn phát sinh công chúa điện hạ hy vọng ngươi có thể cả đời hạnh phúc tần tâm duyệt tan mặc một thân hắc thiết quân giáp đứng tại trên tường thành ánh mắt ngắm nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng rời đi tô hàm hương không có nói cho nàng bọn hắn việc này chính là đi tới yên nhạc hoàng đô chỉ nói là nàng muốn đi theo tịch thiên dạ đi khiến người khác tiếp tục lưu thủ tại s ư ơ n g trạch thành tần tâm duyệt hiểu sai ý vô ý thức coi là đêm hôm đó nàng đi tìm tịch thiên dạ nói chuyện có hiệu quả tịch thiên dạ thật chuẩn bị mang theo công chúa điện hạ cao chạy xa bay yên tâm đi s ư ơ n g trạch thành để ta tới thủ hộ thề sống chết bảo hộ ta yên nhạc cuối cùng một khối l ã n h đ ị a t ầ n tâm duyệt rút ra chiến kiếm trong mắt tràn đầy băng lãnh sơ xác tiêu điều chi s ắ c dù cho xương trạch thành bên trong đã không có mấy cái khuôn mặt quen thuộc chỉ cần còn có một binh một tốt còn cắm bọn hắn yên nhạc hoàng bộ cờ lớn như vậy nàng liền là tướng quân cho tới bây giờ đều chỉ có chết trận tướng quân không có đảo vong tướng quân theo xương trạch thành đi tới yên nhạc hoàng bộ có tương đương xa khoảng cách xa dù cho hóa thành chim phượng hoàng hổ tam âm toàn lực ứng phó bay lượn g cũng cần mười chừng năm ngày thời gian mới có thể đến tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không nắm thời gian hoàn toàn lãng phí ở đi đường bên trên vẫn như cũ mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tu hành tô hàm hương nỗ lực mảy may đều không cần tịch thiên dạ kém chỉ bất quá nội tình cạn một chút tiến bộ cùng tịch thiên dạ mấy người so sánh tự nhiên là có chút không có ý nghĩa bất quá nàng vẫn như cũ bước ra tu luyện kiếp sống bên trong vô cùng bước then chốt triệt để tu thành thiên vương cảnh dù cho thả i lân công chúa nhìn về phía tô hàm hương tầm mắt đều hơi kinh ngạc dù sao tô hàm hương cơ hồ không có có kỳ ngộ gì toàn bằng lấy nỗ lực xông đi lên có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền tu thành thiên vương cảnh vẹn vẹn bằng vào nỗ lực cũng không đủ thiên phú lên khẳng định cũng phải tương đương kinh diễm dù sao nếu là không có trải qua kỳ hải gặp gỡ thả i lân công chúa hiện tại có đột phá hay không vì thiên vương sợ là cũng khó nói nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 983, yên nhạc tổ lăng bách tộc liên minh nhân tộc cương vực bên trong gần nhất tối vi hừng hực cùng quan tâm một cái liên minh tại chín đại hoàng bộ bên trong bài danh ba vị trí đầu trụ sơn hoàng bộ dẫn đầu hợp lại vân mục hoàng bộ cùng cổ phương hoàng bộ ba đại hoàng bộ đồng loạt ra tay liên hợp nhân tộc trên trăm cái cỡ lớn thế lực tạo thành chung nhau lợi ích liên minh ngắn ngủi trong hai tháng hội tụ tại yên nhạc hoàng đô cao thủ liền vô số kể nghe nói chân chính thánh thiên vương đều không thua hai mươi người mà lại do trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư nhân tộc trí tôn mây còn yến tự mình t o a c h ấ n đương nhiên đáng sợ nhất không chỉ có chỉ là số lượng đông đảo cao thủ trên trăm thế lực hội tụ hình thành chúng sức mạnh của sự sống cũng là tương đương đáng sợ t ỷ như yên nhạc hoàng đô bây giờ tụ đến thánh giả đại quân liền đã vượt qua một ngàn n v ạ số lượng mà lại vẫn như cũ có liên tục không ngừng quân đội tụ đến k h ô n g lồ như thế thánh giả quân đội đã so dùng quân võ lập quốc trụ sơn hoàng bộ hết t h ể quân đội tổng cộng đều càng nhiều lên ngàn vạn thánh giả đại quân hợp lực nhất kích ngẫm lại xem kinh khủng đến cỡ nào bây giờ hội tụ tại yên nhạc hoàng đô lực lượng nếu là cùng nhân tộc bùng nổ nội chiến có thể xưng có thể dung chuyển cả nhân tộc căn cơ sau mười lăm ngày tịch thiên giả đoàn người cuối cùng dần dần tới gần yên nhạc hoàng đô bọn hắn dĩ nhiên không có trắng trợn đi tới trên đường đi đều cải trang cách gắn m ặ c cẩn thận ẩn d ấ u dấu vết hoạt động không có khiến người khác phát hiện bọn hắn dù sao bọn hắn chỉ có mấy người không thể để cho bách tộc liên minh biết được hành tụng của bọn hắn nhưng mà cho nhằm vào kể từ đó bọn hắn liền sẽ càng thêm bị động kẻ địch tại sáng bọn hắn ở trong tối chính là bọn hắn trước mắt ưu thế lớn nhất t i ê n nhạc hoàng đô tương đương khổng lồ có thể so với mười cái xương t r ạ c h thành chính là là nhân tộc cương vực bên trong tương đương lâu đời cổ thành còn khoảng cách t h i ê n nhạc hoàng đều có hơn nghìn dặm khoảng cách cái kia hoàng đô cao lớn tường thành liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ tô hàm hương nhìn cái kia quen thuộc mà xa lạ thành thị đôi mắt bên trong cảm khái vạn phần quanh đi q u ò n lại nàng lại về tới nơi này nhân sinh của nàng bắt đầu từ nơi này có lẽ cũng đem tại đây bên trong kết thúc đi nếu như chúng ta có thể đi vào vào liên nhạc tổ lăng liền tốt Tô hàm hương than nhẹ một tiếng bọn hắn yên nhạc hoàng bộ yên nhạc t ổ lăng chính là một chỗ thượng cổ k ỳ điệu dù cho yên nhạc hoàng đô bị công hãm yên nhạc t ổ lăng cũng không có bị công phá nếu như đoán không sai rất nhiều yên nhạc hoàng bộ hoàng tộc thành viên nên đều lui giữ đến t ổ lăng bên trong đi bất quá hết sức rõ ràng yên nhạc hoàng đô đã bị bị bách tộc liên minh t r i ệ t để bao vây nghĩ muốn đi trước yên nhạc t ổ lăng đơn giản khói như lên trời yên nhạc t ổ lăng liền là trong truyền thuyết kia t r ô n giấu lấy hàng loạt bảo tàng chủ sơn hoàng bộ tốn hao thời gian mấy tháng đều không có công phá yên nhạc tổ lăng thải lân công chúa trong đôi mắt lóe lên một vệ hứng thú liên quan tới yên nhạc tổ lăng tại sương trạch thành thời điểm nàng cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn nghe nói yên nhạc tổ lăng chính là thu cách nhã đại bình nguyên lên bảo tàng lớn nhất chỗ chủ sơn hoàng bộ tiến đánh yên nhạc hoàng bộ ngoại trừ nghị chiếm lấy thu cách nhã đại bình nguyên giờ khắc này rộng lớn mà đất đai phì nhiều bên ngoài lớn nhất ý đồ liền là đạt được yên nhạc tổ lang bên trong trọng bảo luận lịch sử yên nhạc hoàng bộ so trụ sơn hoàng bộ đều xa xưa hơn nhiều mặc dù yên nhạc hoàng bộ dần dần cô đơn còn lâu mới có được trụ sơn hoàng bộ cường đại như vậy nhưng làm đã từng cổ lão hoàng bộ nắm giữ rất nhiều cổ lão bảo vật lại là trụ sơn hoàng bộ trông mà thèm vô cùng đ ổ vợt ỷ như thái dương tinh hạch nguyên tố trên pháp trượng cái kia viên hỏa thuộc tính bảo thạch yên nhạc hoàng đ ô có thể lấy r a tặng cho tịch thiên dạ nhưng đổi thành trụ sơn hoàng bộ lại dù như thế nào đều không bỏ ra nổi tới bởi vì tại cái kia bảo vật khắp nơi trên đất thượng cổ sau chiến tranh thời kỳ trụ sơn hoàng bộ đều không tồn tại cũng là vì cái gì trụ sơn hoàng bộ trăm phương ngàn kế muốn công phá yên nhạc hoàng bộ một toa cổ hoàng bộ nội tình nếu là bị toàn bộ chiếm lấy tương đương với xinh xinh đem bọn hắn ngăn vị đ ể cao một đoạn dài đối với trong truyền thuyết kia bảo tàng khắp nơi trên đất thiên nhạc tổ lăng thải lân công chúa cũng là cảm thấy rất hứng thú dù sao tại xương c h ạ c h thành thời điểm nàng nếm đến tài nguyên phỉ nhiều chỗ tốt nếu không phải có xương c h ạ c h thành hàng loạt tài nguyên phụ trợ nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá làm thánh thiên vương không nói nàng tịch thiên dạ cùng hổ tam âm bọn hắn cũng không có khả năng tu vi đột phá nhanh như vậy toàn bộ đều là bởi vì có hàng loạt tài nguyên tu luyện nguyên nhân yên nhạc tổ lăng tại yên nhạc hoàng đô bên trong thải lân công chúa tò mò hỏi nếu như bọn hắn việc này thật sự có thể nhất cử chiến thắng bách tộc liên minh như vậy yên nhạc tổ lăng có phải hay không cũng có thể hướng bọn hắn rộng mở dù sao bọn hắn tương đương với cứu vớt toàn bộ yên nhạc hoàng bộ ngăn cơn sóng giữ tại đại hạ tương khuynh yên nhạc hoàng bộ cũng hầu như không đến mức hẹp hòi sao như vậy từ khi tu thành thánh thiên vương về sau thải lân công chúa dã tâm cũng lớn hơn bắt đầu nghĩ đến càng cao hơn một tầng trí tôn vương c h i cảnh nếu có thể ở một chân linh thổ bên trong tu thành trí tôn vương như vậy nàng sau khi ra ngoài chẳng những có thể tu thành thiên thánh thậm chí có khả năng có một tia cơ hội tu thành trí thánh trí thánh đây chính là có thể có thể so với thần long thiên nữ tuyệt thế tồn tại thử hỏi người nào không tâm động không sai bất quá chúng ta muốn đi vào cơ bản không thể nào Chủ sơn hoàng bộ khẳng định phái ra hàng loạt trọng binh tầng tầng chấn giữ tại cửa vào tô hàm hương nhàn nhạt lắc đầu yên nhạc tổ lăng bên trong có hay không linh hồn loại thiên vương dược tịch h thiên dạ hỏi hắn hiện tại thiếu nhất liền là linh hồn loại thiên vương dược nếu như có thể tại trước khi đại chiến nắm phân hồn tu luyện ra tám đạo đến không thể nghi ngờ có thể thật to đ ể cao chiến thắng s á c x u ấ t ít nhất sẽ không quá gian nan tịch h thiên dạ bây giờ tu vi mặc dù không kém nhưng vẫn không có đi đến chân chính đ ỉ n h phong đương nhiên là có tô hàm hương khẳng định nhẹ gật đầu t i ê n nhạc tổ lăng nói là một tòa gia tộc tổ lăng kỳ thật chính là một chỗ kỳ địa không gian mặc dù không có trước đó chỗ kia kỳ hải lớn nhưng không gian cũng không nhỏ liền ta biết tổ lăng tàng bảo khố bên trong chẳng những có hàng loạt thiên vương dược mà lại tại tổ gia gia nhóm lăng mộ đằng sau còn sinh trưởng lấy một gốc cổ q u á i dây leo quỷ gia gia của ta nói cái kia gốc dây leo quỷ chính là là linh hồn loại trí tôn dược có thể xưng chúng ta yên nhạc hoàng bộ đời đời kiếp kiếp bảo vệ chấn tộc chi bảo trí tôn dược t h í c h thiên dạ cùng thải lân công chúa trong đôi mắt đều là lóe lên một vẹn vẻ kinh ngạc thải lân công chúa trong mắt càng là có chút vẻ không tin trí tôn dược làm sao có thể một chân linh thổ bên trong trí tôn dược vậy thì tương đương với thế giới bên ngoài trí thánh dược căn bản rất không có khả năng xuất hiện trên thế gian đồ vật trí thanh khó cầu trí thánh dược càng là khó cầu linh dược muốn trở thành trí thánh dược độ khó mảy may đều không cần sinh linh muốn trở thành trí thanh kém thậm chí càng thêm khó khăn nói thật r a r a của ta sẽ không gạt ta đáng tiếc không thể tiến vào yên nhạc tổ lang bên trong bằng không thì ta nhất định sẽ giúp tịch công tử đạt được cái kia gốc dây leo quỷ ít nhất cũng có thể theo cái kia gốc dây leo quỷ phía trên lấy ra một nhánh chủ đầu đưa cho hắn tô hàm hương nói ra nàng tin tưởng yên nhạc hoàng tộc các trưởng bối sẽ không phản đối cho dù tốt bảo vật gia nhập gia tộc cũng không có tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa mà hiện ở thời điểm này tịch công tử càng mạnh bọn hắn yên nhạc hoàng bộ sống xuất sắc xuất lại càng lớn sao lại không nỡ bỏ đây ai nói không thể đi vào đã như vậy vậy trước tiên đi yên nhạc tổ lăng đi tịch thiên giả nhàn nhạt cười nói một gốc linh hồn loại trí tốt dược nên hiệu quả rất mạnh đi có lẽ thật có thể khiến cho hắn nhất cử đột phá đây ts ta nghĩ nay cũng một x thôi ngủ sớm nào anh em chương 984, cố nhân c h i kinh phong sơn nhân tộc tương đương nổi danh thế lực lớn một trong mặc dù không có đứng hàng mười bảy tộc nhưng nghe nói không cần mười bảy tộc kém bao nhiêu thậm chí so mười bảy tộc càng mạnh đơn giản là phong sơn chính là các lớn tán tu cao thủ hội tụ chỗ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh c ơ lớn gia tộc cho nên mới không có bị xếp vào mười bảy tộc liệt kê trên thực tế giống phong sơn cái này thế lực tại nhân tộc bên trong c o không ít có chút không chỉ không cần mười bảy tộc kém thậm chí có thể có thể so với chín đại hoàng tộc tỷ như danh s ư n g nhân tộc đệ nhất tông môn vẫn tâm tông tại thế lực lên liền không kém chút nào chín đại hoàng bộ càng là các đại tu luyện cao thủ hội tụ chỗ vẫn tâm tông tông chủ có nhân tộc trí tôn danh s ư n g cũng là một tên nửa bước trí tôn vương giờ phút này tại yên nhạc hoàng đô trong một ngôi t ử lâu một đoàn phong sơn môn đồ đệ tử tụ tập tại cùng một chỗ uông rượu ăn thịt vui sướng sướng trò chuyện đủ loại chuyện hay việc lạ theo thiên nam nói đến thiên bắc theo tinh linh tộc nói đến si man tộc cơ hồ không có gì giấu nhau mà tại đám người này ở giữa vây quanh một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng người trẻ tuổi tương đương tuấn mỹ chỉ nhìn ngũ quan thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều đẹp đẽ trên người hắn có một cỗ một cách tự nhiên khí chất cao quý nếu là đi tại trên đường cái sợ là sẽ phải dẫn tới h o à i xuân thiếu nữ liên tiếp chú mục cái này người rõ ràng chính là phong sơn một đám đệ tử nhân vật trọng yếu cơ hồ chỗ có người nói chuyện đều cung duy hắn xem ánh mắt của hắn nghe nói lần này bách tộc hội sư chỉ còn lại có thời gian nửa tháng nửa tháng sau nếu là nghị hội bên kia vẫn không có kết quả vậy chúng ta bách tộc liên minh liền sẽ dùng danh nghĩa của mình khởi động bách tộc trừng phạt đem tịch thiên dạ triệt để chu diện nắm xương trạch thành san thành bình địa một tên người lùn thanh niên không biết từ nơi nào nghe được tình hình bên trong tin tức tràn đầy phấn khởi nói chỉ còn thời gian nửa tháng sau t ố t chờ mong nha một tên tuổi trẻ nữ tử một cái tay kéo lấy quai hàm nói chờ mong cái gì tịch thiên dạ đã sống không được bao lâu bên cạnh một tên thanh niên mặc áo đen lườm tuổi trẻ nữ tử liếp mắt lạnh lùng nói mặc dù cả n h â n tộc đều đang nghị luận làm sao trừng phạt tịch thiên dạ nhưng cũng bởi vì như thế tịch thiên dạ đã triệt triệt để để hỏa l ư ợ n cả n h â n tộc cơ hồ không ai không biết không người không hay dù sao trong lịch sử còn không có người cần nhân tộc nghị hội tới thương thảo mấy tháng mà quyết định có hay không chế tài tồn tại tịch thiên dạ thanh danh mặc dù không tốt nhưng uy danh cũng là trấn thiên động địa những cái kia tuổi trẻ nữ tử sinh hoạt tại như thế thế giới bên trong sùng bái nhất dĩ nhiên chính là những thiếu niên kia anh kiệt mà tịch thiên dạ chiến t í c h cơ hồ có thể xưng vượt qua người thường tưởng tượng cực hạ tự nhiên vô cùng hấp dẫn một chút nữ tử tò mò kỳ thật không ngừng nữ tử rất nhiều nam tính đều là như thế đoạn thời gian gần nhất những cái kia các sư huynh sư đệ nhìn bên cạnh sư tỷ các sư muội luôn tụ tập cùng một chỗ thảo luận liên quan tới tịch thiên dạ chủ đề trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sùng bái cùng bội phụ những sư huynh đệ khác nhóm nhìn ở trong mắt tự nhiên trong lòng khó chịu tâm tư đấu kỵ rào rạt hừ hắn dù cho sống không được bao lâu nhưng cũng so một ít người mạnh ít nhất hắn đã vang danh thiên hạ thậm chí ghi tên sử sách mà có ít người cả đời đã định t r ư ớ c sẽ bao phủ tại dòng sông lịch sử bùi trần bên trong tới cũng không đi cũng không tuổi trẻ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng mặt không thay đổi đánh trả nói rõ ràng tương đương xem thường thanh niên mặc áo đen kia ngươi thanh niên mặc áo đen bị tuổi trẻ nữ tử ngay thẳng dẫn đến sắc mặt trợt xanh trợt tím nửa ngày nói không ra lời dương nghiên sư muội lời này ngươi liền có chút không đúng cái kia tịch thiên dạ phạm phải như thế sắc nghiệt không chút kiêng kỵ đồ sắt chúng ta tộc những cái kia đức cao vọng trọng lao tiền bối dù cho chết cũng không có khả năng tên lưu truyền thiên cổ sẽ chỉ để tiếng xấu muôn đời đối diện tráng hán cao lớn cười ha ha nói lên tịch thiên dạ thời điểm trong mắt tràn đầy khinh thường một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt sùng bái cùng bội phủ hắn lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành b ố i đất mà bọn hắn vẫn như cũ sống rất tốt người sống liền là người thắng có ý nghĩa gì đi cùng người chết ganh đua so sánh các ngươi một mực tại nói tịch thiên dạ không biết có hay không cái kia tịch thiên dạ chân d u n g hoặc là thủy tinh hình ảnh ta cũng là nghĩ nhìn một chút cái này người đến cùng có năng lực gì có phải hay không có ba đầu sáu tay đ ữ a tiệc trung tâm thanh niên áo trắng cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi mấy tháng gần đây bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được tịch thiên dạ mấy chữ thời gian lâu dài sợ là ai cũng sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ chu sư huynh tịch thiên dạ ảnh trong gương ta chỗ này có ngươi muốn nhìn ta hiện tại liền có thể cho ngươi cái kia được xưng là dương nhiên g tuổi trẻ thiếu nữ mặc dù đối thanh niên mặc áo đen cùng những sư huynh đệ khác nhóm sắc mặt không chút thay đổi nhưng đối vị kia áo trắng đồng b ề n chu sư huynh lại là tương đương ân cần nói xong liền theo trong ống tay áo của mình lấy ra một k h ỏ a thủy tinh lớn chừng quả đấm viên cầu thủy tinh viên cầu tên là ký ức thủy tinh lại gọi kính tượng thủy tinh tên như ý nghĩa liền là có thể đem hình ảnh dùng ảnh trong gương phương thức ghi chép xuống tiểu pháp khí này viên kính tượng thủy tinh chính là lúc ấy tại xương trạch thành bên trong một người tu sĩ lặng lẽ ghi chép lại nàng cũng là bỏ ra tương đối lớn giá tiền mới mua vào tay chu sư huynh rỗi ra một con trắng non thon dài tay đem dương nghiên sư muội trong tay kính tượng thủy tinh tiếp nhận kính tượng thủy tinh phía trên thậm chí vẫn như cũ lưu lại một tia nữ nhiệt độ người của đứa bé cùng mùi thơm chung quanh các sư huynh đệ trông thấy trong mắt toàn bộ đều là vẻ hâm mộ cũng liền chu sư huynh có đ ạ i ngộ này đi đổi thành người khác dương nhiên g sư muội sợ là con mắt đều chưa hẳn sẽ nhìn một chút chớ nói chi là đem thiếp thân tư vật đưa g a o cho người khác thậm chí vừa mới có mấy người tinh t ư ở n g trông thấy chu sư huynh tại kết quả kính tượng thủy tinh thời điểm ngón tay vô ý đụng phải dương nhiên g sư muội trong lòng bàn tay dương nhiên g sư muội không chỉ không có chút nào trốn tránh ngược lại gương mặt bên trên hiện ra một vệ đỏ hửng những sư huynh đệ khác nhóm từng cái ở trong lòng than thở mỹ lệ dương nhiên g sư muội bọn hắn sợ là không có cơ hội nhung chàm bất quá cũng không có cách nào ai kêu chu sư huynh so với bọn hắn ưu tú vô luận phương diện nào đều mạnh hơn bọn họ nữ hải tử không thích chu sư huynh này loại chẳng lẽ sẽ thích bọn hắn d ư ơ n g n h i ê n hai gò má h n g đỏ nắm chặt lấy tay nhỏ mất tự nhiên lại có chút mừng thầm ngồi xuống t h â n tượng của nàng mặc dù chính là tịch thiên dạ nhưng g n dù sao quá mức hư vô m ở mịt cùng nàng thuộc về hai thế giới bên trong người sợ là cũng sống không được bao lâu nào có chu sư huynh như vậy chân thực cùng hiện thực có ít nhất dây vào sở cơ hội chu sư huynh tại phong sơn chính là là có tiếng thiên tài mặc dù mới tới nửa năm lâu nhưng đã danh chấn phong sơn rất nhiều trưởng lao thậm chí một vị phó sơn chủ đều đối với hắn có phần coi trọng mà lại chu sư huynh bản thân cũng là thiên phú tuyết thế tuổi còn trẻ liền đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh khoảng cách chân chính thiên vương cảnh đều chỉ có cách xa một bước trong mắt người bình thường thế giới cùng tịch thiên dạ trong mắt thế giới hoàn toàn thuộc về hai khái niệm trong mắt hắn cái gọi là thiên vương cảnh chỉ là sâu kiến thánh thiên vương cũng chỉ là bình thường nhưng ở nhân tộc cái kia chúng sinh nhãn lực chuẩn thiên vương cảnh đều là cường giả tuyệt thế đến mức chân chính thiên vương cảnh cái kia chính là cao không thể chạm đứng tại đỉnh mây phía trên đại nhân vật húng chi trước mắt chu sư huynh không chỉ tự thân ưu tú vô cùng mà lại ra thế cũng tương đương không đơn giản mặc dù bọn h ắ n này chút phổ thông đệ tử bên trong còn không có người biết được chu sư huynh lai lịch thân phận nhưng vị này chu sư huynh bên người lại là có một tên chân chính thiên vương cảnh tôi tớ mà lại vị này tôi tớ tương đương tuổi trẻ thiên phú khả năng còn tại chu sư huynh phía trên thiên phú như vậy tuyệt thế tuổi trẻ anh kiệt trong lòng khẳng định ngạo khí vô cùng thế mà ca nguyện làm chu sư huynh tôi tớ bởi vậy rõ ràng chu sư huynh lai lịch thân phận đáng sợ bao nhiêu cũng là vì cái gì phong sơn những đệ tử này vì cái gì như vậy khen tặng cùng nịnh nọt vị này chu sư huynh chu sư huynh kết quả kính tượng thủy tinh tinh tế trong quan sát hình ảnh vẹn vẹn nhìn mấy lần sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ khiếp sợ thế nào lại là hắn không có khả năng cái này sao có thể chu công tử giống như là mất hồn giống như ngơ ngác nhìn kính tượng thủy tinh trong mắt không có chút nào thần thái chỉ có thật sâu dọa người cùng khó có thể tin công tử làm sao vậy bên cạnh hắn tôi tớ giật mình có chút không nghĩ ra mà hỏi nhà mình công tử luôn luôn tâm tính trầm ổn n h u trí hơn người t hỉ nộ không lộ như thế nào vẻn vẹn nhìn một cái kính tượng thủy tinh liền sẽ như thế thất thố chính ngươi xem chu công tử lấy lại tinh thần sắc mặt khó coi tới cực điểm thậm chí có mấy phần tái nhợt tiện tay đem kính tượng thủy tinh ném đến tôi tớ trong tay cái kia tôi tớ tiếp nhận kính tượng thủy tinh nhìn lướt qua lúc này cũng là sắc mặt kịch biến run sợ thất sắc hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì công tử sẽ như này thất thố nếp i nhân hùng hán làm sao lại là hán nếu là tịch thiên dạ ở đây chắc chắn có thể nhận ra hai người bọn họ tới bất ngờ liền là tử tiêu vương triều hoàng đạo người thừa kế chu đàm diễm cùng tử tiêu vương triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cùng cao thủ trần tránh nghĩa đi vào một chân linh thổ về sau hai người bọn họ rõ ràng lẫn vào không sai không chỉ thành công đánh vào phong sơn bên trong mà lại song song tu vi tăng nhiều chu đàm diễm đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh đến mức tử tiêu vương triều đã từng đệ nhất thiên tài trần tránh nghĩa thì là đã tu thành chân chính thiên vương cảnh vẹn vẹn nửa năm liền giống như này lớn đột phá không thẹn với tên tuổi của bọn hắn công tử nghiếp nhân hùng hắn t r â n trạch nghĩa thật lâu vô phương bình phục trong lòng cái kia rung động tâm tình nằm mơ đều không ngờ rằng cái kia danh chấn nhân tộc tịch thiên dạ lại là tử tiêu vương triều nếp i thái tử nếp i nhân hùng hắn thấy nếp i nhân hùng mặc dù tại thiên cự sơn thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực nhưng tối đa cũng liền cùng hắn tương đương mà thôi Thu thành thiên vương chu ả n đã là cực hạn, làm sao lại cực cùng hạn, mạnh như khủng mẽ sao i vậy Vị bố. t ê tịch thiên giả có thể là bị nhân tộc xưng là thiếu niên trí tôn, một vị có thể、so、với nửa bước trí tôn vương vô thượng tồn tại bị vị có có bước Chu nhân giả niên với xưng nửa vương là là vô so A. đàm diễm trong mắt tràn đầy che lấp đứng tại trên lập trường của hắn tới nói tuyệt đối không cho phép xuất hiện niếp nhân hùng đáng sợ như vậy đối thủ cạnh tranh cái này người chưa trừ diệt chính là trong lòng của hắn họa lớn một khắc đều không cho chậm không tốt Ta đã nhận ra tịch thiên giả trên người tinh thần, hắn ngay tại ra ngay đã nhận người ấn hắn giả dấu Diễm nhạc lúc trước tại thiên cự sơn thời điểm hắn lặng lẽ tại tịch thiên giả trên thân loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần cái kia đạo dấu ấn tinh thần có truy tung hiệu quả nhưng phàng tại trong vòng vạn dặm đều có thể bị hắn cảm ứng được lại tìm kiếm được loại kia tinh thần lạc ấn do đơn hiến đế giả tốn hao lớn tâm huyết luyện chế mà thành Niếp nhân hùng không có khả năng phát hiện hắn kế hoạch ban đầu liền là tại một chân linh thổ bên trong tìm tới Niếp nhân hùng sau đó t h ử a cơ diệt trừ hắn cái này hoa lớn t r ư ờ n g 985, phản đ ổ thân vương chu đàm diễm làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới còn đang thảo luận Niếp nhân hùng Niếp nhân hùng liền xuất hiện tại yên nhạc hoàng đô phụ cận cái gì bên cạnh hắn trần trạch nghĩa cũng là thân thể chấn động trong mắt tràn đầy kinh hãi Niếp nhân hùng đi vào yên nhạc hoàng đô rồi có ý tứ gì hiện tại cả nhân tộc đều tại thảo p h á t hắn yên nhạc hoàng đô bên trong c à n g là hội tụ hàng trăm cái nhân tộc thế lực lớn các phương cao thủ vô số kể hắn xuất hiện tại yên nhạc hoàng đô không phải đến tìm cái chết sao như thế cách làm rõ ràng vượt quá chu đàm diễm cùng trần trạch nghĩa đoán trước hai người sắc mặt đều là biến ảo chập trờn mảy may không nghĩ ra niếp nhân hùng ý đồ chẳng lẽ hắn có phản chế bách tộc liên minh biện pháp nhưng cái kia làm sao có thể bách tộc liên minh hội tụ lực lượng ngoại trừ thiên n a m v i ệ n đơn giản có thể xưng nhân tộc đệ nhất tịch thiên giả lợi hại hơn nữa đụng tới bách tộc liên minh cũng là lấy chứng t r ọ i đá đi chu sư huynh các ngươi làm sao vậy trần trạch nghĩa sư huynh cái kia tịch thiên giả mặc dù mạnh nhưng chính là người sắp chết uy hiếp không được chúng ta phong sơn những sư huynh đệ khác nhóm cả đám đều không rõ ràng cho lắm nhìn chu đàm diễm cùng trần trạch nghĩa mặc cho ai nấy đều thấy được bình thường trầm ổn vô cùng hai vị sư huynh hiện tại nỗi lòng mảy may đều không ổn định chu đàm diễm cùng trần trạch nghĩa l ư ờ m những sư huynh đệ kia liếp mắt không để ý đến bọn hắn tại tất cả mọi người không hiểu thấu dưới ánh mắt trực tiếp đứng dậy rời đi quán rượu nếp i nhân hùng phải chết quyết không thể nhường hắn còn sống trở lại nam man đại lục trên đường cái chu đàm diễm sắc mặt âm trầm tới cực điểm trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng hoảng hốt hòa diễm trần trạch nghĩa yên lặng không nói h ắ n vô cùng rõ ràng nếu để cho niếp nhân hùng trở lại nam man đại lục như vậy sau này toàn bộ tử tiêu vương triều chính là niếp nhân hùng một người thiên hạ công tử hiện tại chúng ta làm sao bây giờ trần trạch nghĩa hỏi kẻ địch tại sáng chúng ta ở trong tối niếp nhân hùng sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới ta sẽ ở trên người hắn gieo xuống đế giả tinh thần lạc ấn đi nếu hắn dám đến đến yên nhạc hoàng đô ta đây không ngại cho hắn chế tạo điểm phiền phức chu đàm diễm lạnh lùng cười yên nhạc tổ lăng ở vào yên nhạc hoàng đô bên trong nghĩ bước vào yên nhạc tổ lăng tự nhiên muốn t r ư ớ c bước vào yên nhạc hoàng đô hiện tại yên nhạc hoàng đ ô ngư long hỗn tạp các thế lực lớn tụ họp nghĩ trà trộn vào đi tự nhiên không khó đoàn người càng đến gần yên nhạc hoàng đô liền có thể phát hiện theo các nơi tụ đến tu sĩ nhân tộc càng nhiều đơn giản đủ loại đủ loại kỳ trang dị phục thao lấy khác biệt khẩu âm người đều có mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều có tu sĩ không chối từ vạn dặm theo năm sông bốn biển hướng yên nhạc hoàng đô tụ đến kỳ thật hô hào trừ ma vệ đạo khẩu hiệu chém giết tịch thiên dạ tại rất nhiều thế lực thủ lĩnh trong mắt chỉ là thư yếu mục tiêu bọn hắn mục đích thực sự chính là ý đồ chia cắt thu cách nhã đại bình nguyên phía trên lợi ích cho nên có chút thế lực mặt ngoài phái người tới yên nhạc hoàng đô nhưng trên thực tế bọn h ắ n đại bộ đội lại là lặng lẽ đi sâu thu cách nhã đại bình nguyên trước tiên chiếm đất làm vua trắng trận vòng địa phương tịch thiên dạ đoàn người thoáng cải trang cách gan mặc một phen ngụy trang thành bách tộc trong liên minh thế lực người nhẹ nhàng liền lừa qua thành phòng quan binh lẫn vào đến yên nhạc hoàng đô bên trong yên nhạc hoàng đô quả thật là náo nhiệt thải lân công chúa nhìn ngựa xe như nước thành trì hiếm thấy đánh giá một câu nói mặc dù cùng thiên cơ thánh thành so sánh t i ê n nhạc hoàng đô vẫn như cũ kém rất nhiều nhưng ở một chân linh thổ trong nhân tộc t i ê n nhạc hoàng đô nên thuộc về xếp vào mười vị trí đầu đại thành thị lần nữa trở lại yên nhạc hoàng đô tô hàm hương rõ ràng cảm xúc có chút xa x u t trên đường đi trầm mặc ít nói yên nhạc hoàng đô nói là thành trì trên thực tế nói chi là một tòa mô hình nhỏ đại lục đều không quá đáng thành thị bên trong có vài ngày liên miên mấy vạn dằm dây núi có có thể so với hải dương hồ lớn theo một cái nội thành đi tới một cái khác nội thành bình thường thánh người đi cả ngày lẫn đêm đi đường cần phải hao phí mười ngày thời gian nửa tháng mới có thể đến yên nhạc tổ lăng ở vào hồ thu thủy bên trên nơi đó có thượng cổ cấm trận phong tỏa dù cho hoàng tộc thành viên cũng không cách nào lại bước vào tổ lăng mà lại trụ sơn hoàng bộ khẳng định điều động trọng binh đem hồ thu thủy bao vây chúng ta nghĩ vô thanh vô tức xông phá trụ sơn hoàng bộ phong tỏa đến yên nhạc tổ lăng lối vào đều rất khó tô hàm hương sắc mặt ngưng trọng nói chớ nói đột phá trụ sơn hoàng bộ phong tỏa liền đã rất khó mà lại tổ lăng đã triệt để bị thượng cổ cấm trận bao bọc người nào có năng lực mạnh mẽ xông tới thượng cổ cấm trận dù cho trụ sơn hoàng bộ tốn hao thời gian mấy tháng đều không có làm sao những cái kia thượng cổ cấm trận chút nào nàng vẫn như cũ không quá tin tưởng thạch thiên giả có năng lực xông vào đến yên nhạc tổ lang bên trong đi đã như vậy cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi hồ thu thủy đi thải lân công chúa nói ra nàng không có tô hàm hương nhiều như vậy lo lắng ngược lại tình huống không ổn nàng hoàn toàn có khả năng chạy trốn đ ỗ n g nhiên trước mặt trên đường phố xuất hiện hỗn loạn lung tung chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ kim qua thiết mã tướng sĩ xuất hiện tại trên đường phố những cái kia tướng sĩ trên thân tản ra nồng đậm khí tức nghiêm nghị rõ ràng chính là trải qua xa trường tinh nhuệ chi sư trên đường cái người đi đường bình thường cung bách tính trông thấy đám kia tướng sĩ như là chuột nhìn thấy mèo từng cái ánh mắt kinh hoảng toàn bộ hướng hai bên t r á n h né mảy may đều không dám va chạm huyết y địa vệ l à chu vương quân đội mọi người cẩn thận một chút l à chu vương tính nết cổ quái yêu thích sát phạt tuyệt đối đừng va chạm hắn người huyết y ý rỉa vệ làm sao lại xuất hiện tại ngoại thành khu làm la chu vương tâm phúc vệ đội ở trung tâm nội thành cũng có một chỗ cắm r ù i đi phố lớn ngõ nhỏ bên trong vang lên từng đợt nhẹ nhàng tiếng nghị luận nhìn đám kia huyết y ý rỉa vệ tràn đầy vẻ tò mò la chu vương huyết y ý rỉa vệ chính là một đầu chân chính tinh nhuệ chi sư tu vi thấp nhất đều là đại thánh cấp độ mười tên đại thánh binh sĩ bên trong liền sẽ phân phối một tên vương cảnh tu vi tiểu đội trưởng một vạn huyết ý rỉa vệ có thể so với trăm vạn bình thường thánh giả đại quân la chu vương tô hàm hương thân thể run lên khi nàng nghe được la chu vương mấy chữ thời điểm trong mắt tràn đầy c ự u hận cùng ngọn lửa tức giận thậm chí bởi vì quá quá khích động thân thể đều tại từng đợt run dày cái kia la chu vương chính là c ự u nhân của ngươi hồ tam âm tò mò nói nào chỉ là kẻ thù ta đơn giản hận không thể sống sờ sờ l ộ t hắn tô hàm hương trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận la chu vương không phải yên nhạc hoàng bộ thân vương cũng không phải vân mục hoàng bộ hoặc là mặt khác hoàng bộ thân vương mà là bọn hắn yên nhạc hoàng bộ thân vương nhưng mà xem như yên nhạc hoàng tộc thân vương lại là tàn nhẫn phản bội bộ lạc của mình trợ giúp trụ sơn hoàng bộ hủy diệt yên nhạc hoàng bộ yên nhạc hoàng bộ lạc vào bây giờ hoàn cảnh la chu vương có một nửa trách nhiệm bằng không dù cho trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp lại ám tập bọn h ắ n cũng rất khó thành công dù sao yên nhạc hoàng đô đi qua yên nhạc hoàng tộc mười mấy vạn năm kinh doanh đã sớm vững như thành đồng có hàng loạt thượng cổ trận văn cùng cấm trận thủ hộ nếu không phải la chu vương cùng gian nhân nội ứng ngoại hợp yên nhạc hoàng đô sao lại nói hư thì hư thì ra là thế hồ tam âm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ phản đồ vô luận từ lúc nào đều là nhất nhận người hận điện huống chi la chu vương loại t ầ n g thứ này phản đồ tô hàm hương tâm tình tràn đầy ưu ám la chu vương đã từng cùng nàng phụ hoàng tại hoàng vị tranh đoạt phía trên có mâu thuẫn rất sâu sau khi thất bại la chu vương vẫn luôn ghi hận trong lòng nhưng dù nói thế nào chính mình tranh đấu lại kịch liệt cũng là chuyện của nhà mình liên hợp người ngoài tới đối phó chính mình gia tộc cái kia tính là gì yên tâm đi có cơ hội ta tự tay giúp ngươi chém giết hắn h ồ tam âm thản nhiên nói tô hàm hương chính là vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể mà lại tính cách cứng cỏi không ngừng vươn lên có chút chiêu hổ tam âm ưa thích một đội huyết y rỉa vệ theo mấy người trước mặt hung hăng địa lộ qua rất nhanh liền biến mất tại trên đường phố huyết y rỉa vệ vội vàng như thế đi tới cửa thành làm gì chẳng lẽ xảy ra đại sự gì đây khẳng định có đại sự phát sinh không chỉ chúng ta bên này cửa thành có huyết y rỉa vệ xuất hiện y ê nhạc n hoàng đô mặt khác mười sáu tòa cửa thành đều có lấy huyết ý gỉa vệ xuất hiện hiện tại y ê n nhạc hoàng đô thành phòng công việc đã hoàn toàn do huyết ý gỉa vệ thay thế cái gì n h ư n g huyết ý gỉa vệ đi thủ cửa thành đến cùng xảy ra chuyện gì huyết ý gỉa vệ chính là tinh nhuệ chi sư địa vị tương đương cao ấn lý thuyết căn bản cũng không khả năng đi chấn giữ cửa thành ta nghe nói cùng gần nhất cái kia đầu ngọn gió thịnh nhất tịch thiên giả có quan hệ không biết chỗ nào truyền đến tin tức ngẩm nói cái kia tịch thiên dạ đã xuất hiện tại yên nhạc hoàng đô phụ cận thậm chí có người chính miệng nói hắn gặp qua tịch thiên dạ không thể nào lúc này tịch thiên dạ tới yên nhạc hoàng đô làm cái gì chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao ai biết được phản chính trung tâm nội thành đã lưu truyền x ô i sùng sục chỉ có chúng ta này chút bên ngoài nội thành người còn không biết được ta nghe người ta nói tịch thiên dạ nửa tháng trước liền rời đi sương trạch thành rất nhiều người truy tìm hành tích của hắn nhưng lại toàn bộ thất bại tất cả mọi người nói hắn chạy nhưng hắn nếu là không có chạy n g ư ờ i nói hắn có thể hay không thật tới yên nhạc hoàng đô rồi làm sao có thể yên nhạc hoàng đô hiện tại liền là đầm rồng hang hổ tới đây liền là muốn chết phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiếng nghị luận tự nhiên không gạt được tịch thiên dạ đoàn người t h a i m ắ t không ít người nghe vậy đều hơi biến sắc mặt bách tộc liên minh sao lại biết bọn hắn đi tới yên nhạc hoàng đô đến cùng là đoán hay là thật nắm giữ hành tung của bọn hắn hành tung của chúng ta bại lộ thải lân công chúa nghi ngờ nói nếu như bại lộ liền sẽ không là huyết y h ỉ vệ tiến đến đóng giữ cửa thành mà là một đoàn cao thủ đã bao vây chúng ta thích thiên dạ thản nhiên nói cái kia tình huống như thế nào bách tộc liên minh làm sao có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ vị trí của chúng ta hổ tam âm hơi khẽ cau mày cũng là phát hiện có chút không quá bình thường tô hàm hương cũng là sắc mặt nặng nề áp lực rất lớn nếu là không có lẫn vào hồ thu thủy liền bị bách tộc người trong liên minh bắt lấy cái kia hậu quả khó mà lường được không cần phải lo lắng ta biết chuyện gì xảy ra ai cần gì chứ tịch h thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu chu đàm diễm tại tịch h thiên dạ trên thân gieo xuống tinh thần là cấn làm sao có thể thật giấu dếm được hắn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia chu đàm diễm đến cùng có mục đích gì cho nên cô ý không có đem cái kia đạo tinh thần là cấn xóa đi mà thôi mà lại làm tinh thần là cấn chu đàm diễm nếu có thể cảm ứng được hắn như vậy hắn cũng có thể dùng phương thức giống nhau cảm ứng được chu đàm diễm có lẽ người khác làm không được nhưng đối tịch thiên dạ tới nói lại là dễ dàng cái gọi là kẻ địch tại sáng ta ở trong tối chỉ là chu đàm diễm lừa mình dối người mà thôi tịch thiên dạ n ế t miệng lên một k i a cười lạnh bước ra một bước người đã lặng yên không tiếng động biến mất tại tại chỗ công tử bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì làm sao nhường bách tộc liên minh những cái kia cao tầng biết được đến tịch thiên dạ vị trí cụ thể khoảng cách tịch thiên dạ đoàn người không đủ trăm dặm một tòa che giấu trong từ lâu trần trạch nghĩa sắc mặt trịnh trọng nhìn chu đàm diễm nói chương chín trăm tám mươi sáu hồ thu thủy lên những cái kia liên quan tới tịch thiên dạ xuất hiện tại i ê n nhạc hoàng đô phụ cận truyền ôn tự nhiên để cho à n bên g đô ta n g Để cho t ngẫm lại nghiếp nhân hùng hắn nếu dám xuất hiện tại liên nhạc hoàng đô như vậy thì có rất nhiều biện pháp trừng trị hắn chu đàm diễm trong mắt có vẻ hưng phấn hắn thấy nghiếp nhân hùng như thế hành vi đơn giản liền là muốn chết chỉ cần hắn nắm nếp i nhân hùng vị trí nói cho bách tộc liên minh cao tầng như vậy nếp i nhân hùng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá hắn cũng không nốc không có trực tiếp tìm tới bách tộc liên minh cao tầng nói tự mình biết hiểu nếp i nhân hùng vị trí dù sao chính mình sao lại biết nếp i nhân hùng vị trí căn bản là nói rõ lý do không rõ mà lại có khả năng bởi vậy bị người hữu tâm hoài nghi từ đó vô phương thoát t hơn cây cao chịu do lớn dùng năng lực của bọn hắn quá lộ liêu chính là là muốn chết thu thập niếp nhân hùng biện pháp tốt nhất liền là lặng yên không tiếng động đem niếp nhân hùng vị trí tiết lộ cho bách tộc liên minh cao tầng mà không cho bất kỳ người nào biết sự hiện hữu của bọn hắn ngươi có biện pháp nào trừng trị hắn có người hỏi biện pháp nói khó kỳ thật cũng không khó bản công tử có tam đại kế sách đủ để cho niếp nhân hùng chết không có chỗ t r ô n chu đàm diễm chấp tay sau lưng tương đương tự đ á c nói giống nhiếp nhân hùng loại kia tuyệt thế nhân kiệt sau cùng lại chết ở trong tay của hắn ngẫm lại đều để người hưng phấn chỉ bất quá hắn lời mới vừa nói một nửa cả người liền đông nhiên cứng ngắc tại tại chỗ đông nhiên ý thức được tiếng nói căn bản không phải trần tránh nghĩa cổ của hắn cứng đờ quay đầu đi nhìn hướng người sau lưng cả người đều triệt để bối rối n g ư ơ i thế nào lại là n g ư ơ i chu đàm diễm run run rẩy rẩy chỉ sau lưng thiếu niên trong mắt tràn đầy nhìn thấy quỷ biểu lộ đến mức trần trạch nghĩa sớm đã ngưng kết tại tại chỗ mồ hôi đầm địa cả người bị một cô vô hình lực g á p bách bao phủ lại như là có một tòa thượng cổ đại sơn chân áp á n một ngón tay đều động đậy không được cái gọi là thiên vương tại trước mặt người này thế m à cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau thế nào hết sức kinh ngạc thích thiên dạ thản nhiên nói nghiếp nhân hùng ta nghĩ chúng ta ở giữa tồn tại lầm lại sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế chu đ à m diễm cả người đều đang run sợ nỗ lực mong muốn giải thích hắn nằm mơ đều không ngờ rằng nghiếp nhân hùng sẽ trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn hiểu lầm các ngươi vừa mới nói chuyện ta có thể là một chữ không lọt đều nghe lọt vào trong thai mà lại ngươi cho rằng ta không biết được ngươi vụn trộm tại trên người của ta gieo tinh thần lạc ấn bất quá ngươi có vẻ như không biết được tinh thần lạc ấn cũng có thể dùng tới phản truy tung không có thể tùy ý dùng linh tinh tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói nghiếp thái tử ta sai rồi ta bị ma quỷ ám ảnh ta không biết tốt xấu ngươi liền vòng qua ta một lần đi chu đàm diễm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc không ngừng dập đầu cùng phiến chính mình bắt h a i hiện tại biết sai đã chậm khi thật cái gọi là tử tiêu vương triều ta căn bản liền sẽ không lại trở về hết t h ể đều là ngươi tự tìm mà thôi tịch thiên dạ ánh mắt băng lãnh từng sợi minh hoàng thi văn theo trong lòng bàn tay của hắn chui ra chu đàm diễm nhìn những minh hoàng thi văn đó cả ngươi đều sợ choáng váng há miệng run r à y q u ỷ đều q u ỷ không ổn định nghiếp thái tử trong mắt ngươi ta chỉ là một con kiến hôi ngươi như thế nào mới có thể cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời chu đàm diễm không nghĩ từ bỏ dù cho tử vong ngay tại trước mặt hắn cũng không muốn từ bỏ hắn có lý tưởng vĩ đại không c ó thực hiện có đẹp người tốt sinh không c ó thực hiện sao có thể cứ như vậy nhỏ bé chết đi ta có một việc nếu như ngươi làm cho ta tốt ta có thể cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời bất quá nếu như ngươi làm không xong như vậy ngươi chỉ có một con đường chết tịch h thiên dạ không có lập tức giết chết chu đàm diễm ngược lại nói như thế chuyện gì niếp thái tử mời nói ta nhất định làm thật xinh đẹp chu đàm diễm trong mắt vui vẻ lúc này liền nói mặc dù hắn biết được niếp nhân hùng khiến cho hắn làm sự tình sợ là sẽ không đơn giản nhưng dù sao cũng so bây giờ bị niếp nhân hùng giết chết mạnh đi giúp ta tìm ra yên nhạc hoàng bộ hoàng đế cùng với mặc khắc hoàng tộc thành viên trọng yếu giam giữ địa phương ngươi như có thể làm được ta có khả năng thả ngươi một con đường sống thích thiên dạ thản nhiên nói chu đàm diễm nghe vậy thân thể chấn động hắn biết được tịch thiên dạ bàn giao hắn làm sự tình sẽ rất khó nhưng cũng không có ngờ tới sẽ khó khăn như thế mà lại nghiếp nhân hùng việc này đi vào yên nhạc hoàng đô lại muốn cứu ra yên nhạc hoàng bộ hoàng đế hắn đ i ê n rồi hả hắn có thể cứu ra yên nhạc hoàng bộ hoàng đế nhưng có thể đi ra yên nhạc hoàng đô sao đến cuối cùng còn không phải một con đường chết nghiếp nhân hùng yên tâm ta nhất định tìm tới yên nhạc hoàng đế giam giữ quyết không nhường ngươi thất vọng chu đàm diễm cúi đầu không lưng lời thề son sát nói mặc dù hắn biết rõ yên nhạc hoàng đô chính là là chân chính trọng phạm hắn giam giữ khẳng định chính là cơ mật trong cơ mật toàn bộ yên nhạc hoàng đô bên trong biết được người cũng không nhiều muốn tìm đến hắn giam giữ cực khổ trình độ vượt quá tưởng tượng to lớn nhưng hắn chỉ có thể đi làm theo không có cò kẹ mặc cả chỗ trống vàng không nếp nhân hùng phất phất tay liền có thể khiến cho hắn phi hôi yên diệt t h í c h thiên dạ nhường một cây minh hoàng thi văn chui vào chu đàm diễm trong cơ thể tại chu đàm diễm trong cơ thể loại hạ một đạo minh hoàng cầm chế nếu như chu đàm diễm dám có cái gì dị tâm hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn chết t o à n chết uổng đến mức trần t r ạ c h nghĩa t í c h thiên dạ cũng là cũng r e o xuống minh hoàng cầm chế yên nhạc hoàng đô bên trong có mười sáu tòa thiên lao mà lại mặt khác bí mật giam giữ càng là vô số kể muốn tìm đến yên nhạc hoàng đế giam giữ tương đương khó khăn Bất bản băng Rất mất chút vặt, tại tử thật thể tại tịch thiên mắt trần trạch trật vật tính toán tịch thiên thể trì quá quán Chu nguy Chu rượu. cái ánh mặc có có có có cùng có cả chính cũng không nhưng không hiếp hạ nhanh, lạnh như nghĩa kinh hoàng này, giả, trải, mình Đàm đến. Đàm đi đi làm mà này vào vào. Diễm Diễm nằm lâm dù lại giả giới, rời giả, lớn vong Lần nói lẫn gì lẽ sự, sự hồ thu thủy tiên nhạc hoàng đô bên trong lớn nhất hồ nước diện tích rộng có thể so với một tòa mô hình nhỏ biển cả tại hồ thu thủy bên trên có rất nhiều hòn đảo có chút khá lớn hòn đảo đường kính liền có hơn trăm giảm thậm chí hơn nghìn giảm đã từng yên nhạc hoàng bộ các quyền quý thích nhất tại hồ thu thủy lên mua sắm một hòn đảo không chỉ có là hiển lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị biểu tượng mà lại có khả năng tại ngăn cách trên hòn đảo chiếm đất làm vua thành lập chính mình tiểu quốc độ đi khắp hưởng lạc sự t ì n h chẳng qua hiện nay những hồ thu thủy đó phía trên hòn đảo lại là toàn bộ bị trụ sơn hoàng bộ chiếm lĩnh mà lại toàn bộ hồ thu thủy đều bị tầng tầng quân đội triệt để phong tỏa căn bản không cho phép bất luận cái gì người tới gần bách tộc trong liên minh những đại thế lực kia cũng rõ ràng hồ thu thủy bên trong coi yên nhạc tổ lăng chính là trụ sơn hoàng bộ coi trọng nhất địa phương hắn lợi ích của hắn đều có thể nhường nhưng yên nhạc tổ lăng chắc chắn sẽ không nhường cho cho nên đại bộ phận thế lực cũng đều không có nhúng c h à m hồ thu thủy ý nghĩ lại ước thúc chính mình tu sĩ không cho phép bọn hắn bước vào hồ thu thủy một bước vậy mà lúc này giờ phút này rộng lớn hồ thu thủy phía trên lại có mấy người hành tẩu ở trên mặt nước nhàn nhã ý gây nên xem lấy hồ thu thủy phong quang vừa mới ngươi đi địa phương nào thải lân công chúa tò mò hỏi trước đó tịch thiên dạ đột nhiên rời đi dưới cái nhìn của nàng rõ ràng có chút cổ khoái xử lý một chút chuyện nhỏ mà mà thôi tịch thiên dạ cười nhạt nói muốn nói cái kia chu đàm diễm cũng là tự làm tự chịu chỉ cần hắn không đến t r e o chọc hắn người nào lại sẽ đi cùng hắn cái gì tranh đoạt tử tiêu vương triều quyền hành thấy tịch thiên dạ không nói t h ả i lân công chúa cũng liền lười nhác hỏi lại thế mà thật xông vào hồ thu thủy khu vực hạch tâm tô hàm hương nhìn hoàn cảnh chung quanh một trận ngạc nhiên không thôi bọn hắn giống như rất đơn giản liền đến đến đây một chút cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác rời đi quán rượu về sau tịch thiên dạ liền mang theo mọi người trực tiếp đi vào hồ thu thủy trên thực tế hồ thu thủy đã sớm bị phong tỏa khu vực bên ngoài có tầng tầng trọng binh chẩn ấ n giữ một con m ũ i bay qua cũng có thể bị phát hiện càng chớ nói người sống sờ sờ cho dù ở bên trong khu vực cũng là ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị muốn hướng bọn hắn như vậy ở trên mặt hồ tàn bộ nhưng thủy t r u n g không bị phát hiện dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng tịch thiên dạ cũng là thi triển man thiên quá hải bí thuật đem mấy người toàn bộ bao phủ mới lặng yên không một tiếng động tại mọi người mí mắt dưới mặt đất trà trộn đi vào ồ xem ra trụ sơn bộ lạc thật đang không ngừng nếm thử phá hư nơi này thượng cổ cấm trận tịch thiên dạ dừng bước lại tầm mắt nhìn phía trước chỉ thấy phía trước khu vực bị từng tầng một hắc cám màn trời bao trùm phạm vi tương đối rộng nên có phương viên hơn vạn giảm vị trí kia dựa theo tô hàm hương nói hẳn là yên nhạc tổ lăng lối vào chỗ thiên dạ thần điện người tô hàm hương hơi biến sắc mặt đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn trương liên quan tới thiên dạ lực lượng thần điện nàng hiện tại đã vô cùng quen thuộc những cái kia hắc á m màn trời căn bản chính là từng tầng một nồng hậu dậy đặc á m dạ lực lượng ngưng tụ m à thành trụ sơn hoàng bộ thế mà thỉnh thiên dạ thần điện người tới phá hư tổ lăng cấm trận đơn giản đáng giận tô hàm hương siết thật chặt nằm đấm t r o n ghê mắt à n phấn nộ. Sơn Hoàng Chù Bộ cùng t i n Dạ t h hợp phản nhân hành Thiên ầ n Điện đơn giản liền n bội vi. tác, tộc là a m v i ệ nhất sớm đã ban bố n dụ l ệ b luận chính á i gì cùng t i Điện tội ê n Thần đồng dùng phản luận nhất Dạ thế tộc tẩm hợp h đều Gê lưu lực, ô c xử. là c h ụ sơn hoàng bộ cùng thiên, thiên dạ thần, thần điện hợp tác thì thôi thế mà còn vô sỉ vu oan bọn h ắ n yên nhạc hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác đơn giản không biết xấu hổ cực điểm lại là thiên dạ thần điện sao tịch h thiên dạ hơi hơi hí mắt quan tại thế này giới bên trong xuất hiện thiên dạ thần điện tịch h thiên dạ cũng hiểu biết không nhiều lần trước mặc dù bắt lấy một cái có được ám dạ lực lượng người nhưng này người lại không phải thiên dạ thần điện người chỉ là thiên dạ thần điện trợ giúp trụ sơn hoàng bộ bồi dưỡng ra được một nhánh bộ đội bí mật bên trong thành viên liên quan tới thiên dạ thần điện tồn tại tịch h thiên dạ chỉ từ tô hàm hương trong miệng biết một chút dựa theo tô hàm hương lời giải thích thiên dạ thần điện chính là trên thế giới t à ác nhất tổ chức làm qua khá nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình trên thế giới hết thẻ chủng tộc đều nắm thiên dạ thần điện liệt vị t à đạo cùng cấm kỵ không cho phép xuất hiện bất kỳ cùng thiên dạ thần điện có chỗ liên quan tình huống trụ sơn hoàng bộ cách làm không thể nghi ngờ xúc phạm đến cấm đầu nếu là bị thế người biết được hậu quả khó mà lường được tô hàm hương làm sao đều không thể nào hiểu được vì cái gì trụ sơn hoàng bộ dám mạo hiểm như vậy một mực cùng thiên dạ thần điện hợp tác chương 987, t thiên dạ lưu quang bất quá thiên dạ thần điện vô cùng thần bí lại mạnh mẽ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng đã từng cường đại nhất tinh linh tộc tổ chức qua mấy lần nhằm vào thiên dạ thần điện hành động nhưng lại toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc mà lại bởi vậy tổn thất nặng nề mấy ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên khí cũng là vì cái gì t h i ê nhưng nếu như đổi thành thiên dạ thần điện cái kia trong nội tâm nàng thì không có bất kỳ cái gì nắm bắt dù sao thiên dạ thần điện quá mức thần bí cùng mạnh mẽ tại trong ý thức của nàng cơ hồ không có cái gì chính là thiên dạ thần điện làm không được tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt có chút lạnh nếu như cái kia thiên dạ thần điện thật chính là thiên dạ thánh tổ những cái kia bất hiếu hậu bối làm ra tà ác tổ chức như vậy hắn khẳng định sẽ đi thanh lý môn hộ thần g kia hắc cám màn trời có gì đó quái lạ chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sâu s a o thải lân công chúa hỏi trong con ngươi của nàng có vẻ mặt ngưng trọng cách cách xa hàng ngàn dặm nàng đều có thể khoảng cách ra một khu vực như vậy cổ quái cùng khủng bố dĩ nhiên tiếp tục tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ chốc lát sau mọi người liền xuất hiện tại hắc cám màn trời rịa khoảng cách càng gần đối tầng kia nồng đậm hắc cám khí tức cảm xúc càng sâu dù cho thiên vương chiến binh cũng có thể bị như thế nồng đậm hắc cám khí tức ăn mòn đi tịch thiên dạ dẫn theo mọi người bước vào hắc cám màn trời bên trong rất nhanh liền có hàng loạt hắc cám lực lượng hướng bọn hắn v ọ t tới phảng phất muốn đem bọn hắn đều ăn mòn làm dòng máu tịch thiên dạ dối ra ngón tay thon dài vẽ phát thảo ra từng đạo huyền diệu khó lường đường vòng cung những cái kia đường vòng cung thành hình về sau một cô hắc cám khí tức theo bốn phía tụ đến chẳng những không có ăn mòn mấy người bọn họ ngược lại hóa thành một tầng hắc cám vòng bảo hộ đem mấy người bọn họ bao bọc bảo vệ được hắc cám phát tắc thải lân công chúa rung động nhìn qua tịch thiên dạ liếp mắt nàng cũng không ngờ rằng tịch h thiên dạ thế mà hiểu hắc cám pháp tắc hán tu luyện không phải thủy hệ pháp tắc sao lúc nào tại hắc cám pháp tắc phía trên cũng có như thế sâu tạo nghệ có thể tại hắc cám màn trời bên trong xây dựng ra hắc cám vòng bảo hộ đem tất cả hắc cám khí tức đều ngăn trở tại bên ngoài tịch h thiên dạ hắc cám pháp tắc tạo nghệ rõ ràng không thấp tô hàm hương cùng hồ tam âm cũng là không có thải lân công chúa giật mình như vậy tại tô hàm hương trong mắt tịch h thiên dạ cơ hồ không gì làm không được xuất hiện tình huống như thế nào đều không có, có cái ó c gì kỳ quái đâu đến mức hổ tam âm thì càng thêm không kỳ quái dù sao tịch thiên dạ lai lịch so với nó đều có thể càng thêm bất phảm tịch thiên dạ nhân vật gì không thông hiểu hắc cám pháp tắc đơn giản liền là chê cười mà lại hắn một thân phận khác thiên dạ thánh tổ cũng là chủ tu hắc cám pháp tắc xuất đạo tồn tại chỉ là hắn không có chuyên môn đi tu luyện một chút có quan hệ với hắc cám pháp tắc thần thông cùng thuật pháp mà thôi cho nên bình thường cũng không có cái gì cơ hội đi thi triển h á t cám phát tắc có h á t cám vòng bảo hộ bảo hộ đoàn người hành tẩu tại h á t cám màn trời bên trong sẽ không bao giờ lại đụng phải h á t cám lực lượng ăn mòn thậm chí bởi vì cùng chung quanh h á t cám khí tức hòa làm một thể càng là đem bọn hắn hoàn mỹ ẩn giấu đi theo bọn hắn đi sâu h á t cám khí tức càng thêm nồng đậm thậm chí mắt thường có thể thấy từng đạo h á t cám pháp tắc theo trong hư không hiện hiện cùng h ồ thu thủy phía trên một chút cổ lao đóng dấu đụng vào nhau không ngừng mà sinh ra và chạm tia lửa thiên dạ thần điện ý đồ lợi dụng hắc cám lực lượng đi ăn mòn thượng cổ t r ậ n văn mà lại giữa thiên địa thượng cổ t r ậ n văn sợ là đã bị hắc cám lực lượng ăn mòn hơn phân nửa bao phủ trong vòng nghìn dăm hắc cám màn trời cái kia thiên dạ thần điện thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên thải lân công chúa thần tâm rung động nói thủ đoạn như thế làm thật run sợ dù cho tu luyện hắc cám pháp tắc đế giả đều không nhất định có thể làm được quả nhiên thế giới này sinh、linh. cũng là không thể coi thường có thể bố trí ra như thế tinh diệu hắc cám đại trận cái kia thiên dạ trong thần điện sợ là có cao nhân tồn tại à. hổ tam âm một đôi sắc bén đôi mắt quan sát đến những cái kia hắc cám quy tắc đôi mắt bên trong chậm rãi xuất hiện một k i a ngưng trọng dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra bao phủ trong vòng nghìn dặm hắc cám màn trời chính là một tòa khổng lồ hắc cám trận pháp ngưng tụ mà thành có thể sáng tạo ra trận pháp này người tại hát cám chi trên đường sợ là chưa chắc sẽ kém hắn thiên dạ thiên la trận t h í c h thiên dạ thản nhiên nói giờ n à y khắc này hắn đã triệt để khẳng định thế giới này thiên dạ thần điện cùng thiên dạ thánh tổ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bởi vì thiên dạ thiên la trận chính là thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra trận pháp tô hàm hương đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng theo bọn hắn đi sâu ẩn chứa tại trong thiên địa thượng cổ trận văn cũng bị phá hư càng ngày càng nghiêm trọng có chút khu vực thượng cổ trận văn thậm chí triệt để bị hắc cám lực lượng ăn mòn hết sạch cứ tiếp như thế sợ là không cần bao lâu bảo hộ yên nhạc tổ lăng thượng cổ cấm trận liền sẽ bị triệt để công phá một k h ắ c đồng hồ về sau bọn hắn đi vào hồ thu thủy trung tâm nhất tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái to lớn cánh cổng ánh sáng cái kia phiến cánh cổng ánh sáng cao hơn nghìn dặm đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mà chiếm cứ phương viên vài trăm dặm không gian từng cái cổ lão mà dườm giả minh văn tại cái kia cánh cổng ánh sáng lên không ngừng hiện hiện cùng từng tầng một tuần đi qua hắc cám thủy triều đối kháng bất quá hết sức rõ ràng những cái kia cổ lão minh văn quá mức cổ lão cùng cổ xưa đã vô phương cùng liên tục không ngừng tuân đi qua hắc cám lực lượng chống lại trận văn nơi bao bọc diện tích bị áp xúc càng ngày càng nhỏ toa kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng sợ là sẽ phải ngăn cản hết t h ể kẻ ngoại lai bước vào chúng ta rất khó lặng yên không tiếng động xông vào a thải lân công chúa sắc mặt ngưng trọng nói hành chi nơi này liền nàng đều đã phát giác chung quanh thiên tồn tại lấy to lớn hung hiểm không chỉ đến từ hắc cám đại trận tại phương viên vài trăm dặm trong phạm vi vẫn tồn tại hàng loạt thiên giả thần điện tu sĩ bởi vì hắc cám vòng bảo hộ bao bọc những thiên giả đó thần điện tu sĩ còn không có phát hiện bọn hắn nhưng nàng lại trong lúc mơ hồ khoảng cách ra mấy cô vô cùng đáng sợ khí tức khiến cho nàng đều thấy tương đương kiên kỵ bọn hắn bất động có lẽ bằng vào hắc cám đại trận cùng hắc cám kết giới ẩn dấu hiệu quả không sẽ bị người phát hiện nhưng bọn hắn nếu là đi sông tới cổ cánh cổng ánh sáng khẳng định ngay lập tức sẽ bị phát giác được cánh cổng ánh sáng chung quanh có tám mươi mốt tòa sức người hòn đảo đem chọn cái cánh cổng ánh sáng đoàn đoàn bao vây ở chúng ta như muốn tới gần cánh cổng ánh sáng liền nhất định phải đi qua trong đó một hòn đảo dù như thế nào đều sẽ bị phát hiện hồ tam âm ngưng trọng nói nghĩ len lén xông vào yên nhạc tổ lăng h ắ n thấy có vẻ như cũng rất không có khả năng cái k i a tám mươi mốt tòa sức người trên đảo đều có lấy hàng loạt cao thủ toa c h ấ n một khi bị phát hiện một trận ác chiến đoán trừng tránh không được vô phương vòng qua vậy liền đem một hòn đảo san bằng là được thích thiên dạ thản nhiên nói sau đó trực tiếp hướng một tòa sức người hòn đảo bước đi tám mươi mốt tòa sức người hòn đảo đường kính đều có mấy chục cây số phía trên có thể hoạt động không gian tương đối lớn sinh tồn mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề trên hòn đảo tự nhiên không có nhân loại bình thường sinh hoạt tại phía trên nhưng nhưng lại có từng đội từng đội kỷ luật xâm nghiêm hắc á m quân đoàn hắc á m quân đoàn thủ lĩnh cơ hồ đều là cường giả tuyệt thế tu vi thấp nhất đều là thiên vương đại giả cấp độ tịch thiên giả mấy người tới sức người hòn đảo ở vào đông nam phương hướng trên hòn đảo toàn bộ đều là quái thạch đá lởm trầm sơn hòn đá đen những cái kia tảng đá nguyên bản đều là một chút đá bình thường nhưng bởi vì thời gian dài bị hắc cám lực lượng ăn mòn cho nên bị hắc cám hóa trên thực tế cả hòn đảo nhỏ đều là màu đen cũng liền thiên dạ thần điện người có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn đổi thành phổ thông tu sĩ sợ là không đến mấy hôm liền sẽ bị hắc cám lực lượng ăn mòn t ẩ u hỏa nhập ma tịch thiên dạ khoanh chân ngồi chung một chỗ đen kịt các đảo phía trên ngón tay đặt ở ngực trước bóp ra từng cái huyền diệu phát ấn theo những cái kia pháp tấn xuất hiện toàn bộ trên hòn đảo hắc ám lực lượng tựa hồ cũng xuất hiện từng tia cổ quái dị động a hắc ám lực lượng lưu động hướng đi làm sao phát sinh cải biến trên hòn đảo một tên thiên dạ thần điện cao thủ phát hiện không bình thường lập tức bay lên không trùng giống bốn phía xem xét nhưng mà một phen t r a mò xuống nhưng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường đang lúc hắn cho là mình đa tâm chuẩn bị trở về tiếp tục lúc tu luyện đ ỗ n g nhiên trông thấy có một đạo cổ quái thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt hắn con ngươi co giụt lại quát to người nào lén lén lút lút ngươi chỗ nào xem thấy chúng ta lén lén lút lút rõ ràng quang minh chính đại được ra thải lân công chúa im lặng nói tại tịch thiên dạ dẫn đầu hạ bọn hắn thật không có lén lút mà là quang minh chính đại leo lên hòn đảo nguyên bản bọn hắn cũng muốn lặng lẽ đi vào nhưng tịch thiên dạ đã quang minh chính đại đi ra ngoài bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo trên hòn đảo người toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại tịch h thiên dạ thản nhiên nói theo những thiên dạ đó thần điện tu sĩ trên thân hắn phát giác được một cỗ tương đương nồng đậm tả hoàn khí rõ ràng trên hòn đảo người toàn bộ đều tu luyện không được cho phép tu luyện hắc cám cấm kỵ tà pháp c á c c ạ c giết người ta thích hổ tam âm cười k h ẳ n g khặc quái dị tịch h thiên dạ vừa dứt lời hắn liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài hóa vì một con ngàn trượng chim lớn lóe lên liền xuất hiện tại tên kia thiên dạ thần điện tu sĩ trước mặt tên kia thiên dạ thần điện tu sĩ rõ ràng tương đương tự ngạo mắt thấy hổ tam âm hướng hắn đánh tới lại là mảy may đều không có đem để vào mắt từ đâu tới nghiêm xúc chết cho ta tên kia hắc ám quân đoàn thủ lĩnh tu vi tương đương bất phàm có thiên vương đại giả tu vi mà lại trong cơ thể thiên vương hoang khí dày nặng trình độ thậm chí có chút tiếp cận nửa bước thánh thiên vương thiên dạ lưu quang pháp chiến đao ra khỏi vỏ hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thi triển ra thiên dạ thần điện thành danh thiên vương đại thuật một đao hung hăng hướng về ngàn trượng c ự đ i ể u phách t r ả m mà đi thiên dạ lưu quang pháp cũng là năm đó thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra một môn cao thâm thuật pháp luận phẩm cấp có thể xưng làm bán thần chi thuật phương pháp này ẩn chứa hắc ám pháp tắc quỷ dị cùng lưu quang pháp tắc mau lẹ một khi thi triển đi ra tức là nhanh không thể tưởng tượng nổi lại là xảo trá tàn nhẫn kẻ địch thường thường không kịp ngăn cản liền sẽ bị trực tiếp chém giết đương nhiên hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thi triển ra thiên dạ lưu quán pháp vẹn vẹn chỉ là một chút da lông mà thôi nhưng dù là như thế bình thường thiên vương đại giả sợ là cũng ngăn không được hắn nhất kích nhưng mà hắc ám quân đoàn thủ lĩnh tự tin rõ ràng không có tiếp tục bao lâu hắn cái kia có thể so với ánh sáng lấp lánh ánh đao trực tiếp bị hổ tam âm một chảo đánh tan một cỗ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp tuân ra không có đình chỉ tiếp tục đâm vào hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trên thân hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trực tiếp ném bay ra ngoài bị chấn khí huyết sôi trào thật mạnh hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trong lòng rung động cũng không dám lại chủ quan cao giọng hô người tới có người xâm nhập sông vào hồ thu thủy kỳ thật căn bản không cần hắn cao giọng hô trên hòn đảo hắc ám quân đoàn tại bọn hắn giao thủ thời điểm liền đã bị kinh động trong lúc nhất thời từng người từng người thân mặc màu đen trọng giáp hắc gám quân sĩ theo bốn phương tám hướng bao vây tắt vừa ra hồi mười hát sộc đổi lịch sang ban ngày hai bữa rồi nữa đêm anh em đừng đợi chương chín trăm tám mươi tám thải lân công chúa hâm mộ có thể tọa chấn tại sức người trên hòn đảo hắc gám quân đoàn tu vi thấp nhất đều là vương cảnh tồn tại cơ h ộ i trước tiên liền bị trên hòn đảo chiến đấu gợn sóng kinh động từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện võ trang đầy đủ hắc ám quân sĩ theo bốn phương tám hướng bao vây tới đem tịch thiên dạ đoàn người đoàn đoàn bao vây ở các ngươi đến cùng người nào lại dám bước vào hồ thu thủy không biết chính là tội chết sao hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trong cơ thể khí huyết sôi trào tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn lên trước mắt mấy tên kẻ địch hắn bất ngờ phát hiện không chỉ cái kia to lớn hắc diễm chim phượng hoàng cho hắn áp lực cực lớn mấy người khác cũng là khiến cho hắn mơ hồ sinh ra một cỗ tim đập nhanh cùng cảm giác bất an đến cùng đều là một đám người nào tu vi cư nhiên như thế mạnh mẽ dùng hắn tiếp cận nửa bước thánh thiên vương tu vi đ ặ t ở nhân tộc bên trong cũng đã nói lên được làm đỉnh tiêm đi trước mắt xuất hiện vài người thế mà đều mạnh hơn hắn ta rất hiếu kỳ các ngươi thiên dạ thần điện điện chủ đến cùng chính là là ai có không chân dung của hắn hoặc là ảnh trong gương tịch h thiên dạ t r ầ m rãi g ậ m chân mà ra nhìn hắc ám quân đoàn thủ lĩnh nói ra hắc ám quân đoàn thủ lĩnh nghe vậy hơi biến sắc mặt Lạnh lùng nhìn qua hướng qua thật ị c thiên t hạ h giả nói, các hạ thật to gan, thiên giả thần gan, điện điện chủ há giả là ạ lại hạ tại i người đi thính, khuyên cẩn thận một chút, bằng không không chỉ muốn mệnh nằm n tư thám ta một chút, cách các chỉ chỗ đem y mà lại muốn lại sống không bá ằ n g chết. Thật là b đạo t á t phong thải lân công chúa thầm nghĩ trong lòng chỉ là thám thính một thoáng cái kia thiên dạ thần điện điện chủ lai lịch mà thôi thế mà liền muốn bọn hắn sống không bằng chết tô hàm hương cũng không kỳ quái thiên dạ thần điện điện chủ chính là đại lục ở bên trên cấm kỵ tồn tại không có mấy người dám tùy tiện nhắc tới lên dù cho nàng phụ hoàng đang nói đến thiên dạ thần điện điện chủ lúc cũng là tương đương thận trọng rất sợ thai vách mạch rừng nhìn ngươi bộ dáng kia hẳn là cũng sẽ không biết được nếu không có cái gì tồn tại giá trị vậy liền chết đi cho ta t h í c h thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn rôi ra một cái tay hướng về kia hắc cám quân đoàn thủ lính bót sau một khắc bóng tối vô cùng vô tận lực lượng liền điên cuồng tụ đến hóa thành một cái khổng lồ hắc cám cự thủ cùng thiên địa ở giữa hắc cám lực lượng sinh ra cộng hưởng toàn bộ trên hòn đảo hắc cám lực lượng đều bị điều động trong khoảnh khắc cái kia hắc cám cự thủ liền có thể xương che khuất bầu trời hắc cám pháp tắc lực lượng làm sao có thể ngươi có thể khống chế hắc cám pháp tắc hắc cám quân đoàn thủ lĩnh sắc mặt kinh hãi nhìn tràn ngập tại toàn bộ hòn đảo hắc cám cự lực sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt vô cùng làm sao có thể người trước mắt thế mà tu luyện hắc cám pháp tắc mà lại có thể tùy ý điều động thiên giả thiên la trận bên trong hắc cám lực lượng cho dù ở thiên giả trong thần điện có thể tìm hiểu ra hắc cám pháp tắc người cũng tương đương có hạn nhưng phàm xuất hiện một cái đều sẽ bị trọng điểm vung trồng chớ nhìn thiên giả trong thần điện người tựa hồ cũng nắm giữ lấy hắc cám lực lượng nhưng bọn hắn chỉ là bởi vì thiên giả thần điện chuyển thừa cùng vun trồng mới nắm giữ hắc cám lực lượng mà không phải mình tu luyện ra được hắc ám pháp tắc giữa hai bên có khác biệt về bản chất vẹn vẹn chỉ là nắm giữ hắc ám lực lượng dù cho tu luyện thành trí tôn vương cũng chỉ là so bình thường tu sĩ mạnh một điểm cùng chân chính nắm giữ hắc ám pháp tắc tinh túy tu sĩ thì t r ê n h lệch rất xa toàn bộ trên hòn đảo không đều hóa thành tịch thiên dạ hắc ám lực lượng bàn tay hắc ám quân đoàn thủ lĩnh căn bản cũng không có biện pháp tranh né lúc này liền bị hắc ám c ử thủ vững vàng bắt trong lòng bàn tay ngươi đến cùng người nào hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thật hoảng sợ hắn có chút hoài nghi người tuổi trẻ trước mắt có phải hay không cũng là thiên dạ trong thần điện người bởi vì trong điện bên trong đấu tranh cho nên mới đi vào hồ thu thủy lên gây sự tình bằng không đại lục ở bên trên hắc ám pháp tắc người tu hành bọn hắn đều có tình báo không có khả năng chống rông xuất hiện một cái đi hắn bắt được thống lĩnh đại nhân giết những cái kia hắc ám quân đoàn bọn nhìn xem chính mình thống l i n h vừa đối mặt đều không có kháng trụ liền bị bắt sống cả đám đều có chút hoảng hốt tám mươi mốt tòa sức người trên đảo đều trú đóng một nhánh hắc cám quân đoàn hắc cám quân đoàn số lượng không nhiều đại khái chừng một ngàn người đội ngũ mà lại toàn bộ đều là vương cảnh tu vi một cái vương cảnh quân sĩ lực lượng có lẽ hết sức bình thường nhưng một nghìn tên vương cảnh quân sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ lại là một cỗ tương đương lực lượng đáng sợ nếu là tạo thành huyền diệu quân trượn sức mạnh bùng lên sợ là có thể uy hiếp được thánh thiên vương trên bầu trời xuất hiện một thanh tản da đẹp đẽ hào quang màu đỏ như máu chiến kích chiến kích khẽ chấn động khiến cho toàn bộ trên hòn đảo hắc cám lực lượng đều quay c u ầ n một hồi trôi này chiến kích chính là lên ngàn tên vương cảnh quân sĩ lực lượng cùng ý chí ngưng tụ mà thành ẩn chứa tương đương uy thế cường đại có thể cùng thánh thiên vương so tay thải lân công chúa trong đôi mắt hơi có chút hâm mộ lên ngàn tên vương cảnh quân sĩ tạo thành quân trận liền có thể ngưng tụ ra có thể so với thánh thiên vương lực lượng nàng nắm trong tay mười vạn vương cảnh bạch cốt đại quân nhưng lại không cách nào tạo thành quân trận bởi vì bạch cốt quái vật cuối cùng chỉ là tử vật không có cái gì trí tuệ cũng không thông trận pháp chi thuật muốn cho một đám tử vật tạo thành trận pháp sao mà khó khăn mấy chục con hoặc là trên trăm đầu khô lâu quái vật có lẽ có thể cố ý khống chế tổ trận nhưng mười vạn khô lâu đại quân người làm, làm sao có thể khống chế tới nắm hồn niệm chia làm mười vạn đạo lại tinh diệu hơn k h ô n g chế khôi lỗi tạo thành trận pháp có nhiều khó khăn ngẫm lại cũng có thể làm cho người tuyệt vọng chớ nói bọn hắn tu vi hiện tại dù cho tu thành đế cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn cũng chưa chắc có thể làm được đi thải lân công chúa lắc đầu mười vạn vương cảnh khô lâu đại quân nói ra oai phong lẫm liệt cả nhân tộc đều không thể tạo thành như thế một nhánh quân đội tinh nhuệ nhưng trên thực tế lại là có chút gân gà dù sao khô lâu đại quân vô phương tạo thành quân trận tất cả lực lượng chỉ có thể ở đơn thể lên bảy biện ra tới một cái vương cảnh cao thủ có thể chống lại một trăm tên thánh giả lợi hại điểm vương cảnh cao thủ thậm chí có thể chống đỡ lên ngàn tên thánh giả nhưng nếu là đổi thành mười vạn vương cảnh khô lâu đại quân đối chọi trăm vạn thánh giả quân đoàn ai thắng ai bại thật có chút nói không chừng bởi vì trăm vạn thánh giả đại quân có thể ngưng tụ ra quân trận lực lượng Hội tụ tới thao thiên lực lượng mà mười vạn vương cảnh khô lâu đại quân lại là chỉ có thể đơn thể chém giết vô phương giống thánh giả đại quân nắm tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ nếu là mười vạn khô lâu đại quân cũng có thể tạo thành quân trận chớ nói không quan trọng một cái bách tộc liên minh dù cho chân chính c h i tôn vương gom xuống nàng cũng dám đi cùng hán vịn một so tay. Giết!、Huyết、quang hướng chiến kích mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên hướng tịch thiên giả Huyết xuất đột tịch kích bay vừa đi. tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng hắc ám cự thủ trở tay vỗ trực tiếp liền đem cái kia huyết quang chiến kích cho đập thành chia năm xẻ bảy phốc phốc phanh phanh phanh huyết quang chiến kích bị trong nháy mắt phá diệt lên ngàn tên vương cảnh hắc ám quân sĩ lập tức liền toàn bộ lọt vào kịch liệt cắn trả từng cái lung lay sắp đổ miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh vô cùng quá mạnh hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trong lòng rung động tới cực điểm hắn hắc cám quân đoàn có cùng thánh thiên vương chống lại một hai năng lực tại người trẻ tuổi kia trước mặt c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc mạnh cỡ nào hộ pháp đại nhân cùng với mặt khác trên hòn đảo hắc cám quân đoàn tại sao không có phát hiện đảo này lên biến cố quân đoàn thủ lĩnh phát giác được không thích hợp cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt trên hòn đảo của bọn họ phát sinh mãnh liệt như thế chiến đấu ấn lý thuyết liền nhau hòn đảo trước tiên liền có thể phát hiện tình huống nơi này vì sao chậm chạp không có người tới tiếp viện mà lại khải tát hộ pháp liền tọa c h ấ n tại hồ thu thủy chiến đấu gợn sóng giấu giếm được người khác làm sao có thể giấu giếm được hắn hắn một lòng chậm rãi chìm vào đáy cốc ý thức được việc này sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy chẳng cần biết ngươi là ai dám cùng thiên dạ thần điện đối nghịch tuyệt đối không có kết cục tốt Hác ám quân đoàn tịch h lĩnh hưu lánh ủ nhìn qua t thiên dạ k có chút ngoài ý muốn hắn m u ố n là muốn bắt lấy cái kêu hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thi triển siêu hồn chi thuật nhìn một chút trong đầu của hắn liên quan tới thiên dạ thần điện tin tức bất quá rõ ràng nghĩ bắt sống hắc ám thần điện tu sĩ cấp cao không phải dễ dàng như vậy chủ nhân những cái kia hắc ám quân sĩ xử lý như thế nào hổ tam âm đôi mắt bên trong tản r a tham lam cùng máu tanh hào quang những cái kia hắc ám quân sĩ toàn bộ đều là vương cảnh tu sĩ trong cơ thể khí huyết tràn đầy vô cùng bất kỳ một cái nào đều là không tệ đồ ăn toàn bộ giết đi thịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm chốc lát nói những cái kia hắc ám quân sự trên thân đều bao phủ tương đương nồng đậm huyết tinh sát khí cùng với hàng loạt t à hoán lực lượng bình thường sợ là làm không ít chuyện thương thiên hại lý giữ lại bọn hắn cũng là t a i họa hổ tam âm nghe vậy lúc này thật hưng phấn gào gào thét lên trước tiên hướng về kia bảy hắc ám quân sĩ phóng đi nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương thấy này sao lại nhường hổ tam âm một người độc hưởng lập tức cũng khí thế hung hăng nào tới trong lúc nhất thời cả hòn đảo nhỏ tràn đầy tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết tịch thiên dạ ôm cánh tay l ặ n g lặng nhìn trên bầu trời thượng cổ cánh cổng ánh sáng không có đi quản bên kia chiến đấu ngược lại vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt người bên ngoài đều khó có khả năng biết được bởi vì hắn sớm đã bố trí xuống hắc á m đại trận che kín hết t h ể khí tức cùng gợn sóng thậm chí thiên cơ đều bị che đậy dù cho có bói toán năng lực người cũng đừng nghĩ đoán ra được nơi này phát sinh sự tình thái lân công chúa tâm tình phức tạp thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng thiếu niên ở trước mắt làm thật không gì làm không được sao nghĩ đến lúc trước nàng có ý nắm niếp nhân hùng kẹt ở hải tộc xem như khôi lỗi trong lòng liền một trận hoang đường cùng ép lịch núi lớn chỉ chốc lát sau trên hòn đảo giết chóc tiếng liền dần dần kết thúc hổ tam âm ba cái chiến thú toàn bộ mang theo thỏa mãn biểu lộ đi trở về tịch thiên dạ đã đứng tại hòn đảo một bên khác phần cuối Liên tại thượng cánh cổng ánh sáng phía cổ dĩ ư trượng đưa ớ i cái ở sở. đây tay vị trí, thể cao ngàn trượng cánh cổng có ánh sáng kêu ngàn d nhiên không có người nhàn không có việc gì đi đụng vào cánh cổng ánh sáng cánh cổng ánh sáng lên ẩn chứa thượng cổ cấm trận lực lượng một cái sơ sẩy liền có khả năng bị cánh cổng ánh sáng lên lực lượng giết chết dù cho thánh thiên vương đều không ngoại lệ dù sao có thể bố trí ra khổng lồ như thế thượng cổ cấm trận khẳng định chính là thời kỳ thượng cổ đại nhân vật chỗ lưu lại nếu không phải thượng cổ cấm trận bởi vì thượng cổ thần chiến mà tàn khuyết không đầy đủ lại đi qua mấy chục vạn năm ăn mòn sớm đã không còn cái gì lực lượng lưu lưu giữ lại thiên dạ thần điện cũng không dám đến đây tiến đánh yên nhạc tổ lăng chương 989, n g ự thiên quyết toàn bộ đứng tại ta trong phạm vi một trượng tịch thiên dạ theo trong tay háo lấy ra một đoạn cổ thụ cổ thụ bên trên tán phát ra từng đạo sáng c h ó i ánh bạc chính là ẩn chứa thế giới mặt trái pháp tắc phá cấm pháp mục vật này tại thái hoang thế giới bên trong có thể là thuộc về vật hy hãn hiếm có trình độ thế giới bản nguyên vật chất so sánh đều không thua bao nhiêu cũng là bởi vì tinh linh tộc tổ giới đại phá diệt bằng không loại này vật phẩm hơn phân nửa sẽ không xuất hiện tại thế giới như người bình thường mặt vị bên trong tịch thiên dạ thi triển ngự thiên quyết đem một cỗ sức mạnh huyền diệu rót vào phá cấm pháp mộc bên trong Trong khoảnh khắc phá cấm pháp mộc đột nhiên buộc phát ra trói mắt ngân mang giữa thiên địa hết thể phát tắc nhưng phàm đụng chạm lấy những cái kia ngân mang liền toàn bộ đều ẩn nấp biến mất chỉ chốc lát sau tịch thiên d ạ chỗ một trượng phương viên bên trong đã hóa thành không có bất kỳ cái gì thiên địa pháp tắc tồn tại chân không khu vực thế mà có thể đem thế giới mặt trái pháp tắc phá cấm chi pháp vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra ngoài ngươi làm sao làm được diêm ma ám thiên ấn bên trong hải ưu hoàng có chút không nhịn được lên tiếng nói đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ mặc dù hắn biết được tịch thiên dạ cũng là bởi vì có phá cấm pháp m ụ c tồn tại mới có thể thi triển ra phá cấm chi pháp nhưng dù là như thế muốn đem phá cấm pháp m ụ c bên trong phá cấm lực lượng vô cùng nhuẩn nhuyễn tan dã đi ra cũng là tương đương công việc khó khăn cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ muốn làm đến đều có chút phiền phức tịch thiên dạ một cái hóa thần kỳ đều không có tu thành sâu kiến thế mà có thể đem phá cấm chi pháp hiện ra đến tình trạng như thế phải biết thế giới mặt trái pháp tắc vô cùng thần bí chỉ có kim tiên cấp độ trở lên tồn tại mới có thể hơi phát giác cùng tìm hiểu ra một điểm thế giới mặt phía bắc pháp tắc quả nhiên lợi hại phá cấm pháp mộc chân chính phương pháp vận dụng tại thái hoang thế giới bên trong vẫn luôn là câu đố tựa hồ không có người biết được hồ tam âm cũng là mặt tràn đầy bội phục chỉ cảm thấy tịch thiên dạ quá lợi hại bất quá hắn không có hải h u hoàng lịch duyệt cùng tầm mắt căn bản không biết được thế giới mặt trái pháp tắc tồn tại cùng ý nghĩa hắn thấy phá cấm pháp một cùng phá cấm pháp tắc thuộc tại thế gian thần bí nhất cùng vật hiếm thấy hiếm có người chân chính hiểu chúng nó ánh bạc hóa thành vòng bảo hộ bao vây lấy tịch thiên dại đoàn người hướng về thượng cổ cánh cổng ánh sáng bay đi thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên có cổ lão c ầ m chế trận pháp huyền diệu mà phức tạp n h ư không phải là bởi vì quá mức t à n k h u y ế t hiện tại sinh linh căn bản cũng không có biện pháp phá giải cùng x u n g vào dù cho thiên dạ thần điện như thế quái vật khổng lồ cũng là tốn hao thời gian dài rằng rặc thường chút một đi làm hao mòn thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên trận văn trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác nhưng tịch thiên dạ phóng thích ra màu bạc vòng sáng lại trực tiếp đi lên cổ cánh cổng ánh sáng bay đi mảy may cũng không sợ hai thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía trên hủy diệt chi lực rất nhanh làm người giật mình một màn liền xuất hiện màu bạc vòng sáng bay vào thượng cổ cánh cổng ánh sáng bên trong thượng cổ cánh cổng ánh sáng chẳng những không có công kích cùng ngăn cản thậm chí phía trên thượng cổ trận văn cả đám đều như là gặp hồng thủy manh thú toàn bộ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ở n n c tiêu tán tại cánh cổng ánh sáng bên trong mảy may đều không dám cùng màu bạc vòng sáng đụng chạm giống như này trên đường đi tịch thiên dạ đoàn người cơ hồ không có gặp chút nào trở ngại vô cùng dễ dàng hướng về thượng cổ cánh cổng ánh sáng chỗ sâu bay đi thật thân kỳ lực lượng thải lân ánh mắt của công chúa bên trong tràn đầy kỳ lạ không chỉ thiên địa pháp tắc tại hào quang màu bạc trước nhượng bộ lui binh thượng cổ trận văn thế mà cũng là như thế nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái gì như vậy lực lượng làm thật thú vị kể từ đó thượng cổ cấm trận tự nhiên là vô phương ngăn cản bọn hắn t i n tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng sau một cái thế giới khác người có tâm sự thích thiên dạ nhìn về phía tô hàm hương từ khi leo lên sức người hòn đảo về sau tô hàm hương vẫn yên lặng không có nói qua thoại không có việc gì tô hàm hương mỉm cười bất quá ai nấy đều thấy được cười có chút miễn cưỡng áp lực của ngươi quá lớn yên tâm đi hết thệ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp thích thiên dạ thản nhiên nói không sai chẳng phải cái gì cậu thí bách tộc liên minh sao nói cho ngươi hổ ra hiện tại mặc dù hổ lạc đồng bằng cùng trước kia không cách nào so sánh được nhưng nếu là thật sự đem ra ra ép đám người kia một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu hổ tam âm trong mắt sát khí s â m n h ư n ó i nếu không phải bị nhốt tại một đầu đê dai hoang thú trong cơ thể hắn hổ tam âm sao lại bị một bầy kiến hôi k ỵ trên đầu ta không sao tô hàm hương biết được tịch thiên dạ cùng hổ tam âm chính là đang an ủi nàng nắm không tâm tình khoái trá thu vào bất quá trong lòng áp lực lại là mảy may đều không có giảm bớt thiên g i ả thần điện sẽ nhúng tay liên nhạc tổ lăng sự tình có chút nằm ngoài dự liệu của nàng mà lại dựa theo tình huống hiện tại sợ là không được bao lâu thượng cổ cấm trận lực lượng liền sẽ bị thiên g i ả thần điện đánh tan lúc kia bọn hắn i ê n nhạc hoàng bộ cuối cùng nơi ở sợ là đều không tồn tại thiên g i ả thần điện mạnh bao nhiêu cụ thể tô hàm hương không rõ ràng nhưng theo phụ hoàng cùng hoàng gia ra giữa bọn hắn lời nói bên trong cũng có thể nhìn ra đại lục ở bên trên không ai có thể chọc nổi thiên dạ thần điện thậm chí cả nhân tộc tụ cùng một chỗ đều không thể t r e o vào thiên dạ thần điện bây giờ yên nhạc hoàng đô bên trong chẳng những có bách tộc liên minh mà lại có thiên dạ thần điện bọn hắn lại thế nào đi chống lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng h à tất đi suy nghĩ nhiều thải lân công chúa t h ẳ n g nhiên nói thế mà hiếm thấy an ủi tô hàm hương một câu một cái cô nương r a thừa nhận nước mất nhà tan áp lực thật lớn người thường khẳng định khó mà đi thể hội mà lại thiên dạ thần điện thực lực khiến cho nàng cũng là kinh hãi vô cùng những thứ không nói tám mươi mốt tòa sức người trên đảo hắc cám quân đoàn chính là một cô vô cùng lực lượng đáng sợ một cái trên đảo tọa chấn một nghìn vương cảnh hắc cám quân sĩ tám mươi mốt tòa trên đảo chẳng phải là có tám vạn tên vương cảnh hắc cám quân sĩ chỉ một điểm này sợ là liền có thể làm người sợ hãi đi t h á i lân công chúa đã đang suy nghĩ nếu như tịch thiên dạ sau cùng không địch lại nàng nên làm sao quả quyết chạy trốn chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ mấy người liền đến đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng chỗ sâu nhất chỉ thấy nơi cuối cùng có một lớp b ù i tối tường ánh sáng tầng kia hào quang phảng phất là thế giới màng vách tường ngăn cách lấy hai tòa thế giới màu bạc vòng sáng đụng và o ữ u ám tường ánh sáng bên trong đã không còn lấy phá cấm ưu thế ngược lại cùng u ám tường ánh sáng chặt chẽ vững vàng và chạm một lần ẩm ẩm thượng cổ cánh cổng ánh sáng chấn động kịch liệt phát ra từng đợt chấn thiên động địa tiếng vang sau cùng u ám tường ánh sáng cũng không ngăn được màu bạc vòng sáng xâm lấn chỉ thấy màu bạc vòng sáng tại u ám ánh sáng trên vách đá xé rách ra một đầu lỗ hổng sau đó loe lên ánh bạc liền biến mất tại u ám tường ánh sáng mặt khác u ám tường ánh sáng rung động nhẹ nhẹ vẹn vẹn trong chốc lát công phu liền lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh tình huống như thế nào thiên g i ả thiên la trận trận nhãn b ị trí một tên huyết y y hẻ nam tử trung niên khoanh chân t ỏ a trấn ở đây lẳng lặng nhắm mắt tu luyện đ ỗ n g nhiên thượng cổ cánh cổng ánh sáng phát sinh rung động dữ dội hán trước tiên liền tỉnh lại đột nhiên đứng lên nhìn về phía cái kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng phương hướng hắn phụ trách phá hư thượng cổ cánh cổng ánh sáng đã có thời gian năm tháng trong lúc đó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra như thế biến cố hắn phóng lên tận trời vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền tới đến thượng cổ cánh cổng ánh sáng phụ cận quan sát tỉ mỉ một phen tựa hồ không có phát hiện cái gì chỗ dị thường vừa rồi chấn động kịch liệt cũng đã dừng lại thượng cổ cánh cổng ánh sáng cùng lúc trước không hề có sự khác biệt trong mắt của hắn có c h ầ m tư chẳng biết tại sao trong lòng của hắn thủy trung có một cỗ không ổn cảm xúc nói không ra vô phương nói rõ lý do nhưng thủy trung lượn lờ không tiêu tan hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì khải tát hộ pháp tự lẩm bẩm chậm rãi phóng xuất ra một đoàn vô cùng to lớn hồn niệm hướng tám mươi mốt tòa sức người hòn đảo chỗ chỗ lan tràn mà ra kiểm tra một phen vẫn như cũ không có vấn đề gì khải tát hộ pháp hơi hơi nhẹ nhàng thở ra như thế xem ra nên chính là là chính hắn suy nghĩ nhiều kỳ quái vì cái gì ta vẫn như cũ có chút phập phồng không yên chẳng lẽ gần nhất tu luyện xảy ra vấn đề gì đang lúc khải tát hộ pháp chuẩn bị trở về thời điểm lại phát hiện trong lòng táo bạo cảm xúc đã không có rút đi hắn không khỏi đứng tại chỗ hơi hơi ngưng lông mày thôi khô tọa lấy tu luyện quá lâu có lẽ cũng không phải công việc tốt nếu không yên lòng vậy liền tự mình đi trên đảo tuần tra một phen đi khải t á t hộ pháp lắc đầu quyết định tiến đến tám mươi mốt tòa hòn đảo tuần tra một phen coi như không định kỳ kiểm tra không cẩn thận kiểm tra một lần nội tâm của hắn sợ là khó mà an định lại khải t á t hộ pháp đi tới sức người hòn đảo lần lượt tuần tra xem xét khi hắn tuần tra đến thứ hai mươi bảy ngồi hòn đảo thời điểm sắc mặt của hắn đ ố n g nhiên cự biến t ừ n g tia máu thanh mùi vị chui vào mũi miệng của hắn vừa vừa bước vào hòn đảo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền trực tiếp đánh tới đáng giận người nào làm muốn chết khi hắn thấy cả hòn đảo nhỏ đã hóa thành tu la địa ngục hàng loạt hắc cám quân sĩ thi thể sát chết khắp nơi cả hòn đảo nhỏ phía trên đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tồn tại cả người hắn đều trong nháy mắt liền nổ thật to gan bọn hắn tiên dạ thần điện không t r e o chọc người khác liền cám ơn trời đất lại có thể có người dám đến t r e o chọc bọn hắn người tới phong tỏa cả tòa hồ thu thủy cha cho ta hung hăng cha khải tát hộ pháp bay lên không trung thanh âm tại toàn bộ hồ thu thủy vùng trời q u a n quẩn chấn thiên động địa xuyên qua u ám tường ánh sáng tịch thiên dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa ánh nắng tươi sáng non xanh nước biết thế giới bên trong nơi này không khí tản ra tự nhiên mùi thơm át chi bay cá nhảy tại trong thiên địa lao nhanh cố gắng vung lấy vui mừng tự do an lành an bình như là một tòa thế ngoại đảo nguyên mà lại nơi này thiên địa nguyên khí tương đương nồng đậm so bên ngoài mạnh hơn gấp bốn năm lần có thể xưng một tòa tu luyện thánh địa khó trách được xưng là phúc địa t i ê n nhạc hoàng bộ nắm giữ lấy một tòa xinh đẹp như vậy tiểu thế giới hoàn toàn chính xác để cho người ta không ngừng hâm mộ thải lân công chúa có chút hâm mộ nói bọn hắn hải tộc mặc dù nội tình cũng không kém nhưng không có loại này động thiên phúc địa nàng t â m mắt nhìn ra xa thế giới này cũng không lớn đường kính đoán t r ư ờ n g chỉ có mấy vạn cây số nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ có sông núi có dòng sông có hồ nước thậm chí có biển cả các ngươi đều là ai như thế nào đi vào nơi này một đạo băng lành thanh nhâm phá hủy mấy người suy nghĩ chỉ thấy một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô ra hiện ở trước mặt bọn họ sau lưng của hắn tuân ra từng người từng người võ trang đầy đủ tinh nhuệ quân sĩ tản ra quần c u ộ n thiết huyết s á t ý cùng địch ý nhìn chăm chú lấy tịch thiên dạ đoàn người vương tướng quân đều là người một nhà món vũ khí buông xuống tô hàm hương kịp phản ứng từ trong đám người đi ra chủ động nắm trên mặt mạng che mặt hai xuống rõ ràng nàng nhận biết trước mắt cao lớn tướng quân trưởng công chúa điện h ạ vương tướng quân thân thể chấn động nhìn tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan hoàn mỹ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin ts t ắ t lại quay về đêm ra t r ư ờ n g t r ư ờ n g 990, bị nghiêm trọng nghi vấn mặt khác yên nhạc hoàng bộ bọn cũng đều xem ngây người nghe qua trưởng công chúa điện hạ chính là là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ nhưng thực sự được gặp trưởng công chúa người lại không có bao nhiêu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vương tướng quân rõ ràng gặp qua trưởng công chúa hắn thân thể hơi hơi run rẩy trưởng công chúa làm sao lại xuất hiện tại tổ lăng bên trong vương tướng quân trước mắt tổ lăng do người nào chịu trách nhiệm tô hàm hưng hỏi liên quan tới yên nhạc tổ lăng tình huống nàng cũng không rõ ràng lắm dù sao yên nhạc hoàng bộ phát sinh biến cố quá nhanh nàng lúc ấy không tại yên nhạc hoàng đô cũng liền vô phương trốn vào đến yên nhạc tổ lăng bên trong hồi bẩm công chúa điện hạ trước mắt tổ lăng do thái hoàng thúc tô càn bính toa c h ấ n vương tướng quân thành thật trả lời thái hoàng thúc cũng tại tổ lăng bên trong tô hàm hương nghe vậy trong lòng vui vẻ nàng thái hoàng thúc tô càn bính chính là một tên thánh tiên vương tương tại nhân tộc cũng là uy danh hiển hách tồn tại chỉ là sau này thái hoàng thúc tô càn bính dần dần mai danh nhận tích mai danh nhận tích trải qua ẩn cư sinh hoạt rất nhiều người đều nói thái hoàng thúc bởi vì đắc tội không chọc nổi kẻ địch đã chết chỉ có yên nhạc hoàng tộc cao t ầ n biết được thái hoàng thúc không có chết chỉ là nhàn vân giã hạc vân du tứ phương đi dù cho yên nhạc hoàng tộc bên trong cũng có rất ít người biết được thái hoàng thúc hành tung biết được thái hoàng thúc tại tổ lăng bên trong tô hàm hương thoáng nhẹ nhàng thở ra đơn thuần luận vo nói thái hoàng thúc mới là yên nhạc hoàng bộ chân chính ngôi sao sáng so với ngô thị ưu quỷ song lão đều càng mạnh t r ư ờ n g công chúa điện hạ ngài có thể trở về thật sự là thật đáng mừng ta hiện tại liền đi bẩm báo hoàng thái thúc lao nhân ra ông ta nếu là biết được tất nhiên sẽ thật cao hứng vương tướng quân hơi hơi thi lễ sau đó liền xoay người mà đi rất nhanh liền biến mất trong rừng tô hàm hương hơi s ư ớ n g sở không ngờ rằng vương tướng quân nói đi là đi nàng quan sát chung quanh những cái kia vẫn như cũ bao quanh quân sĩ của bọn hắn trong lòng hơi hơi sinh ra một cô không thích hợp theo lý thuyết nàng trở về nên lập tức nắm nàng đón vào yên nhạc hoàng tộc tại tổ lăng bên trong thành lập thành trì cứ điểm m ớ i đúng nắm nàng nhét vào hoang dã cái kia là có ý gì ha ha xem ra cái kia vương tướng quân đối với chúng ta cảnh giác rất nặng a thải lân công chúa lạnh lùng cười nói tô hàm hương có lẽ không có lưu ý nhưng nàng không thấy như vậy tên kia vương tướng quân từ đầu đến cuối đều nắm lực chú ý đặt ở mấy người bọn họ trên thân không sao nhân c h i thường tình mà thôi tịch thiên dạ thản n h i n nói tô hàm hương được nghe hai người nói chuyện phiếm cũng là đột nhiên kịp phản ứng hơi biến sắc mặt nói bọn hắn thật to gan hổ tam âm lười biếng ngồi s ổ m ở tịch thiên dạ trên đầu vai lạnh nhạt nói tô i nha đầu có hoài nghi cũng như người bình thường dù sao chúng ta xuất hiện quá đột ngột bất quá các ngươi yên nhạc hoàng tộc những người kia nếu như muốn cùng chúng ta so chiêu một chút sợ là phải chịu khổ sở yên nhạc tổ lăng đã bị triệt để phong tỏa dù cho yên nhạc hoàng tộc dòng chính thành viên cũng không có khả năng lại bước vào tổ lăng bên trong h ù n g chi bên ngoài có thiên giả thần điện người đem hồ thu thủy tầng tầng bao vây bọn hắn những người này không hiểu thấu xuất hiện đổi thành người nào đều khó có khả năng không nghi kỵ những yên nhạc đó hoàng tộc binh sĩ thủy trung đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây không có người nói chuyện cũng không có thả bọn họ rời đi ý tứ b ầ u không khí có vẻ hơi nặng trĩu tô hàm hương sắc mặt khó coi nàng không ngờ rằng lại là như thế tình huống chỉ chốc lát sau một cỗ khí tức kinh người liền theo tổ lăng chỗ sâu chấn động tới sau một khắc những cái kia khí tức chủ nhân liền xông lên không trung hướng về tịch thiên giả mấy người vị trí nhanh như điện chớp tới hàm hương nha đầu bọn hắn chính là là ai vì sao ở cùng với ngươi lại tại sao lại xuất hiện tại tổ lăng bên trong một giọng dàn mua tại trong thiên địa vang lên theo thanh âm kia xuất hiện một cỗ nồng đậm thánh thiên vương uy áp từ trên chín tầng trời quân tới n ắ m xung quanh trăm dặm đều bao phủ lại tịch thiên dạ đoàn người càng là đứng m ú i chịu xào một tên ăn mặc màu xám rộng rãi đại bảo lão giả xuất hiện tại mấy người vùng trời mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn tại lão giả áo xám sau lưng có hai mươi mấy tên thân ảnh bất kỳ người nào tu vi đều không thua kém thiên vương cảnh thậm chí thánh thiên vương cấp độ tu sĩ tăng thêm lão giả áo xám ở bên trong đều có ba người quả nhiên n à y chút cổ lão hoàng bộ không có mặt ngoài đơn giản như vậy trước đó nghe đồn yên nhạc hoàng bộ chỉ có hai tên thánh thiên vương rõ ràng giả vô cùng hoàng thái thúc bọn hắn chính là là bằng hữu của ta chúng ta chính là là vì trợ giúp yên nhạc hoàng tộc tới không có ác ý gì thật tô hàm hương trông thấy cái kia hôi bảo láo giả vội vàng giải thích nói hàm hương nha đầu người qua đây tô càn bính một phất ống tay áo một đầu to lớn bàn tay màu xanh theo trong hư không ngưng tụ mà ra một thanh liền đem tô hàm hương bắt lấy bằng tô hàm hương thiên vương cảnh tu vi thế mà đều không thể phản kháng chút nào thanh quang nói lên tô hàm hương liền bị tô càn bính bắt được phụ cận tu vi của nàng trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ cầm cố lại vô phương động đậy chút nào tô càn bính tại tô hàm hương trên thân cẩn thận do xét một lần cũng không có phát hiện cấm chế hoặc là cái gì khống chế người b ị pháp trong con ngươi của hắn lóe lên một vệ kinh ngạc dựa theo ý nghĩ của hắn tô hàm hương hẳn là bị người khống chế được cho nên mới sẽ mang theo người đến đây chính mình tổ lăng nhưng tô hàm hương trên thân không có cấm chế hoặc là mặt khác chỗ đặc thù rõ ràng thuộc về tự do thân chẳng lẽ nàng đã phản bội yên nhạc hoàng tộc tô càn bính sắc mặt càng ngày càng lạnh tuấn yên nhạc hoàng tộc ra một tên phản đồ la chu vương n ắ m yên nhạc hoàng bộ vạn năm cơ nghiệp đều cho t ô n g táng giờ n à y khắc này hắn sao dám có chút chủ quan tuy nói tô hàm hương chính là hắn sùng ái nhất hậu bối nhưng nếu làm ra phản bội gia tộc hiểm ác thủ đoạn hắn cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu t ì n h thái hoàng thúc bọn hắn thật chính là là bằng hữu của ta mà lại cũng là yên nhạc hoàng tộc bằng hữu tô hàm hương làm sao cũng không nghĩ tới luôn luôn yêu thương chính mình thái hoàng thúc sẽ như này đối đãi chính mình tô càn bính không để ý đến tô hàm hương tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía tịch thiên dạ đoàn người trên người thánh thiên vương uy áp càng ngày càng đậm hơn từng tầng một uy áp theo bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến như là thiên uy bông xuống mấy người các ngươi nói đi các ngươi đến cùng người nào đến đây yên nhạc tổ làng có cái mục đích gì t ô càn bính thản nhiên nói nguyên bản hắn coi là tịch thiên dạ mấy người chính là thiên dạ thần điện người nhưng sau này đi qua quan sát theo trên người của bọn hắn tựa hồ không nhìn thấy có quan hệ với thiên dạ thần điện khí tức cùng dấu vết bình thường theo thiên dạ trong thần điện đi ra tu sĩ rất khó giấu giếm được cảm giác của hắn có lẽ tình cờ có một hai người có thể làm được nhưng toàn bộ đều có thể giấu giếm được cảm giác của hắn vậy hiển nhiên rất không có khả năng chúng ta tới nơi này chính là là vì trợ giúp các ngươi để cho các ngươi thoát ly hiểm cảnh trùng kiến đế quốc t h í c h thiên dạ thản nhiên nói tô càn bính nghe vậy hơi s ư ớ n g s ở không ngờ rằng đều đã như thời điểm này người tuổi trẻ trước mắt thế mà vẫn tại lừa dối hắn hắn thoạt nhìn cứ như vậy tốt lừa dối sao để bọn hắn thoát ly hiểm cảnh để bọn hắn trùng kiến yên nhạc đế quốc tô càn bính có chút không biết nên khóc hay cười chỉ bằng các ngươi có mấy người sao loại lời này cũng ủng cho các ngươi nói ra được khi hắn ba tuổi tiểu hài đây nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 991, t i m ê n nhạc đại t ô n quyết tô càn bính mặc dù lão nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể hồ lộng bằng vào tịch thiên giả vài người liền muốn giúp bọn hắn p h ụ c quốc đơn giản người si nói ngộng đâu mặt khác tổ lăng bên trong cao thủ cũng là từng cái tầm mắt cổ khoái nhìn tịch thiên giả mấy người trẻ tuổi trong lòng không nói ra được hoang đường đương nhiên bọn hắn không có xem nhẹ tịch thiên giả mấy người ý tứ có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại yên nhạc tổ lăng liền đủ để chứng minh bọn hắn không đơn giản húng chi tại tịch thiên giả mấy người trên thân bọn hắn cũng mơ hồ phát giác một cỗ không nói được khí tức nguy hiểm nếu vài vị tiểu bằng hữu như thế hài hước như vậy thì không có cách nào hảo hảo mà nói nữa người tới đem bọn hắn cho ta toàn bộ nắm bắt tô càn bính lạnh lùng thốt không định cùng tịch thiên giả mấy người tốn nhiều miệng lưỡi chỉ cần đem bọn hắn bắt lại hắn nghĩ biết cái gì tự nhiên có thể biết được những cái kia tổ lăng bên trong cao thủ nghe vậy sắc mặt đều là lạnh leo lúc này liền có nhiều tên cao thủ đứng dậy hướng về tịch thiên giả mấy người đi đến tổ lăng chính là bọn hắn cuối cùng nơi ở cũng là bọn hắn chỗ r ử a duy nhất r ứ t khoát không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh thái hoàng thúc không muốn a bọn hắn thật không có ác ý tô hàm hương lấy lo lắng mắt thấy cục diện liền muốn k h ô n g chê không nổi dù như thế nào nàng đều không hy vọng trông thấy tịch thiên dạ cùng yên nhạc hoàng tộc lên xung đột nhưng mà tô càn bính nhưng căn bản không để ý tới tô hàm hương trong mắt hắn tô hàm hương đã không thể tin ai cần gì chứ tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu chủ nhân nói thế nào hổ tam âm trong mắt tràn đầy hung quang thải lân công chúa cùng nguyên long huyền linh quy trong mắt cũng là lành ý lâm nhiên bọn hắn thiện ý đi vào yên nhạc hoàng đô thế mà bị yên nhạc hoàng tộc người hoài nghi lẽ nào lại như vậy nếu bọn hắn không tin vậy chỉ dùng nắm đấm để bọn hắn tin tưởng tịch h thiên dạ thản nhiên nói hiện tại lại nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa vũ lực mới là sau cùng đạo lý được rồi hổ tam âm nghe vậy lúc này liền theo tịch h thiên dạ trên đầu vai nhảy lên một cái lóe lên liền xuất hiện ở trên không hóa vì một con ngàn trượng khổng lồ hắc diễm chim vượng hoàng phô thiên cái địa uy thế theo trên bầu trời nghiêng mà xuống mặc dù so ra kém tô cản bính nhưng so bình thường thánh thiên vương cũng xê xích không bao nhiêu rõ ràng tại x ư ơ n g trạch thành bế quan trong vòng hơn một tháng hổ tam âm vừa có rất lớn đột phá khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ mười hai minh hoàng thi văn đoán chừng cũng không cần quá lâu nửa bước thánh thiên vương cảnh h o a n thú Âu cản n b í hoang thú sức chiến đấu ban đầu liền so với nhân loại càng mạnh hơn một chút trước mắt khổng lồ hoang thú cùng thánh thiên vương cảnh nhân loại sợ là đều có thể giao thủ một ít khó trách có thể xông vào tổ lăng quả nhiên có chút năng lực tô càn bính lạnh lùng thốt bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra trước mắt mấy người mặc dù nhìn xem tuổi trẻ có vẻ như đều là người trẻ tuổi nhưng lại cũng không đơn giản ha ha nửa bước thánh thiên vương cấp độ hoang thú bản tọa cũng là tốt lâu đều chưa từng thấy qua đã như vậy cái kia ta liền tự mình đến bồi ngươi đùa nghịch một đùa nghịch t ô càn bính sau lưng đi ra một tên láo giả áo xanh tương đương phóng khoáng nhanh chân mà ra hướng về h ổ tam âm bước đi từ trên người hắn phát ra khí tức có thể đánh giá ra hắn chính là một tên chân chính thánh thiên vương yên nhạc tổ l a n g bên trong cái kia chỉ có ba vị thánh thiên vương một trong c á c c ạ c thánh thiên vương cấp độ cao thủ khi dễ một vị nửa bước thánh thiên vương thật làm chúng ta liền không có thánh thiên vương sao nguyên long huyền linh quy c ạ c cặc cười quái dị nó vừa mới đột phá làm thánh thiên vương cảnh hiện tại bành trướng vô cùng đã sớm nghĩ tìm một người thử một lần tay bây giờ nhìn thấy cái kia áo xanh láo nhân tự nhiên cũng nhịn không được nữa lúc này liền lóe lên ngăn tại tên kia áo xanh trước mặt ông lão t ừ đâu tới hoang thú bản tọa không có hứng thú thu thập n g ư ờ i áo xanh láo nhân đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nguyên long huyền linh quy cản ở trước mặt của hắn lúc này trong lòng cũng có chút khinh thường trong mắt hắn chỉ có nửa bước thánh thiên vương cảnh đầu kia chim phượng hoàng mới miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của h ắ n mặt khác hoang thú căn bản không bị hắn đề vào mắt húng chi trước mắt nguyên long huyền linh quy chỉ có như người bình thường ô quy lớn nhỏ thấy thế nào đều không uy vũ cùng cường thế xem xét cũng không phải là cái gì mạnh mẽ hoang thú không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách cùng bản tọa một trận chiến ngươi đứng một bên đi áo xanh lão nhân một bàn tay đánh ra lực lượng hùng hậu hóa thành năng lượng thủy triều liền chuẩn bị đem nguyên long huyền linh quy đánh bay nguyên long huyền linh quy không ngờ rằng trước mắt áo xanh láo đầu như thế c u ầ n vọng thế mà không c ó đưa nó để vào mắt ngược lại cho rằng nửa bước thánh thiên vương cảnh hồ tam âm mới có tư cách làm đối thủ của hắn có mắt không tròng đồ vật lại dám xem nhẹ ngươi quy ra ra quy ra ra một cái móng nuốt liền có thể ép tới ngươi không đứng dậy được nguyên long huyền linh quy giận dữ cũng không tiếp tục gẩn giấu tự thân khí tức một cỗ bàng bạc vô cùng uy áp đột nhiên theo trên người nó buộc phát ra như là thượng cổ hung thú thức tỉnh toàn bộ tổ lăng thiên địa đều một trận chấn động phanh nguyên long huyền linh quy thật chỉ là r ố i ra một cây móng vớt nhẹ nhàng vỗ liền đem tên kia áo xanh láo nhân đập bay ra ngoài một đường đụng nát mấy tỏa núi lớn mới dừng lại b ù i mù cuộn cuộn thánh thiên vương cấp độ hoang thú tô c ả n bính trong lòng giật mình tràn đầy hoảng sợ nhìn nguyên long huyền linh quy hắn không ngờ rằng sẽ có một đầu thánh thiên vương cấp độ hoang thú xuất hiện tại cả nhân tộc cương vực bên trong thánh thiên vương cấp độ hoang thú quá hiếm thấy tu thành như thế cấp độ hoang thú cơ hồ sẽ không xuất hiện tại trước mặt của thế nhân phần lớn đều giấu ở rừng sâu núi thẳm hoặc là kỳ địa trong vùng đất bí ẩn mặt khác yên nhạc hoàng tộc cao thủ cùng quân sĩ cũng là từng cái cực kỳ chấn động nhìn nguyên long huyền linh quy với mới hổ tam âm ra sân liền đã tương đương rung động lòng người nửa bước thánh thiên vương cấp độ hoang thú tại thiên vương cảnh cao thủ trong mắt đều là vô cùng thần bí chưa bao giờ từng thấy tồn tại đến mức chân chính thánh thiên vương cấp độ hoang thú cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cái này khiếp sợ rồi nguyên long huyền linh quy trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo nó còn không có thể hiện ra nó bản tôn thú thể nếu để cho những người trước mắt này biết được nó chính là nguyên long huyền linh quy sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủ chết đi nguyên long huyền linh quy trong lòng dương dương đắc ý chính mình vị kia tiên tổ đã từng trên đại lục chế tạo ra cực náo động lớn dù cho trí tôn vương đều có rất nhiều chết tại trong tay của nó cùng là nguyên long huyền linh quy trong lòng của nó tự nhiên cũng có ngạo khí chờ mong có một ngày chính mình cũng có thể cùng tiên tổ so sánh thậm chí càng mạnh khu khu thật mạnh ta hoàn toàn ngăn cản không nổi áo xanh lão nhân theo ngọn núi bên trong phế tích bay ra sắc mặt trắng bệnh không ngừng mà ho ra máu vừa mới cái kia tiện tay nhất kích cũng đã đem hắn trọng thương nguyên long huyền linh quy còn không phải thánh thiên vương thời điểm liền có thể về mặt sức mạnh áp chế thánh thiên vương hiện tại nó cũng đã thuộc về thánh thiên vương hàng ngũ lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ tô càn bính sắc mặt tương đối khó xem không ngờ rằng bên kia chỉ là phái ra hai đầu chiến thú liền đã khó giải quyết như thế hiện tại xem ra đám người này quả nhiên đến có chuẩn bị chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng chủ nhân nhà ta là địch đơn giản liền là tới khôi h ả i tin hay không quy ra ra một rùa liền có thể đem toàn bộ các ngươi chấn áp nguyên long huyền linh quy ngạo nghễ ngầm đầu mắt liếc t h ấ y yên nhạc hoàng tộc một đám cao thủ biểu tình kia thần thái kia rõ ràng tại truyền đạt một cái căn bản xem thường tin tức của bọn hắn côn vọng tô càn bính hừ lạnh một tiếng trong lòng biết được không đem trước mắt ô quy chấn áp xuống sẽ cực đại ảnh hưởng phe mình khi thế thế là hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy chuẩn bị tự mình ra tay tô càn bính làm yên nhạc hoàng tộc đệ nhất cường giả thực lực tự nhiên không kém mà lại rất mạnh khi hắn bắt đầu nghiêm túc thời điểm toàn bộ thiên địa thế đều tại hướng hắn tụ lại tới từng tầng một cao thâm mạt chắc thiên vương pháp tắc trực tiếp ở trong hư không hiền hóa hóa thành một vòng vô cùng to lớn thánh thiên vương lĩnh vực vô cùng vô tận lực g á p bách theo bốn phương tám hướng nghiên ép tới phảng phất toàn bộ bầu trời đều tầng tầng đổ sụp xuống tới giống như chỉ một chiêu này liền có thể nhìn ra tô càn bính vô luận tại tu vi phía trên hoặc là tại thiên địa pháp tắc phía trên đều đã mạnh hơn lũ quỷ song lão cơ hồ có thể xưng thánh thiên vương cấp độ cực hạn đến gần vô hạn tại nửa bước t r í tôn vương chỉ tiếc tô càn bính quá mức tuổi già tiềm lực đã hao hết thủy trung vô phương lĩnh ngộ ra t r í tôn pháp tắc nếu là lại để cho hắn tuổi trẻ bà trăm tuổi có lẽ nhân tộc lại đều sẽ sinh ra một vị trí tôn nguyên long huyền linh quy ánh mắt cuối cùng thoáng nghiêm túc chút trước mắt lao ra hỏa vẫn có chút đồ vật bất quá nó cũng vẹn vẹn chỉ là hơi nghiêm túc lên mà thôi xưa nay không cho rằng một cái nhân tộc thánh thiên vương có thể mạnh hơn nó yên nhạc đại tôn quyết tô càn bính hai tay nắn phát quyết ống tay háo thông gió bay phất phối một đầu vô cùng to lớn thanh mặc sắc cự thủ theo trong hư không h i ể n hiện kéo dài vô hạn cơ hồ che khuất bầu trời một cỗ hủy thiên diệt địa đẩy núi yên nhạc khí tức theo cái kia thanh mặc sắc lớn trên tay t ả n ra trên đó hoa văn pháp tắc thậm chí cả từng tia từng tia quy tích đều ẩn chứa không có gì sánh kịp vi lực trên bầu trời mặt trăng tựa hồ cũng sẽ bị nhất kích đập nát đương nhiên chỉ là h ảo giác cùng thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh sau ảo giác nhưng có thể có này h ảo giác cũng đủ để chứng minh cái kia thanh mặc sắc cự thủ khủng bố yên nhạc đại tôn quyết chính là yên nhạc hoàng tộc mạnh nhất thuật pháp truyền thừa vạn năm nội tình cùng ỵ vào chỗ nay thuật tu luyện tới cảnh giới chi cao nghe nói có thể cùng t r í tôn thánh thuật có thể so với đã từng yên nhạc hoàng bộ đi ra một tên nửa bước t r í tôn vương cảnh nhân tộc t r í tôn h ắ n đem yên nhạc đại tôn quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao cùng ngũ minh tộc một vị trí tôn vương đại chiến ba ngày ba đêm đều không có phân ra thắng bại trận chiến này đơn giản có thể xưng vì nhân tộc kỳ tích thời kỳ đó cũng là yên nhạc hoàng bộ huy hoàng nhất thời kỳ có chút ý tứ theo thanh mặc sắc cự thủ bên trong nguyên long huyền linh quy cũng là phát giác từng tia từng tia uy hiếp khí tức không còn dám có lãnh đạm lúc này phát ra một tiếng gầm rú thân thể không ngừng bành trướng biến lớn triệt để hiện hóa ra nó là nguyên long huyền linh quy bản tôn thú thể một đầu đường kính hai vạn trượng to lớn cổ thú chiếm cư trên bầu trời t à n mát ra một cỗ không có gì sánh kịp vì thế Cái kia uy thế b ê nguyên t r o n mơ có chấn động thiên địa tiếng long âm, một hồ chấn thiên kinh có cố động tiếng long người long địa theo vùng trời chút tới, vùng xuống xuống r mặt đất sinh long i n h t à bộ bị l o n uy k i n huyền sợ, không bị khống chế bị r n l bấy. Nguyên y Trường thích phạt. rượu rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên long u mời chỉ h linh quy tô cản bính con ngươi thích chặt cao tuổi rồi kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm sao lại không nhận ra trên đại lục tên động thiên địa nguyên long huyền linh quy tại nhân tộc tại tinh linh tộc xi、si、man tộc thậm chí u minh tộc bên trong nguyên long huyền linh quy một lần đều là cấm kỵ tồn tại hắn không ngờ rằng hắn thế mà tận mắt nhìn đến một đầu nguyên long huyền linh quy ra hiện ở trước mặt của hắn thú bên trong trí tôn chính là đại lục các tộc cho nguyên long huyền linh quy xưng hô tại hoang thú trên bảng danh sách mặt nguyên long huyền linh quy một mực ổn thỏa vị thứ nhất thủy t r u n g đều không có xuống tới qua truy cứu nguyên nhân tự nhiên cùng năm đó vị kia chế tạo ra khôn cùng sát lục nguyên long huyền linh quy có quan hệ năm đó đầu kia nguyên long huyền linh quy hung uy cái thế cơ hồ không người có thể địch cuối cùng nhường vẫn luôn cao cao tại thượng khinh thường tại cùng chủng tộc khác hợp tác u minh tộc đều có chút gánh không được bắt đầu cùng tinh linh tộc si man tộc hợp tác nghe nói năm đó các đại tộc mặc dù thắng nhưng cũng là trả giá vô cùng thảm liệt đại giới mới thắng được tới Vì danh như thế quá lớn nguyên long huyền linh quy xuất hiện tại trước mặt tô càn bính nói trong lòng không khiếp sợ vậy hiển nhiên chính là giả nhưng lưỡng cường giao chiến mảy may không thể có khiếp nhược cùng e ngại cảm xúc xuất hiện vô luận ngăn tại trước mặt kẻ địch chính là nhân vật gì đều phải dùng lực lượng mạnh nhất cùng khí thế đem phá hủy yên nhạc đại tôn quyết vô thiên không tà vi tôn tô càn bính gầm lên giận dữ khí thế một đi không trở lại hướng phía nguyên long huyền linh quy đánh ra mà đi t r ờ i đất sụp đổ nhật n g u y ệ t thảm đạm một cỗ lực lượng kinh khủng đem nguyên long huyền linh quy bao phủ hoàn toàn h o à n g thú trên bảng xếp hàng thứ nhất nguyên long huyền linh quy lại như thế nào hán tự hỏi tại thánh thiên vương cảnh chạy tới cực hạn không sợ tại bất luận cái gì người giống nguyên long huyền linh quy ngửa mặt lên trời giống to bốn phương tám hướng chuyển tới áp lực thật lớn so với nó trong tưởng tượng càng mạnh có chút ý thức được tức làm nhân tộc cường giả cũng không thể coi thường nguyên long huyền linh quy tâm thái trong nháy mắt đoan chính không ít đã không còn bất luận cái gì khinh thị lúc này liền thi triển ra chiêu bài của chính mình đại thuật một cỗ thô to như thùng nước huyền màu mực lôi điện theo nguyên long huyền linh quy trong thân thể tuân ra những cái kia huyền màu mực lôi điện ẩn chứa vô biên khí tức hủy diệt lại băng hàn vô cùng cơ hồ muốn đem hư không đều đông cứng nguyên long huyền minh cực băng lôi nguyên long huyền linh quy lực lượng mạnh nhất một trong có thể cùng nguyên long hóa tinh thuật so sánh được xưng là nguyên long huyền linh quy ba đại tuyệt thế đại thuật thật mạnh thần thông bí thuật thải lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy kinh diễm vô luận nguyên long huyền mình cực băng lôi cũng hoặc là yên nhạc đại tôn quyết đều là giữa thiên địa vô cùng chân quý hiếm thấy trí cao thánh thuật nếu là nàng có thể đem những này thánh thuật mang về nam man đại lục đoán chừng nam man đại lục thánh thuật bảng đều đưa bị sửa khó trách tất cả mọi người liều mạng nghĩ đến đây một chân linh thổ quả nhiên không phải là không có đạo lý làm mực tàu sắc lôi điện xuất hiện thiên địa đều tựa hồ bị toàn diện đông kết tô càn bính thanh mặc sắc cự thủ cũng là bị đ ọ n lại trong chốc lát ầm ầm sau một khắc cả hai chạm vào nhau kinh người cực quang bùng nổ tại vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt mực tàu lôi điện cùng thanh mặc cự thủ liền va chạm hơn trăm hiệp cả hai ai cũng không phục người nào sức mạnh vô cùng vô tận tiết ra toàn bộ yên nhạc tổ lăng đều có loại sắp hủy diệt thảo giác sau cùng thanh mặc cự thủ không địch lại chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa phốc phốc tô càn bính thân thể chấn động không chịu nổi kịch liệt lực phản tường đạo tinh mịn vết rách theo trên da xuất hiện mặc dù rất nhanh liền khép lại nhưng rõ ràng thường không nhẹ bại tô càn bính có chút thất hồn l ạ c phách từ khi tu vi đến thánh vương cảnh cực hạn lại tu thành yên nhạc hoàng tộc mạnh nhất t h i ê n nhạc đại tôn quyết hắn tự nhận là tại thánh thiên vương trong lĩnh vực hắn đã vô địch thậm chí có thể cùng nửa bước trí tôn vương chống lại một ít dù sao tổ tiên của hắn bằng vào yên nhạc đại tôn quyết so sánh chân chính trí chí tôn vương bản tọa chính là thú bên trong tôn sư ngươi không thắng được ta nguyên long huyền linh quy lãnh đạm nhìn tô càn bính thương đương dám thúi hổ tam âm nghe vậy liếc mắt trong mắt tràn đầy khinh thường thú bên trong tôn sư Rõ r à n g bất quá kế thừa thượng cổ nguyên long huyền linh quy huyết mạch nguyên long huyền linh quy liền hiện giai đoạn tới nói hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một điểm kỳ thật không phải tô càn bính không đủ mạnh mà là nguyên long huyền linh quy qua b i ế n thái đại lục hoang thú trên bảng mặt xếp hàng thứ nhất hoang thú há lại nói một câu mà thôi nếu là thả tại thời kỳ thượng cổ nguyên long huyền linh quy có thể xưng làm thần thú hậu đại cho nên dù cho vừa mới đột phá làm thánh thiên vương cũng có thể đem tô càn bính áp chế xuống thái h o a n g thúc ngài không muốn cùng tịch thiên dạ bọn hắn là địch bọn họ đều là chúng ta yên nhạc hoàng tộc bằng hưu tô h à m h ư ơ n g đỡ lấy thụ thương tô càn bính trong mắt dưng dưng nói tô càn bính chính là yêu thương trưởng bối của nàng nàng tự nhiên không nguyện ý trông thấy hắn thụ thương mà lại trong nội tâm nàng rất rõ ràng tổ lăng bên trong nhìn như cao thủ nhiều như mây nhưng dứt khoát không có khả năng đấu qua được tịch công tử bọn hắn như thế chiến đấu căn bản không có ý nghĩa tô càn bính vẫn không có để ý tới tô hàm hương Dương đương ngoan cô c hương o rằng, Tô Hàm h không phải đã phản bội gia bội đã ộ t chi liền là n bị ữ n n g g ư ờ trước mắt này mê hoặc tâm trí. thế tin, tổ như người hoặc cũng mê hắn này nào không những này lăng vào Dù đi bọn ê n trong, không Húng gì. đích chi, có có mục b hắn xuất hiện tại tổ lăng bên trong vốn chính là là cổ quái nhất cùng nghiêm túc sự tình các ngươi mặc dù rất mạnh nhưng ở yên nhạc tổ lăng bên trong chính là chúng ta yên nhạc hoàng tộc địa bàn các ngươi chưa hẳn thắng được qua t ô càn bính thật sâu nhìn nguyên long huyền linh quy cùng với tịch thiên dạ đoàn người chuyện hôm nay quả nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy nhưng nếu như liều lĩnh chém giết đến cùng hắn vẫn như cũ cho rằng thắng đến cuối cùng chính là bọn hắn chỉ là làm như vậy thoại bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương mà thôi thái hoàng thúc không muốn thật không muốn tin tưởng ta xin các ngươi tin tưởng ta à. tô hàm hương dùng mình một cái lập tức hiểu rõ thái hoàng thúc muốn làm gì yên nhạc tổ lăng làm yên nhạc hoàng bộ cuối cùng nơi ẩn nút há có thể không có có một ít chỗ đặc thù thì như yên nhạc hoàng bộ bố trí mấy vạn năm tích lũy được tuyệt thế trận pháp thì như yên nhạc tổ lăng bản thân liền mang theo thế giới lực lượng thì như thượng cổ lúc sau lưu giữ lại thượng cổ trận văn thì như một chút tuyệt thế bảo vật yên nhạc hoàng tộc nội tình có một nửa đều tích lũy tại yên nhạc tổ lăng bên trong những lực lượng này bạo phát đi ra tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ tại mấy vạn năm thời gian bên trong yên nhạc hoàng tộc cơ hồ đem yên nhạc tổ lăng triệt để chế tạo thành một tòa chiến tranh thành lũy không chỉ có chỉ là nơi ở mà thôi tô hàm hương nằm mơ cũng không nghĩ tới mang theo tịch công tử bọn hắn đi vào tổ lăng sẽ bùng nổ kịch liệt như thế xung đột nếu như chiến tranh toàn diện bùng nổ hậu quả khó mà lường được các hạ ta lặp lại lần nữa chúng ta tới đến yên nhạc tổ lăng không có ác ý gì thích thiên dạ chấp tay sau lưng mặt không thay đổi nói hừ làm lao phu cũng giống tô nha đầu tốt như vậy lừa gạt sao tô càn bính hừ lạnh một tiếng căn bản cũng không tin tưởng ngu xuẩn mất khôn thích thiên dạ hừ lạnh một tiếng lúc này bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời sau một khắc một cỗ không có gì sánh kịp khí thế theo trên người hắn buộc phát ra trong khoảnh khắc h ắ n phảng phất trở thành thiên địa chúa tể vạn vật chủ nhân hết thể thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí toàn bộ n h ư ợ n g bộ lui binh không dám tới gần hắn chút nào thiên địa văn vật hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi tựa hồ cũng tại hắn hào quang bao phủ xuống run lầy bầy phóng xuất ra từng k i a hư vô mờ mịt nhưng cũng chân thực tồn tại thần phục cùng cung kính biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp t ô càn bính cùng với những cái khác yên nhạc hoàng tộc cao thủ toàn bộ rung động nhìn qua t h ị h thiên dạ n g một người h oai khiến cho thiên địa vạn vật núi non sông n g ò i đều thần phục dị tượng như thế cùng cảm thụ bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiên địa pháp tắc không thấy tất cả thiên địa pháp tắc đều không thấy thiên địa nguyên khí cùng thiên thế cũng không thấy làm sao có thể ta rốt cuộc không cảm giác được mảy may thiên địa lực lượng rung động không hiểu thanh â m liên tiếp hết thể thiên vương cảnh trở lên cao thủ toàn bộ đều ngạc nhiên phát hiện cũng không còn cách nào thi triển ra thiên vương p h á p tác cũng không cách nào ngưng tụ ra thiên vương thiên thế cùng lĩnh vực thậm chí đơn giản nhất thiên địa nguyên khí cùng thiên vương chiên khí đều không tồn tại tô càn bính một mực bao phủ trên bầu trời thánh thiên vương lĩnh vực cũng là lặng lẽ biến mất không còn tâm tích làm sao có thể trong truyền thuyết t r í tôn vương sao có thể là t r í tôn vương xuất thế cũng không có uy thế như thế a t ô càn bính thật bị kinh sợ tại như thế tình hùng dưới hết thể thánh giả trở lên tu sĩ thực lực đều sẽ bị cắt giảm năm thành trở lên húng chi cái kia vô cùng vô tận trí cao huy thế càng là lệnh người nội tâm kinh hại e ngại bình thường ba phần sức mạnh đều chưa hẳn có thể phát huy ra tới đã các ngươi không nên nói ta kẻ đến không thiện như vậy ta cũng liền lười nhác khách khí với các ngươi hiện tại yên nhạc tổ lăng do ta làm chủ thần phục người sinh người chống tự chết Thích thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt lãnh đạo nhìn tất cả mọi người tô càn bính thần tâm run rẩy người tuổi trẻ kia tầm mắt ẩn chứa không có gì sánh kịp vi nghiêm khiến cho hắn linh hồn ý chí đều có chút gánh không được suýt nữa triệt để sụp đổ hắn cao tuổi rồi tu thân tu tâm tinh thần ý chí linh hồn tạo nghệ đều là hướng tới viên mãn thế gian rất khó có người có thể tạ i phương diện tinh thần áp b á c h hắn dù cho trí tôn vương xuất thế cũng chưa chắc có thể làm hắn quá mức khủng hoảng lo lắng nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại không phải khủng hoảng lo lắng đơn giản như vậy hắn cảm giác trên đầu đứng đấy liền là một vị thần chỉ liếc mắt liền có thể đưa hắn nhìn thấu liếc mắt liền có thể đưa hắn tinh thần ý chí triệt để đánh sụp tô càn bính run run r ậ y r ậ y căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình cùng linh hồn thế gian sao có đáng sợ như vậy người hắn không cách nào tưởng tượng tịch thiên dạ tu thành thiên thánh Đã sửng sưng thứ ạ i t i ê n này nhất, điệu chỗ cao nhất, chỗ phát ra khí ra t c k hai ô tôn không n vương căn bản ngăn cản không nổi. g phải Thứ h trí hắn linh hồn tu vi vô cùng tiếp cận với thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba sắp tu thành tám đạo phân hồn tô càn bính chỉ là một cái thánh thiên vương mà thôi há có thể đỡ nổi hắn tinh thần huy áp thiên thánh cảnh thải lân công chúa t r ợ n mắt hốc mộm cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ làm sao có thể tu thành thiên thánh cảnh không phải thánh thiên vương mà là chân chính thiên thánh cảnh nhưng cái kia làm sao có thể tại một chân linh thổ bên trong căn bản cũng không khả năng tu thành chân chính thiên thánh ai cũng làm không được dù cho thần chỉ đều làm không được chương chín trăm chín mươi ba trấn áp thô bạo thịch thiên dạ làm sao làm được trừ phi nguyên bản là thiên thánh bằng không căn bản không có khả năng phía trước tới một chân linh thổ trước đó thịch thiên dạ căn bản không phải thiên thánh thái lân công chúa trong lòng có rung động thật sâu cùng n g h i hoặc nếu nói có người có thể tại một chân linh thổ bên trong thành tựu thiên thánh chuyến đi sợ là không có người sẽ tin tưởng một chân linh thổ có mấy chục vạn năm lịch sử một đời lại một đời người cái gì tuyệt thế yêu nghiệt chưa từng xuất hiện nhưng tu thành thiên thánh thổ dân lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện không phải thiên phú của bọn hắn không đủ cao cũng không phải tài nguyên không đủ nhiều càng không phải là không có cao tầng thứ công pháp cùng thánh pháp mà là tại một chân linh thổ bên trong căn bản cũng không có trở thành thiên thánh điều kiện thiên đạo không cho phép như thế nào trở thành thiên thánh đổi thành thần linh đến đây cũng làm không được đi tịch h công tử nhìn cựu thiên tri thượng tịch thiên dạ tô hàm hương đôi mắt bên trong tràn đầy đắng chắt cùng bất đắc dĩ nào đến tình trạng như thế nguyên nhân chủ yếu tại nàng nếu không phải nàng không có năng lực cũng không đến mức phát sinh như thế tình huống liệt diễm hùng sư vương gào thét một tiếng đạp lên không trung lạnh lùng nhìn qua yên nhạc hoàng tộc tu sĩ theo thân lên phát ra khí t ứ c tựa hồ không kém tại hồ tam âm cũng là một đầu có thể so với nửa bước thánh thiên vương hoàng thú ngay sau đó lần lượt từng khí tức thông thiên triệt địa như yêu như ma thân ảnh theo tịch thiên giả sau lưng u ám trong không gian đi ra chỉ chốc lát sau trên bầu trời liền tràn đầy tầng tầng ma ảnh bất luận cái gì một bóng người khí tức đều không thua nửa bước thánh thiên vương mà lại vừa xuất hiện liền là năm sáu mươi tên yên nhạc hoàng tộc những cao thủ bị triệt để do sợ năm sáu mươi tên nửa bước thánh thiên vương đó là cái gì khái niệm mà lại không chỉ nửa bước thánh thiên vương chân chính thánh thiên vương cũng có nhiều vị có hai vị phát ra khí tức thậm chí không thể so thái hoàng thúc tô cản b ì n h kém bao nhiêu thần phục người sống người chống cự chết thải lân công chúa cũng là đạp tới bầu trời tản ra từng đạo thất thải thần quang đem thiên địa đều chiếu sáng con mắt của nàng vô cùng băng lãnh thả ra huy áp không có chút nào kém tại tô càn bính thậm chí càng mạnh tô càn bính nằm mơ đều không ngờ rằng không thế nào bị hắn nhìn ở trong mắt mấy người trẻ tuổi toàn bộ đều là cao thủ tuyệt thế mà lại bọn hắn người c ư nhiên như thế nhiều lắm lúc trước căn bản cũng không có phát hiện quả nhiên trận thế thật to các n g ư i như thế có chuẩn bị mà đến còn nói chính mình không có có âm mưu gì cùng ý đồ tô cản bính trong mắt có mấy phần đau thương ý thức được cục diện hôm nay sợ là có chút nguy hiểm hắn căn bản cũng không tin tưởng mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đây yên nhạc tổ lăng người sẽ thật không có ác ý nếu như không có ác ý như vậy hoàn toàn có khả năng chính mình đến đây hà tất mang theo nhiều như vậy cao thủ mà lại năm sáu mươi tên nửa bức thánh thiên vương Lớn b i ế thái bao trận t ế sợ là sơn hợp được là hoàng trụ rất tập thiên thần thể ra ra điện, động khó Chỉ bộ đều đi. điều đ có có mới dạ n như vậy lực lượng. Những n g g sợ ư vậy lực ờ trước mắt này, n quả hoàng i thiên thần điện người. Thái ê n thần đều là h dạ thúc tô hàm hương có lòng muốn nói rõ lý do nhưng lại bỗng nhiên phát hiện thái hoàng thúc căn bản cũng không tin mặc nàng giải thích như thế nào đều không có ý nghĩa n g ư ờ i đừng nói nữa hàm hương nha đầu tại tô ra hết t h ể hậu bối bên trong thái t h u ố c đưa ngươi xem n ặ n g nhất thưởng thức nhất người cũng là ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đi đến đạo lý như vậy tô càn bính nhàn nhạt nhìn tô hàm hương trong mắt có thật sâu thất vọng tô hàm hương run sợ trong mắt một trận chua sót nàng thở sâu nhìn về phía tịch thiên dạ nói tịch công tử xin đem thái hoàng thúc bọn hắn đều bắt đi nếu như có khả năng tận lực đừng thương tính mạng bọn họ nàng rất rõ ràng nói rõ lý do đã căn bản nói rõ lý do không thông chỉ có thông qua một loại khác thủ đoạn đến giải quyết việc này ngu xuẩn chúng ta yên nhạc hoàng tộc dù cho ngọc thạch câu phần cũng sẽ không hướng kẻ địch thỏa hiệp tại địa phương khác lão hủ không dám nói nhưng ở yên nhạc tổ lăng dù cho trí tôn vương đến đây lão hủ cũng phải khiến cho h ắ n luận ra tô càn bính băng lánh cười to tại gia tộc mình tổ trong đất chẳng lẽ còn có thể để cho người khác bắt sống hay sao việc đã đến nước này đã không có cái gì có thể nói hắn tâm niệm vừa động liền chuẩn bị điều động yên nhạc hoàng tộc tại tổ lăng vải bố lót trong đưa mấy vạn năm tuyệt thế trận pháp cùng yên nhạc tổ lăng không gian bị luyện hóa về sau sinh ra thế giới lực lượng hắn tin tưởng tại một cái thế giới sức mạnh to lớn trước mặt trí tôn vương đều chưa hẳn có thể ngăn cản được lại nhiều kẻ địch cũng sẽ ở thế giới lực lượng bên trong yên diệt dĩ nhiên bọn hắn yên nhạc hoàng tộc cũng sẽ không ngoại lệ đồng d ạ n g sẽ bị thế giới lực lượng cắn trả mà yên diệt nhưng thì tính sao ngược lại bọn hắn đã không có đường sống chẳng thà chết oanh oanh liệt liệt điểm t h í c h thiên dạ cũng là không ngờ rằng tô ra lão đầu tử như thế cương liệt yên nhạc hoàng tộc ở chỗ này bố trí mấy vạn năm tại một đời lại một đời người nỗ lực dưới thế giới này cơ hồ bị luyện hóa nửa tại tuyệt thế trận pháp dẫn động phía dưới hoàn toàn chính xác có khả năng buộc phát ra tầng sâu nhất thế giới lực lượng tới Thế giới lực lượng nếu là xuất hiện, vậy thì tương đương với toàn bộ thế thiên diệt Thích thiên tự thể tùy tô hiện, hiển hóa ra ngoài, chân chính hủy thiên diệt địa. Thích thiên lắc đầu, tự nhiên không nếu giới lượng đương giới lượng ngoài, ngoan với lực là lực lắc lao l cố đều đầu, đầu à vậy địa. bộ bị ra ra dạ ý một ẩu. m vòng ngân huy theo trên người hắn sáng lên chính là phá cấm pháp mộc lực lượng phá cấm pháp mộc gần chứa mặt trái pháp tắc chi đạo chính là chính diện thế giới pháp tắc khắc tinh giữa hai bên tương sinh tương khắc lại tương hô y yên tồn chỉ thấy ngân huy vòng sáng vô hạn phóng to tại ngự thiên quyết thôi đ ộ n g dưới cơ hồ trong khoảnh khắc liền bao t r ù m toàn bộ tiểu thế giới ngự thiên quyết danh x ư n g khống chế vũ trụ vạn vật nhưng phàm xuất hiện tại trong vũ trụ đồ vật không chỗ không ngự tại ngự thiên quyết thôi đ ộ n g dưới phá cấm pháp một lực lượng bị thôi động đến cực hạ tô càn bính vừa mới vận chuyển tuyệt thế trận pháp điều động ra từng k i a hủy thiên diệt địa thế giới lực lượng nhưng rất nhanh hắn liền ngạc nhiên phát hiện thế giới lực lượng biến mất tất cả thế giới lực lượng đều biến mất rốt cuộc không cảm ứng được mà lại tô ra bố trí tại tổ lăng bên trong tuyệt thế trận pháp cũng không cách nào lại vận chuyển như là triệt để tê liệt giống như làm sao có thể tô càn bính một trận thần tâm run rẩy t i ê n nhạc hoàng tộc tại tổ lăng bên trong bố trí mấy vạn năm liền đợi đến gian nan thời khắc ngăn cơn sóng dữ hắn làm sao cũng không nghĩ tới mấy vạn năm nỗ lực vô số thế hệ vất vả trong khoảnh khắc liền triệt để hóa thành hư vô đem bọn hắn bắt lại cho ta thịch thiên dạ thản nhiên nói vừa dứt lời hết thể minh hoàng thi khôi liền liền xông ra ngoài thẳng đến những yên nhạc đó hoàng tộc cao thủ đám kia yên nhạc hoàng tộc cao thủ há lại minh hoàng thi khôi đối thủ dù cho cùng cấp độ cũng phần lớn vô phương cùng minh hoàng thi khôi địch nổi chớ nói minh hoàng thi khôi toàn bộ đều là nửa bức thánh thiên vương so bình thường thiên vương cảnh cao hơn mấy cái cấp độ cơ hồ trong chớp mắt công phu hết t h ể yên nhạc hoàng tộc cao thủ liền toàn bộ bị bắt ở đến mức những yên nhạc đó hoàng tộc quân sĩ thì toàn bộ bị tịch thiên dạ thân lên phát ra khí tức ép nằm dạp trên mặt đất căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng trời vong ta yên nhạc hoàng tộc sao tô càn bính trong mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng từ lúc chào đời tới nay hắn chưa bao giờ giống như này vô l ự c qua làm thánh thiên vương cảm giác không đến thiên địa pháp tắc tồn tại hắn liền bùng cháy chính quả cơ hội đều không có hận a tô càn bính ngửa mặt lên trời gào thét cũng là một kẻ hung ác lúc này liền chuẩn bị tự bạo làm cuối cùng chống cự nhưng mà hắn vẫn không có thành công một đầu tròng mắt màu vàng lóng theo trong hư không h i ể n hiện băng lanh vô tình nhìn hắn bị cái kia tròng mắt màu vàng lóng xem xét hắn toàn thân đều như là bị thời không đ ộ n g lại cái gì đều không làm được phanh một nắm đấm từ trên trời giáng xuống đánh vào tô càn bính trên thân thể xinh xinh đem hắn rơi đập lòng đất ánh vàng lập loẹ nắm đấm chấn áp ở trên người hắn khiến cho hắn ghé vào trong hố động đều không thể động đậy một thân tu vi càng là trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị phong ấn chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh toàn bộ quá trình cũng liền mấy hơi thở công phu yên nhạc hoàng tộc tất cả mọi người liền toàn bộ bị chấn áp tự mình chuốc lấy cực khổ hồ tam âm lắc đầu cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết nói liền là đám người này chỉ chốc lát sau tiên nhạc hoàng tộc hơn hai mươi tên thiên vương cảnh trở lên cao thủ liền bị tụ tập ở trên không trên mặt đất mỗi người tu vi đều bị phong ấn lại trên thân thể cũng trói gô giống như là sắp lên pháp trường tử hình phạm hiện tại nên có khả năng hảo hảo mà nói một chút đi thích thiên dạ chấp tay sau lưng lạnh nhạt nói các ngươi muốn làm gì vô luận các ngươi muốn làm gì ta đều không sẽ phối hợp các ngươi đừng si tâm vọng tưởng tô càn bính lạnh lùng thốt hắn thấy thảy c h thiên i g cái mục đích gì. Đều nói tới chợ giúp các hiên nhạc hoàng bộ, chống cử nói tới giúp ngươi trụ Đều hiên hoàng gì. sơn trợ bộ, bộ lân ạ lại c làm sao lại nói không thông đ y Thái l â công chúa trong lòng hết sức im lặng như thế ngoan cấu người nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến tô càn bính hừ lạnh một tiếng căn bản cũng không tin tưởng t h ả i lân công chúa tịch thiên dạ cũng lười nói rõ lý do cái gì yên nhạc hoàng bộ gặp đại biến muốn cho tô càn bính triệt để tin tưởng người khác tương đối khó cho nên hắn cũng liền lười nhác lại nói rõ lý do cái gì đem bọn hắn ném đến tòa thành kêu bên trong đi thôi không cần lại quản bọn họ tịch thiên dạ thản nhiên nói tổ lăng bên trong có một tòa rất lớn thành trì đó là yên nhạc hoàng tộc căn cứ địa chi một trước mắt thành bên trong có hàng loạt tô thị nhất tộc tộc nhân đã trung tâm với yên nhạc hoàng bộ quân sĩ tô hàm hương yên lặng không nói từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm nàng lựa chọn đứng tại tịch thiên dạ bên này kết quả như thế sợ sẽ là kết quả tốt nhất đi tô càn bính không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà thật không có đem bọn hắn như thế nào ngược lại đem bọn hắn thả lại thành bên trong chỉ là mặc dù mở trói có thể tự do chuyển động nhưng tu vi vẫn như cũng bị phong ấn bất kỳ lực lượng nào đều không thi triển ra được tịch thiên dạ đoàn người không có ở bên trong tòa thành cổ dừng lại mà là tại tô hàm hương dẫn đầu hạ tiến đến chân chính lăng mộ chỗ tìm kiếm cái kia gốc hư hư thực thực trí tôn dược dây leo quỷ bọn hắn tới đây mục đích lớn nhất liền là dây leo quỷ đến mức mặc khác căn bản không trọng yếu tô càn bính nhìn tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng rời đi thật lâu không nói hoàng thái thúc bọn hắn giống như thật không có cái gì ác ý một tên yên nhạc hoàng tộc thiên vương cao thủ nhịn không được nói ra nếu có ác ý người tuổi trẻ kia hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn đều giết chết hà tất thả bọn họ trở lại cổ thành ngược lại bọn hắn đã thông trị toàn bộ yên nhạc tổ lăng căn bản không có tất yếu lại giữ lại bọn hắn hiện tại liền có kết luận hơi sớm tô càn bính thản nhiên nói chương 994, t h ầ n bí hoán linh đ ẳ n g đám người kia xuất hiện rất cổ quái như thế khác thường sự tình há có thể không cho hắn đem lòng sinh nghi húng chi trong lòng của hắn rất rõ ràng mặc dù đám người kia thống trị yên nhạc tổ lăng nhưng chưa hẳn liền có thể tùy tiện đạt thành mục đích dù sao yên nhạc hoàng tộc giấu kín tại tổ lăng bảo tàng bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới hoặc là lấy ra không có bọn hắn yên nhạc hoàng tộc cao tầng trợ giúp bọn hắn muốn tìm đến những cái kia bảo tàng đều rất khó dù cho tìm được nghĩ lấy ra cũng hết sức không dễ dàng tô càn bính mặt tâm trầm nếu đám người kia không giết hắn vậy hắn cũng rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì yên nhạc hoàng tộc các triều đại tiên tổ lăng mộ ở vào một tòa hồ nước phía sau nhỏ trong núi rừng núi nhỏ lâm diện tích không lớn nhưng lại t r ô n giấu lấy yên nhạc hoàng tộc mấy vạn năm tới các triều đại tiên tổ cùng thánh h i ể n dựa theo tô hàm hương lời giải thích tới nói nơi này chính là bọn hắn yên nhạc hoàng tộc thần thánh nhất nghiêm túc địa phương ẩn chứa vô tận thần bí cùng đặc thù loại k i ê u chí tôn dược cấp độ quỷ đẳng liền là sinh hoạt tại hoàng tộc lăng mộ chỗ bên trong bất quá cái kia gốc quỷ đằng cùng bình thường trí tôn dược khác biệt phảng phất có được một điểm bản thân ý thức sẽ không ở một chỗ dừng lại sinh trưởng ngược lại tại hoàng tộc trong lăng mộ bốn phía đi khác theo sẽ không ở một chỗ ngưng lại quá lâu đương nhiên cái kia gốc quỷ đằng mặc dù đang không ngừng bơi đi nhưng thủy trung đều không hề rời đi qua hoàng tộc lăng mộ mấy vạn năm đều là như thế cũng là vì cái gì tô hàm hương chắc chắn như thế cái kia gốc quỷ đằng ngay, ngay tại mảnh rừng núi này bên trong bất quá muốn tìm đến nó nên không quá dễ dàng tô hàm hương sắc mặt khổ sở nói nàng mặc dù biết được cái kia gốc quỷ đẳng tồn tại nhưng cũng v ẹ n vẹn chỉ gặp một lần năm đó hoàng gia ra mang nàng tới gia tộc lăng mộ tế bái tiên tổ cơ duyên xảo hợp trông thấy cái kia quỷ đẳng liếp mắt cũng là như thế nàng mới biết hiểu quỷ đẳng tồn tại dĩ nhiên nàng lúc trước cũng v ẹ n vẹn chỉ là vội vàng liếp mắt cái kia quỷ đẳng có thể tại đại địa bên trong đ ộ n hành vô cùng mau lẹ cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa nó chỉ cần ở chỗ này ta là có thể đem nó tìm ra thích thiên dạ nhàn nhạt cười nói ánh mắt nhìn dây núi chập trùng rừng núi từng bước một bước lên trời chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại rừng núi vùng trời rừng núi nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ bên trong bên trong giấu càng khôn thực tế lớn nhỏ lại so với ngươi chỗ nhìn thấy to lớn hơn ngươi cẩn thận một chút này trong núi rừng ẩn giấu đi hàng loạt thượng cổ lưu lại cấm trận thải lân công chúa hơi hơi nhăn lông mày nhắc nhở nàng vừa vừa bước vào nơi này trong lòng liền xuất hiện một cỗ mất tự nhiên chung quanh trong lúc mơ hồ cất giấu từng tia không nói được mối nguy thải lân công chúa đều có thể nhìn ra được đồ vật tịch thiên dạ há lại sẽ nhìn không ra hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong núi rừng có hàng loạt thượng cổ còn sót lại cấm trận mà lại sẽ chỉ so thải lân công chúa xem càng rõ ràng hơn nơi này ẩn giấu một chút sát trận thượng cổ có khả năng so bên ngoài tòa kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng đều càng thêm đáng sợ đổi thành những người khác ở chỗ này có lẽ không dám làm càn như vậy bất quá tịch thiên dạ lại không để trong lòng những cái kia thượng cổ cấm trận mạnh hơn hắn không đi đụng c h ạ m vậy liền uy hiếp không được hắn tịch thiên dạ khoanh chân ngồi ở trên không bên trên bốn đoàn hơi mịt mở bóng mở xuất hiện tại hắn bốn phía xem đường nét cùng hắn giống nhau cũng là ngồi xếp bằng không phải mặt khác chính là tịch thiên dạ bốn đạo phân hồn chỉ thấy bốn đạo phân hồn phóng xuất ra kinh người h ồ n nghiệm. như là cày thiền quét ngang toàn bộ hoàng tộc lăng mộ tại hắn hung hăng như vậy hồn niệm trước mặt cái kia gốc quỷ đẳng n g h ị ẩn dấu căn bản không có khả năng nơi này có chút quen thuộc có vẻ như cùng tinh linh tộc tổ giới một vị thần linh có quan hệ diêm ma ám thiên ấn bên trong hải u hoàng thanh nhâm đột nhiên vang lên nơi này hoàn cảnh trong ký ức của hắn có chút tấn tượng chỉ bất quá cùng thượng cổ lúc sau so sánh nơi này đã nát vụn cùng phế tích không hề khác gì nhau dù cho quen thuộc cũng là một chút l ẻ thẻ đồ vật khiến cho hắn có chỗ quen thuộc nói không chừng lúc trước hủy đi nơi này người cùng hắn có quan hệ cũng khó nói dù sao năm đó xâm lấn tinh linh tộc tổ giới kế hoạch hắn chính là chủ mưu cổ thành tô càn bính đang ngồi ở trong phủ đệ một tên thám tử đang ở hướng hắn hồi báo lao tổ tông những người kia đi tới hoàng tộc lăng mộ cái gì tô càn bính nghe vậy hơi biến sắc mặt những người kia thế mà trước tiên liền đi hoàng tộc lăng mộ bọn hắn đến cùng muốn làm gì hoàng tộc lăng mộ tức là yên nhạc hoàng tộc thần thánh nhất trang nghiêm địa phương cũng là thần bí nhất chỗ đặc thù tức là bọn hắn này chút yên nhạc hoàng tộc hạch tâm thành viên đều đối hoàng tộc lăng mộ biết rất ít lúc trước hoàng tộc vì sao ở nơi đó kiến tạo lăng mộ đặc ở hiện nay đều trở thành không người biết được bí mật hàm hương nha đầu quá không biết nặng nhẹ thế mà nắm một đám tên giặc mang đến hoàng tộc lăng mộ một tên yên nhạc hoàng tộc trưởng bối nghe vậy suýt nữa tức chết hoàng tộc lăng mộ cái kia là địa phương nào chính là tổ tiên bọn họ ngủ say chỗ năm tặc nhân mang đến đó đơn giản liền là đối tiên tổ thật to bất kính chưa hẳn liền là chuyện xấu ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ ở nơi đó ăn quả đắng tô càn bính cười lạnh nói hoàng tộc lăng mộ ẩn giấu đi quá nhiều thân bí có lẽ có thể làm cho những người kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cũng khó nói ngược lại bọn hắn đã cầm những người kia không có biện pháp nào bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở tổ lăng bên trong đặc thù hoàn cảnh có thể thu thập đám người kia m ậ t thiết quan tâm có tình huống như thế nào trước tiên đến đây bẩm báo tô c à n bính nói ra tên kia thám tử nghe vậy lúc này liền xoay người rời đi đồng thời sai phái ra càng nhiều thám tử đi tới hoàng tộc lăng mộ chung quanh giám sát thời gian từng giờ từng phút đi qua bất chi bất giác liền đã qua một canh giờ hoàng tộc lăng mộ diện tích không nhỏ mà lại có thượng cổ cấm trận trở ngại dù cho tịch thiên giả nghị triệt để nắm hoàng tộc lăng mộ điều tra cái rõ ràng cũng cần một chút thời gian hoàng tộc trong lăng mộ có rất nhiều ẩn dấu không gian cùng thần kỳ mật địa những địa phương kia tịch thiên giả đều không có b ô n g tha từng chút một lục soát t r a rõ ràng không có tìm được quỷ đẳng hạ lạc cũng là tìm tới không ít đặc thù lại cao giai linh dược những cái kia ẩn dấu không gian cùng thần kỳ mật địa người bình thường căn bản là không có cách phát hiện có thể xưng mấy vạn năm tới đều không có người bước vào sinh trưởng ở nơi đó linh dược tại đất đai phì nhiêu cùng không buồn không lo sinh trưởng hoàn cảnh bên trong tự nhiên đều sẽ sinh trưởng rất không tệ thế gian hiếm thấy thánh phẩm thiên vương dược tịch thiên dạ tìm đến mười bảy mười tám gốc nếu là đặt ở địa phương khác muốn tìm ra một gốc thánh phẩm thiên vương dược tới đều vô cùng khó khăn những cái kia thánh phẩm thiên vương trong dược có hai gốc linh hồn loại thánh phẩm thiên vương dược nhưng tịch thiên dạ lại không có cái gì vui mừng bởi vì hai gốc thánh phẩm thiên vương dược vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn đột phá đến thần du thái hư giai đoạn thứ ba nếu là tìm không thấy linh hồn loại trí tôn dược như vậy đến đây yên nhạc tổ lăng liền không có ý nghĩa gì mặt khác tịch thiên dạ còn tìm đến hai gốc chuẩn trí thánh dược mặc dù không phải chân chính trí thánh dược nhưng cũng có thể xưng ơ thiên hạ k ỳ chân đáng tiếc là đều không phải là linh h là ồ n loại. Ồ! tịch thiên dạ đang lúc tịch thiên dạ dò xét xong một chỗ ẩn dấu không gian chuẩn bị tiếp tục dò xét địa phương khác thời điểm một đoàn hắc quang theo hắn hồn nghiệm rịa vị trí lóe lên mà hiện bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền lại biến mất không thấy gì nữa nhanh để cho người ta hoài nghi có thể là ảo giác nhưng tịch thiên dạ làm sao có thể xuất hiện ảo giác lúc này liền cải biến hướng đi hướng về hắc quang biến mất phương hướng truy đuổi mà đi đoàn kia hắc quang mặc dù nhanh nhưng lại làm sao có thể nhanh qua hắn hồn niệm mấy hơi thở công phu đoàn kia hắc quang liền bị tịch thiên dạ hồn niệm đổi kịp đoàn kia hắc quang như là biết được có đồ vật truy tại nó đằng sau giống như b ộ c phát ra càng nhanh rời nhanh trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa có ý tứ lại có cao như vậy trí tuệ tịch thiên dạ khỏe môi xuất hiện một v ệ c ý cười tô hàm hương không có lừa hắn đoàn kia hắc quang hẳn là nàng nói tới quỷ đằng mà lại cái kia quỷ đằng không phải chỉ trí tôn dược đơn giản như vậy bằng không căn bản không có khả năng có cao như vậy trí tuệ cùng sức quan sát nếu không phải vừa rồi thoáng lộ ra một điểm chân tướng tịch thiên dạ muốn tìm đến nó sợ là sẽ không quá dễ dàng bởi vì hắc quang chỗ đi tới phương hướng đang là trước kia tịch thiên dạ dò xét qua khu vực bởi vậy rõ ràng đoàn kia hắc quang biết được có người đang dò xét nó mà lại c ô ý dấu ở tịch thiên dạ vừa mới dò xét qua khu vực dùng cái này tới giảm b ấ t bị phát hiện nguy hiểm một gốc bình thường linh dược dù cho nó là trí thánh dược cũng không có khả năng co cao như vậy trí tuệ người chạy đi được sao tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng sau một khắc hắn một đạo phân hồn liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xông nhập phía dưới thần bí rừng núi cũng là lóe lên chui vào lòng đất không có ngũ hành linh thể thân thể rất kho ở sâu dưới lòng đất trôi chạy đột hành nhưng linh hồn chi thể lại không bị hạn chế tịch thiên d ạ n phân hồn so đoàn kia hắc quang càng nhanh như là kiểu thuấn di thoáng qua liền lên trăm trượng xa xa khóa chặt lại đoàn kia hắc quang theo đuổi không bỏ đoàn kia hắc quang điên cuồng chạy trốn nhưng trốn trong chốc lát phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi lại khoảng cách càng ngày càng gần sau đ ố n g nhiên dừng lại thế mà không trốn tịch h thiên dạ phân hồn xuất hiện tại hắc quang cách đó không xa lảng lặng quan sát lấy nó hắc quang bên trong bao vây lấy một cây dây mây cái tia dây mây bên trên có hàng loạt huyết sắc mạch lạc như là mạch máu tại có chút nhúc nhích cùng nhảy lên biểu nhìn trên mặt giống như là có huyết dịch tại trong mạch máu lưu động hoán linh đ ẳ n g tịch h thiên dạ không ngờ rằng sẽ gặp phải hoán linh đ ẳ n g vật này cũng không phải tùy tiện sẽ xuất hiện hoán linh đ ẳ n g trong lòng đất không ngừng v ặ n mẹo thậm chí có âm thanh tại oán linh đằng bên trong chuyên gia giống như là g i ã thú đang thét gạo từng đoàn từng đoàn kinh người linh hồn năng lượng theo oán linh đằng lên tàn ra cường thịnh tới cực điểm đơn giản so tịch thiên dạ phân hồn đều càng cường đại dựa theo tịch thiên dạ phỏng đoán nên có thể so với trí thánh hồn nghiệm oán linh đằng rõ ràng có chút kiêng kỵ tịch thiên dạ phân hồn không có tùy tiện ra tay chỉ là hướng về tịch thiên dạ phân hồn một trận gào thét nhưng nửa ngày qua đi phát hiện không có chút nào dọa chạy trước mắt khách không n g ờ i mà đến nó liền có chút nổi giận chỉ thấy vù một tiếng v á n linh đ ẳ n g vung ra một cây dây mây xúc tu hướng v ề tịch thiên dạ rút kích mà đi chỉ lần này nhất kích chớ nói thánh thiên vương dù cho nửa bước t r í tôn vương đều chưa hẳn có thể tiếp được tô hàm hương chỉ biết hiểu hoàng tộc trong lăng mộ có hư hư thực thực t r í tôn dược linh hồn loại quỷ đ ẳ n g nhưng nhưng không biết v á n linh đ ẳ n g có vô cùng mạnh tính công kích hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị oán linh đằng giết chết nguyên bản tịch thiên dạ còn đang kỳ quái yên nhạc hoàng bộ có linh hồn loại trí tôn dược vì sao mấy vạn năm đều không lấy đi không có khả năng yên nhạc hoàng tộc mỗi một thời đại người đều không có tham lam đối trí tôn dược không có biện pháp bất quá hiện tại cũng là có chút hiểu rõ chương chín trăm chín mươi lăm vạn hồn linh thụ oán linh đằng lực công kích dù cho nửa b ứ ớ c trí tôn vương đều chưa hẳn gánh vắp được có rất mạnh tính chất uy hiếp mà lại chỉ công kích linh hồn như là linh hồn tu vi không đủ cao ý chí không đủ kiên định rất có thể trực tiếp liền sẽ bị oán linh đằng hồn diệt cũng là vì cái gì trước đó oán linh đằng vẫn luôn tại hốt hoảng chạy trốn nhưng phát hiện tịch thiên dạ chỉ là linh hồn đuổi theo về sau liền không có lúc trước như vậy e ngại ngược lại chủ động phát động công kích từng vòng từng vòng tà dị oan hồn lực lượng theo oán linh đằng xúc tu rút đánh về phía tịch thiên dạ phân hồn còn không có rơi xuống đến từng đạo lệ quỷ gào thét hoan hồn chu lên thanh âm liền chui vào linh hồn khiến cho người linh hồn run rẩy cơ hồ bị xé rách tịch thiên dạ ánh mắt đạ mạc đơn thuần linh hồn tu vi hắn phân hồn tự nhiên không bằng oán linh đẳng nhưng giờ phút này hắn lại mảy may đều không hoảng loạn chúng sinh kim âu một đầu màu vàng lớn mắt to theo tịch thiên dạ phân hồn trước hiện hóa ra ngoài cái kia kim sắc trong con mắt lớn có màu sắc sặc sỡ chảy văn b ă n g lánh m à thần thánh oán linh đằng xúc tu vừa mới đụng chạm lấy chúng sinh kim mâu rịa vòng sáng chính là như bị xét đánh một đoạn nhỏ xúc tu trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi oán linh đằng rõ ràng nhận không nhỏ kinh hãi trực tiếp thu hồi xúc tu nhìn cái kia kim sắc cự nhãn tản mát ra từng đợt hoảng hốt gọn sóng cũng không dám lại dừng lại chút nào điên cuồng xoay người chạy chạy đi đâu thích thiên dạ thản n h n nói cái kia toán linh đằng có thể trong lòng đất bên trong đi xuyên tìm kiếm biện pháp cơ hồ rất khó bắt được nó nhưng tịch thiên dạ cũng là một đạo phân hồn trong lòng đất đi xuyên năng lực đồng dạng không kém cơ hồ chăm chú truy tại toán linh đằng sau lưng giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn tịch thiên dạ n h ế c miệng lên một vệ ý cười trước mắt toán linh đằng nếu là bị hắn đặt được tu thành tám đạo phân hồn không khó lắm toán linh đằng chính là giữa thiên địa vật hy hãn mặc dù không phải linh dược nhưng nếu là coi nó là thành linh dược tới xử lý cùng linh hồn loại trí tôn dược so sánh cũng không có gì khác nhau ưu quang chạy như bay kim quang lấp lánh cả hai một trước một sau chỉ chốc lát sau liền đuổi theo ra hơn nghìn dặm tịch thiên dạ phân hồn cùng oán linh đằng khoảng cách cơ hồ đã không đủ ba mươi trượng nếu để cho hắn bước vào trong phạm vi mười trượng oán linh đằng muốn chạy sợ là đều không làm được vụ oán linh đằng nhìn như chỉ là một gốc thực vật nhưng lại như là sinh linh giống như có thể không ngừng tản mát ra có ba động tâm tình thời khắc này toán linh đằng rõ ràng tương đương bối rối điên cuồng hướng một cái phương hướng liều mạng độn hành hai mươi lăm triệu hai mươi triệu mười lăm triệu đang lúc tịch thiên giả phân hồn sắp đổi kịp toán linh đằng thời điểm trước mắt không gian bỗng nhiên khoáng đạt một trận ánh sáng vương xuống tới tịch thiên giả quét liếc chung quanh nguyên lai bọn hắn đã theo trong đất bùn xuyên đi ra ngoài xuất hiện tại một cái to lớn dưới mặt đất trống g i ố n g bên trong thật là nồng nặc đại địa m â u khí cùng huyết tinh khí tịch thiên giả mới vừa xuất hiện liền phát hiện giữa thiên địa tràn ngập vô cùng nồng đậm đại địa m â u khí cùng huyết tinh năng lượng tại hắn phía dưới có một tỏa thật to lòng đất hồ nước lòng đất trong hồ chứa giống như là huyết dịch chất lỏng nồng đậm huyết tinh năng lượng liền là theo những cái kia huyết hồng trong hồ nước tàn g ra không ngờ rằng nơi này lại có một tòa địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển hội tụ mà thành hồ nước tịch thiên giả trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái kế hoán linh đằng trông thấy phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm về sau liền không chút do dự hướng hồ nước màu đỏ ngòm bên trong xuyên mà lại tốc độ bay so với trước nhanh hơn gấp đôi có thửa vù một tiếng cơ hồ trong chốc lắt liền khoảng cách hồ nước màu đỏ ngòm không đủ mười trượng lại muốn tự hủy tịch thiên giả con ngươi co rụt lại cái kia hồ o thoát, cho khoát á thoát n linh đẳng ràng biết được chính mình căn bản trốn không thoát, cho nên dứt khoát tự hủy dùng biết khỏi thiên truy tung. Cái hủy thịt được tung. rõ truy dứt tự kia dạ nước màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ địa âm tà hỏa oán linh đ ẳ n g vốn chính là thực vật loại như là cố ý không chống cự trong nháy mắt liền có thể bị địa âm tà hỏa đốt thành cho bụi tịch thiên dạ sao lại nhường oán linh đ ẳ n g toàn g u y ệ n nếu là oán linh đ ẳ n g tự hủy thành công như vậy lần này hành động xem như thất bại trong găng tấc một đoàn l ũ hỏa tại tịch thiên dạ phân hồn lên bùng cháy mà lên đoàn kêu hỏa diễm rõ ràng có cháy hồn thể hiệu quả trong khoảnh khắc tịch thiên dạ phân hồn liền bị cháy một năm năm nhưng hồn thể mặc dù tổn thất một phần năm nhưng phát ra hồn lực lại có thể so với trước đó gấp ba vu một tiếng phá không nhẹ vang lên tịch thiên dạ phân hồn như là kiểu thuấn di vượt qua hư không tại oán linh đằng đầu nhập hồ nước màu đỏ ngòm trước một khắc đưa nó chặn lại xuống tới oán linh đằng không ngừng vặt mẹo bị tịch thiên dạ nắm trong lòng bàn tay phát ra từng đợt quỷ dị tiếng rít tịch thiên dạ đầu ngón tay trong hư không vẽ ra hàng loạt huyền diệu phù văn những cái kia phù văn chui và o toán linh đằng trong cơ thể đem triệt để phong l ớ n chặt bị ta để mắt tới cũng muốn thoát thân sao tịch thiên dạ nhàn nhạt cười nói bất quá hắn tựa hồ không phải tại nói chuyện với toán linh đằng mà là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không phảng phất có ám chỉ gì khác bắt lấy toán linh đằng về sau tịch thiên dạ mới đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh nơi này hẳn là vẫn như cũ ở sâu dưới lòng đất ở vào đại địa bên trong chỗ trống trong vùng nhất làm cho tịch thiên dạ kinh ngạc thán phục là tòa kia hồ nước màu đỏ ngòm lại có thể là có điệu mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển hội tụ mà thành đ ị a mạch huyết tuyển lúc trước chiến mâu học viện bên trong có một tòa ẩn chứa vô cùng tinh thuần đại địa mẫu khí chính là tu s i nhất định tranh k ỳ vật trước mắt hồ nước màu đỏ ngòm rõ ràng so chiến mâu học viện cái kia một tòa địa mạch huyết tuyển lớn không biết nhiều ít phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều cấp độ chiến mâu học viện bên trong cái kia một tòa địa mạch huyết tuyển chỉ có thể nói làm bán thành phẩm ngụy địa mạch huyết tuyển mà trước mắt địa mạch huyết tuyển được xưng tụng một tòa chân chính địa mạch huyết tuyển đến mức huyết sát âm tuyển lại có chút đặc thù không phải do đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành mà là lại do vô số cường đại tu sĩ âm hồn o a n hồn t ử hồn cùng hàng loạt hội tụ thành biển huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết sát âm t u y ề n xuất hiện không chỉ cùng địa lý hình dạng mặt đất có chút quan hệ trọng yếu nhất chính là cùng hàng loạt giết chóc có quan hệ cho nên nói nơi này đã từng hẳn là chết qua rất nhiều người nói không chừng cùng thời kỳ thượng cổ thần chiến có quan hệ t h í c h thiên dạ nhìn phía dưới như là dung nham sôi trào quần quận hồ nước chỉ có linh hồn chi thể hắn cũng không dám tiến đến đụng trạng bằng không trong khoảnh khắc liền có thể đưa hắn hòa tan một tòa phẩm chất cao đ ị a mạch huyết tuyển mặc dù đã bị huyết sát âm tuyển ô nhiễm nhưng cũng là không sai kỳ ngộ t h í c h thiên dạ hài lòng nhẹ gật đầu tiên nhạc hoàng tộc tổ lăng có chút không tầm thường a chẳng những có phẩm chất cao đ ị a mạch huyết tuyển giấu ở lòng đất mà lại lại có vật kia xuất hiện nghĩ đến vật kia t h í c h thiên dạ chính là trong lòng hơi động mặc dù hắn suy đoán vật kia vô phương tùy tiện rời đi nhưng nếu là cố ý ẩn nút tại một chút đặc thù trong khu vực hắn n g h ĩ phát hiện cũng rất khó khăn nghĩ đến chỗ này tịch thiên giả không còn lưu lại trong lòng đất trống rỗng bên trong lưu lại đánh dấu về sau liền hóa thành một đoàn lưu quang biến mất tại tại chỗ thời gian qua một lát về sau tịch thiên giả phân hồn xuất hiện tại núi nhỏ lâm vùng trời cùng bản tôn tụ hợp lóe lên biến mất tại thân thể bên trong ngươi vừa mới phát hiện cái gì hải u hoàng tò mò hỏi vừa mới tịch thiên giả phân hồn rời đi tự nhiên không gạt được hắn mà lại trở về thời điểm cái kia đạo phân hồn đã khí tức thấp t h ỏ g rõ ràng gặp cái gì chính ngươi xem thích thiên giả nắm đoán linh đằng siết trong tay thản nhiên nói đoán linh đằng hải u hoàng trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên cùng ngoài ý m u ố n làm đã từng minh tiên hắn tự nhiên nhận biết đoán linh đằng mà lại rất rõ ràng đoán linh đằng xuất hiện cùng một loại khác sinh vật có quan hệ chẳng lẽ này trong không gian có vạn hồn linh thụ hải u hoàng đều có chút khó tin vạn hồn linh thụ cái kia nhưng là chân chính kỳ bảo tiên nhân gặp đều nghĩ chiếm lấy đồ vật đã từng hắn liền gặp một tôn minh tiên có một gốc vạn hồn linh thụ lại vun trồng đến tiên thụ cấp độ có thể khống chế ngàn vạn tiên linh cái kia tôn minh tiên tu vi không cao chỉ là bình thường nhất thiên tiên tu vi nhưng chân tiên gặp hắn đều sẽ kiêng kỵ vạn phần thường thường nhượng bộ lui binh không sai ta đã mơ hồ khóa chặt lại cái kia gốc vạn hồn linh thụ vị trí thực h thiên dạ thản nhiên nói v á n linh đ ẳ n g cùng vạn hồn linh thụ giữa hai bên có tất nhiên liên hệ v á n linh đ ẳ n g liền cùng loại với vạn hồn linh thụ phía trên ky sinh trùng mà lại sẽ chỉ ở vạn hồn linh thụ phía trên đản sinh ra cho nên nói có v á n linh đ ẳ n g tồn tại liền tất nhiên sẽ có vạn hồn linh thụ tồn tại trước đó v á n linh đ ẳ n g ý đồ tự hủy mắt chính là phòng ngừa tịch thiên dạ mượn nhờ bán linh đằng phía trên khí tức tìm hiểu nguồn gốc tìm tới vạn hồn linh thụ tịch thiên dạ nếu như ngươi có thể đem cái kia gốc vạn hồn linh thụ bắt lấy lại thành công thuần phục vậy liền kiếm lợi lớn hải u hoàng tràn đầy hâm mộ nói ra lúc trước nếu như hắn có được một gốc vạn hồn linh thụ cũng không đến mức sẽ rơi vào thê thảm như thế xuống tràng vạn hồn linh thụ tương ư ơ n g đ hiếm thấy chớ nói thái hoang thế giới bên trong dù cho những cái kia cỡ lớn trong tu tiên giới đều tương đương hiếm thấy hải u hoàng lúc trước làm một vị tiên nhân nghĩ đến đến một gốc vạn hồn linh thụ đều rất khó hắn cũng là không ngờ rằng lúc trước bị hắn tự tay phá diệt tinh linh tộc tổ giới bên trong sẽ sinh ra ra vạn hồn linh thụ đi ra bất quá vạn hồn linh thụ không tốt bắt lấy dù cho chỉ là mầm non cũng tương đối khó quấn linh hồn của ngươi tạo nghệ mặc dù rất mạnh nhưng muốn tóm lấy vạn hồn linh thụ vẫn như cũ có chút không đủ đi hải u hoàng nói ra vạn hồn linh thụ làm vì thiên địa kỳ trần rõ ràng cũng có thể nhìn mà không thể cầu đồ vật tự nhiên không có dễ dàng như vậy đem tới tay bằng tịch thiên dạ hiện tại linh hồn tu vi nếu là thật đi tìm tìm vạn hồn linh thụ rất có thể sẽ bị vạn hồn linh thụ khiến cho hồn phi phách tán không sao hiện tại không đi tìm nó chờ ta linh hồn tu vi tiến thêm một bước hẳn là vấn đề không lớn thích thiên dạ thản nhiên nói theo hoán linh đằng phía trên là hắn có thể đoán được cái kia gốc vạn hồn linh thụ chỉ là mầm non trạng thái chờ hắn thôn phệ hoán linh đằng nắm thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba tu luyện thành công c h ấ n áp vạn hồn linh thụ hẳn là có không nhỏ nắm bắt lao tổ tông căn cứ thuộc hạ dò xét đám người kia mục đích chính là chúng ta trong lăng mộ cái kia gốc q u ỷ đằng một tên thăm dò trở lại cổ thành trong phủ hướng về tô càn bình báo cáo Quỷ đằng. t ô càn bính nghe vậy trong mắt có chút vẻ ngoài y muốn bất quá rất nhanh hắn liền cười lên ha h a cái kia gốc quỷ đằng tại chúng ta tổ lăng đã có mấy vạn năm lịch sử hư hư thực thực một gốc thành thuộc trí tôn dược tô hàm hương nha đầu kia có lẽ nghe nói một chút liên quan tới quỷ đằng tin tức nhưng chỉ là một g ố c của b ă n g sơn mà thôi nàng ha biết cái kia gốc quỷ đằng căn bản không thể đụng vào chính là đại hung đồ vật ta ha ha tốt tốt tốt t ố t nhất nhường đám người kia đảo cái ngã nhào tô càn bính có chút hưng phần nói nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 996, đại cơ duyên tô càn bính trong lòng tương đương vui vẻ thật sự là không biết trời cao đất rộng cái kia gốc quỷ đẳng há lại tùy tiện có thể dây vào t i ê n nhạc hoàng tộc trong lịch sử liền có một ít có tâm tư cường giả ý đồ đi nhúng chàm cái kia một gốc quỷ đẳng nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị thiệt lớn thậm chí có một vị tương đối nổi danh nửa bước trí tôn vương tiên tổ kém chút vẫn lạc tại cái kia gốc quỷ đẳng trong tay quỷ đăng tại tồn tại tại yên nhạc hoàng tộc tức là truyền thuyết cũng là cấm kỵ hàm hương nha đầu kia tin đồn thất thiệt đạt được một chút tin tức liền dám mang theo người đi bắt quỷ đẳng đơn giản quá mức chắc hẳn phải vậy cũng không nghĩ một chút mấy vạn năm tới yên nhạc hoàng tộc tang thương biến ảo chập trung lên xuống như thật sự là một gốc trí tuất luôn dược há có thể lưu đến bây giờ sớm đã bị người sử dụng mất đi tô càn bính tâm tình rất không tệ hắn ngay tại trên tòa phủ đệ ngồi chờ đám người kia thiệt thòi lớn tịch thiên dạ nắm đoán linh đằng đem tới tay về sau không có tiếp tục đi dò xét vạn hồn linh thụ tung tích mà là chuẩn bị trước tiên đem đoán linh đằng luyện hóa vạn hồn linh thụ dù cho chỉ là mầm non cũng là không như bình thường liền hắn tu vi hiện tại sợ là rất khó thu phủ đoán linh đằng kỳ thật không phải trí tôn dược mặc dù ẩn chứa vô cùng tình tuy hùng hậu linh hồn tinh hoa nhưng lại rất khó bị tu sĩ luyện hóa cùng hấp thu nếu là có tu sĩ dám c ư ơ n g ép luyện hóa toán linh đằng lực lượng rất có thể tẩu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể mà chết đương nhiên đó là tại phổ thông tu sĩ mà nói tại tịch thiên dạ trong mắt toán linh đằng cùng một gốc linh hồn loại trí tôn dược không hề khác gì nhau chỉ cần nắm đoán linh đằng linh hồn tinh hoa toàn bộ luyện hóa hấp thu như vậy là hắn có thể đột phá tới tám đạo phân hồn cấp độ tịch thiên dạ không có trên mặt đất bế quan tu luyện mà là mang theo thải lân công chúa cùng tô hàm hương chui vào lòng đất chỗ kia cỡ lớn trống rỗng hãn tại chỗ kia lòng đất trống rỗng bên trong lưu lại đánh dấu khi tìm thấy vị trí kia sau đó khai thác ra một đầu đi tới nơi đó thông đạo dưới lòng đất cũng không khó đ ị a mạch huyết tuyển thải lân công chúa vừa bước vào lòng đất không gian liền bị hồ nước màu đỏ ngòm bên trong phát ra đại địa huyết khí kinh trụ đôi mắt trừng trừng thật lớn như thế lại hùng hậu địa mạch huyết tuyển nàng đều một lần thấy tại nam man đại lục bên trên cũng có một chút địa mạch huyết tuyển bởi vì vỏ quả đất c h u y ể n động cùng vai ước năm lắng động cùng tích lũy mà hình thành nhưng đều tương đương nhỏ còn lâu mới có được trước mắt to lớn cùng tinh túy phẩm chất kém địa mạch huyết tuyển mặc dù cũng là không tệ tài nguyên tu luyện nhưng chỉ thích hợp cấp thấp tu sĩ đối tu sĩ cấp cao cơ bản không có bất kỳ trợ giúp nào nam an đại lục lên đối thánh giả có trợ giúp địa mạch huyết tuyển đều rất ít trước mắt đã biết chỉ có ba khu đến mức chia đôi đế cảnh có trợ giúp địa mạch huyết tuyển thì một chỗ đều không có nhưng trước mắt này tòa khổng lồ địa mạch huyết tuyển cho cảm giác của nàng chớ nói bán đế cảnh dù cho chân chính đế cảnh tu sĩ cũng có được trợ giúp rất lớn đi quá tốt rồi địa mạch huyết tuyển chính là thiên đ ị a đ á o vật có cơ duyên này ta chắc chắn có thể nâng cao một bước t h ả i lân công chúa vui mừng quá đỗi tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó liền bước ra một bước phóng tới tòa kia hồ nước màu đỏ ngỏm địa mạch huyết tuyển không chỉ có thể để cao tu sĩ tu vi mà lại có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoàng cốt thể chất cùng thiên phú đều lên thăng một cái cấp độ to lớn như vậy địa mạch huyết tuyển đã để t h ả i lân công chúa nhìn thấy trở thành trí tôn vương hy vọng cẩn thận một chút ngươi sợ là không hấp thu được trong hồ địa mạch huyết khí Thích Thiên dạ Thản Nhân mạch nói, Dạ Địa h u y tuyển huyết tuyển ế t sát t dung ăn mòn dung hợp, bằng đã bị hợp, h âm ả i l â n c ô nhiên, g c ú a năng lực, nghị không bị huyết sát âm tuyển ảnh hưởng, lực, trực huyết bị sát t âm ế huyết p hấp thu địa mạch huyết tuyển địa b thải r o n g đại địa u u y ế t chút khí, khó khăn. sợ là có q n h ê n Thải lân công chúa vừa mới tới gần hồ nước màu đỏ ngòm cái kia hồ nước màu đỏ ngòm liền đ ỗ n g nhiên chấn động t ừ n g đạo u mịch đâm phong theo trên mặt hồ thổi qua nhường thải lân công chúa như rơi hàn đàm lạnh leo thấu xương chuyện gì xảy ra t h á i lân công chúa trong lòng giật mình cũng là khoảng cách ra hồ nước màu đỏ ngỏm cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt tựa hồ có chút quỷ dị cùng không giống bình thường nhưng đại cơ duyên phía trước nàng há có thể từ bỏ không có một chút lưỡng lự trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu trong hồ địa mạch huyết tuyển nhưng mà chỉ hấp thu một ngụm nàng liền sắc mặt cự biến địa mạch huyết khí bên trong sen lẫn một cố vô cùng âm h à n lại tà ác lực lượng cố lực lượng kia vừa chui trong cơ thể nàng liền kịch liệt phá hư nàng xương cốt huyết dịch thần kinh thậm chí sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn đều bị công kích trong chốc lát công phu nàng liền đôi mắt cảm đạm tinh thần n g u y ệ t hoải như là vừa mới sinh một cơn bệnh nặng p h ạ m nhân xanh s a o vằn vọt làm sao lại thải lân công chúa sắc mặt kinh hãi cũng không dám lại lung tung hấp thu hồ nước màu đỏ ngòm bên trong đại địa huyết khí cái kia cố âm tả chi khí tại trong cơ thể của nàng điên cồn u g phá hư nàng có ý ngăn cản cùng khu trục nhưng lại tương đương khó khăn cỗ năng lượng kia chẳng biết vật gì không chỉ âm hiểm xảo trá mà lại phẩm chất vô cùng cao nguyên khí của nàng căn bản không chống lại được dù cho chỉ có một phần nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể tạo thành phá hư cũng tương đương kinh người đ ị a mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển đã dung hợp lại cùng nhau ngươi muốn hút thu đ ị a mạch huyết tuyển năng lượng liền tất nhiên sẽ bị huyết sát âm tuyển năng lượng quấy nhiễu thực h thiên dạ thản như nói bang thải lân công chúa hiện tại năng lực căn bản cũng không khả năng có năng lực luyện hóa huyết sát âm tuyển tả sắc khí không thể luyện hóa hút càng thu nhiều liền sẽ bị thương càng nặng chết càng nhanh chỉ có thể trơ mắt nhìn sao thải lân công chúa có chút không cam lòng nói nhìn cái k i a nồng đậm đến cực điểm địa mạch huyết tuyển trong lòng vô cùng trông m à thèm nhưng cũng không dám đi hấp thu trong cơ thể cái k i a cố t à sắc khí còn ở trong người xua đổi u không đi ra sợ là cần mười ngày nửa tháng chữa thương mới có thể luyện hóa khu trục nếu là lại hấp thu một điểm đi vào nàng căn bản không dám nghĩ rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển dung hợp là một thế mà sẽ có như thế hiếm thấy sự t ì n h phát sinh hồ tam âm cũng là mặt tràn đầy đáng tiếc hắn so thải lân công chúa có hiểu biết nhiều lắm đã sớm nhìn ra tòa kia địa mạch huyết tuyển không phải kỳ bảo mà là độc quật huyết sát âm t u y ể n vốn chính là tương đương tà sát đồ vật lại dung hợp địa mạch huyết tuyển cả hai sinh ra chất biến sẽ chỉ càng thêm đáng sợ chớ nói thải lân công chúa cho dù hắn đều không dám đi hấp thu t ò a kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong lực lượng nơi này hẳn là có không thua mười vị thần linh ngã xuống thuộc về đại hùng chi địa hải h u hoàng thản n h â n nói năm đó thần chiến nắm tinh linh tộc tổ giới đều đánh phá thoái chiến đấu chi đáng sợ có thể nghĩ lúc đó tinh linh tộc thần chết đi hơn chín thành mà bọn hắn u minh tộc cũng là tổn thất nặng nề thậm chí làm tinh linh tộc đồng minh nhân tộc cũng có hàng loạt thần linh chết ở đây ngoại trừ chết ở đây thần linh những sinh linh khác cũng là đếm bằng ước vạn bằng không căn bản không có khả năng thai n é n ra một tòa khổng lồ như thế huyết sát âm t u y ể n nếu như đoán không sai cái kia gốc vạn hồn linh thụ hẳn là theo huyết sát âm t u y ể n bên trong đản sinh ra mặc dù vẫn như cũ có chút lo dịp không đúng lắm nhưng cũng không có những phương pháp khác đi giải thích có lẽ huyết sát âm tuyền cùng địa mạch huyết tuyền dung hợp thật có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả từ đó sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ đây hải ưu hoàng một mực đang suy tư vì sao lại có một gốc vạn hồn linh thụ sinh ra ở chỗ này theo lý thuyết giống vạn hồn linh thụ loại này đồ vật phóng nhãn toàn bộ thái hoang thế giới một gốc đều nhưng không sinh ra tới hắn đều không kỳ quái vật này lại so với một chút đại thế giới bản nguyên vật chất đều hiếm hoi nhiều lắm bởi vì vì một số đại thế giới bản nguyên vật chất nhất định sẽ tồn tại nhưng vạn hồn linh thụ lại không nhất định sẽ có tịch thiên dạ liền không có nhiều như vậy ý nghĩ lịch duyệt của hắn so hải ưu hoàng không biết cao đi nơi nào cho nên rất nhiều chuyện hắn ngược lại sẽ không đi suy nghĩ nhiều thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ xảy ra chuyện gì hắn đều không kỳ quái hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một tòa cằn cỗi nhỏ yếu đê võ bên trong tiểu thế giới sản sinh ra một tôn xưng hùng vạn giới vũ trụ trí tôn nơi này sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ đây tính toán là cái gì đây thế gian đồ vật nếu tồn tại tự nhiên là có đạo lý của nó địa mạch huyết tuyển ở trước mắt không có thể hấp thu thật là đáng tiếc hồ tam âm cũng là tương đương không cam tâm địa mạch huyết tuyển năng lượng đối tu luyện minh hoàng luyện thi thuật người mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn thậm chí so hấp thu tu sĩ cấp cao huyết mạch tinh khí đều càng thêm tốt như thế một tòa khổng lồ điện mạch huyết tuyển nếu là lợi dụng tốt sợ là có thể để bọn hắn tất cả mọi người dồn dập đột phá ta ngược lại thật ra có biện pháp để cho các ngươi đều có thể hấp thu điện năng lượng.、Thích、thiên Thịch nói, kia dạ thản nói, tòa điệu mạch huyết tuyển năng lượng hắn có thể hấp thu, nhưng những người khác không người có được. h á n tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp đó là ưu minh tộc thất thập nhị trí cao bí thuật một trong căn bản không sợ âm sát khí xâm nhập nhưng hổ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy bọn hắn lại là không được minh hoàng luyện thi thuật mặc dù thuộc về cấm kỵ công pháp nhưng bọn hắn tu luyện đều là thi tu công pháp bên trong kém nhất sĩ cấp công pháp bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì có vẻ như chỉ cần tu luyện tới cao tầng thứ đều sẽ rất mạnh nhưng chân chính trên bản chất mặt lại là có khác nhau rất lớn trước mắt này tòa khổng lồ địa mạch huyết tuyển nếu là nhìn xem lãng phí thật có chút đáng tiếc biện pháp gì thải lân công chúa mắt ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng hồ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy này loại d a d à y thịt béo sức khôi phục kinh người chiến thú đều không dám đi hấp thu trong nội tâm nàng đã không sai biệt lắm tuyệt cái kia tưởng niệm nhưng tịch thiên dạng cũng không nghi ngờ lại cho nàng một kia hy vọng luyện chế một kiện đặc thù bảo vật có Thích ể trực tiếp tà loại bỏ tà sắc k h để đến điệu bọn hắn tinh hấp thu đến tinh khiết m ạ h u y ế thiên k í Nhưng g bây ờ vấn món đề đồ là, k dạ thản nhiên nói trên người hắn mặc dù mang theo không ít vật liệu luyện k h í nhưng nghĩ tập hợp món kia bảo vật tài liệu luyện chế vẫn như cũ không đủ dù cho vật thay thế đều gom góp không ra tài liệu không đủ yên nhạc tổ lăng bên trong không phải danh s ư ơ n g ẩn giấu đi yên nhạc hoàng tộc bảo tàng lớn nhất sao mấy vạn năm tích lũy cùng nội tình sẽ không cũng gom góp không ra đi thải lân công chúa mặt mày hướng lên trống tầm mắt nhìn về phía tô hàm hương bọn hắn đến đây yên nhạc hoàng đô chính là là vì trợ giúp yên nhạc hoàng bộ cứu vớt bọn họ nhất tộc một nước c h i sinh tử lúc trước đ ể phía dưới dùng một điểm bọn hắn tài nguyên không quá đáng a thải lân công chúa tới đây mục đích kỳ thật liền là nhắm ngay liên nhạc hoàng tộc tích lũy đ ồ tốt chỉ là mới đến còn chưa kịp ra tay mà thôi tổ lăng bên trong có hàng loạt bảo tàng nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào nhất định phải hỏi vài vị hoàng thái thúc ta cũng không rõ ràng lắm ta hiện tại liền về cổ thành giúp các ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút bảo tàng kho vị trí tô hàm hương không có mập mờ trực tiếp liền chuẩn bị đi trở về hỏi thăm bảo tàng vị trí tại đề cao thực lực trong chuyện này mặt nàng toàn lực ủng hộ tịch thiên dạ bọn hắn ngươi trở về có ích lợi gì nhà ngươi cái kia hoàng thái thúc phòng chúng ta cùng tựa như để phòng cướp thải lân công chúa nghe vậy liếc mắt ts một ca chương 997, t h í n ị n h nguyên tiên cầu tô hàm hương mặc dù tại liên nhạc trong hoàng tộc có chút nhận sủng ái nhưng dù sao chỉ là văn bối một chút chân chính bí mật nàng cũng tiếp xúc không đến thải lân công chúa để cho nàng có chút xấu hổ không sai hoàng thái t h u ố c căn bản không tin tưởng nàng cùng tịch công tử bọn hắn sao lại đem bảo tàng kho vị trí nói cho nàng nàng trở về hỏi thăm hơn phân nửa muốn đụng một cái m u ố i xám xịt không sao nay trong không gian có sáu tòa bảo tàng kho đại khái vị trí ta cũng biết bất quá có thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế bảo hộ các ngươi dù cho biết được tàng bảo khố vị trí cũng không chiếm được bên trong bảo vợ ta cùng các ngươi đi một chuyến đi tịch thiên dạ thản nhiên nói tình huống bây giờ đặc thù cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy nếu như yên nhạc hoàng tộc không nguyện ý quay đầu lại đền bù tổn thất bọn hắn là được tô hàm hương có chút ngây người nhìn tịch thiên dạ nàng đều không biết được bí mật tịch công tử làm sao mà biết được thải lân công chúa nghe vậy lại là hương phấn không thôi nàng không có hứng thú biết được tịch thiên dạ vì sao rõ ràng yên nhạc hoàng tộc bảo tàng kho vị trí chỉ cần có thể hấp thu địa mạch huyết tuyền năng lượng mặt khác nàng mới lười nhắc quản không xong đám người kia tìm được bảo tàng kho vị trí cổ thành trong phủ đệ tô càn bính thảnh thơi uống trà lẳng lặng chờ đợi tịch thiên dạ đám người kia tại quỷ đẳng trong tay ăn quả đắng tin tức nhưng mà tin tức tốt không có chờ đến một cái tin tức xấu lại chờ được ngươi nói cái gì bọn hắn tìm được bảo tàng kho vị trí tô càn bính đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên trứng mắt tròn vo con mắt nói những cái kia có thể là bọn hắn yên nhạc hoàng tộc mấy vạn năm tích lũy há để người khác đ ú n g t r à n g chính xác trăm phần trăm ta tận mắt nhìn thấy đến đây bẩm báo một tên hoàng tộc cao tầng tràn đầy cười khổ nói bọn hắn tìm được cái nào một chỗ bảo tàng kho tô càn b ì n h nhữ mày nói hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đám người kia tìm tới bảo tàng kho không phải bọn hắn bảo tàng lớn nhất kho tổ lăng bên trong có sáu nơi bảo tàng kho bảo tàng lớn nhất kho cùng nhỏ nhất bảo tàng kho khoảng cách tương đối lớn toàn toàn bộ đều tìm được tên kia hoàng tộc cao tầng lắp ba lắp bắp hỏi nói tràn đầy khẩn trương nhìn tô càn bính sợ lao tổ tông dưới cơn nóng giận nắm chính mình một bàn tay đập chết rồi cái gì người nói cái gì tô càn bính một thanh nắm chặt tên kia hoàng tộc cao tầng cổ áo rốt cuộc không giữ được bình tĩnh toàn bộ sáu tòa bảo tàng kho bọn hắn toàn bộ tìm được mặc dù h o à n g hốt lao tổ tông lửa giận nhưng l ờ i nên nói lại nhất định phải nói ra lúc này không có khả năng giấu diếm không báo làm sao có thể tô càn bính suýt nữa g i ậ n đến nói máu như là quả bóng xì hơi tê liệt trên ghế ngồi sáu tòa bảo tàng kho vị trí chính là yên nhạc hoàng tộc lớn nhất cơ mật toàn bộ yên nhạc trong hoàng tộc chỉ có hắn yên nhạc hoàng đế cùng với thái thượng hoàng ba người biết được toàn bộ sáu tòa bảo tàng kho vị trí cụ thể sáu tòa bảo tàng kho đều ẩn giấu vô cùng che giấu không rõ ràng kỹ càng vị trí người dù cho nắm tổ lăng đảo cái út s ắ p đều chưa hẳn có thể tìm ra h ù n g chi có thể tìm tới một chỗ hai nơi có khả năng nhưng không có khả năng nắm sáu nơi toàn bộ đều tìm đến đi chẳng lẽ cái kia hai cái g i ả mà hô đ ồ quá mức cưng chiều tô hàm hương nắm tổ lăng bảo tàng kho vị trí đều nói cho nàng biết tô càn bính theo bản năng hướng yên nhạc hoàng đế cùng thái thượng hoàng trên người nghĩ trừ cái đó ra căn bản là nói rõ lý do không thông cái kia hai cái lạo ra hỏa so với hắn đều càng sùng ái tô hàm hương cái nha đầu này thật có thể là bọn hắn để lộ bí mật lao tổ tông làm sao bây giờ tiên kêu hoàng tộc cao tầng giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải n g ư ờ i làm sao bây giờ tất cả chúng ta tu vi đều bị bọn hắn phong ấn còn có thể làm sao tô càn bính chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trừ cái đó ra cái gì đều không làm được bất quá bảo tàng kho có nhất bảo vệ nghiêm mật bọn hắn muốn lấy đến bảo tàng trong kho bảo vật cũng không phải chuyện dễ dàng tô c ả n bính nói ra chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình tên kia yên nhạc hoàng tộc cao tầng nghe vậy há to miệng muốn nói lại tôi h muốn nói cái gì nhưng cũng tựa hồ không dám nói muốn nói cái gì nói thẳng tô c ả n bính không nhịn được nói hắn thấy đã không có cái gì so bảo tàng kho bị phát hiện càng hỏng bét tâm sự tình lao tổ tông đám người kia đã đem bảo tàng kho mở ra sáu tòa bảo tàng kho đều bị mở ra tên kia phụ trách công tác tình báo hoàng tộc thành viên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ tô càn bính hoàn toàn không còn gì để nói ngơ ngác ngồi trên ghế toàn bộ phòng khách đều vô cùng an tĩnh thôi có lẽ thiên ý như thế đi trời muốn diệt ta y ê n nhạc chúng ta có thể làm sao tô càn bính cả người tinh khí thần đều hễ phải xuống lại cũng không muốn nói nhiều dưới mặt đất trống rông bên trong tịch thiên dạ bỏ ra ba ngày thời gian luyện chế ra một k h ỏ a có thể tịnh hóa tả sát khí kim loại viên cầu kim loại viên cầu tên là tịnh nguyên tiên cầu tác dụng liền là dùng tới tịnh hóa đủ loại hỗn tạp cổ quái năng lượng nắm những cái kia hỗn độn năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết tiên khí tại c ử u thiên tiên giới tịnh nguyên tiên cầu thuộc về tương đương thường gặp đồ vật một chút cường thịnh tiên tông cùng tiên môn vì để cho trong tông tiên khí nồng đậm phẩm chất cao tinh khiết đều sẽ bố trí hàng loạt tịnh nguyên tiên cầu tại hộ tông trong trận pháp tịch thiên dạ luyện chế tự nhiên không phải hoàn chỉnh tịnh nguyên tiên cầu mà là cấp thấp phòng chế phẩm mà thôi chân chính tịnh nguyên tiên cầu chính là tiên khí mà lại tương đương hao phí tài nguyên bình thường tiên môn đều luyện chế không ra tịch thiên dạ luyện chế kim loại tiểu cầu căn bản không cần tịnh nguyên tiên cầu mạnh mẽ như vậy hiệu quả chỉ cần có thể đem tà sát khí chuyển hóa loại bỏ là đủ thiên tiểu giả nắm kim loại nắm c ầ u màu ném đến hồ nước màu đỏ ngòm vùng đỏ hồ t r ờ i Sau m ộ tia khắc, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong năng lượng màu đỏ l ề điều n lượng hình bị một cố lực lượng vô hình đi r thẳng lên tiêu, liên tục lên liên cựu kim h h ô n ngừng g c u vào k i loại viên cầu b ê nhìn trong cái kia kim loại viên n Cái cầu kia kim xem không lớn nhưng lại như là một tòa hư không hát động mặc kệ nhiều ít năng lượng đều có thể toàn bộ thôn p h ệ chỉ chốc lát sau cái k i a kim loại viên cầu chín cái trong lỗ thủng đống nhiên phun ra ra hàng loạt hào quang chín đạo hào quang đan vào một chỗ năm khổng lồ lòng đất trống rỗng đều chiếu rọi sáng ngời trói lọi địa mạch huyết khí vô cùng tinh thuần địa mạch huyết khí thải lân công chúa mắt trong mừng rỡ lúc này liền xông tới khoanh chân ngồi tại kim loại viên cầu phụ cận trắng trợn thôn phệ những cái kia phun phun ra hào quang địa mạch huyết khí chính là do đại địa mẫu khí ngưng tụ mà thành khá đặc thù cùng cao chất có lẽ so ra kém thần tàng chi khí nhưng cũng có thể nhường tu sĩ thoát thai hoàng cốt trí tuệ bay lên linh hồn thăng hoa chính là thiên địa vạn vật c h i tinh túy toàn bộ sinh linh đều ưa thích đồ vật bình thường dã thu nếu là thời gian dài hấp thu địa mạch huyết khí liền có thể khai thông linh trí xuất hiện thu nạp nhật tinh q u ầ n g t r ă n g bản năng từ từ lột sắc t h à n h yêu thật thần kỳ thủ đoạn hổ tam âm ánh mắt khiếp sợ cũng là nhịn không được lập tức phóng tới kim loại viên cầu phụ cận nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương cũng không nốc lúc này liền cướp được tốt vị trí ngụm lớn thôn phệ những cái kia địa mạch huyết khí tịnh nguyên tiên cầu phỏng chế phẩm hải u hoàng lần nữa bị tịch thiên dạ thủ đoạn c h ấ n trụ tịnh nguyên tiên cầu đại danh hắn sao lại không biết được có thể luyện chế ra tịnh nguyên tiên cầu tiên nhân tại tiên nhân bên trong đều là thượng đẳng tồn tại bình thường tiên nhân nhưng không có khả năng kia tại tiên tông tiên môn bên trong có thể luyện chế ra tiên khí tiên nhân địa vị đều vô cùng tôn sùng hải u hoàng đã từng mặc dù cũng là tiên nhưng cùng những cái kia luyện khí chi tiên so sánh địa vị t r ê n lệch một đoạn dài thích thiên dạ có thể tại nguyên anh kỳ liền luyện chế ra tịnh nguyên tiên cầu phòng chế phẩm bình thường luyện khí chi tiên chuyển thế đều làm không được đi thích thiên dạ nhìn nồng đậm đ ị a mạch huyết khí theo kim loại tiểu cầu bên trong dâng lên mà ra hài lòng gật gật đầu hắn cũng tìm một chỗ vị trí tốt cũng bắt đầu hấp thu tinh khiết đ ị a mạch huyết khí Niếp nhân hùng thân thể tiềm lực có hạn căn cơ nông cạn có thể tu thành thiên thánh cũng chỉ có tịch thiên giả có năng lực này đổi thành những người khác sợ là căn bản làm không được bất quá nghĩ tiến thêm một bước tu thành trí thánh độ khó sẽ tương đương cao dù sao lúc trước Niếp nhân hùng muốn tu thành đại thánh đều là hy vọng xa vời tư chất chi kém có thể nghĩ phỏng đoán cẩn thận nghĩ đột phá làm trí thánh trình độ khó khăn chính là long thiên nhi cùng thải thận nhi nghìn lần trở lên nắm số liệu vừa so sánh cho người cảm giác liền là không thể nào thành công tu thành trí thánh s á c suất cơ bản là không kỳ thật cũng không kỳ quái long thiên nhi cùng thải thận nhi chính là thượng cổ long nhân tộc cùng cựu h u y ễ n thải điệp tộc hoàng tộc huyết mạch thiên phú cao đứng tại nam man đại lục đ ỉ n h phong thậm chí tại chính thức thái hoang thế giới bên trong có thể cùng các nàng so sánh đều tương đương ít nắm niếp nhân hùng cùng long thiên nhi thải thận nhi so sánh khó khăn nghìn lần đã thuộc về tịch thiên dạ điều khiển thân thể độ khó bằng không đổi thành niếp g h nhân hùng bản thân khó khăn chỉ số sẽ là vô thượng hạ đến gần vô hạn bằng không cũng là vì cái gì tịch thiên dạ không thông qua chủ nhân đồng ý cũng phải đem yên nhạc hoàng tộc bảo tàng kho cho mở luyện chế ra tịnh nguyên tiên cầu phòng chế phẩm là hắn có thể hàng loạt hấp thu địa mạch huyết khí không ngừng cường hóa thân thể lần lượt thoát thai hoàng cốt như thế tu thành trí thánh s ắ c x u ấ t mới có thể trên phạm vi lớn tăng cao tịch thiên dạ thôn phệ có thể xa cao hơn nhiều những người khác cơ hồ năm thành địa mạch huyết khí đều bị hắn hấp thu đi hơn nữa còn là bởi vì tịch thiên dạ cố ý để cho mấy người khác bằng không chín thành địa mạch huyết khí đều sẽ bị hắn hấp thu đi hấp thu đệ nhị nhanh thì là thải lân công chúa có chừng một phần dưới địa mạch huyết khí bị nàng bao trùm so với h ổ tam âm nguyên long huyền linh quy đều hấp thu càng nhanh hổ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy mặc dù liều mạng muốn cướp qua thải lân công chúa nhưng thải lân công chúa không biết thi triển hạng gì nuốt ra bí pháp hai thú thủy chung đều không thành công có thể so với tu luyện minh hoàng luyện thi thuật hổ tam âm cùng nguyên long huyền linh quy đều thôn vệ càng nhanh thải lân công chúa thi triển bí pháp rõ ràng tương đương không đơn giản trong mọi người tô hàm hương tu vi thấp nhất cũng không có cái gì mạnh mẽ bí pháp có thể hấp thu lượng tự nhiên cũng ít nhất bất quá nàng chỉ là bình thường thiên vương cảnh mà thôi dù cho thấp nhất cũng hoàn toàn đủ mà lại tu vi thấp địa mạch huyết khí hiệu quả cũng sẽ mạnh hơn sợ là lại tu luyện cái ba năm ngày thời gian nàng liền có khả năng đột phá làm thiên vương đại giả chỉ chớp mắt liền đi qua mười ngày yên nhạc hoàng tộc l ă n g mộ chỗ trong rừng một cỗ kinh người linh hồn ba động đ ỗ n g nhiên buộc phát ra trong khoảnh khắc bao phủ phương viên hơn nghìn dặm cái kia cố linh hồn ba động dọa người tới cực điểm như là như gió báo từng tầng một theo chỗ sâu bao phủ đi ra dù cho t r í tôn vương ở đây sợ là đều sẽ kinh hãi vô cùng cái kia c ô linh hồn ba động sợ là bình thường t r í tôn vương cũng không sánh nổi chương 998, linh hồn cực h ạ tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ thấp bé trên vách núi đá áo trắng phân phật ở xung quanh hắn có tám đám mông lung bóng mờ mỗi một đoàn đều tản ra khí tức kinh người cùng g ậ n sóng tám đám bóng mờ mặc dù mông lung nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể phán đoán đi ra chính là một tên thiếu niên mi thành ngục tú luận dáng vẻ tịch thiên dạ so niếp nhân hùng tuổi trẻ rất nhiều nhìn xem giống một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi niếp nhân hùng thì cùng hai mươi mấy tuổi thanh niên người không hề có sự khác biệt đến mức tướng mạo niếp nhân hùng làm tử tiêu vương triều thái tử mạnh mẽ ghen tăng thêm tự nhiên cũng là tướng mạo đường đường nhưng cùng tịch thiên dạ so sánh lại thiếu đi mấy phần phiêu m i ể u xuất trần linh tú cho người cảm giác còn kém hơn mấy phần t h í c h thiên dạ tự nhiên ưa thích hình dạng của mình mà lại sau khi sống lại hắn cũng đã từng tuổi nhỏ thời đại hắn không hề có sự khác biệt tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba linh hồn tu vi quả nhiên rất mạnh nếu như tám đạo phân hồn hợp nhất cùng chân chính c h i thánh linh hồn cũng không kém bao nhiêu bất quá nghĩ bằng này liền ngưng tụ ra thân thể mới vẫn như cũ kém một chút t h í c h thiên dạ theo trong tu luyện thức tỉnh tương đương hài lòng lần này tu luyện kết quả luyện hóa toán linh đằng linh hồn tinh hoa sau giống như là thôn phệ một gốc linh hồn loại trí tôn dược h á n tích lũy cuối cùng đủ rồi thành công đột phá làm tám đạo phân hồn cấp độ tám đạo phân hồn không chỉ phân hồn số lượng gia tăng gấp đôi đơn nhất phân hồn tu vi cũng đề cao lớn hiện tại tịch thiên dạ một đạo phân hồn sợ là linh hồn tạo nghệ liền không thể so bình thường trí tôn vương kém đương nhiên không phải nói hắn hiện tại một đạo phân hồn liền có thể chống đỡ cái thế giới này trí tôn vương trí tôn vương ngoại trừ trí tôn linh hồn còn có trí tôn thân thể trí tôn pháp tắc cùng trí tôn chiến khí trí tôn vương tại thế giới này được trời ưu ái thuộc về chân chính kim tự tháp đ ỉ n h phong bị thế giới pháp tắc chiếu cố có rất lớn đặc quyền có lẽ tịch thiên giả tám đạo phân hồn cùng lúc xuất hiện mới có cơ hội ngăn chặn một tên trí tôn vương cường giả đương nhiên tịch thiên giả mục tiêu cũng k hắn để ý nhất thủy t r u n g đều là chính mình mới thân thể l u y ệ n chế l u y ệ n chế tốt nhất mới thân thể không chỉ cần phải tốt nhất tài liệu hắn linh hồn của mình tu vi cũng nhất định phải theo kịp nếu như sử dụng nguyên tố thần trượng phía trên năm viên thần thạch luyện chế mới thân thể như vậy nhất định phải có tương đương mạnh linh hồn tu vi mới có thể làm đến dù sao năm viên thần thạch luyện chế mà thành mới thân thể chắc chắn vô cùng cường đại như là linh hồn của mình quá kém muốn cùng m ớ i thân thể dung hợp đều sợ là làm không được dựa theo suy đoán của hắn ít nhất năm thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới giai đoạn thứ tư ngưng tụ ra mười sáu đạo phân hồn mới có thể miễn cưỡng đủ mà lại còn chưa nhất định có rất lớn thất bại khả năng chỉ có năm thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới g i a i đoạn thứ năm ngưng tụ ra ba mươi hai đạo phân hồn mới có thể làm đến không có sơ hở nào nguyên anh kỳ tu vi n a m thần du thái hư thiên thứ hai tu luyện tới gian đoạn thứ năm chính là tối trung cự c trí dù cho thần du thái hư sáng tạo chủ nhân thân tự tu luyện h á n tại nguyên anh kỳ cũng chỉ có thể làm đến như thế bởi vì thần du thái hư thiên thứ ba chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện không nói thần du thái hư thiên thứ ba tu luyện dù cho thiên thứ hai gian đoạn thứ năm tịch thiên giả nghĩ tại nguyên anh kỳ liền tu thành đó cũng là vô cùng khó khăn mà lại liền độ khó đi lên nói so với thái hoang thế giới bên trong cái gọi là trí cảnh không biết khó hơn nhiều ít căn bản không phải một cái khái niệm lên đồ vật bởi vì trí cảnh chỉ là thái hoang thế giới bên trong cực h ạ n mà thần du thái hư thiên thứ hai gian đoạn thứ năm lại là toàn bộ trong vũ trụ cực h ạ n nghĩ tại nguyên anh kỳ liền đem thần du thái hư thiên thứ hai gian đoạn thứ năm tu thành không có khổng lồ tài nguyên trợ giúp căn bản cũng không khả năng chúng c h i nghĩ trong thời gian ngắn liền tu thành cái kia càng không có khả năng tính tịch h thiên dạ hơi hơi hí mắt chấp tay sau lưng đứng tại vách núi treo leo phía trên nhìn tới chỉ có năm cái kia gốc vạn hồn linh thụ đem tới tay hắn có thể nhanh nhất tu thành ba mươi hai đạo phân hồn ngưng tụ ra mười sáu đạo phân hồn hắn mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ thân thể nhưng rõ ràng cùng ba mươi hai đạo phân hồn không so được hắn hoặc là không làm muốn làm liền làm đến tốt nhất khiến cho hắn gặp một gốc vạn hồn linh thụ có lẽ cũng là thiên ý chuẩn bị đi bắt vạn hồn linh thụ rồi hả hải u hoàng thanh â m theo diêm ma ám thiên ấn bên trong vang lên theo trong giọng nói có thể nghe ra nhẹ nhẹ h ư phấn vạn hồn linh thụ đây chính là tiên nhân đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo mặc dù cùng hắn không có quan hệ nhưng nhìn một chút người khác đi bắt lấy cũng có thể qua xem qua nghiện cái kia gốc vạn hồn linh thụ một mực ý đồ rời đi cái này tiểu không gian nhưng làm sao nơi này có thượng cổ cấm trận bao phủ mà lại v ớ i lúc khắc chế nó cho nên cho tới nay nó đều không thành công qua thích thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn hư không chỗ sâu sắc mặt đ ạ m mạc địa đạo cái kia gốc vạn hồn linh thụ hẳn là chỉ sinh ra mấy vạn năm mà lại bị nhốt ở chỗ này cơ bản không có đạt được tốt bồi dưỡng cho nên thủy t r u n g đều là mầm non trạng thái cái kia chờ cái gì nắm vật này đem tới tay cùng mạnh mẽ tiên nhân đổi lấy tiên khí cũng không thành vấn đề hải u hoàng áp chế lấy tay nước miếng đều kém chút chảy ra nếu như tịch thiên dạ thật có thể chấn áp cái kia gốc vạn hồn linh thụ vậy liền kiếm lợi lớn cảm giác của hắn năng lực mặc dù không có tịch thiên dạ mạnh nhưng cũng hiểu biết tịch thiên dạ tầm mắt phân k u ố i chính là vạn hồn linh thụ vị trí tịch thiên dạ t ư n g bước một bước ra hướng về lăng m ỗ chỗ sâu một phiến hư không bước đi một k h ỏ a một k h ỏ a cấm trận phù văn theo trong hư không nổi lên y đồ nắm tịch thiên dạ chặt lại nhưng mà tịch thiên dạ mặt ngoài bao phủ một tầng ánh bạc hết thẻ thượng cổ cấm trận cùng tịch thiên dạ đụng chạm lập tức liền rụt trở về như là gặp thiên địch chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền bước qua tầng tầng cấm trận không thể chạm đến không thể trông thấy cũng cho tới bây giờ đều không có người đến qua ẩn giấu trong không gian vừa vừa bước vào ẩn giấu trong không gian liền trông thấy một gốc cao ba thước cú hắc cây nhỏ đang ở điên cuồng đụng chạm lấy một mặt hư không hàng rào cái kia mặt hư không hàng rào tản ra ưu ám sáng bóng phía trên có từng cái cổ quái kỳ lạ phù văn những cái kia phù văn tổ hợp h ư n g tụ hóa thành kỳ diệu đại t r ư ợ n nắm cả vùng không gian đều cho phong tỏa nó quả nhiên tại ý đồ chạy trốn vẹn vẹn mầm non liền trí tuệ cao như thế không hổ là vạn hồn linh thụ hải ư hoàng hưng phân nói liếc mắt liền nhận ra cái kia gốc cao ba thước hát cám cây giống chính là trong truyền thuyết vạn hồn linh thụ vạn hồn linh thụ mặc dù chỉ có cao ba thước nhưng lại tản ra vô cùng nồng đậm linh hồn khí tức nó mỗi một đầu r ễ cây mỗi một mảnh cánh lá tầng ngoài vỏ cây đều là có nồng đậm tan không ra linh hồn tinh hoa ngưng tụ m à thành cao ba thước cây giống cho người cảm giác tựa hồ ngưng tụ một tòa linh hồn tinh hoa hải dương mà lại vô cùng tinh khiết căn bản không có bất kỳ chất bẩn những cái kia thượng cổ cấm trận nắm toàn bộ thế giới đều bao trùm không có bất kỳ cái gì góp chết nếu như không đi thượng cổ cánh cổng ánh sáng dù cho có pha cấm pháp mộc đều chưa hẳn có thể xông ra đi hải u hoàng nhàn nhạt lắc đầu vạn hồn linh thụ hành vi rõ ràng không có khả năng thành công thành thục vạn hồn linh thụ có không thua như người bình thường sinh linh trí tuệ nhưng vạn hồn linh thụ mầm non dù cho sinh ra mấy vạn năm ai quy cùng tư duy cũng cùng nhân loại nhỏ đứa bé không hề khác gì nhau như thế va chạm thế giới hàng rào muốn chạy trốn ra đi căn bản không có cái kia khả năng bọn hắn có thể chui vào yên nhạc tổ lăng chính là là bởi vì thượng cổ cánh cổng ánh sáng vốn chính là duy nhất cửa thông đạo đến mức địa phương khác thì là toàn bộ đều phong kín không gian bích lũy tương đương vững chắc dù cho tịch thiên giả nắm lấy phá cấm pháp m g ụ c nhưng chỉ vẻn vẹn nguyên anh kỳ tu vi cũng không có khả năng nắm không gian bích l u y xe rách tịch thiên giả trông thấy vạn hồn linh thụ lúc này liền ra tay hướng về vạn hồn linh thụ trộm tới một mực xanh thẳm như biển sao cự thủ trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại vạn hồn linh thụ vùng trời nam tứ phía thiên địa đều toàn bộ bao trùm vạn hồn linh thụ trông thấy người sống xuất hiện lập tức liền xù lông lên gà theo thân cây bên trong truyền ra từng đợt tiếng gào c h ấ t chúa trí tuệ của nó không thấp mà lại để phòng chi tâm tương đương mạnh từ khi sinh ra đến nay cơ hồ liền chưa từng xuất hiện tại những sinh linh khác trước mắt qua nếu như muốn ra ngoài hít thở không khí cũng là nắm một tia ý thức bám vào toán linh đằng phía trên cũng là vì cái gì yên nhạc hoàng tộc người tại tổ lăng bên trong mấy vạn năm nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua vạn hồn linh thụ lúc trước tịch thiên dạ bắt lấy toán linh đằng thời điểm toán linh đằng nghĩ đầu nhập huyết hồ bên trong tự hủy kỳ thật liền là vạn hồn linh thụ ý thức điều khiển kết quả biết được mình đã bại lộ về sau vạn hồn linh thụ vẫn ý đồ đánh vỡ thế giới hàng rào theo thế giới này chạy đi cũng là vì cái gì tịch thiên dạ vừa tới đã nhìn thấy nó tại va chạm không gian bích lũy xanh thẳm cự thủ trực tiếp hướng vạn hồn linh thụ trở tới vạn hồn linh thụ thấy này kinh hoàng diêu động chính mình c á n h lá hào hào hào rung động sau một khắc một cỗ kinh người linh hồn thủy triều theo vạn hồn linh thụ trên tiệc quấn mà ra trực tiếp nắm tịch thiên dạ xanh thẳm cự thủ c h ấ n chia năm t r bảy tịch thiên dạ tu vi hiện tại tuy tiện nhất kích sợ là thánh thiên vương cũng đỡ không nổi nhưng vạn hồn linh thụ ứng đối dâng lên lại tương đương nhẹ nhõm rõ ràng vạn hồn linh thụ mặc dù n h á t gan nhưng lực lượng lại vô cùng mạnh tịch thiên dạ trong lòng rất rõ ràng dù cho chỉ là vạn hồn linh thụ mầm non cũng không thể khinh thường đổi thành một tên không hiểu vạn hồn linh thụ trí tôn vương tới đây khăng khăng cùng vạn hồn linh thụ cùng chết cũng có thể chết ở đây đi theo ta cũng là cơ duyên của ngươi từ bỏ c h ố n g lại đi thích thiên dạ thản như nói đã từng hắn tự nhiên không có khả năng nắm vạn hồn linh thụ để vào mắt nhưng bây giờ vạn hồn linh thụ lại là một cái cơ duyên không nhỏ kỳ thật vạn hồn linh thụ cũng là sinh linh một loại chỉ bất quá thuộc về tương đương hiếm thấy thực vật loại sinh linh mà thôi vạn hồn linh thụ không ngừng phát ra tiếng rít không ngừng mà tán đưa ra cảnh cáo cùng uy hiếp gọn sóng ý tứ liền là nhường tịch thiên dạ chớ tới gần bằng không sẽ không khách khí tịch thiên dạ thấy này biết được nói không thông mầm non trạng thái vạn hồn linh thụ còn không cùng người khác cầu thông năng lực lúc này cũng liền không nói thêm gì nữa trực tiếp đem hắn sớm liền chuẩn bị s o n g thủ đoạn phát huy ra chỉ thấy tám đạo phân hồn theo trong cơ thể trôi ra dựa theo bắt quái trận vị trí đứng thẳng toàn lực xuất thủ thời điểm tịch thiên dạ không tiếp tục che giấu mình linh hồn tướng mạo nguyên lai、like、ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm hải u hoàng nhìn hai cái hoàn toàn khác biệt tướng mạo chấn động trong lòng rốt cuộc minh bạch tịch thiên dạ cũng cùng hắn không sai biệt lắm chỉ là linh hồn trạng thái tồn tại ở thế gian ở giữa tịch thiên dạ hiện tại thân thể rõ ràng không là hắn thân thể của mình ngay cả đoạt xá đều không thể nói chỉ là tạm thời chiếm cứ một thoáng m à t h ô i chương chín trăm chín mươi chín hổ tam âm thuế biến hải u hoàng trong lòng tự nhủ khó trách hắn làm sao lại cắm ở một tu sĩ bình thường trong tay tịch thiên dạ lai lịch sợ là chưa hẳn kém hắn đi chưa hẳn liền là thiên nhân nhưng ít nhất đều hẳn là một tên tổ thần cấp độ tồn tại tám đạo phân hồn chiếm cứ giữa thiên địa tứ hoang tám hợp hóa thành một tòa đại trận trận cơ một cỗ kinh người hồn lực t à n g ra lẫn nhau cấu kết dung hợp là một trong khoảnh khắc một tòa thật to trận pháp liền đem ẩn giấu không gian trời cùng đất toàn bộ phong tỏa vì trước tới bắt vạn hồn linh thụ tịch thiên giả tự nhiên có chuẩn bị nay trận tên là bắt q u á i nguyên hợp đại trận mặc dù không phải cái gì nổi danh thiên trận nhưng ở trong tu tiên giới cũng tiếng tăm lừng l â y đã từng có tám tên đại thừa kỳ tu tiên giả bằng vào này trận nắm một vị làm nhiều việc gác tiên ma nguyên thần phong ấn mà lại một phong liền là mấy trăm vạn năm xinh xinh nắm tên n ư ỡ n g kia ma tiên nguyên thần mài chết vạn hồn linh thụ vô tận h ồ n lực vừa vặn liền bị bắt quái nguyên hợp đại trận khắc chế như là giống biển cả vô cùng vô tận hồn lực trực tiếp liền bị áp chế lại tám năm mười nguyên lai、like、chính là trong truyền thuyết bắt quái nguyên hợp đại trận hải u hoàng trong mắt có vẻ khác lạ tịch thiên giả sở học làm thật tuyên bác bắt quái nguyên hợp đại trận mặc dù không phải tiên trận nhưng tại bình thường tu tiên giới cũng là đứng đầu nhất trận pháp biết bảy trận chi pháp tu tiên giả phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu bắt quái nguyên hợp đại trận lại tịch thiên giả phân hồn làm trận cơ thi triển đi ra đơn giản tinh diệu vô song có lẽ lực lượng không mạnh nhưng hiệu quả lại là bao nhiêu lần tăng trưởng như là tám tên đế giả thi triển ra trận pháp giống như vạn hồn linh thụ tản mát ra một cố lo nghĩ tâm tình bất an tán cây lay động kịch liệt phóng xuất ra một cố kinh thiên động địa hồn lực cùng theo vùng trời ép rơi xuống bắt quái trận cầu đụng vào nhau những cái kia hồn quang có lẽ bình thường trí tôn cũng đỡ không nổi nhưng bắt quái trận cầu lại chặn lại lại thừa nhận áp lực cực lớn từng chút một hướng xuống ép muốn đem vạn hồn linh thụ không gian toàn bộ áp xúc vạn hồn linh thụ phảng phất đã ý thức được không ổn kinh hoảng hướng về sau rút lui cùng một thời gian một cái vô cùng to lớn đại thụ hư ảnh theo vạn hồn linh thụ sau lưng xuất hiện cái tia đại thụ hư ảnh có mạnh mẽ nhất trụ cột nhất un tùn cánh lá trên cành cây treo từng khỏa chiếu lấp lánh trúng sáng nếu là quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện những chùm sáng kia thế mà chính là từng khỏa mê ngông sao trời nó không là sinh trưởng ở trên mặt đất cây cối mà là sinh trưởng ở hát cám vũ trụ bên trong dùng sao trời làm chất dinh dưỡng dùng thế giới làm trái cây thế giới c h i thụ đó là vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh hải ưu hoàng thanh n â m bên trong có từng k i a vẻ mặt ngưng trọng thành thục trạng thái vạn hồn linh thụ có nhường tiên nhân đều e ngại lực lượng một chút không có cái gì năng lực tiên nhân trông thấy thành thục thể vạn hồn linh thụ sợ là đều không dám đi t r e o trọc tịch thiên dạ mặt không biểu tình tám đạo phân hồn tại vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh xuất hiện trong n ấ y mắt cũng là phóng xuất ra sáng trói mà thần thánh kim quang kim quang xuyên thấu hư không chiếu rọi tại vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh bên trên cái kêu mẫu thể hư ảnh không ngừng mở rộng quá trình bỗng nhiên hơi ngưng lại chẳng những không có tiếp tục tăng lớn mà no bạo thiên địa ngược lại bị kim quang áp chế rụt trở về chúng sinh kim m âu không hổ là phật đạo cao nhất thần thông hải hư hoàng trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ hắn đến nay đều không thể nghĩ rõ ràng tịch thiên dạ làm sao lại có thể tu thành chúng sinh kim m âu vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh chính là ẩn chứa tại vạn hồn linh thụ trong huyết mạch một cô ý chí lai lịch có lẽ rất bất phàm nhưng thực tế lực lượng phía trên lại rất bình thường cho nên mới sẽ tại tịch thiên dạ chúng sinh kim mâu trước mặt trực tiếp liền bị áp chế mảy may năng lực phản kháng đều không có cũng là bởi vì vạn hồn linh thụ chỉ là một đuổi cây giống mà thôi thu vi có hạn nếu là thành thời kỳ dài vạn hồn linh thụ mượn tịch thiên dạ mấy cái lá gan sợ i là đều không dám tới t r e o chọc nó vạn hồn linh thụ mẫu thể hư ảnh trực tiếp bị chúng sinh kim mâu ngàn tỷ chúng sinh niệm lực chấn áp chỉ chốc lát sau liền vỡ vụn tán loạn cùng lúc đó bắt quái trận cầu cũng là giữa trời trấn áp xuống vạn hồn linh thụ rốt cuộc ngăn cản không nổi bị áp chế trong góc không thể động đậy tịch thiên dạ bàn tay theo kim quang bên trong chui r a một thanh nắm lấy cây giống thân cảnh từng cái rườm g i ả phù văn chui vào cây giống trong cơ thể đem triệt để phong ấn mây tiêu mưa tán ẩn dấu không gian lần nữa khôi phục như người bình thường khác biệt duy nhất chính là vạn hồn linh thụ đã hóa vì một gốc bình thường cây giống rơi vào tịch thiên dại trong lòng bàn tay cây giống chỉ có cao ba thước tương đương còn nhỏ đen kịt vỏ cây phía trên như ẩn như hiện có màu bạc lưu quang l ó e lên cho người ta từng đợt bằng l á n h kim loại chất cảm tại đen kịt vỏ cây phía dưới có từng sợi đỏ tươi huyết tuyến những cái kia tơ máu bên trong tựa hồ có chất lỏng đang lưu động như cùng một căn căn mạch máu nếu là có người nắm hồn niệm thăm dò vào đến cây giống thân thể bên trong liền sẽ phát hiện những cái kia trong mạch máu tản ra một cỗ kinh thiên động địa huyết khí nếu như từng đầu huyết dịch giang hà vẹn vẹn c u ộ n c u ộ n lưu động tiếng liền c h ấ n người đầu váng mắt hoa vạn hồn linh thụ chẳng những có thể khống chê tiên linh mà lại đ ố i linh hồn chi đạo lên trợ giúp cũng có được kinh người kỳ hiệu hải u hoàng nhìn tịch thiên dạ trong tay cây giống có chút ghen tị đỏ mắt vật này tiên nhân trông thấy đều sẽ ra tay tranh đoạt tại trong tu tiên i ê n giới có vạn hồn linh thụ tiên nhân trên thân tự ma nguy hiếp cơ bản không có mấy người dám t r e o chọc bởi vì có thể đem vạn hồn linh thụ bồi dưỡng ra được tiên nhân tự thân sức chiến đấu cũng chắc chắn vô cùng kinh người đương nhiên nếu như một tu sĩ bình thường hoặc là đê giai sâu kiến đạt được vạn hồn linh thụ kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ hiện tại liền là như thế tình huống hắn như là xuất hiện ở tu tiên giới bằng cái kia một thân làm người điên cuồng bảo vật sợ l à sống không quá ba ngày Tịch thiên theo trong trong chút thụ chui cũng có không hài lòng. Vạn hồn linh gian ẩn lòng lòng. Vạn nếu dạ dấu ra, là là bởi vì vạn hồn linh thụ liền là lớn nhất tài nguyên kho có thể liên tục không ngừng cung cấp linh hồn loại tài nguyên cho hắn chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền trở lại hồ nước màu đỏ ngòm chỗ lòng đất không gian thải lân công chúa bọn hắn vẫn tại toàn lực ứng phó tu luyện băng vào tịnh nguyên tiên cầu chuyển hóa đi ra tinh khiết địa mạch huyết tuyển tất cả mọi người tu vi cùng tiềm lực đều có bay vọt về chất mặc dù vẹn vẹn tu luyện hơn mười ngày nhưng là tu sĩ khác cả một đời cũng không chiếm được cơ duyên tạo hóa tô hàm hương đã đột phá đến thiên vương đại giả cấp độ có thể nói hậu t í c h bạc phát một cách tự nhiên liền vượt qua trong mắt người khác cả đời đều không bước qua được cánh cửa đồng thời thể chất của nàng cũng bị s i n h s i n h cất cao mấy cái cấp độ vốn chính là thái hoang thế giới vạn n ă m hiếm thấy ưu hương chi thể thiên tư cùng trí tuệ đều không thua tại bất luận cái gì người hiện tại càng là cá chép hóa rồng nam sinh tại tàn khuyết thế giới rất nhiều thiếu hụt đều đền bù tương lai con đường tu luyện sợ là một mảnh đường bằng p h ẳ n g thành vì nhân tộc đại lục đúng nghĩa trí tôn vương đều có rất lớn cơ hội đến mức thải lân công chúa cùng hồ tam âm thu hoạch cũng là không cần tô hàm hương kém hổ tam âm tu vi đã đột phá làm mười hai cây minh hoàng thi văn có thể so chân chính thánh thiên vương mà lại tu vi chỉ là thứ hai chỗ tốt lớn nhất chính là bị hắn một mực lên án thân thể bởi vì chỉ là đại thánh cấp độ tạp huyết chim phượng hoàng thân thể dẫn đến cho tới nay hổ tam âm sức chiến đấu đều tương đương đồng dạng mảy may đều không có đã từng làm ma thần thú hẳn là có ba khí nhưng hấp thu hàng loạt địa mạch huyết tuyền về sau kim ti a hoàng điệu thể chất phát sinh tương đối lớn thuế biến phượng hoàng huyết mạch bị thoáng để cao một cái cấp độ kể từ đó hổ tam âm có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là tăng mạnh rất nhiều trước kia không thi triển ra được lực lượng cùng bí thuật cũng có thể thoáng thi triển một ít mặc dù tu vi bên trên hổ tam âm vẫn như cũ cùng nguyên long huyền linh quy có t r ê n lệch không nhỏ thế nhưng lực lượng phía trên chưa hẳn lại so với nguyên long huyền linh quy kém thậm chí khả năng càng mạnh ha ha không tệ không tệ đại đ ị a mâu khí quả nhiên là đồ tốt hồ tam âm ngửa mặt lên trời cười to hóa thành vạn trượng lớn lên chim vượng hoàng xoay quanh trên bầu trời hăng hái lấy trước kia thân thể cùng hiện tại thân thể đơn giản không phải cùng một kẻ thân thể đổi thành trước kia thân thể dù cho tu luyện tới đế cảnh có lẽ đều chỉ có dài mấy ngàn trượng chỗ nào giống bây giờ vẹn vẹn đột phá làm thánh thiên vương liền biến thành vạn trượng cự thú mặc dù tại cao cấp cấp độ thân thể lớn nhỏ không có nghĩa là cái gì nhưng ở cấp thấp hoang thú cùng yêu thú bên trong thân thể lớn nhỏ kỳ thật liền đại biểu cho thực lực cùng tiềm lực biểu tượng hồ tam âm cánh khẽ vỗ một vùng tăm tối hoàng viêm phóng lên tận trời nằm phía trên nham thạch toàn bộ hòa tan hóa thành dung nham rớt xuống mà lại một đường không chỉ bay lên mấy chục dặm cơ hồ muốn đem đại địa đốt xuyên chỉ lần này nhất kích bình thường thánh thiên vương sợ là liền ngăn không được lão đại hảo lợi hại liệt diễm hùng sư vương trong mắt tràn đầy sùng bài nói theo đ ấ y lòng coi hổ tam âm là thành lão đại của mình h ắ n đứng ở một khối to lớn ám trầm nham thạch bên trên thân thể hùng tráng bên trên cũng là tản ra ngọn lửa kinh người tựa như một tòa yên lặng núi lửa cho người ta một cô dấu mà không lọt hủy diệt cảm giác mượn n h ờ đ ị a mạch huyết tuyển lực lượng liệt diễm hùng sư vương cũng thành công tu luyện tới cây thứ mười hai minh hoàng thi văn nhưng trên thực lực cùng hổ tam âm so sánh lại là có tương đối lớn khoảng cách mặc dù chủ nhân giáo hội hắn không ít lợi hại bí thuật nhưng trên thực lực vẫn như cũ bị lao đại nghiền ép cũng là vì cái gì liệt diễm hùng sư vương như vậy tin phục hổ tam âm hổ ra thoát thai hoàng cốt nguyên long huyền linh quy trong mắt có không nhỏ áp lực trước kia nó chính là tịch thiên dạ tối cường chiến thú mặc dù mặt ngoài không có kiêu ngạo qua nhưng trong lòng khẳng định tương đương cao hứng nhưng bây giờ nó có thể hay không vẫn như cũ bảo trì tối cường chiến thú vị trí sợ là cũng có chút khó nói nó tâm lý một mực rất rõ ràng hổ ra không phải không mạnh mà là nhận hạn chế quá nhiều thiếu khuyết một cái mạnh lên thời cơ hiện tại có lẽ này cơ hội đã xuất hiện nguyên long huyền linh quy cối đầu xuống toàn lực ứng phó tu luyện chỉ có nhanh chóng đột phá làm thứ mười ba căn minh hoàng thi văn nó mới có thể ngồi vững vàng tối cường chiến thú vị trí tịch thiên g i xuất hiện mọi người tự nhiên chú ý tới nhưng lại không có ai để ý hắn toàn bộ đều tại chuyên chú tu luyện như thế tình huống tịch thiên dạ cũng là rất hài lòng có lòng cầu tiến người vĩnh viễn lại so với người khác đi tại càng đằng trước hắn tới đến hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời nắm vạn hồn linh thụ lấy ra sau đó đem thả vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong sau một khắc toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm đều rung động dữ dội dâng lên vô cùng vô tận năng lượng quần quận hội tụ hướng về vạn hồn linh thụ mãnh liệt mà đi huyển như hải nạp bách xuyên hùng vĩ như thế lớn động tác tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người mọi người toàn bộ tầm mắt ngạc nhiên hướng về vạn hồn linh thụ nhìn lại kịch liệt như thế cơn bão năng lượng thế mà chỉ là một gốc cây non dẫn tới c h ư ơ n một nghìn tổ lăng nguy hiểm vạn hồn linh thụ làm thiên địa linh căn gần như có thể hấp thu tất cả năng lượng tới tiến hóa chính mình hồ nước màu đỏ ngòm bên trong địa mạch huyết khí cùng huyết sát âm khí đều là vạn hồn linh thụ tốt nhất thuốc bổ cùng những sinh linh khác khác biệt dù cho huyết sát âm khí vạn hồn linh thụ cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa cùng luyện hóa địa mạch huyết khí không hề có sự khác biệt vạn hồn linh thụ bị hấp dẫn lực lượng thôi động hóa thành cao trăm trượng đại thụ trôi nổi tại hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời điên cuồng hấp thu hai cô năng lượng vạn hồn linh thụ trước kia liền sinh hoạt tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong nhưng bởi vì mầm non trạng thái cũng không có học được phương pháp tu luyện cho nên hấp thu hồ nước màu đỏ ngòm năng lượng tương đương thong thả mấy vạn năm tới đều không có cái gì trưởng thành thực thiên dạ tự nhiên có nhường vạn hồn linh thụ tốc độ cao trưởng thành biện pháp chỉ kiến giải mạch huyết khí cùng huyết s á t âm khí liên tục không ngừng mà tràn vào vạn hồn linh thụ thân thể bên trong hóa thành bàng bạc linh hồn tinh hoa bị chứa đựng thôn vệ năng lực cùng so với trước kia gần như sắp hơn vạn lần dư cái gì cây giống c ư nhiên như thế bất phàm h ổ tam âm trên không xoay quanh một trận trông thấy vạn hồn linh thụ đưa tới động tĩnh về sau liền bu lại hỏi cái kia viên đen kịt quỷ dị đại thụ tản ra kinh người vô cùng linh hồn ba động khiến cho thần hồn của hắn đều một trận rung động không thôi bằng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt cũng không biết hiểu vạn hồn linh thụ lai lịch dù sao đã từng thái hoang thế giới bên trong có chưa từng xuất hiện vạn hồn linh thụ từng xuất vạn đều có chút nói không chừng vạn hồn linh thụ một gốc đặc thù thiên địa linh c a n có thể nắm bình thường năng lượng chuyển hóa làm linh hồn năng lượng t h í c h thiên dạ thản n h â n nói cũng chính bởi vì vạn hồn linh thụ có thể nắm bình thường năng lượng chuyển hóa làm linh hồn năng lượng tất cả tu sĩ、si、mới có thể coi nó là thành trí bảo thử nghĩ vạn hồn linh thụ một mảnh trên lá cây liền có thể ẩn chứa dày nặng như hải dương linh hồn tinh hoa khó tu luyện nhất linh hồn tạo nghệ sẽ trở thành dễ dàng nhất tu luyện bộ phận bất kỳ người tu tiên nào đều phải chân nguyên tu vi cùng linh hồn tu vi kiêm tu giữa hai bên nếu là t r ê n l ệ n h quá lớn liền như là nghiêm trọng lại khoa học sinh vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến thêm một bước linh hồn khó tu chính là hết thể tu tiên giả đều công nhận sự tình rất nhiều tu tiên giả cũng là bởi vì kẹt tại linh hồn vô phương thăng hoa cùng thuế biến bình cảnh bên trên từ đó vĩnh viễn dừng bước không tiến có vạn hồn linh thụ tồn tại linh hồn tu luyện đem sẽ trở nên tương đương đơn giản chỉ cần không phải xuẩn tài đều sẽ có khá cao thành cựu tịch thiên dạ tu luyện thần du thái hư mặc dù danh chấn chư thiên văn giới nhưng cũng là có tiếng khó tu luyện bằng vào thái hoang thế giới bên trong tài nguyên tu luyện chưa hẳn có thể làm cho hắn đem thần du thái hư tu luyện tới thành tiên trước cực hạn cho nên vạn hồn linh thụ tại tịch thiên dạ mà nói cũng là tương đương trọng yếu có ít nhất vạn hồn linh thụ trợ g i ú p hắn muốn tu thành thành tiên trước cực h ạ tương đối mà nói sẽ đơn giản một chút tịch thiên dạ có thể hay không để cho ta cũng mượn nhờ vạn hồn linh thụ tu luyện một ít hải ưu hoàng có chút mong đợi thanh âm tại tịch thiên dạ trong đầu vang lên vạn hồn linh thụ với hắn mà nói đơn giản liền là cứu mạng trí bảo hắn hiện tại ban đầu cũng chỉ còn lại có linh hồn mà lại bị phong ấn ở diêm ma ám thiên ấn bên trong muốn tu luyện ra một điểm lực lượng vô cùng khó khăn bằng không cũng sẽ không tu luyện mười mấy vạn năm cuối cùng lại bị tịch thiên giả nhẹ nhõm chấn áp yên tâm ngươi không tu luyện thời điểm ta lại tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện của ngươi mà lại ta nếu là trở nên cường đại diêm ma ám thiên ấn lực lượng cũng sẽ càng mạnh phải biết tại thời kỳ thượng cổ diêm ma ám thiên ấn chính là một kiện tổ khí mặc dù không có khả năng lại trở lại đã từng nhưng có sự điều khiển của ta diêm ma ám thiên ấn tuyệt đối sẽ trở thành thế giới này bên trong mạnh nhất bảo vật cái gì cổ khí bảng đều là cầu thí hết thẻ chấn áp hải u hoàng sợ tịch thiên dạ không đáp ứng đủ loại cầu khẩn nói giờ này k h ắ c này hắn cũng không đoái hoài tới chính mình đã từng làm minh tiên tôn nghiêm vạn hồn linh thụ xuất hiện có lẽ sẽ trở thành mệnh vận hắn lớn nhất chuyển cơ hồ thu thủy bên trên vạn d ằ m nước hồ hơi hơi hiện nổi sóng đứng sừng sững tại trong thiên địa thượng cổ cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên một trận ầm ầm tiếng vang từng cái thượng cổ phù văn trong bóng đêm bị ăn mòn tiêu hao sau cùng hoàn toàn biến mất kinh nghiệm hơn nửa năm thời gian cuối cùng đem thượng cổ cấm trận cho ăn mòn ra một đầu hư vô lối đi thượng cổ cánh cổng ánh sáng trước đứng vững rất nhiều thân ảnh một người cầm đầu một bộ huyết ý i a diện mạo hung ác nham hiểm chính là thiên dạ thần điện khải tát hộ pháp yên nhạc tổ lăng không hổ là yên nhạc hoàng tộc cuối cùng cấm địa thượng cổ cánh cổng ánh sáng đã vây khốn hắn hơn nửa năm bất quá bây giờ đã khốn không được lỗ hổng một khi xuất hiện như vậy thì không cách nào lại đền bù trong truyền thuyết yên nhạc tổ lăng cũng sắp thành làm thiên dạ thần điện vật trong bàn tay thiên dạ thần điện chính là ngàn năm trước mới xuất hiện một thế lực lịch sử cùng những cái k ê u động một tí truyền thừa mấy vạn năm cổ lao tông môn hoặc là thế gia đại tộc so sánh gian cũng bản không có ưu、si e、thứ ế gì. hai thì là tứ đại dạ vương một mươi hai vị người ba mươi sáu đeo đầu bảy mươi hai hộ pháp khải tát hộ pháp mặc dù chỉ là thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp một trong nhưng tu vi cực cao lại là có thể so với nhân tộc t r í tôn chính là nửa bước t r í tôn vương cấp độ tồn tại mà lại thiên giả thần điện nửa bước t r í tôn vương cơ bản đều so chủng tộc khác nửa bước t r í tôn vương càng mạnh khải tác lần này đi tới tổ lăng vô cùng cẩn thận nếu là nhiệm vụ làm đờ ợ hậu quả tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn một tên trên vạt áo in quỷ dị đầu lâu láo giả tóc trắng thản n h ư n ó i lần này phá giả yên nhạc tổ lăng thượng cổ cấm trận thiên dạ thần điện chính là điều động ba tên hộ pháp đến đây hắn chính là ba tên hộ pháp một trong yên tâm đi trong lòng ta biết rõ khải tát hộ pháp thản nhiên nói yên nhạc hoàng tộc truyền thừa tương đương lâu đời bọn hắn cuối cùng cấm địa tự nhiên không thể khinh thường bất quá bọn hắn thiên dạ thần điện sự tình muốn làm há là nhân tộc một cái lạc hậu hoàng bộ có thể ngăn cản binh đến tướng chán nước đến đất chặn là đủ ha ha ta cùng khải tát huynh đi tới ngươi cứ yên tâm đi đứng tại khải t á t hộ pháp bên cạnh một tên to con đại hán cười lớn nói trên người hắn phát ra khí tức mảy may đều không cần khải t á t hộ pháp kém rõ ràng cũng là lần này đến đây yên nhạc hoàng đô ba đại hộ pháp một trong tên là truy tinh hộ pháp có truy tinh hộ pháp hộ tống đi tới vậy lao phu cũng là yên tâm không ít lao giả tóc trắng khẽ gật đầu nói h ắ n gọi tháp t â m hộ pháp tại thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp bên trong thuộc về tư lịch tương đối cao người lần này liên quan tới yên nhạc tổ lăng hành động hắn chính là cao nhất người phụ trách thượng c ổ cánh cổng ánh sáng mặc dù bị bọn hắn phá hư ra một đầu lỗ hổng nhưng bởi vì không có hoàn toàn phá giải cho nên có thể đủ đi tới yên nhạc tổ lăng người tương đối có hạn dựa theo thô sơ giản lược đ o á n chừng nhiều nhất chỉ có thể thông qua mười lăm người một phen thương thảo qua đi bọn hắn quyết định nhường khải tát hộ pháp cùng truy tinh hộ pháp trước dẫn đội đi tới tháp âm hộ pháp lại lưu lại tiếp tục phá hư thượng cổ cánh cổng ánh sáng phụ trách hồ thu thủy giám sát cùng thống trị để phòng sẽ có thế lực khác nhúng tay được rồi nếu đều chuẩn bị thỏa đáng vậy liền hành động đi khải tắt hộ pháp hơi không kiên nhẫn nói hắn tự nhiên nhìn ra được tháp âm hộ pháp rõ ràng càng yên tâm hơn truy tinh hộ pháp ngược lại cùng là hộ pháp hắn bị trái một phen căn dặn phải một phen khuyên bảo mặc dù hắn cũng rõ ràng tháp âm hộ pháp chính là, là vì nhiệm vụ nhưng trong lòng cũng khá là khó chịu hành động đi tháp âm hộ pháp khẽ gật đầu kỳ thật tháp âm hộ pháp không có chút nào nhằm vào khải tát hộ pháp ý tứ đơn thuần luận thực lực truy tinh hộ pháp rất mạnh mẽ thậm chí có thể sẽ so hai người bọn họ đều càng mạnh hơn một chủ có lẽ truy tinh hộ pháp mặt ngoài hiền hòa chất phác cậu thả bên trong chất lại là một cái vô cùng tỉ mỉ người mà lại giỏi về ẩn giấu chính là tâm ngoan thủ lạt một vị giác nhi thiên dạ thần điện bảy mươi hai hộ pháp bên trong có người thực lực so truy tinh hộ pháp mạnh có người tư lịch cao hơn hắn nhưng lại có rất ít người nguyện ý đi chọc hắn tổ lăng cổ thành tô càn bính theo trong tu luyện chậm rãi thức tỉnh sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn đi qua hơn mười ngày thời gian nếm thử hắn vẫn không có biện pháp phá hư trong cơ thể phong ấn vô luận hắn làm dùng biện pháp gì đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả đáng giận người trẻ tuổi kia từ chỗ nào xuất hiện c ư nhiên như thế đáng sợ tô càn bính nhớ tới tịch thiên dạ trong lòng liền một trận không rét mà run từ khi hơn mười ngày trước tịch thiên dạ đoàn người biến mất tại trong núi rừng không còn có tin tức truyền ra sau hắn liền cố gắng phá hư trong cơ thể phong ấn có lòng muốn khôi phục t u vi nhưng đi qua hơn mười ngày nỗ lực đã phong ấn kia nhưng thủy trung không nhúc nhích tí nào như là một khối bản thạch c h ấ n áp ở trong cơ thể hắn hắn không có biện pháp nào tô càn bính đều không thể làm được sự tình mặt khác yên nhạc cường giả của hoàng tộc tự nhiên càng thêm vô phương làm đến mỗi ngày đều t ố t năm top ba ngồi vây chung một chỗ thang thở đám người kia mặc dù không có giết bọn hắn cũng không có làm sao làm khó hắn nhóm nhưng người nào dám cam đoan bọn hắn không có ác ý nếu là bọn họ tại yên nhạc tổ lăng bên trong đạt được bọn hắn mong muốn đồ vật nói không chừng liền sẽ tá ma giết lửa đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đang ở tô càn bính suy tư phá cục chi pháp thời điểm thiên địa lại là một trận kịch liệt dung chuyển tô càn bính con ngươi co rụt lại đột nhiên hướng về tổ lăng lối vào nhìn lại không xong không xong lại có người xông vào tổ lăng một tên thị vệ xông vào phủ đệ vội vàng hấp tấp báo cáo vội cái gì tô càn bính tức giận chừng tên thị vệ kia liếc mắt gặp chuyện không đủ trầm ổn hơi một tí vội vàng hấp tấp còn thể thống gì t huống chi có chuyện gì lại so với tình huống hiện tại càng thêm hỏng b é t sao lao tổ tông thiên dạ thần điện hộ pháp xông vào tổ lang bên trong lần này tới thật chính là thiên dạ thần điện người tên thị vệ kêu hoảng hốt vô cùng nói cái gì tô càn bính sắc mặt kịch biến biểu lộ nháy mắt tái nhợt cái gì trầm ổ n không trầm ổ n trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì thiên dạ thần điện mấy chữ đơn giản liền là ma chú trước đó tô càn bính liền suy đoán t h chân thiên thiên thần tắc thiên thần biệt rất tọa thiên hẳn không phải họ phong khác chính người điện người, bởi vì bọn họ tắc phong làm việc, đoàn bọn cùng thiên dạ thần điện khác biệt rất lớn. Bản tọa chính là thiên dạ dạ dạ dạ điện đi là làm hoàng nghiệt, pháp, thần vì nhạc tộc Nhiệt, còn không mau mau đi ra đất hộ quỷ xuống đất dầu đầu. Chân trời xuất hiện một cỗ kinh người hắc cám khí đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu mực t r ù n g t r ù n g điệp điệp thanh âm tại toàn bộ yên nhạc tổ lăng vang lên như là thiên uy bông xuống